Vân Ngộm tại Tây Bắc Châu khoảng cách so Giang Nam tưởng tượng muốn xa xôi, Doãn đã dùng nửa tháng không ngủ không nghỉ liên tục tuấn gì, lúc này mới đổi tới. Một tòa duyên dáng tung lũng, Giang Nam gặp được Liễu Như Nguyệt, Lý Lộ cùng Hoa Mộng Giao, gặp qua chủ nhân, thiếu gia, Hoa Mộng Giao cùng Lý Lộ hành lễ, Giang Nam cười nói, miễn lễ, phụ quân. Liễu Như Nguyệt mừng rỡ vạn phần, tung người một cái đến trước Giang Nam trên thân, như bạch tuộc đồng dạng, đem Giang Nam ôm lấy. Vẹn vẹn cách mấy tháng không gặp, nhưng đối với Liễu Như Nguyệt tới nói, lại lạ như là nhiều năm không thấy đồng dạng, để nàng cực kỳ tưởng niệm. Giang Nam ôm nàng kia thân thể mềm mại trong lòng cũng là có chút kích động. Bất quá, lúc này cũng không phải phiên Vân Phúc Vũ thời điểm, Vân Mộng còn không tìm được. Giang Nam để các nàng toàn bộ tiến vào Hắc Thần Cung, cùng đám người đoàn tụ. Liễu Như vừa đến, để Lâu Hương Hàn cùng Định yên bọn người hết sức cao hứng. Hiện tại còn kém Vân Mộng. Hắc Thần Cung bên trong, Giang Nam đang tu luyện liên tục nửa tháng thuần di, cơ hồ hết sạch hắn thần nguyên lực. Đây cũng chính là hắn, cho dù là Tử Huyền Cảnh đỉnh phong, thậm chí là Niết Bàn cảnh sơ kỳ, đều không thể thừa nhận liên tục nửa tháng thuần di. Cái này chẳng những đối mục thân yêu cầu cao, đối với thần nguyên lực yêu cầu cũng tương tự cực lớn. Giang Nam đan điền biển sao quá to lớn, hao hết thần nguyên lực, cần thiết năng lượng tiếp tế nhiều lắm. May mắn lâu hương hàn tại Hoàng Kim yêu tộc thu được lượng lớn thần tinh, nếu không thật đúng là không đủ dùng. Mặc dù là đẳng cấp thấp thần tinh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Dòng dã 3 ngày, Giang Nam đều đang khôi phục. Rốt cục tại ngày thứ 4, hắn thần nguyên lực hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Giang Nam phát hiện thần nguyên lực tại dùng xong về sau lần nữa khôi phục, vậy mà so với trước càng thêm tinh thuần một chút. Mặc dù không nhiều, chỉ là một chút xíu, nhưng cũng sẽ đối với chiến đấu lực có tăng lên không nhỏ. Lập tức hướng về Vân Ngộ Phương hướng mà đi. Đúng lúc này. Hoa vô Cẩm xuất quan, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hoa vô Cẩm khôi phục về sau, lập tức liền có liên lạc Vân Ngộng. Nghe nói phu quân Giang Nam tới, Vân Ngộng sướng đến phát rồ rồi, trong lòng cũng thở dài một hơi. Có Hoa vô Cẩm cùng Vân Ngộng câu thông, định vị liền càng thêm chính xác. Vẹn vẹn ngày thứ ba, Giang Nam đã tìm được Vân Ngộng vị trí. Đây là một cái tông môn, tên là Hắc Long Tông. Vân Ngộng ngay tại cái này tông môn bên trong một cái cự hình thạch tháp bên trong. Không trung, Giang Nam nhìn tòa này tông môn, sắc mặt bình tĩnh. Muốn víu Giang Vân Ngộng, liền cần tiến vào Hắc Long Tông, sau đó lại tiến vào Ác Long tháp. Trước mắt hắn nuôi hắc long tông thực lực cũng không rõ ràng đối với ác long tháp bên trong ác long thực lực cũng không rõ lắm nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cứu vân động đừng bảo là chỉ là cái tông môn dù là phía trước là núi đao biển lửa hắn cũng sẽ không một chút điểu mảy bất quá cứu người cũng muốn có ý tứ phương thức phương pháp giang nam lập tức rơi xuống nhanh chân đi hướng hắc long tông người kia dừng bước hắc long tông sơn muôn trước tuần tra đệ tử cản lại hắn giang nam khẽ mỉm cười ôn quyền nói tại hạ giang nam muốn gia nhập hắc long tông muốn gia nhập hắc long tông tuần tra đệ tử sững sờ lập tức ha ha cười nói hắc long tông là người muốn gia nhập liền gia nhập Vì sao không thể? Giang Nam cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói, nghe nói các ngươi Hắc Long Tông ngay tại là Hắc Long đại nhân cử hành thần lực thi đấu, tại hạ bất tài, chính là tới tham gia. A, chúng ta cử hành thần lực thi đấu thế, nhưng là nội bộ cử hành, ngươi làm sao lại biết? Thủ vệ kinh ngạc hỏi. Giang Nam mặc dù là sinh huyền cảnh nhị trọng thiên, nhưng ở trận cũng có một vị sinh huyền cảnh. Mặc dù chỉ là nhất trọng thiên, nhưng nơi này là sơn môn chỗ, hắn căn bản không sợ Giang Nam sẽ qué dối. Tại Hắc Long Tông sơn môn qué dối, trừ phi không muốn sống. Nghiêm chỉnh mà nói, là Long thần để cho ta tới. Giang Nam vừa cười vừa nói, Long thần, thủ vệ càng thêm kinh ngạc, cái gọi là Long thần, liền là Long thần tháp bên trong rồng. Bên ngoài xưng hô làm ác long, nhưng Hắc Long Tông lại là đem nó xưng là Long thần. Người xác định? Đương nhiên. Giang Nam vẫn như cũ khẽ cười nói. Thủ vệ nhìn xem hắn, đã thấy Giang Nam sắc mặt tông giọng, không giống như là đang nói láo. Người chờ một chút, thủ vệ không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có tùy tiện có kết luận, mà là hướng tông môn trưởng lao báo cáo. Lấy ra truyền âm thẻ ngọc, cấp tốc bắt đầu truyền âm. Một lát, không gian một cơn chấn động, một bóng người cấp tốc mà tới, lại là một cái lão giả. Thu vi tại tử huyền cảnh tam trọng tiên, bái kiến tam trưởng lão. Một đám đội tuần tra viên cùng thủ vệ vội vàng ôm quyền hành lễ. Miễn lễ. Lão giả nói, ánh mắt của hắn một mực tại nhìn xem Giang Nam. Ngươi chính là cái kia bị Long Thần đưa tin tới. Lão giả hỏi, thân huồn của hắn quét qua, liền cảm giác Giang Nam trên thân tản ra bảng bạc khí huyết chi lực. Trong lòng lập tức vừa mừng vừa sợ. Kinh ngạc chính là, Giang Nam cốt linh vẫn chưa tới 200 tuổi, vậy mà đã tu luyện tới sinh huyền cảnh nhị trọng tiên, đây tuyệt đối là thiên tài. Vui chính là, lại còn có người chủ động đến đây. Loại này thiên tài khí huyết cực kỳ cứng hãn, Long Thần tuyệt đối sẽ thích. Giang Nam gật đầu, đích thật là Quý Tông Long Thần đại nhân báo mộng cho ta, cho nên tại hạ mới vạn dặm xa xôi từ nhà bên trong chạy đến. Báo mộng. Lão giả ánh mắt có chút lóe lên. Cái đồ chơi này nói là thật, cũng có khả năng, nhưng nói là giả, cũng có khả năng. Dù sao cũng là mộng. Bất quá, lão giả cũng không tự tuyệt Giang Nam, cũng chưa hỏi thăm Long Thần. Bởi vì hắn biết, Long Thần thắc bên trong Hắc Long mấy năm gần đây tính tình mượi phần táo bạo, động một chút lại muốn ăn thịt người, hơn nữa còn muốn ăn một chút thịt thân khí huyết người hết sức mạnh. Vì thế, tông môn chẳng những đem phía ngoài một số người bắt giữ dụ dỗ đến cho Hắc Long ăn, liền liền tông môn của mình đệ tử cũng cho cái này Hắc Long ăn mấy cái. Ăn người về sau, Hắc Long cũng dần dần lõm vào và ngủ say. Nhưng y nguyên thường xuyên sẽ bừng tỉnh, mỗi một lần bừng tỉnh đều muốn so dĩ vãng càng thêm táo bạo, cần ăn càng nhiều người. Căn cứ tông chủ lời nói, Hắc Long hẳn là môn phái biến, cho nên cần càng nhiều tu sĩ khí huyết. May mắn tại nửa năm trước một cái phi thăng giả xuất hiện, bị Hắc Long bắt vào lòng thân áp. Ai biết cái này phi thăng giả lại là một cái hiếm thấy âm luật mọi người, đàn đấu phía dưới, vậy mà để Hắc Long kia tá bạo cảm xúc ổn định lại điều này cũng làm cho tông môn ít đi không ít phiền phức. đã cái này người muốn gia nhập hắc long tông như vậy thì để chính hắn tiến vào long thần tháp. Về phần chết sống kia là chuyện của hắn, không có người buộc hắn làm như thế. dựa theo người này khí huyết trình độ, nếu như hắc long ăn, nói không chừng sẽ ra tốc nó thối biến. nam mơ đi tìm cái chết, ha ha. lao giả khoe miệng phát họa lên một vòng ý cười. nếu là long thần bá ngông như vậy thì nói rõ ngươi cùng long thần hữu duyên, vậy liền bảo đi. lao giả nói. bất quá vì nghiệm chứng ngươi có phải hay không bị long thần mời tới, liền xem chính ngươi có thể không thể tiến vào long thần tháp. nếu như vào không được. Như vậy thì nói rõ ngươi đang nói láo, nếu như tiến vào, chúng ta Hắc Long tông sẽ thu ngươi làm nội môn đệ tử. Giang Nam cũng không nghĩ tới mình tùy tiện vô ích vậy mà thông qua được, hắn khẳng định trong này có mờ ám tồn tại. Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn có thể tiến vào Ác Long tháp. Chỉ cần có thể tiến vào Ác Long tháp, cái khác cái gì cũng không đáng kể. Trước đêm Vân mộng cứu ra lại nói, hắn sắc mặt cảm kích ôm quyền nói, "Đạt tại trưởng lão." "Ha ha ha, không khách khí, mời đi theo ta." Lao giả nói. Hắn liền tên của mình đều không cùng Giang Nam nói lên, thậm chí chính hắn cũng không có hỏi Giang Nam tính danh. Đương nhiên phía trước thủ vệ kia thông báo lúc sau đã nói cho hắn. Trên thực tế, có biết hay không căn bản không có ý nghĩa gì, dù sao đều là chết. Giang Nam theo lão giả tiến về Long Thần Tháp. Long Thần Tháp là Hắc Long Tông mình sưng hô, bên ngoài thì là đem nó sưng là Ác Long Tháp, thậm chí có chút đệ tử trong âm thầm cũng gọi như vậy. Tháp bên trong Ác Long phi thường táo bạo lại cường đại. Ác Long Tháp cực kỳ to lớn, toàn thân màu xám, tỏa lạc tại một mảnh thung lũng bên trong. Từ khía cạnh nhìn giống như là khảm nạm tại trong đó đồng dạng. Trên mặt đất có thô to dây leo bốn lượn mà lên, quanh quanh lấy cửa tháp, mở ra ra đóa hoa màu tím. Đoán hoa trung tâm tiêu tâm như là phun ra dòng lưỡi, cực kỳ yêu diễm. Tam trưởng lão, Tam trưởng lão, Tam trưởng lão. Tháp trước quảng trường bên trên không ít đệ tử nhìn thấy lão giả nhao nhao hành lễ. Lão giả khẽ gật đầu. Người kia là ai? Có thể làm cho Tam trưởng lão tự mình mang đến. Không biết, nhưng khí thế tựa hồ có chút không bình thường. Đương nhiên không bình thường, hắn là sinh huyền cảnh nhị trọng tiên. Ta vừa mới dò xét một chút hắn cốt linh, phát hiện hắn cốt linh cũng không cao, chỉ có không đến 200 tuổi. 200 tuổi liền tu luyện tới sinh huyền cảnh nhị trọng tiên, vị này thiên tư cực kỳ cao a. Ừm, là cực kỳ cao liền xem như tại chúng ta Hắc Long Tông Thiên Tư này sợ rằng cũng phải đứng vào trước 20. hắn ai vậy không biết có lẽ là Tam trưởng lão thân thích cũng có khả năng bằng không Tam trưởng lão sao lại tự mình dẫn hắn tiến về Long Thần Tháp bất quá lúc này đi Long Thần Tháp có phải hay không thời gian không đúng chẳng lẽ là mời Long Thần kiểm tra thân hồn tung lung trước quảng trường bên trên không ít người nghị luận âm ý lão giả cũng không thèm để ý mang theo Giang Nam nhanh chóng đi tới Long Thần Tháp trước đến tháp trước một cô khổng lồ Long uy đập vào mặt làm cho lòng người quý nhưng lúc này lại có tiếng âm nhạc từ tháp bên trong truyền ra làm cho tâm thần người an bình Giang Nam biết, đây là vợ hắn vân động tại đàn đấu. Trong lòng cảm thán, nhà đầu này liên tục đàn đấu mấy tháng, quá khó khăn. Lão giả đem Giang Nam đưa đến tháp trước, nhìn xem kia đóng chặt cửa tháp, cười tùng tìm nói, ngươi tự hành đi qua đi, nếu có thể thôi động cửa tháp tiến vào trong đó, sau khi ra ngoài, liền có thể gia nhập Hắc Long Tông trở thành nội môn đệ tử. Giang Nam ôn quyền nói, đa tạ trưởng lão. Lão giả gật gật đầu. Giang Nam lập tức đi hướng Hắc Long tháp. Đến cùng trước có thể càng rõ ràng hơn thấy rõ, trên thân tháp hiện đầy dày đặc mà phức tạp phù văn, cửa tháp trên phù văn càng thêm dày đặc. Đối với phù văn, Giang Nam cũng còn không xa lạ gì. Tương phản còn rất quen thuộc. Bất quá, phù văn quá rộng khắp, thiên hạ đến cùng có bao nhiêu phù văn, không ai nói rõ được. Phù văn là một loại văn tự, nhưng lại không phải phổ thông văn tự, mà là đại đạo văn tự. Là đem đại đạo hàm nghĩa thông qua phù văn phương thức bày ra. Từ chính độ nào đó tới nói, liền là cụ tượng hóa. Đại đạo 3000, chỉ là cái số ảo, trên thực tế rất nhiều. Mà mỗi một loại đại đạo đều có vô số phù văn biểu hiện phương thức. Như vậy 3000 đại đạo cần thiết biểu hiện phù văn chính là một cái con số trên trời. Bất quá, mỗi một loại đại đạo phù văn đều có đặc thù mẫu chữ, cái khác chữ đều là phù văn mẫu chữ biến dị thể cùng diễn sinh thể cho nên chỉ cần nắm giữ cái này mẫu chữ, cái khác diễn sinh phù văn liền có thể thuận lợi quen biết, cũng có thể thuận lợi thông hiểu cùng tổ hợp. Nhưng là muốn nhận biết hắn diễn sinh phù văn, liền cần đối cái này phù văn mẫu chữ có cực sâu lý giải, hoặc là nói đối cái này đại đạo có cực sâu lý giải. Tỷ như mắt cửa trước trên vô số phù văn, kỳ thật trung tâm nhất phù văn liền là một chữ, rồng, rồng đại biểu cho lực lượng, đại biểu cho biến hóa, đại biểu cho tôn quý, đại biểu cho nguyên thủy, đại biểu cho trật tự, là phù văn cổ xưa nhất một trong. Mở ra cửa tháp phương pháp có hai loại, một loại liền là trực tiếp cứng đối cứng, lấy lực lượng đánh kích. Mà khác một loại liền là giải đề, bởi vì phía trên dãy đặt Phù Văn Kỳ thật liền là tại thuyết minh mở ra cửa tháp phương pháp. Tại Tam trưởng lão cùng trước mắt bao người, Giang Nam lựa chọn thứ hai loại. Hắn nhìn xem to lớn cửa tháp, cửa tháp trên vận vẹo phù văn tại mắt của hắn bên trong biến thành từng đầu rồng, đôi rồng tướng liền. Phù văn nhìn như lộn xộn, nhưng rất nhanh liền tại mắt của hắn bên trong biến thành trật tự danh mạch. Hắn tại cửa tháp trên sờ soạng mấy lần, sau đó cửa tháp liền mở ra. Hắn lại là không biết, lần này lại làm cho Tam trưởng lão trợn mắt hô mồm. Ngoa tảo, hắn sẽ không thật là Long thần báo ngộ tới a? cửa tháp mở ra phương pháp chỉ có tông chủ mới có thể hắn làm sao lại chẳng lẽ hắn là tông chủ thân nhi tử vậy cũng không đúng thiếu tông chủ còn đang bế quan căn bản không ra à, mà lại tông chủ chưa hề cùng phía ngoài nữ nhân a không đúng có lẽ có cũng có nói nam đó hắn tiến vào không được việc này thiết yếu lập tức nói cho tông chủ tam trưởng lão tâm tư nhanh quay ngược trở lại đúng lúc này giang nam tiến vào về sau cửa tháp tự động đóng lại không được tam trưởng lão lập tức khẩn trương lập tức lấy ra truyền âm thẻ ngọc đưa tin cho hắc long tông tông chủ quách thế giang tông chủ a là thái trưởng lão a chuyện gì tông chủ là như vậy vừa mới ta tại tông môn cổng đụng phải một cái tên là giang nam người trẻ tuổi tam trưởng lão thái ti tiến lập tức đem như thế nào gặp được giang nam sau đó mang theo giang nam tiến vào long thần tháp giang nam như thế nào nhẹ nhõm mở ra long thần tháp tiến vào trong đó sự tình kỹ càng nói một lần với anh một cỗ cường hoàng khí tức từ hắc long tông phía sau núi bay lên lập tức một bóng người như điện giống như bắn về phía long thần tháp ánh sáng lóe lên đã thấy một người mặc cẩm y khí thế uy nghiêm nam tử trung niên xuất hiện tông chủ tam trưởng lão thái ti tiến ôm quyền nói. Quách Thế Giang nhìn chăm chú hắn, sắc mặt nghiêm túc nói: Ngươi xác định hắn vừa mới là thông qua mở ra phủ văn đi vào? Tam trưởng Lão Thái Ti Tiễn gật đầu, xác định. Thông qua mở ra phủ văn tiến vào Long Thần Tháp, cái này sao có thể? Quách Thế Giang nghi hoặc không thôi, trên mặt toát ra một vòng bất an. Thái Ti Tiến có chút nghi hoặc nhìn Quách Thế Giang, nói: Tông chủ, hắn thật cùng ngài không quan hệ. Quách Thế Giang sử sờ: Cùng ta có quan hệ gì? Ý của ta là, hắn thật không phải ngươi ở bên ngoài con trai. Tam trưởng Lão Thái Tiễn thoát ra. Quách Thế Giang sắc mặt tối đen, nói: Nói mỏ cái gì? Ngươi cái này đầu góc đều đang suy nghĩ gì? Ta ở trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi." Thái Ti tiến vội vàng cười làm lành nói, "Tông chủ bất giận, ngài không phải không chịu nổi, chủ yếu là ngài năm đó không phải cùng Ngọc nữ Tông vị kia từng có một chân sao?" Quách Thế Giang giật nảy mình, vội vàng bốn phía nhìn thoáng qua, lập tức quát, "Nói mò gì? Cái này căn bản không có sự tình." Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 470, Đệm Lương Ác Long. Ác Long tháp bên trong tự thành không gian, cực kỳ rộng lớn. Giang Nam nhìn xem một phía. Nơi này là tầng thứ nhất, phi thường trống trải, ngoại trừ màu đen mặt đất, cái gì cũng không có ở vùng trung tâm có một cái vòng xoáy, Giang Nam đoán chừng hẳn là hướng lên cửa vào, lập tức sải bước đi tới, đi vào vòng xoáy chỗ, Giang Nam nhìn thoáng qua, lấy hắn đối với trận pháp lý giải, cái này vòng xoáy chính là một cái truyền tống trận, lập tức không chút do dự bước vào trong đó, trong ngay mắt xuất hiện tại một cái tựa hồ có chút hoang đường thế giới, bốn phía sông dài cuộn cuộn cuốn ngược, bay thẳng hướng lên bầu trời, biến mất tại thanh minh bên trong, tại không trung có một cái đầu rồng to lớn, tựa như núi non, thân thể giấu ở mây mù bên trong, to lớn long nhãn chính lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, bất quá Giang Nam cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt nhìn chăm chú tại một cái mỹ lệ nữ tử trên thân, chính là ngay tại đánh đàn Vân Ngộng. Vân Ngộng nhìn thấy Giang Nam, mừng rỡ vô cùng. Phu quân, lập tức ném xương đàn phóng tới Giang Nam. Hừ, một tiếng uy nghiêm hừ lệnh từ không trung xuất hiện, chính là kia to lớn ác Long. Giang Nam vừa xài bước ra, một tay lấy Vân Ngộng ôm vào mang bên trong. Vân Ngộng cái đầu nhỏ ố ô, ô tại Giang Nam mang đỉnh lấy. Ngan, ngươi trước tiến vào hất thần cung. Giang Nam nói, ừm. Vân Ngộng nhẹ giọng lên tiếng, có Giang Nam ca ca tại, thiên liền sẩm không xuống, đây là nàng lĩnh hàng bất biến tín ngưỡng. Giang Nam lập tức đem nó thu vào Hắc Thần cung. Giống. Vân Ngọc biến mất, Ác Long lập tức nổi giận, há miệng bảo hiếu. To lớn sóng âm mạnh hướng lấy Giang Nam đánh thẳng tới. Giang Nam vừa định động thủ, đống nhiên tam sắc thụ không gian vượt sâu bên trong ba đầu Hắc Kỳ Lân cái này ăn hàng nói, "Chủ nhân, đây là đầu sống rống a, để cho ta tới." Giang Nam lập tức trong lòng hơi động, nói, "Được." Ba đầu Hắc Kỳ Lân lập tức xuất hiện, hóa thành to lớn vô cùng hình dạng, một tay lấy kia Ác Long đầu cho nắm ở trong tay. Rống. Ác Long lập tức giật nảy mình, lập tức gầm thét không thôi. Nhưng ba đầu Hắc Kỳ Lân lại là lập tức đưa nó lôi vào vực sâu bên trong vực sâu bên trong, co quắp tại dưới ngọn núi kim long mánh mở mắt ra, nhìn thấy một đầu màu đỏ thẫm rồng tiến vào vực sâu, long nhãn bên trong tràn đầy kinh ngạc, nhưng cùng lúc nhưng lại một mặt kế bỏ. Huyết mạch thấp kém tạm sắc các long. Ác long ngay tại nổi giận, đột nhiên cảm giác được một cô đến từ huyết mạch cường hoành áp bách, một cô mánh liệt tâm quý tự nhiên sinh ra. Mánh quay đầu nhìn lại, đã thấy một đầu toàn thân kim sắc kim long chính từ trên cao nhìn xuống mắt lạnh nhìn nó. Kia cỗ huyết mạch trên chân áp để nó toàn thân run rẩy. Bái, bái kiến thần long đại nhân. Ác long cuống quýt nằm rạp trên mặt đất, trong miệng nghẹn ngào kêu lên. Kim long bình tĩnh nhìn nó một chút, sau đó liền nhắm mắt lại cực kỳ hiển nhiên, ba đầu hắc kỳ lần cái này hỗn đản đem ác long bắt vào đến khẳng định không chuyện tốt, bất quá dạng này cũng tốt, rốt cục có vật thay thế. tránh khỏi hắc kỳ lần cái này hỗn đản luôn luôn lấy nó thì rồng, ác long còn không biết vận mệnh của nó sẽ như thế nào. lúc này gặp kim long nhắm mắt lại, lúc này mới quay đầu hung tỵ chừng mắt về phía ba đầu hắc kỳ lân, nhưng đổi lấy lại là ba đầu hắc kỳ lân một trận hành hung. ác long giận dữ, muốn đem cái này đáng chết hắc kỳ lân đánh chết, nhưng nó bỗng nhiên khổ cực phát hiện, lực lượng của nó vậy mà toàn bộ bị giảm cẩm. nói cách khác, nó hiện tại chỉ là dê đợi làm thịt. nó lúc này mới luân cuống, tiền bối tha mạng. Ác Long hô lớn: "Yên tâm, sẽ không đem ngươi đánh chết." Hắc Kỳ Lân giọng tà mị truyền đến. Ác Long vừa thở phào, nhưng Hắc Kỳ Lân câu nói tiếp theo lại là để nó dùng mình. Rốt cuộc đánh chết thịt rồng không thể ăn, ăn, ăn thịt rồng. Nó manh hướng lấy Kim Long nhìn lại. Phát hiện Kim Long chân sau tựa hổ có chút tinh tế, không bằng chân trước như vậy chẳng kiện. Vừa lúc lúc này Kim Long mở mắt ra, Thương hại nhìn nó một chút, ánh mắt tại nó kia cháng kiện chi sau trên rừng lại một chút, sau đó lại nhắm lại. Ác Long trong lòng lập tức hoảng sợ không thôi. "Đội vàng hô lớn, tiền bối, ta là Ác Long, thịt của ta không thể ăn." Ba đầu Hắc Kỳ lần cười ha ha một tiếng, nói, "Không sao, chủ nhân có đặc thù bí liệu, còn có sản xuất đi tanh rượu gia vị, nêm gia vị một phen về sau, hương vị sẽ tốt hơn. Còn muốn lớp gia vị." Ác Long trong lòng vừa giận vừa sợ, nhưng cùng lúc nó cũng đã hiểu, cái này Ác Ôn Hắc Kỳ lần lại còn có người chủ nhân. Chủ nhân của nó ai? Ác Long đầu góc bên trong linh quang lóe lên, lập tức con mắt trừng lớn. "Sẽ không phải là cái kia tuổi trẻ nhân loại a?" Đúng lúc này, Giang Nam tiến vào Hắc Thần cung, Vân động tìm tới, cùng hắn cùng một chỗ phi tha người đã toàn bộ tê thiểu. Hắn tiểu gia người đã toàn bộ đầy đủ hết. Hắc Thần cung bên trong, Lâu Hương Hàn, Liễu Như Nguyệt, Vinh Nghiên, Vân Ngộng, Lý Lộ, Bạch Kiều, Hồ Mị Nương, Hoa vô Cẩm, Hoa Mộng giao cùng La Thanh Tiên tề tụ trên quảng trường, chờ đợi lấy Giang Nam. Giang Nam mới vừa xuất hiện, đám người liền cùng nhau trên trước. Phu quân, thiếu gia. Chủ nhân. Giang Nam trên mặt treo đầy nụ cười, đều tề tựu. Lúc này, Hắc Kỳ Lân thanh âm vang lên, "Chủ nhân, chúng ta là không phải đến trận Nướng Ác Long thị tan mừng một chút. Nướng Ác Long thịt." "Ừ, đó là cái ý đồ không tồi." Giang Nam nói, "Trước các năm trăm cần đến." "Đúng, chủ nhân." Hắc Kỳ Lân vui vẻ đáp. Dưới vực sâu, Ác Long Tê tâm liệt phế hô hào, dừng tay a. Thế nhưng là ba đầu Hắc Kỳ Lân phản phất không nghe thấy đồng dạng, nó kêu móng đốt sắc bén liền là tối đao sắc bén. Tại Ác Long chân sau trên vạch một cái, liền kéo ra một đầu tinh thịt đến. Ác Long rất lớn, một đầu chân sau nhìn liền như là một toà núi nhỏ đồng dạng. Tùy tiện kéo một đầu tinh thịt đều nắm chắc trăm cân. Đầu này tinh thịt chọn vẹn tám trăm cân. A, Ác Long Tê tâm liệt phế gào khóc nói. Hắc Kỳ Lân không nhịn được nói, chỉ có gần ấy thịt mà thôi, cũng không phải đưa ngươi chân toàn bộ cắt mất, bị gào gì? Lại để liền đem ngươi rồng lưỡi cho kéo ra đến. Nướng rồng lưỡi nữ chính tử nhón còn chưa ăn qua, nếu ngươi là không ngại, ta nhớ các nàng hẳn là nguyện ý thử một chút. Ác Long tiếng gào thét lập tức im bặt mà dừng. Kim Long con mắt mở một đạo khẽ hở, khoe miệng phát họa lên một vòng ý cười, lập tức con mắt lại khép lại. Cái này huyết mạch thấp kém tạp rồng đến rất đúng lúc. Bằng không, phía trên các chủ tử đoàn tụ một đường, lại muốn bắt thịt của nó tiến hành đổ đứng. Hiện tại rốt cục có cái này tạp rồng thay nó hoàn thành nhiệm vụ. Ai, không cắt thịt thời gian, thật sự sảng khoái. duy nhất tiếp nối liền là không cách nào ra ngoài. Kim Long tử trong đấy lòng kỳ thật đã đem Giang Nam trở thành chủ nhân. Không có cách, cái này Ác Ôn Hắc Kỳ Lân liền là kia chủ nhân tôi tớ, nó cái này chỉ là cơm nước kim long, có thể trở thành giang nam người hầu, đó chính là vận hạnh, bằng không chỉ có thể trở thành đồ ăn. Một cái là trở thành người hầu, một cái là trở thành đồ ăn. Chỉ cần không độc, cho dù ai đều sẽ lựa chọn trở thành người hầu. Nhưng là, cho tới bây giờ, cái chủ nhân này vậy mà đến bây giờ còn không có để nó nhận chủ, cái này khiến nó có chút nóng nảy, cũng có chút bận tâm. Cũng may có tạp rồng xuất hiện, chân của nó rốt cục có thể tu dưỡng càng dài một đoạn thời gian. Ác Long chân sau thịt bị đưa lên, Giang Nam Đệ Hòa vô cầm tìm nướng từ huyên cảnh nhị trọng thiên tu vi thịt nướng chỉ là vài phút sự tình. nhưng là tại trước đó ướp gia vị lại là cần một chút thời gian cũng may hoa vô cẩm đối với cái này sớm đã xe nhẹ đường quen lấy thần nguyên lực cưỡng ép đem bí liệu thâm nhập vào thịt rồng bên trong đem nó bên trong mùi tanh bỏ đi sau đó tiến hành đổ nướng rất nhanh hoa vô cẩm liền nướng xong toàn thân kim hoàng bên ngoài xốp giòn trong mềm lý lộ sớm đã bày xong cái bàn bộ đồ ăn đang nướng chín về sau giang nam tự mình điệp thịt mỗi người đều có cho dù là hoa vô cẩm cùng hoa ngọc dao la thanh tiên cũng đều có ngoại trừ thịt còn có rượu cái này rượu vẫn là thiên huyền giới rượu, một mực chứa đựng tại hắc thần cung bên trong. Ăn thị uống rượu, chúng nữ vui sướng trong lòng. Sau khi ăn xong, giang nam liền dẫn bốn nữ tiến vào phòng ngủ. hắn muốn đem hắn cảm ngộ thông qua song tu phương thức toàn bộ quán trú chú cho chúng nữ nhân của mình. bạch tiêu, hồ mị nương, lý lộ bọn người tiến vào động phủ bắt đầu tu luyện. hoa vô cẩm, hoa ngọc dao, la thanh tiên cũng tiến vào thiên cung tiến hành tu luyện. bọn hắn tu luyện chủ yếu là linh hội kiếm đạo. bởi vì bọn hắn bản thân không cần tu luyện thần nguyên lực, cho nên bọn hắn đem tất cả thời gian đều dùng để lĩnh hội kiếm giới. thần cung bên trong, lâu hương hàn đường hẻm đo lấy. Giang Nam đổ mồ hôi như mưa, vất vả cần cù rong ruổi. Đồng thời tu luyện bên trong, vô số kiếm đạo cảm ngộ thông qua thần hồn tiến vào lâu hương hàn thần hồn bên trong, kiếm đạo đạt được cực lớn thăng hoa. Ngay tại Giang Nam cùng lâu hương hàn thể cộng đồng nội đại đạo thời khắc, ác long tháp bên ngoài quách thế Giang cùng Thái ti tiến hơi nghi hoặc một chút. Tiếng đàn đã biến mất rất lâu, Long Thần Đại Nhân vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Long Thần Tháp một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia bị Long Thần Đại Nhân ăn? Long Thần Đại Nhân rốt cục bắt đầu thuế biến rồi. Nghĩ đến, tựa hồ cũng chỉ có kết quả này. Tam trưởng lão. Long thần đại nhân cũng đã ở vào thuế biến quá trình bên trong, mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đến gần Long thần tháp. Quách Thế Giang nói, Thái ti tiến ôm người nói, đúng, tông chủ. Trong nay mắt, hai năm qua đi, đối với có được vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm tuổi thọ hư thần tới nói, một thời gian hai năm quá ngắn ngủi, chớp mắt mà qua. Nhưng là đối giang nam các nữ nhân tới nói, hai năm này thế nhưng là có tiến bộ không ít. Cùng lâu hương hàn, vĩnh yên, liếu như nguyệt ba người song tu dùng một năm rưỡi, còn lại nửa năm, hẳn toàn bộ đang đổi vân ngậm vừa qua, cùng vân ngậm cùng một chỗ song tu tương đối đặc thù. Lục thân cùng một chỗ tăng lên tự nhiên là cần thiết, nhưng nhiều thời gian hơn là tại lấy kiếm nói, đao đạo, thương đạo, phù văn, trận pháp, con đường luyện khí tại Vân Ngục Âm Luật bên trong tiến hành tẩy luyện. Mà Vân Ngục Âm Luật thì là tại giang nam đao đạo, kiếm đạo, thương đạo, phù văn, trận pháp, con đường luyện khí bên trong thu hoạch được lượng lớn cảm nộ, có thể tăng lên. Âm luật dung hợp quá nhiều loại đạo, tựa hồ mỗi một cái nốt nhạc đều ẩn chứa kim qua thiết mã đồng dạng, uy lực vô tận. La Thanh Tiên cùng Hoa Ngộ Dao phân biệt cùng Bạch Kiêu, Hồ Mị Nương cùng Lý Lộ, lấy thần hồn giao hòa phương thức đem của mình kiếm đạo cảm ngộ tiến hành giao lưu. Tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, Bạch Kiêu Hồ Mị Nương cùng Lý Lộ trên kiếm đạo cảm ngộ đột bay manh tiến. Bất quá, Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương kém một chút. Cho tới bây giờ vẫn chỉ là kiếm vực hậu kỳ, nhưng là Lý Lộ lại là đem kiếm đạo lĩnh ngộ được kiếm vực đỉnh phong, cũng tại hôm qua thành công đột phá kiếm vực, bước vào kiếm giới lĩnh vực. Mặc dù chỉ là mới vào, nhưng đối với Lý Lộ tới nói, bởi vì bước vào kiếm giới, thực lực của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ tương đối thiếu gia cùng mấy vị thiếu lãoại lại tới nói, tu vi của nàng là rơi ở phía sau một điểm. Mấy vị thiếu lãoại mãi đều đã bước vào sinh huyền cảnh. Nàng biết nơi này có thiếu gia công lao, chỉ tiếp thiếu gia không nguyện ý muốn nàng. Nếu không, nàng cũng có thể cùng thiếu nãi nãi nhóm đồng dạng bước vào sinh huyền cảnh. Nhưng nàng cũng biết, luận tư chất, bốn vị thiếu nãi nãi tư chất phi thường cao. Đặc biệt là qua nhiều năm như vậy cùng thiếu gia không ngừng song tu, tư chất của các nàng càng ngày càng tốt. Tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Hắc thần cung bên ngoài, theo lượng lớn thần tinh rót vào dưới mặt đất, non xanh nước biết phạm vi càng lúc càng lớn. Dưới ngọn núi, Giang Nam đang ngồi ở bên hồ trong lương đình uống trà. Tại trước mặt của hắn là một cây cần câu. Chú nữ cũng đều tiến về ngoài núi đi tìm các loại thịt rừng cùng quả dại đi. Bây giờ. Nơi này quả dại cũng không là bình thường trái cây, đều là ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh năng lượng linh quả. Chỉ chốc lát, chúng nữ trở về. Giang Nam xoay mặt nhìn thấy Vân Ngọc bưng một cái mâm đựng trái cây tới, vừa cười vừa nói, "Ngọc Nhi hôm nay làm sao không ăn thịt nướng?" Vân Ngọc mắt to con cong, vừa cười vừa nói, "Từ khi ăn nướng thịt rồng, cái khác động vật thịt nướng cảm giác đã ăn không ngon." Giang Nam mỉm cười nói, "Đã Ngọc Nhi cảm thấy thịt rồng chỗ tốt, vậy liền để Hắc Kỳ lần lại kéo mấy đầu tinh trên thịt đến để Hoa Vô Cẩm đi nướng chính là." Vân Ngọc lắc đầu, nướng thịt rồng mặc dù ăn ngon, nhưng ăn lâu cũng không có ý gì chẳng bằng đem nó thu làm ngồi cưới, còn có thể phong cách một chút. Phong cách? Giang Nam kinh ngạc nhìn xem Vân Ngọc. Đây là ngươi ý tưởng chân thật? Vẫn là có ý khác. Vân Ngọc mắt to cong cong. Tại Giang Nam ngồi xuống bên người, nói, cái gì đều không thể gạt được Phu Quân. Ta đang nghĩ, chúng ta Hát Thần Cung hiện tại cần nhất là cái gì? Cái gì? Thần tinh a? Vân Ngọc nói, chúng ta tu luyện cần thần tinh, Hát Thần Cung lớn mạnh cũng cần thần tinh. Thần tinh càng nhiều, nơi này thần nguyên khí thì càng nhiều, thế giới bên ngoài phạm vi lại càng lớn. Giang Nam gật gật đầu, khẽ cười nói, đích thật là dạng này nhưng cái này cùng ngươi không ăn thì rồng ngược lại đem nó thu làm ngồi cưới có quan hệ gì là như vậy trước đó ta phi thăng tới đây thời điểm chỉ thấy cái này ác long đối cái này hắc long tông rất trọng yếu hắc long tông đối cái này ác long mười phần coi trọng đem nó xưng là long thần vân độn nói ta đang nghĩ nếu như đem cái này ác long thu làm ngồi cưới để nó trở thành nô buộc như vậy nó liền có thể liên tục không ngừng từ cái này hắc long tông tác thủ càng nhiều thần tinh giang nam nụ cười trên mặt càng sâu hà tiểu công chúa rốt cục bắt đầu động đầu gốc trên thực tế chúng ta có thể trực tiếp cứng gián đoạn có ta cùng hoa mộng giao hoa vô cẩm La Thanh tiên tại cướp đoạt Hắc Long tông thần tinh không khó lắm. Giang Nam vừa cười vừa nói. Vân Mộng lắc đầu, mắt to sáng tỏ nói, nhìn không khó, nhưng chưa hẳn là biện pháp tốt nhất. Ồ, xin lắng hay nghe. Giang Nam mỉm cười nói. Vân Mộng nói, nếu như Ác Long trực tiếp hướng bọn hắn yêu cầu lượng lớn thần tinh, lấy Hắc Long tông đối Ác Long coi trọng, bọn hắn chẳng những sẽ đem tuồn kho thần tinh lấy ra, hơn nữa còn sẽ nghĩ tận rất nhiều biện pháp đi thu hoạch được càng nhiều thần tinh đến hiếu kính Ác Long. Nói cách khác, Hắc Long tông sẽ vận dụng hết thể lực lượng đến thỏa mãn Ác Long nhu cầu. Cứ như vậy, chỉ sợ so với chúng ta cưỡng ép cướp đoạt lấy được thần tinh còn nhiều hơn. Giang Nam trong lòng rất là vui mừng. Vân Ngộ rốt cục không còn là bình hoa, hiểu được hướng dẫn theo đạo phát triển, hiểu như thế nào lấy nhỏ nhất giá phải trả thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Từ trạm yêu ti địa lao giết thành tiên vương. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 471, khế ước lực lượng. Giang Nam vừa cười vừa nói, ngươi xác định Hắc Long Tông sẽ làm như vậy? Vân Ngộ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Giang Nam nói, kia tốt. Đã ngươi cho rằng có thể thu làm ngồi cưới, vậy cái này Ác Long liền cho ngươi. Trên thực tế, hắn cũng sớm có ý tưởng này chỉ là không nghĩ tới luôn luôn không tin không phổi chỉ biết an vân mộng vậy mà lại đưa ra vấn đề này để hắn trong nháy mắt có loại vợ của ta trưởng thành cảm giác đồng thời để ác long trở thành vân mộng ngồi cưới cũng đúng lúc tăng lên vân mộng tính an toàn vân mộng mắt to con cong xinh đẹp trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ tại giang nam trên mặt hôn một cái tạ ơn giang nam kaka giang nam cười đều vợ chồng vân mộng y nguyên vẫn là bộ dáng lúc trước trải qua tuyết nguyệt nàng viên kia xích tử chi tâm chưa hề cải biến tinh thần khé động trao đổi dưới vực sâu ba đầu hắc kỳ lân chủ nhân chuyện gì ba đầu hắc kỳ lân hỏi nghĩ biện pháp để Ác Long cùng Vân Mộng ký kết chủ phó khế ước để nó trở thành Vân Mộng ngồi cưới. Giang Nam nói, cái này dễ xử lý. Ba Đầu Hắc Kỳ Lân nói, liền là đáng tiếc thịt rồng. Trở thành Vân Mộng ngồi cưới, liền không tốt lại từ trên người nó rút thịt rồng ăn. Hoàng Thiên Thần vực như thế lớn, rồng hẳn là có không ít. Đến lúc đó lại bắt giữ chính là. Giang Nam không thèm để ý nói, Minh Bạch, chủ nhân, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ba Đầu Hắc Kỳ Lân nói, đúng rồi chủ nhân, Tiêu Kim Long xử lý như thế nào? Thực lực của nó quá yếu, cần tăng lên mới có tư cách trở thành nữ chính tử nhóm ngồi cưới. Giang Nam nói, dưới vực sâu. Ba đầu Hắc Kỳ Lân biểu thị đồng ý. "Chủ nhân, Kim Long tu vi mặc dù không ra thế nào, nhưng huyết mạch của nó cực kỳ cao, nếu như có thể bắt giữ một chút rồng để nó tốt vệ, hoặc là thu hoạch được hoang Thiên thần vực Long Chỉ truyền thừa, nó có khả năng nhất phi trùng thiên." "Ừm, cái này ta sẽ chú ý tìm hiểu." Giang Nam nói. "Trước hết để cho Ác Long trở thành vân mộng ngồi cưới, cũng đúng lúc để Kim Long nhìn xem, nó có thích hợp hay không trở thành bọn họ ngồi cưới, nếu như không nguyện ý, như vậy nó liền an tâm trở thành ăn thịt nơi phát ra đi." "Chủ nhân anh minh." Ba đầu Hắc Kỳ Lân vuốt đôi lưỡi mập. Dưới vực sâu, Ác Long co quắp tại một ngọn núi hạ. Ba đầu Hắc Kỳ lần đột ngột xuất hiện, để Ác Long giật nảy mình. "Thần thú đại nhân." Ba đầu Hắc Kỳ lần nói, "Cho ngươi một cơ hội, cùng ngươi trước đó cầm tù vị kia nữ chủ nhân ký kết chủ phó khế ước, trở thành nàng ngồi cưới, liền có thể rời đi nơi này." "Trở thành nàng ngồi cưới? Không có khả năng." Ác Long bảo hiếu đạo. "Ba." Vừa mới dứt lời, nó kia to lớn trên mặt lập tức bị ba đầu Hắc Kỳ lần quất một cái tát. "Cho thể diện mà không cần. Nếu như ngươi không chịu, vậy cũng chỉ có trở thành đồ ăn mà lại là mãi mãi." Bị đánh mặt, Ác Long quả thực tức nộ tung. "Nó là tôn quý rồng, làm sao có thể bị người đánh mặt?" Dù là đối phương là Tôn quý thần thú cũng không được. Nhưng nó vừa muốn có động tác, một cố mêng mông uy áp giáng lâm, để nó thần hồn rung động, ba đầu Hắc Kỳ Lân kia hảo vô nhân tính ánh mắt nhìn chằm chú nó, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đưa nó thiên đao vạn quả giống như. Ác Long lập tức yên. Thần thú đại nhân, không phải tiểu Long không nguyện ý, là tiểu Long đã có chủ nhân. Ồ, chủ nhân của ngươi ai? Hắc Kỳ lần trừng trong mắt hỏi. Ác Long nói, hắn đến từ Trung Châu Thần Đình, gọi là Âu Dương Thiên Chiến, là Trung Châu Thần Đình một vị đỉnh cấp thiên tài. Thiên tài? Hừ. Hắc Kỳ Lân cười lạnh một tiếng, không quan tâm dạng gì thiên tài. Tại trước mặt chủ nhân đều là rắc rưởi, lập tức giải trừ cùng khế ước của hắn, cùng nữ chủ nhân một lần nữa ký kết. Ác Long vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, giải trừ khế ước, tiểu Long đơn phương làm không được a. Trên thực tế, nó có thể đơn phương làm được, bởi vì đây là bình đẳng khế ước. Nó chỉ là không muốn cùng Vân Mộng ký kết chủ phó khế ước mà thôi. Làm không được? Quả thực phế vật. Hắc Kỳ Lân ở giữa kia một cái đầu lâu hai mắt bên trong dần hiện ra một vòng ngũ linh ánh sáng, nói, vậy liền đệ bổn vương đến thay ngươi làm, nhưng quá trình có thể có chút thống khổ, dung ra thần hồn của ngươi. Ác Long giật này mình nếu như tùy ý Hắc Kỳ Lân tiến vào thần hồn của nó, như vậy bí mật của nó đem không giữ lại chút nào hiện ra tại Hắc Kỳ Lân mặt trước. vậy nó ký kết chính là bình đẳng khế ước bí mật cũng đem bảo thủ không được. đến lúc đó, cái này Hắc Kỳ Lân có thể hay không bởi vì cái này đưa nó đánh chết. nó vội vàng nói, đại nhân, đã ngài quá trình tương đối thống khổ, vậy liền không phiền vãi đại nhân, vẫn là để ta tự mình tới đi. ngươi không phải nói ngươi đơn phương không làm được sao? Hắc Kỳ Lân kia u linh ánh mắt nhìn chăm chú nó, ơi, kiên thật chính ta cũng được, chỉ là quá trình tương đối thống khổ mà thôi. Ác Long mặt toát mồ hôi nói, vậy cũng chớ lại nải. Hiện tại lập tức bắt đầu. Hắc Kỳ Lân mở miệng nói, "Là, đối mặt Hắc Kỳ Lân dâm uy, Ác Long cuối cùng vẫn quất phục." Xa xa dưới ngọn núi, từ Hắc Kỳ Lân xuất hiện, Kim Long liền đã mở mắt, nó ở phía xa một mực tại thờ ơ lạnh nhạt lấy đầu này tập rồng. Lúc này, Hắc Kỳ Lân ánh mắt vừa vặn nhìn qua, Kim Long con ngươi có chút co rụt lại. Mỗi một lần bị Hắc Kỳ Lân nhìn chăm chú, nó đều có loại dự cảm xấu. Cho tới bây giờ, ai cũng không biết Hắc Kỳ Lân thực lực mạnh bao nhiêu. Kim Long không đốc, tu vi của nó chỉ là hư thần cảnh, vẫn chưa tới sinh huyền cảnh, nó trước đó coi là Hắc Kỳ Lân tu vi hẳn là sinh huyền cảnh nhưng là làm đầu này tạp dừng sau khi đến nó mới phát hiện nguyên lai like hắc kỳ lần tu vi xa không chỉ sinh huyền cảnh bởi vì tử huyền cảnh tạp dừng tại hắc kỳ lần trong tay không có lực phản kháng chút nào cho nên hắc kỳ lần rất có thể vượt ra khỏi tử huyền cảnh đạt đến biết bao cảnh cái này hắc kỳ lần tu vi tựa như là một điều bí ẩn đồng dạng bất kể như thế nào đều không thể suy đoán đâu ngươi nguyện ý trở thành nữ chủ nhân ở giữa trong đó một cái ngồi cưới sao hắc kỳ lần hỏi lời vừa nói ra ác long lập tức dừng lại nhìn về phía kim long kim long cùng nó đầu này hắc long khác biệt kim long là long tộc ở giữa ngoại trừ thanh long bên ngoài tôn quý nhất huyết mạch Nó sẽ đáp ứng sao? Kim Long trầm nghĩ quả nhiên, nhưng nó không có quá nhiều trì hoãn, bởi vì những vấn đề này tại trong óc của nó đã từng có vô số lần suy nghĩ. Nó sớm đã có đáp án, cho nên nó trực tiếp mở miệng nói, "Nguyện ý." Kim Long dứt khoát, để Hắc Long con người co rụt lại. Nó nhìn ra được, Kim Long không có chút do dự nào, cũng không có bất kỳ cái gì phản bác cùng không tình nguyện. Nó làm sao lại như thế dứt khoát? Hắc Long không nghĩ ra, nhưng mà, càng làm cho nó không nghĩ ra chính là, Hắc Kỳ Lân vậy mà thở dài một hơi. "Sau đó một câu, để nó dùng mình. Đáng tiếc, về sau không thể ăn Kim Long thịt." Nguyên lai like hết thề cũng là vì ăn thịt, là phía trên chủ tử coi trọng bọn chúng, mà để bọn chúng miễn trừ bị ăn thịt vận rủi. Hắc Long trong lòng đống nhiên có chút may mắn, Kim Long cũng có chút thở dài một hơi. Nhưng câu tiếp theo Hắc Kỳ Lân lời nói lại là để Kim Long trong lòng cảm giác nặng nề. Hắc Kỳ Lân tiếp tục nói, bất quá thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu, không tư cách trở thành nữ chính tử nhóm ngồi cưới, không tư cách trở thành ngồi cưới. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa vẫn là phải bị cắt thịt? Kim Long thấp thỏm nhìn xem Hắc Kỳ Lân, từ hôm nay trở đi, ngươi tuất sinh tu luyện, chủ nhân đã đáp ứng, nếu như tại Hoang Thiên Thần Vực gặp được khách rồng hoặc là gặp được Long chỉ, liền ưu tiên cho người thôn phệ tăng thực lực lên. Hắc Kỳ Lân nói, "Đa tạ chủ nhân." Kim Long lập tức mở miệng nói, "Một tiếng này chủ nhân kêu tuyệt đối là cam tâm tình nguyện." Nó là Kim Long, nó tự nhiên không muốn cả một đời ở chỗ này tối tăng không mặt trời dưới mặt đất, mà lại tự nhiên cũng biết cam kết như vậy trọng yếu bao nhiêu. Hắc Kỳ Lân tiếp tục nói, "Nhưng chính ngươi muốn không chịu thua kém, nếu như không thể theo kịp các chủ tử tốc độ tăng lên, hoặc là không cách nào đảm nhiệm ngồi cữ nhân vật này, như vậy cuối cùng vẫn bị ăn thịt vận mệnh, mà lại sẽ là vĩnh viễn, thậm chí trực tiếp bị xóa bỏ." Lời nói phi thường vô tình. Ý tứ rất rõ ràng, liền là không muốn phế vật. Kim Long trong đôi mắt mang theo ngạo nghễ, nói, kiện là tự nhiên. Nó là thần thú, tự nhiên có cái vốn để tiêu ngạo. Huyết mạch của nó chính là chí cao huyết mạch, như thế nào không so được nhân tộc. Hắc Kỳ Lân tự nhiên nhìn ra được Kim Long tâm tư, nó nói, trước chớ vội tiêu ngạo. Ngươi biết các chủ tử tu vi hiện tại đều là trình độ gì sao? Kim Long đống nhiên có loại dự cảm xấu. Chủ nhân tu vi là sinh huyền cảnh nhị trọng thiên, nữ chính tử nhóm tu vi cũng toàn bộ đều là sinh huyền cảnh nhất trọng thiên. Thấp nhất lý lộ, bạch tiêu cùng hồ mỹ đường. Trước mắt Tu Vi cũng đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Hắc Kỳ lên nói: "Mà khác, chủ nhân Tu Vi mặc dù chỉ là sinh huyền cảnh nhị trọng thiên, nhưng hắn thực lực chân chính, liền xem như Tử huyền cảnh ngũ trọng thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, ta nói cái này Tử huyền cảnh ngũ trọng thiên chính là đỉnh tiêm thiên tài, không phải kia loại tầm thường hàng thông thường." Kim Long cùng Hắc Long trong lòng toàn bộ đều là chấn kinh. Sinh huyền cảnh nhị trọng thiên vượt cấp chém giết Tử huyền cảnh ngũ trọng thiên, mà lại cái này Tử huyền cảnh ngũ trọng thiên còn muốn là đỉnh cấp thiên tài, quả thực là biến thái bên trong biến thái a. Kim Long còn tốt, nó rốt cuộc đã từng được chứng kiến Giang Nam sức chiến đấu, nhưng là Hắc Long nhưng chưa từng thấy qua Giang Nam ra tay qua, cái này khiến nó cực kỳ chấn kinh, mà lại không thể đưa tin. Nó cảm thấy Hắc Kỳ Lân khả năng đang gần nó, nhưng tiềm thức nhưng lại cảm thấy đây cũng là thật, bởi vì Hắc Kỳ Lân tựa hồ không cần thiết lừa gạt nó. Rốt cuộc thân là dê đợi làm thịt, cũng không đáng giá đối phương đi lừa gạt. Hắc Kỳ Lân không tình cảm chút nào tiếp tục nói, cho nên nếu muốn trở thành người một nhà, lấy tu vi của ngươi còn còn thiếu rất nhiều, còn có Hắc Long, lấy tiềm lực của ngươi cũng còn thiếu rất nhiều, không cố gắng chỉ có thể trở thành đồ ăn. Nếu có một ngày liền đồ ăn đều làm không được, vậy cũng chỉ có thể bị xóa bỏ. Kim Long cùng Hắc Long nghe vậy, lập tức sinh ra mãnh liệt cảm giác cấp bách. trở thành đồ ăn liền đã đủ khổ cực. Nếu như đối phương chẳng ăn, vậy cũng chỉ có thể bị xóa bỏ. đây cũng không phải là khổ cực có khả năng hình dung. Cao quý Kim Long vội vàng túi lầu xuống, đối Hắc kỳ lần nói, đại nhân, mời cho Tiểu Long chỉ còn đường sáng. ở chỗ này, thực lực của nó bây giờ thấp nhất, ngoại trừ huyết mạch, không có bất kỳ cái gì ưu thế. cho nên nó đem tư thái của mình thả rất thấp. cái này nếu là tại dĩ vãng lại căn bản chính là không thể nào bởi vì trong huyết mạch cao ngạo bẩm sinh, căn bản dung không được nó cúi đầu. Nhưng đối mặt chính là thần bí khó lường Hắc Kỳ Lân, huyết mạch còn cao hơn nó. Mà lại cái kia giang nam, mặc dù là nhân tộc, nhưng hắn huyết mạch so với nó cái này Kim Long huyết mạch cũng càng cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phục thị chủ nhân tốt, toàn tâm toàn ý vì chủ nhân một nhà phục vụ, vứt bỏ mình cái gọi là cao quý huyết thống tư tưởng, đây là ngươi đường ra duy nhất." Hắc Kỳ Lân nói. Kim Long gật đầu, nói, "Đa tạ đại nhân chỉ rõ." Hắc Kỳ Lân nói, "Ừm, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó ngươi sẽ cảm kích ngươi mình bây giờ, làm một cái phi thường lựa chọn chính xác." nói xong nhìn về phía Hắc Long Hắc Long run một cái nó liếc một cái Kim Long Kim Long thực lực so với nó thấp nhưng Kim huyết mạch của rồng cao hơn nó nhiều lắm như thế huyết mạch cao quý đều cúi đầu nó cái này cấp thấp Hắc Long còn có cái gì không thể cúi đầu đây này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu má cùng Âu Dương Thiên chiến đoạn mất lập tức miệng bên trong huyên tuyên nói chú ngữ. theo chú ngữ, hồn hải bên trong bình đẳng khế ước đang không ngừng tiêu tán Trung Châu Thần Đỉnh ba ngàn trượng luận võ bên trên một cái phong thần tuấn lãng thanh niên đang cùng một cái khác thanh niên đối chiến Đao quang kiếm ảnh kinh khủng thần nguyên lực không cần tiền huy sái mà ra, nếu không phải là trận pháp bảo hộ, trên lôi đài lực lượng tiết lộ có thể đem trung quanh san thành bình địa. Bốn phía lôi đài, mấy trăm người tại quan sát, mau nhìn. Âu Dương Tiên Chiến phải thua. Có người nói, lập tức liền có người phản bác, không có khả năng. Luận tu vi cảnh giới, Âu Dương Tiên Chiến tử huyền cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, mặc dù so Lan Phong Ba Tử huyền cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ kém một chút, nhưng các ngươi căn bản không biết, thực lực bọn hắn trên trinh lệnh cũng không rõ ràng, mà lại chỉ là tạm thời. Âu Dương Thiên Chiến muốn lật bảng, kia là vài phút sự tình, thực lực sai biệt liền là trinh lệnh, sao có thể nói là tạm thời? tuần nữa còn có thể trong nháy mắt là bạn. Chỉ giáo cho. Có người hỏi. Không ít người nhìn lại. Người kia đắc ý nói, bởi vì Âu Dương Thiên Chiến hắn có cái cường đại khế ước đồng bạn. Âu Dương Thiên Chiến có khế ước đồng bạn. Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Đúng a, không phải nói khế ước đồng bạn đều có mang theo trong người khế ước không gian sao? Làm sao chưa bao giờ thấy qua Âu Dương Thiên Chiến đưa ra qua? Các người đây cũng không biết, khế ước cũng chia làm cao cấp cùng cấp thấp phân chia, Âu Dương Thiên Chiến khế ước liền là cao cấp, mà lại hắn khế ước chính là một đầu rồng, là trợ lòng, phi thường cường đại, thời khắc mấu chốt có thể mượn dụng. Nguyện dùng chân long chi lực. Thật hay giả? Đúng vậy a, chân long lực lượng cũng không dễ dàng như vậy mà đến. Nghe nói long tộc từng cái mười phần cao ngạo, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng nhân tộc tiến hành huyết ước, có được cao đẳng huyết mạch chân long thì càng sẽ không. Là thật là giả, một hồi liền biết. Các ngươi nhìn, Âu Dương Tiên chiến chỉ sợ phải dùng đến chân long lực. Người kia nói, đám người nhìn về phía lôi đài. Quả nhiên trên lôi đài Âu Dương Tiên chiến bị Lan Phong Ba một đao tiếp bay, bay ngược ra ngàn trượng khoảng cách. Âu Dương Tiên chiến kia anh tuấn sắc mặt mười phần âm trầm. Cho tới nay, hắn đều là tiên chi tiêu tử, Lan Phong Ba cũng giống như vậy. Nhưng để hắn buồn bực là Lan Phong Ba tựa như là khắc tinh của hắn đồng dạng, một mực để ép hắn một đầu. Từ nội môn mãi cho đến tinh anh, chưa từng ngoại lệ. Nếu như muốn chiến bại Lan Phong Ba, nhất định phải mượn nhờ Hắc Long lực lượng. Hắn biết Lan Phong Ba giống như hắn có khế ước, chỉ là đối phương khế ước một đầu thần huyết bạo viên, lực lượng rất lớn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Hắc Long đã đột phá. Một khi đột phá, hắn mượn dùng lực lượng sẽ mạnh hơn, đến lúc đó liền có thể nhất cử đem Lan Phong Ba đánh bại. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, ogre, chuẩn, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh cấp thuật Chào mừng đến với Chương 472, mượn không được. Âu Dương Thiên Chiến lập tức thông qua khế ước trao đổi Hắc Long. Hắn hiện tại còn không biết Hắc Long ngay tại đơn phương giải trừ khế ước, một khi giải trừ hoàn toàn, hắn hồn hải bên trong khế ước sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Long thần, ngươi đột phá sao? Ngươi có việc." Hắc Long đạm mạc thanh âm vang lên. Âu Dương Thiên Chiến hơi nghi hoặc một chút. Hắc Long từ trước đến nay cùng hắn quan hệ cực kỳ tốt, dưới tình huống bình thường hồi phục thời điểm cũng sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện, mà lại thường thường đều sẽ hỏi thăm hắn tình cảnh hiện tại như thế nào. Chẳng lẽ là hắn trước kia chỗ tông môn thế lực đối Hắc Long coi trọng không đủ, để Hắc Long sinh ra không vui? Vẫn là nói có nguyên nhân gì khác? Hắc Long Tông chính là hắn trước kia chỗ thế lực tông môn, Hắc Long Tông đại trưởng La Âu Dương Nguyên Chiêu chính là hắn thân ra ra, về sau hắn tiến vào trùng châu bị thần đỉnh tuyển chọn, vì để cho hắn tại thần đỉnh có tốt hơn phát triển, Hắc Long Tông chủ động thay hắn bồi dưỡng Hắc Long. Những năm gần đây, hắn mỗi lần gặp được khó khăn, luôn có thể từ Hắc Long nơi đó mượn được lực lượng. Nhưng hôm nay, Hắc Long tựa hồ đối với hắn cực kỳ đạm mạc. Bất quá, hiện tại tựa hồ không phải hỏi thăm những này thời điểm, bởi vì hắn đang cùng Lan Phong ba chiến đấu. Hắc Long Đem ngươi lực lượng cho ta mượn. Mượn không được. Âu Dương Tiên chiến sững sở, là vì cái gì? Cho tới nay, Hắc Long đối yêu cầu của hắn đều là hữu cầu tất ứng, nhưng hôm nay, vậy mà cự tuyệt hắn, cái này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, Hắc Long cử động lại là để hắn khiếp sợ không thôi. Hôn hải bên trong, cùng Hắc Long bình đẳng khế ước trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nói cách khác, Hắc Long đơn phương giải trừ khế ước. Cái này, cái này sao có thể? Hắc Long vì sao lại giải trừ khế ước? Phải biết, liền xem như đơn phương có thể giải trừ khế ước, cũng là sẽ để cho thần hồn bị tổn thương. Hắc Long làm là như vậy vì cái gì? Nó không phải ngay tại ở vào giai đoạn lộ sắc sao? Thân huồn dù là có một tơ một hào tổn thương đều sẽ ảnh hưởng thuế biến. Đúng, nó tại thuế biến. Chẳng lẽ là bởi vì nó muốn thuế biến mà để nó không thể không đơn phương giải trừ khế ước? Nếu như là dạng này, Hát Long hoàn toàn có thể thương lượng với hắn a, không cần thiết đơn phương trực tiếp bạo lực giải trừ a. Hát Long đến cùng gặp cái gì, khiến cho nó nhất định phải làm như thế. Âu Dương Thiên chiến đấu vóc một đoàn tương hồ, làm sao cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó. Trên lôi đài, sắc mặt của hắn mấy lần đưa tới Lan Phong Ba chú ý. Uy, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Lan Phong Ba quát. Âu Dương Tiên Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Lan Phong Ba, trên mặt biểu lộ khi thì giữ tợn, khi thì cô đơn. Hắn biết, vô luận Hắc Long lấy nguyên nhân gì đơn phương giải trừ khế ước, hắn đều từ đây đã mất đi cùng Hắc Long ở giữa liên hệ. Loại này mất đi hẳn là mãi mãi. Hắc Long cũng không nói do nguyên nhân, nhưng lấy hắn đối Hắc Long hiểu rõ, trực giác nói cho hắn biết, đây là sự thực. Đặc biệt là Hắc Long cuối cùng một câu kia mượn không được lệnh lùng lời nói, cho hắn biết, hắn vĩnh cửu cùng Hắc Long đã mất đi liên hệ, rốt cuộc không cách nào cùng Hắc Long tiếp tục tiền liên duyên, lớn nheo khế ước. "Ta thua." Âu Dương Tiên Chiến con mắt đỏ bừng phẫn nộ nói. Phẫn nộ của hắn không phải nhắm vào Lan Phong Ba, mà là nhắm vào Hát Long. Tại thời khắc mấu chốt, Hát Long từ bỏ hắn, để hắn ném đi mặt mũi, cũng thua tài nguyên, đồng thời cũng đã mất đi tấn thăng thời cơ. Lan Phong Ba hơi kinh ngạc. Khế ước của ngươi lực lượng đâu? Hết chuyện để nói, Âu Dương Thiên Chiến trong lòng nộ khí càng sâu, nhưng ngoài miệng lại là sẽ không như thế nói. Kể từ hôm nay, ta Âu Dương Thiên Chiến cần nhờ mình lực lượng, lại không đi mượn người khác lực lượng. Nói xong, xoay người rời đi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Âu Dương Thiên Chiến đổi rồi. Gia hỏa này cho tới nay không đều là lấy chiến thắng đối phương làm mục đích mà không từ thủ đoạn sao? Mặc kệ là dạng gì lực lượng, chỉ cần là đối với hắn có lợi, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà không ngượng cái này không thuộc về hắn lực lượng. Đây là mặt trời mọc từ hướng tây. Ai cũng không nghĩ tới, Âu Dương Thiên chiến vậy mà lại bị khế ước của hắn thần thú cho từ bỏ. Bởi vì loại hiện tượng này trên cơ bản liền chưa từng xảy ra, trừ phi khế ước một bên chết vong, mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Đúng, chẳng lẽ Âu Dương Thiên chiến khế ước thần thú chết rồi? Nhưng giống như không đúng. Nếu như Âu Dương Thiên Chiến khế ước thần thú chết rồi, hắn hẳn là biểu hiện ra bi thương mới lạ, nhưng hắn cũng không có. Hắc Long Tông, Ác Long Tháp, tam sát thụ vực sâu bên trong, Hắc Long thần sát thoáng có chút mỏi mệt dương mắt nhìn về phía Hắc Kỳ Lân, nói: "Đại nhân, ta khế ước đã giải trừ." Ba đầu Hắc Kỳ Lân nhếch miệng cười nói: "Cực kỳ tốt. Ngươi cái này hình thể quá lớn, hóa thành hình người đi." Hắc Long hình thể to lớn, nó không phải là không thể hóa hình, mà là khinh thường hóa hình. Đối với nó tới nói, giống hình dạng mới là tôn quý nhất, cái khác hình dạng đều là rác rưởi. Đương nhiên liền xem như rất rủi, hình người cũng vẫn như cũng là chọn lựa đầu tiên. Bởi vì tại tất cả hóa hình bên trong, hình người thích hợp nhất tu luyện. Chẳng những là hắc long, kim long cũng thế, chỉ là nó cho tới nay không nguyện ý hóa hình mà thôi. Bất quá giờ phút này hắc long lại không có càng nhiều lựa chọn, đối với hắc kỳ lần lời nói, nó chỉ có lựa chọn tuân theo, không dám có chút vi phạm. Đúng, hắc long cung tính nói. Một trận hắc quang hiện lên, to lớn hắc long không thấy, thay vào đó là một cái thân cao 3 mét thanh niên mặc áo đen. Ngoại trừ trên trán có nổi một sừng rồng bên ngoài, chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là cực kỳ anh tuấn. Hắc Kỳ Lân nhìn chán của hắn, nói: "Cái hai cái sừng rồng liền không thể bỏ đi, làm giống như người khác không biết người là rồng đồng dạng, là không phải là muốn bị người ăn thịt rồng." Hắc Long giật nảy mình, vội vàng nói: "Có thể." Lập tức tâm niệm vừa động, trên chán sừng rồng biến mất, biến hóa thành chân bóng cái chán. Hắc Kỳ Lân nói: "Đi theo ta." Đang khi nói chuyện, vung tay lên, mang theo Hắc Long bay đi lên. Sa Sa Kim Long nháy máy mắt, sau đó tâm niệm vừa động, ánh sáng lói lên, hóa thành một người mặc quần áo màu vàng nóng thanh niên Anh Tuấn, trên đầu không có sừng rồng, chỉnh thể cùng người giống nhau như lúc. Hắn Anh Tuấn trình độ. So với Giang Nam cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá cùng Giang Nam tùy tính khác biệt, hắn nhìn càng thêm cao ngạo lạnh lùng. Hắc Thần cung. Giang Nam ngồi tại đại sảnh bên trong, Lâu Hương Hàn, Vân Mộng, Liêu Như Nguyệt, Vinh Yên ngồi ở bên cạnh hắn. Bạch tiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ, Hoa Vô Cẩm, Hoa Mộng Dao cùng là Thanh Tiên đứng tại hai bên. Hắc Kỳ Lân hóa thành một thanh niên, mang theo Hắc Long đi tới. "Chủ nhân." Hắc Long tới. Giang Nam nhìn thoáng qua Hắc Long, nhưng ánh mắt lập tức liền rơi vào Hắc Kỳ Lân trên thân. Chỉ thấy Hắc Kỳ Lân hóa thành thanh niên một mặt chết phác, không khỏi cười một tiếng gia hỏa này vậy mà lại hóa thành loại này bộ dáng nếu là không biết ngọn ảnh thật là có khả năng bị hắn gương mặt này lừa gạt giang nam gật cờ đầu lập tức một lần nữa nhìn về phía hắc long nghiêm sắc mặt nói hắc long hắc long vội vàng ôm quyền nói chủ nhân có thuộc hạ đem tư thế bày rất thấp hắc kỳ lân đều đem giang nam gọi là chủ nhân nó chỉ là cái cấp thấp huyết mạch hắc long như thế nào sẽ không nguyện ý mà lại càng quan trọng hơn là nó vừa tiến vào đại sảnh liền cảm nhận được giang nam trên thân kêu bằng bạc khí huyết thậm chí còn cảm nhận được một cô đến từ đối phương huyết mạch uy áp mạnh mẽ Nói cách khác, Giang Nam mặc dù là nhân loại, nhưng huyết mạch cao quý trình độ vậy mà vượt qua nó đầu này rộng. Đây mới là để nó cam tâm tình nguyện thần phục nguyên nhân thực sự. Ngươi có bằng lòng hay không cùng Vân Mộng Ký kết chủ phó khế ước? Giang Nam không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp làm nói. Chủ phó khế ước. Mặc dù đã sớm biết, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này nghe được mấy chữ này thời điểm, Hắc Long vẫn không tự chủ được cảm giác được một cô bi thương. Đối với Tôn Quý rồng tới nói, có thể ký kết bình đẳng khế ước đều là đối với đối phương lớn như trời ban ân, nói gì chủ phó khế ước. Nhưng bây giờ nó lại là muốn ký kết cái này không có chút nào tôn nghiêm chủ phó khế ước nó là buộc vân vọng nữ chủ nhân là chủ vân vọng cũng chính là nó lúc trước một mực chấn áp tại ác long tháp bên trong cái kia phi thăng nữ nhân nhưng nghĩ tới hắc kỳ lần lời nói nghĩ đến giang nam huyết mạch nghĩ đến một khi cự tuyệt sẽ bị xóa bỏ hậu quả hắc long cuối cùng vẫn nói nguyện ý tại sinh mệnh mặt trước không người nào nguyện ý đi chết chớ đừng nói chi là bị xóa đi hết thảy mà đối với thọ nguyên kéo dài dồn tới nói càng là không chịu nổi giang nam gật đầu cực kỳ tốt ngươi làm một cái quyết định chính xác vậy liền ký kết khế ước đi chủ nhân Hát Long trước đó đơn phương giải trừ khế ước, thần hồn có chút bị hao tổn. Hát Kỳ Lân nói. Giang Nam gật gật đầu, nhìn về phía Hát Long. Háu muộn. Hát Long sững sờ, nó nhìn thoáng qua Hát Kỳ Lân. Hát Kỳ Lân hừ lạnh nói, chủ nhân tại cho ngươi chỗ tốt, ngươi thằng ngu này. Chỗ tốt. Hát Long con mắt chớp chớp, lập tức bán tín bán nghi há miệng ra. Giang Nam lập tức ngón tay búng một cái, bán ra ba viên hồn quả. Mặc dù chỉ có ba viên, nhưng những này hồn quả thật không đơn giản, bọn chúng là ra chỉ hoang thiên thần vực thiên đạo lực lượng hồn quả. Tam sắc thụ trên còn có rất nhiều, ước chừng tám mươi quả. Giang Nam một mực không bỏ được thối phệ đang phi thăng thời điểm, những này hồn quả cũng nhiễm phải hoang tiên thần vực thiên đạo lực lượng, khiến cho những này hồn quả hiệu quả cường đại mấy chục lần. Hồn quả tiến vào hắc long trong cơ thể, lập tức cầm vang nổ tung, thẳng vào thần hồn. Hồn hải ầm vang chấn động, cực tốc thủy biến. Hắc long rốt cuộc không cách nào bảo trì hóa hình. Hắc kỳ lân tiện tay vung lên, liền đem hắc long quyện ra đại sảnh, nhét vào phía ngoài trên quảng trường. Hắc long đột nhiên hóa thành to lớn bản thể, vang, quanh thân lân phiến lấp lóe, tựa như kim thiết, long lãnh ấu quang. Giờ khắc này, hắc long vậy mà trực tiếp đột phá, thần hồn quái động, hồn hải bên trong mơ hồ nhộn nhạo bất hủ khí tức. Hát Long vừa mừng vừa sợ, đây hết thảy đều là kia ba viên trái cây bổ dưỡng, nó rốt cục ý thức được, nó lần này khả năng thật truyền vận, trở thành tôi tớ thì sao? Đi theo vị gia này cũng có thể vĩnh sinh. Hát Long lập tức hóa thành hình người, vì để tránh cho quá lớn đối với người khác tạo thành ảnh hưởng không tốt, nó cố gắng thu nhỏ, rốt cục hóa thành một cái hai mét sáu thanh niên mặc áo đen. Hắn vừa xài bước ra, trực tiếp tiến vào đại sảnh, lập tức quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, đa tạ chủ nhân. Giang Nam nhìn về phía Hát Long, khẽ mỉm cười, lập tức xoay mặt đối Vân Ngộ nói, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Vân Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Không sai, nhưng điều giáo." Giang Nam gật gật đầu, đối Hắc Long nói, "Bắt đầu đi." Hắc Long ổn quyền, nói, "Đúng." Lập tức nhắm mắt lại, miệng thảo luận lấy phức tạp chú ngữ. Cuối cùng một điểm cái chán, một đạo khế ước đồ án xuất hiện. Giang Nam nhìn về phía khế ước đồ án, xác định là chủ phó khế ước. Nhìn về phía Hắc Kỳ Lân, Hắc Kỳ Lân cũng gật đầu. Giang Nam nhìn về phía Vân Ngọc, nói, "Được rồi." Ừm. Vân Ngọc đáp. Sau đó chỉ tay một cái khế ước, một đạo ánh sáng dung nhập trong đó. Khế Đức chia hai cái bộ phận, một bộ phận trở lại Hắc Long thân thể bên trong, một bộ phận tiến vào Vân Mộng thần hồn bên trong. Chủ phó khế Đức thành, tiến vào Vân Mộng thần hồn bên trong khế Đức là Hắc Long một đạo tinh phách thần hồn. Từ đây, Hắc Long sinh tử ngay tại ở Vân Mộng một cái ý niệm. Chủ nhân, Hắc Long thành kính nằm dạp trên mặt đất, đối Vân Mộng cung kính đến cực điểm. Chủ nhân, tên ta là Kiều Bừng A Đức bên trong thêm mẹ gọi gì ác đường cổ lực cá giả kia ngươi. Đây là chân long danh tự, biểu thị vĩnh cửu thần phục. Vân Mộng nơi nào sẽ gọi dài như vậy danh tự, nói thẳng, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi liền cứ gọi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc. Hắc Long nao nao Như thế thổ. Nhưng lập tức liền nói, ta chủ nhân ban tên, từ hôm nay trở đi, ta gọi tiểu hắc. Gặp hắc long khéo léo như thế hiểu chuyện, vân ngọng thật cao hứng. Chúng ta bình thường tu luyện đều là ở chỗ này, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, nơi này thần nguyên khí cũng không phải là vô cùng vô tận, cần đại lượng thần tinh để duy trì. Vân ngọng đối hắc long nói, nguyên bản chúng ta chuẩn bị thông qua cấp đoạt đến thu hoạch được, nhưng nghĩ đến loại này thu hoạch được phương thức cũng không phù hợp, không thể lợi ích tối đại hóa. Cho nên chúng ta nghĩ đến cho ngươi đi hướng hắc long tông tác thủ. Cái này không có vấn đề. Hắc long đánh thức nói, ừm. Vân ngọng gật gật đầu, nhớ kỹ, là tác thủ lượng lớn tác thủ, ngươi phải nghĩ biện pháp để Hắc Long Tông vận dụng hết thể lực lượng thu hoạch được lượng lớn thần tinh. Đối với Hắc Long Tông, nàng lan nửa điểm đồng tình tâm đều không có. Nếu không phải bọn hắn, nàng cũng sẽ không một mực bị vây ở Ác Long Tháp hơn nửa năm thời gian. Đúng, chủ nhân. Hắc Long ôm quyền nói. Tốt, ra ngoài đi. Vân động nói. Giang Nam lập tức tâm niệm vừa động, liền đem Hắc Long đưa ra ngoài. Hắc Long xuất hiện tại ngoại giới, phát hiện như cũ tại Ác Long Tháp bên trong. Đối với tòa tháp này, nó vẫn là mười phần thân thiết. Đây là bản giống tháp, đây chính là cái bảo vật. Đây là muốn dẫn đi. Hắc Long ánh mắt lấp lóe lập tức tâm niệm vừa động, hóa thành bản thể, miệng rộng mở ra, thanh âm ủ ủ, tông chủ. Hắc Long tông tông chủ Quách Thế Giang cùng Tam trưởng lao Thái ti tiến còn tại Ác Long tháp bên ngoài cũng không rời đi. nghe nói Hắc Long kêu to, lập tức thần sắc chấn động. Long thần đại nhân, ta tà tại. Quách Thế Giang nói, đối đại Hắc Long, Quách Thế Giang mười phần khách khí. Hắc Long không chỉ là Hắc Long tông thủ hộ thần thú, hơn nữa còn là bản tông tiên mới Âu Dương Thiên chiến khế đước thần thú. tại Hắc Long tông địa vị siêu nhiên, bản Long cương vừa đột phá, cần đại lượng thần tinh tu luyện. Hắc Long nói, cái gì? Long thần đột phá? Quách Thế Giang mừng rỡ không thôi muốn bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Hắc Long nói, tốt. Long Thần Đại Nhân xin chờ một chút, ta cái này ăn bài. Quách Thế Giang không nghi ngờ cái khác, lập tức đáp. lập tức đối Thái Ti thì nói, đi, lập tức tiến vào nhà kho, đem tất cả thần tinh toàn bộ rời ra ngoài. mắt khắc triệu tập tất cả trưởng lão tại phòng nghị sự tập hợp. Hắc Long đột phá, Thái Ti tiến cũng là kích động, lập tức gật đầu, nói, tốt. hai người lập tức phi thân rời đi. không đến một thời gian uống cạn chung trà, Quách Thế Giang liền mang tới trăm vạn thần tinh đang chuẩn bị toàn bộ đưa vào ác Long Tháp, lại đột nhiên bị chạy tới Đại trưởng Lão Âu Dương Nguyên Chiêu ngăn lại. Tông chủ, chậm đã. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ống gỗ lỉnh, ống chuẩn, bị nổ tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến buổi chương 473, bị các phương tranh thủ bánh trái thơm ngon. Quách thế Giang nghi hoặc nhìn ngăn lại Hàn Âu Dương Nguyên Chiêu. Đại trưởng Lão chuyện gì? Thông chủ, có chuyện ta nhất định phải nói. Âu Dương Nguyên Chiêu thần sắc nghiêm túc nói, ngay tại vừa rồi, Long Thần Đại Nhân cùng Thiên Chiến Khế đứt cắt ra là Long thần đại nhân đơn phương giải trừ khế ước. Hắn Long đơn phương giải trừ khế ước. Quách Thế Giang sững sờ, lập tức thần sắc giật mình. Vì sao? Không biết. Âu Dương Nguyên chiều sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, vừa mới bắt đầu ngày mới chiến cùng ta liên hệ, nói tình huống này, nói thật, ta đều không thể tin được, Long thần đại nhân sẽ đơn phương giải trừ khế ước. Quách Thế Giang thần sắc nghiêm túc, trầm tư một chút, nói, Long thần đại nhân đơn phương giải trừ khế ước, hẳn là sẽ tổn thương thần hồn a. Âu Dương Nguyên chiều nam nao, hắn có chút không ngờ tới Quách Thế Giang quan tâm lại là vấn đề này. Hắn gật gật đầu, nói, căn cứ thiên chiến gọi nói, đích thật là dạng này. Quách Thế Giang gật gật đầu, nói: Long Thần Đại Nhân trước đó tại Thủy Biến, đây là mọi người đều biết sự tình. Tại Thủy Biến thời điểm đơn phương không để ý tổn thương thần hồn cũng muốn giải trừ khế ước, ngươi cho rằng cái này hợp lý sao? Âu Dương Nguyên Chiêu nhìn xem Quách Thế Giang, tông chủ là không là nghĩ đến cái gì. Quách Thế Giang lắc đầu, nói: Ta không là nghĩ đến cái gì, mà là chuyện này có kỳ quặc. Hắn nhìn xem Quách Thế Giang, nói: Cái này sự kiện muốn làm rõ ràng, còn phải muốn hỏi Long Thần Đại Nhân. Ta tin tưởng Long Thần Đại Nhân tuyệt đối sẽ không không có chút nào lý do đơn phương cắt ra khế ước, trong đó tất có nguyên nhân. Trên thực tế, Quách Thế Giang còn có một cái ý nghĩ. Đó chính là, bây giờ Hắc Long đơn phương giải trừ cùng Âu Dương Tiên chiến khế ước, vậy liền mang ý nghĩa Hắc Long hiện tại độc thân. Đã độc thân, như vậy người khác cũng có cơ hội một lần nữa cùng nó tiến hành khế ước đâu. Thì như con của hắn Quách Diệu Xuyên, Âu Dương Tiên chiến chiếm đoạt Hắc Long lâu như vậy, là thời điểm để người khác cũng dính được nhờ. Thân là Hắc Long tông tông chủ, hắn tự nhiên biết, nếu như không phải Hắc Long, chỉ dựa vào Âu Dương Tiên chiến mình, tuyệt đối không cách nào tại thần đỉnh thu hoạch được lớn như vậy thành tựu. Âu Dương Tiên chiến thành công, có đại bộ phận nguyên nhân là về tập đến Hắc Long trên thần. Có thể nói, không có Hắc Long tồn tại, liền không có hiện tại Âu Dương Tiên chiến tại thần đỉnh. Cho nên, bất kỳ người nào khế ước Hắc Long đều sẽ có thời cơ nhất phi trùng thiên. Như vậy cơ hội này, vì sao không thể là con của mình đâu? Đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói, cũng sẽ không ở Âu Dương Nguyên Chiêu mặt trước biểu hiện ra ngoài. Âu Dương Nguyên Chiêu nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng đích thật là dạng này. Hắc Long mặc dù cùng Âu Dương Thiên chiến giải trừ khế ước, nhưng trước mắt cũng không hiểu rõ đến chân chính tình huống, mà lại cũng không có trở mặt cùng cự tuyệt, có thể thấy được trong đó khẳng định có mọi người không biết nguyên nhân. Có lẽ Hắc Long cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng bởi vì nó là Hắc Long, địa vị tôn sủng dường lại là một loại cực kỳ cao ngạo sinh vật, nhiều khi sẽ khinh thường cùng nhân tộc giải thích. vậy chúng ta đi nhìn xem. Âu Dương Nguyên Tiêu chủ động nói. Quách Thế Giang cũng không chuẩn bị lén lút, loại sự tình này quyền chủ động không tại hắn, mà ở chỗ Hắc Long. hắn cái này làm tông chủ, biện pháp tốt nhất liền là tận lực thỏa mãn Hắc Long yêu cầu, Hắc Long tự nhiên sẽ cùng hắn thân cận. được. cùng một chỗ nhìn xem cũng tốt. Quách Thế Giang nói. lập tức hai người bay đến Hắc Long tháp trước. Quách Thế Giang tại trên cửa đá vớt về một lát, cửa đá tự động mở ra. Quách Thế Giang cùng Âu Dương Nguyên Tiêu cùng một chỗ tiến vào Hắc Long tháp bên trong từ tầng dưới chốt bay lên trên một tầng to lớn hắc long chính chiếm cứ tại ác long tháp bên trong gặp hai người tiền đến hờ hững mở mắt ra tông chủ và đại trưởng lão cùng một chỗ tiền đến có việc hắc long lạnh lùng mở miệng nói tại hắc thần cung đối mặt chủ nhân nữ chủ nhân nó cẩn thận từng ly từng tí nhưng ở nơi này nó liền là vương là so hắc long tông tông chủ quách thế giang còn muốn nguyu bức tồn tại long thần đại nhân vừa mới đại trưởng lão nói ngài cùng âu dương thiên chiến giải trừ khế ước chuyện này là thật hay giả quách thế giang hỏi là thật hắc long đạm mặt nói vì cái gì Không đợi Quách Thế Giang hỏi thăm, Âu Dương Nguyên Chiêu liền không kịp chờ đợi hỏi. Hắc Long gợn sóng nhìn hắn một cái, ánh mắt như điện, nói: Bản dũng làm quyết định gì? Cần muốn nói rõ với ngươi. Đang khi nói chuyện, một cỗ khổng lồ Long uy giáng lâm, Âu Dương Nguyên Chiêu vậy mà cảm giác được một cỗ uy hiếp từ lớn, cực kỳ hiển nhiên, đối phương thần hồn cực kỳ cường đại. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, không phải nói đơn phương giải trừ khế ước sẽ tổn thương thần hồn sao? Làm sao chẳng những một điểm tổn thương đều không có? Ngược lại cường thịnh hơn đây. Chẳng những Âu Dương Nguyên Chiêu nghi hoặc, tại bên cạnh hắn Quách Thế Giang cũng mười phần nghi hoặc. Từ Hắc Long Long uy nhìn lại. Long thần hồn so dị vãng càng thêm cường đại. Cực kỳ hiển nhiên, thân hồn của nó cũng không vì giải trừ khế ước mà nhận tổn thương. Chẳng lẽ, đây chính là nó đơn phương giải trừ khế ước nguyên nhân? Nghĩ tới đây, Quách Thế Giang trong lòng hơi động. Lập tức ôm quyền nói, "Long thần bất giận, đại trưởng lão trước đó nghe nói Âu Dương Tiên chứ nói, đơn phương giải trừ khế ước sẽ tổn thương thần hồn, đại trưởng lão cũng là quan tâm long thần đại nhân mới hỏi như thế." Hắn ăn ngay nói thật, nhìn như thay Âu Dương Nguyên chiêu giải vây, nhưng là trực tiếp đem Âu Dương Tiên chiến cùng Âu Dương Nguyên chiêu bắn đi. Nhưng mà, Âu Dương Nguyên chiêu lại không lời nào để nói, bởi vì Quách Thế Giang nói thế nào đều chiếm lý cũng đích thật là đang vì hắn giải vây. Hắc Long đối với cái này sớm có nghĩ sang trong đầu, nhưng nó giờ phút này lại không nghĩ trước nói ra nguyên nhân, mà là chuẩn bị sâu một sâu quách thế gian khẩu vị. Nó lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Nguyên Chiêu, nói: Âu Dương Thiên Chiến thật là nói như vậy. Âu Dương Nguyên Chiêu đoán không ra Hắc Long đến cùng là nghĩ như thế nào, gặp Hắc Long hỏi, đành phải kiên trì nói: đúng vậy, Long Thần Đại Nhân. Hừ, Hắc Long khẽ hừ một tiếng, nhưng ý nghĩa không rõ, ai cũng không biết nó một tiếng này hừ là cái gì ý tứ. Đơn Vương giải trừ khế ước, chỉ là vì tốt hơn một phá, đồng thời cũng là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Hắc Long nói. Nó nói một câu lập lờ nước đôi lời nói, trên thực tế cũng không có thực tế ý nghĩa. Đã không có nói rõ đơn phương giải trừ khế ước có hay không thương tới thần hồn, cũng không có nói rõ đơn phương giải trừ khế ước sau có thể hay không tư cách. Nhưng có một chút là nói cho bọn hắn, đơn phương giải trừ khế ước, mục đích đúng là vì đột phá. Nhưng mà như vậy một câu lập lờ nước đôi lời nói, lại là để Âu Dương Nguyên chiêu cùng Quách thế Giang trong lòng mừng rỡ không thôi. Âu Dương Nguyên chiêu cho rằng, Hắc Long còn có thể sẽ cùng cháu của hắn Âu Dương Tiên chiến lần nữa tiến hành khế ước, rốt cuộc trước đó đơn phương giải trừ khế ước chỉ là vì tốt hơn đột phá. Bây giờ đột phá kết thúc, cũng mang ý nghĩa nó có thể cùng Âu Dương Thiên Chiến một lần nữa khế ước giữa bọn hắn là có cảm tình sâu đậm cơ sở mà Quách Thế Giang lại cho rằng Hắc Long hiện tại trở thành chân chính Hoàng Kim Độc thân, nó có thể cùng bất luận kẻ nào tiến hành khế ước bởi vì nó đã nói đây là một cái khởi đầu hoàn toàn mới cái này mang ý nghĩa nó rất có thể hoàn toàn từ bỏ quá khứ không nguyện ý lại cùng Âu Dương Thiên Chiến tiến hành khế ước đương nhiên Hắc Long cũng có khả năng còn có thể cùng Âu Dương Thiên Chiến tiến hành khế ước nhưng đã hiện tại nó độc thân mang ý nghĩa tất cả mọi người có cơ hội bao quát hắn người tông chủ này cũng giống như vậy nhưng hắn càng hy vọng Hắc Long có thể cùng con của mình quét diệu xuyên tạo thành hoàn toàn mới tính hấp quẩn. Luân tiên Tư, con của hắn quét diệu xuyên không thể so với Âu Dương Tiên chiến kém. chỉ là thiếu đi Âu Dương Tiên chiến vận khí thôi. Bây giờ vận khí đến rồi, Hắc Long độc thân, đó chính là thời cơ. nghĩ tới đây, Quách Thế Giang cười ha ha một tiếng nói, chúc mừng Long Thần đột phá, thần hồn không tổn hao gì, tiến vào hoàn toàn mới tu luyện lĩnh vực. Nói, tâm thần khéi động, thần nguyên lực câu thông không gian giới chỉ, đem bên trong lượng lớn thần tinh đưa ra ngoài, trồng chất tại Hắc Long mặt trước. Trăm vạn thần tinh, trồng chất như núi. Nhưng Hắc Long lại không vui nói, ít như vậy. Thông môn chỉ có ngần ấy thần tinh, chẳng lẽ muốn bản ròng mình đi tìm? Quách thế gian nơi nào sẽ để Hắc Long mình đi tìm? Một khi Hắc Long rời đi, cảm thấy Hắc Long Tông đã không cách nào mang cho nó lợi ích, có lẽ trực tiếp liền sẽ rời đi, cũng sẽ không quay lại nữa. Hắc Long cuối cùng không phải người, nó là Long tộc. Nó đối nhân tộc tình cảm cũng không có người bình thường tưởng tượng thâm hậu như vậy. Lại nói, nơi này cũng không có mẫu rộng, nó căn bản cũng không có bất kỳ ràng buộc, tăng thêm đã cùng Âu Dương Thiên chiến đoạn tuyệt khế ước, nó hiện tại là chân chính thân tự do. Long thần đừng có gấp, đây chỉ là một bộ phận, ngươi yên tâm toàn bộ hắc long tông đều là người kiên cường hậu thuẫn, ngươi chỉ cần an tâm ở đây tu luyện là đủ. quách thế giang lập tức nói. vậy liền đa tạ tông chủ. hắc long tức thời nói. thanh em vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng quách thế giang nhưng trong lòng thì nghe được dễ chịu. cho tới nay, tiêu ngạo hắc long cũng sẽ không nói tạ ơn, nhưng bây giờ lại sẽ nói cảm ơn, cực kỳ hiển nhiên, hắc long đối với hắn ấn tượng không tệ, mà càng làm cho quách thế giang cao hứng là, hắc long đối âu dương nguyên chiêu thái độ. đại trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì sao? hắc long ngữ khí băng lãnh nói. đại trưởng lão âu dương nguyên chiêu trong lòng giật mình, cực kỳ hiển nhiên. Quách thế giang cho Hắc Long trăm vạn thần tinh, đồng thời hứa hẹn cho nó càng nhiều trợ giúp, Hắc Long đối với cái này tương đối hài lòng. trái lại hắn cái gì cũng không có nỗ lực, tới đây một chuyến, chỉ là muốn đôi đơn độc giải trừ khế ước cái này sự kiện hỏi cho rõ mà thôi. từ trình độ nào đó tới nói, còn làm cho người ta ngại. đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng là như thế. Long Thần Đại Nhân, ta chỗ này cũng không ít thần tinh, chuẩn bị dâng hiến cho Long Thần tu luyện. đã Long Thần Đại Nhân tu luyện cần thiết rất nhiều, như vậy ta để gia tộc bên kia cũng ủng hộ nhiều hơn, lấy cam đoan Long Thần Đại Nhân tu luyện cần thiết. Âu Dương Nguyên Chiêu nói, mặt khác, thiên chiến bên kia nếu có tài nguyên ta cũng sẽ để hắn nghĩ biện pháp chi viện, rốt cuộc tất cả mọi người là người một nhà. Âu Dương Nguyên Chiêu nói cực kỳ hám súc, nhưng đủ để để Hắc Long minh bạch. Mặc dù khế đứt tạm thời cắt ra, nhưng mọi người hiện tại vẫn là người một nhà. Có cơ hội chúng ta lại nối tiếp bên trên. Hắc Long khe khẽ hừ một tiếng, nói, ừm, đại trưởng lão ngược lại là có lòng. Nó cũng biết nói nhiều tất nói hớ, nói không sai biệt lắm là được rồi. Cái khác để chính bọn hắn đoán đi. Quả nhiên, Âu Dương Nguyên Chiêu nghe nói Hắc Long lời nói, coi là Hắc Long nhà già, trong lòng cực kỳ vui mừng, lập tức đem mình trăm vạn thần tinh toàn bộ đưa cho Hắc Long. Phải biết vừa mới quách thế giang đưa tới chính là tông môn thần tinh mà hắn đưa ra lại là chính hắn thần tinh đồng dạng đều là trăm vạn số lượng nhưng là ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt quách thế giang cảm thấy một tia nguy cơ hắn biết cơ hội này nhất định không thể để cho âu dương gia tộc một lần nữa cứ đi hắn nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội ngàn năm một thừa này bất quá hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến bây giờ liền đem mình thần tinh ngay trước âu dương nguyên triều mặt đưa cho hắc long hắn lập tức ôm quyền nói long thần đại nhân vừa mới đột phá chúng ta trước hết không lấy giày quay đầu chờ gom góp đến càng nhiều thần tinh lại đến lấy giày đại trưởng lão chúng ta đi thôi quách thế giang nói như vậy. Âu Dương Nguyên Chiêu cũng không thể tiếp tục lưu lại, đành phải cùng Quách Thế Giang cùng một chỗ rời đi. Trên thực tế, Âu Dương Nguyên Chiêu cũng không yên lòng Quách Thế Giang một cái người lưu lại cho Hắc Long Giác Thô Mê. Tựa như Quách Thế Giang không yên lòng Âu Dương Nguyên Chiêu lưu lại đối Hắc Long đánh tình cảm bài đồng dạng. Hai người rời đi, Hắc Long tháp cửa đóng bế. Hắc Long lập tức đem 200 vạn thần tinh toàn bộ chuyển rời đến Hắc Long cung. Hắc Long cung bên trong, Giang Nam đem 200 vạn thần tinh toàn bộ đánh vào dưới mặt đất Long mạch bên trong. Tại trận pháp thôi động dưới, có lượng lớn thần tinh gia nhập, bây giờ Long mạch dần dần trở nên thành thần mạch. Toàn bộ Hắc Thần cung thần nguyên khí kịch liệt tăng lên, nồng đậm đến cực điểm ngoại vi thế giới lần nữa đạt được mở rộng trên thực tế những thế giới kia nguyên bản liền tồn tại chỉ là bởi vì có thần nguyên khí mà giải trừ nào đó loại hạn chế để bọn hắn từ thời gian đình chỉ trạng thái biến thành thế giới chân thật tồn tại vân ngậm tán dương hắc long hắc long cực kỳ vui mừng trên thực tế tại trước đó cùng âu dương thiên chiến ký kết bình đẳng khế ước lúc âu dương thiên chiến cũng sẽ tán dương nó nhưng là nó cũng không có loại này mừng rỡ cảm giác ngược lại là nó hiện tại cùng vân ngậm ký kết chủ phó khế ước nó là buộc ngược lại bởi vì vân ngậm cái này nữ chủ nhân tán dương về sau mà cảm giác được cao hứng cái này ít nhiều khiến nó hơi kinh ngạc bất quá. Loại này kinh ngạc vẹn vẹn một cái chớp mắt liền biến mất. Thay vào đó là người ban thưởng, cái này khiến nó cơ hồ kích động kêu thành tiếng. Giang Nam nói, biểu hiện không tệ, để chủ nhân của ngươi thật cao hứng, nên thưởng. Nói, thiện tay ném cho nó mười mấy viên trái cây. Đối với mình người, Giang Nam cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Hắc Long mặc dù là nô bộc, nhưng đã là người một nhà. Thực lực của nó càng mạnh, mang ý nghĩa vân mộng liền càng an toàn. Hắc Long không biết là cái gì trái cây, phản đang phát ra kim quang. Lập tức miệng rộng mở ra, mười mấy viên trái cây toàn bộ tiến vào trong cơ thể của nó, ầm vang nổ tung. Đến trong cơ thể về sau nó mới biết được, lại là 10 cái khí huyết quả, nam viên hồn quả. 10 cái khí huyết quả đối với Giang Nam tới nói, liền xem như luyện hóa, cũng không có cảm giác nào. Nhưng Hắc Long khác biệt, nó là lần đầu tiên luyện hóa, lập tức cảm giác được trong cơ thể khí huyết như là luyện hóa nấu dầu, cực tốc thối biến, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể bạo phát đi ra. Một lát, luyện hóa hoàn tất. Hắc Long một gối quỳ xuống, đà tạ chủ nhân. Mặc dù từ khế ước đi lên nói, Vân Ngọc mới là chủ nhân của nó, nhưng là nó cùng Tiểu Hồ Mị nương đồng dạng, biết Giang Nam mới thật sự là chủ nhân. Vân vọng bất quá là nó cần cả một đời dùng sinh mệnh bảo hộ đối tượng. Giang Nam khẽ mỉm cười, nói: "Đi thôi, cái này 200 vạn thần tinh hoàn toàn chính xác không nhiều, lại để cho bọn hắn nghĩ biện pháp nhiều làm điểm." "Đúng, chủ nhân." Hắc Long đáp, lập tức rời đi Hắc Thần cùng, tiến vào Ác Long Tháp. Một canh giờ sau, Ác Long Tháp lần nữa bị mở ra. Lần này, lại là tông chủ Quách Thế Giang một thân một mình đến đây. Đi vào trên một tầng, Quách Thế Giang nhìn thoáng qua chiếm cứ tại tháp bên trong to lớn Hắc Long, vung tay lên, dòng giá 500 vạn thuần tinh xuất hiện. Sau đó ôm bình nói: "Long thần đại nhân, Tại hạ có cái nghi vẫn không biết có nên nói hay không. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 474, Kim Long Thủy Biến. Hắc Long nhìn thoáng qua mặt trước trổng chất như núi thần tinh, trong lòng vui mừng. Cái này quét thế gian quả nhiên sẽ đến sự tình. Cứ như vậy sẽ vậy mà đưa tới 500 vạn thần tinh, xem chừng nghiền ép một chút, còn có thể nghiền ép ra càng nhiều thần tinh. Vui sướng trong lòng, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra mai may, vẫn như cũ một mặt lạnh lùng. Một cỗ thần nguyên lực đống nhiên xuất hiện, đem tất cả thần tinh toàn bộ cuốn lên, lặng yên đưa vào Hắc Thần Cung bên trong. Rồi mới lên tiếng, "Chuyện gì?" Quách Thế Giang nói, Long Thần Đại Nhân bây giờ là tự do thần, là chuẩn bị tiếp tục cùng Âu Dương Thiên Chiến ký kết Khế ước, vẫn là chuẩn bị khảo sát những người khác. Hắc Long nhìn xem hắn, trước đó ta đã nói, bây giờ đột phá, đối với bản dồng tới nói chính là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, Khế ước sự tình tạm thời không nóng nảy. đương nhiên, nếu có so Âu Dương Thiên Chiến còn muốn ưu tú thiên tài, bản dồng cũng không phải là không thể được cân nhắc. Quách Thế Giang trong lòng vui mừng, hắn vội vàng ôn quyền nói, Long Thần Đại Nhân, ngài nhìn Tiểu Nhi như thế nào? Con của ngươi. Hắc Long nao nao, nghe nói ngươi có mười cái con trai, ngươi nói là đâu một cái? Mười cái con trai đến viên quách thế giang ngây ngẩn cả người. ai nói ta có 10 cái con trai? hắc long nói, âu dương thiên chiến nói qua, à, người tông môn bên trong có không ít người cũng đều nói qua. âu dương thiên chiến hoàn toàn chính xác nói qua, nhưng đó là trò đùa lời nói, cũng là nghe tông môn bên trong người ở sau lưng nói lung tung mà thôi. mà tông môn bên trong người nói lên, thuần túy là nghe nhầm đồn lệ. đương nhiên, không có lựa làm sao có khói. quách thế giang lúc còn trẻ hoàn toàn chính xác rất lãng, khắp nơi lưu tình. nhưng muốn nói từ mười cái con trai, tiêu căn bản chính là lời đồn. quách thế giang khí dâu dịa cũng bay đi lên, lời đồn. lao tử liền một đứa con trai nhưng vừa nói miệng, liền cảm giác không đúng. Đối Hắc Long tự xưng lão tử, chẳng phải là muốn chết sao? Long thần đại nhân chớ trách, ta đây là khí hồ đồ." Quách Thế Giang vội vàng nói. Hắc Long mặt không thay đổi nói, "Không sao. Gặp Hắc Long không trách tội, Quách Thế Giang nhẹ nhàng thở ra, liền lại hỏi, "Kia Long thần đại nhân, ta chuyện của con, hắn tên gọi là gì?" Hắc Long hỏi, "Quách Thế Giang, Quách Diệu Xuyên." "Quách Diệu Xuyên." Hắc Long trên mặt tức thời lộ ra một tia kinh ngạc, liền là cái kia 10 năm liên phá ba cái tiểu cảnh giới được vinh dự Hắc Long tông ngàn năm khó gặp một lần Quách Diệu Xuyên. Gặp Hắc Long biết Quách Diệu Xuyên, Quách Thế Giang cực kỳ vui mừng, vội vàng nói, "Chính là, đúng vậy." Nhận biết liền tốt, cái này tránh khỏi phí miệng lưỡi giới thiệu, mà lại một phen giới thiệu, chưa hẳn có thể tạo được hiệu quả. "Ừm, không sai, có thể cân nhắc." Hắc Long hờ hững nói. Gặp Hắc Long đáp ứng cân nhắc, Quách Thế Giang cực kỳ vui mừng. Long thần yên tâm, bản tông chủ tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó cho Long thần thu thập thần tinh, cam đoan Long thần đại nhân tu luyện. "Ừm. Vậy liền đa tạ tông chủ." Hắc Long lạnh nhạt nói. Đối với Hắc Long lạnh nhạt thái độ, Quách Thế Giang đã thành thói quen, lập tức ôn quyền cáo lui. Có Quách Thế Giang 500 vạn thần tinh. Hắc Thần cung Thần Nguyên khí nồng độ tăng lên mức độ cực cao. Dưới đất tụ linh đại trận vận chuyển phía dưới, Thần Nguyên khí nồng hậu dày đặc trình độ hoàn toàn có thể cùng một chút động thiên phúc địa cùng so sánh. Đối với Hắc Long biểu hiện, Giang Nam biểu thị tán thưởng. Bất quá, cũng không lần nữa ban thưởng khí huyết quả cùng hồn quả. Mặc dù nói cái đồ chơi này hắn có rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không không hạn chế của lưỡng. Hắn bản thân mình cũng cần. Mà lại, những vật này đối với Hắc Long tới nói, cũng chính là lúc bắt đầu có chút tác dụng, phía sau tác dụng liền nhỏ. Rốt cuộc tu vi của nó đã cực kỳ cao, đạt đến tử huyền cảnh lục trọng thiên. Mà tương đối mà nói. Những vật này đối với Kim Long tác dụng liền rất lớn, chủ yếu là Kim Long tu vi rất thấp, trước mắt vẫn còn hư thần cảnh trạng thái, mà lại Kim huyết mạch của Dương cao, nội tinh tốt, một khi thuế biến, thuế biến biên độ sẽ phi thường lớn, tương lai sẽ là một cái sức chiến đấu cực cao. Mấu chốt là gia hỏa này hiện tại đã có chút vội vàng muốn cùng vợ của hắn tiến hành khế ước, đương nhiên chỉ cần là khế ước, thiết yếu là chủ phó khế ước, luôn luôn cao ngạo Kim Long vậy mà đáp ứng, mà lại phi thường khát vọng, cũng không biết hắc kỳ lân gia hỏa này cho nó rốt cái gì thu mây. Kim Long hóa thành một thanh niên đứng tại H Thần Cung bên trong, tướng mạo anh tuấn, sắc mặt thông dong bẩm sinh lão khí từ đầu đến cuối hiện lên ở trên mặt. Cái này là tới từ thực chất bên trong kiêu ngạo, vung đi không được. Nghĩ kỹ, Giang Nam nhìn xem Kim Long, mỉm cười hỏi, "Kim Long ổn quyền?" Nói, "Đúng, chủ nhân." Giang Nam mặc dù sẽ không cùng hắn ký kết, nhưng Kim Long nhưng như cô gọi hắn chủ nhân. Hắc kỳ lân loại kia đẳng cấp cao huyết mạch đều có thể đem Giang Nam xưng hô chủ nhân, nó cái này Kim Long có gì không thể? Mà lại, Giang Nam huyết mạch so với nó cái này Kim huyết mạch của rồng còn muốn cao. Nó đường đường Kim Long, tại Giang Nam mắt trước, vậy mà cảm nhận được huyết mạch khắc chế. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Cho nên Kim Long trực tiếp liền túi xuống cao quý đầu lâu, cam tâm tình nguyện trở thành tôi tớ. Dòng thế giới, cường giả vi tôn, đây là khắc ấn tại huyết mạch trong gen đồ vật. Giang Nam nhìn về phía Lâu Hương Hàn, Liễu Như Nguyệt, Vĩnh Niên, hỏi, các ngươi ai đối với hắn cảm thấy hứng thú? Lâu Hương Hàn đầu tiên nói, ta không cần. Liễu Như Nguyệt nói, kim huyết mạch của Dòng Chí Cương Chí Dương, cùng ta không phù hợp. Vĩnh Niên nói, vậy liền ta đi. Giang Nam gật đầu, nói, kiếm đạo của ngươi cùng nó kim thuộc tính ngược lại là tương xứng hợp. Vĩnh Niên nhìn về phía Kim Long, ngự khí thanh linh nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu như là người khác, Kim Long căn bản sẽ không túi lâu. Hắn Kim Long là bậc nào tôn quý, cùng nhân tộc khế ước kia là nhân tộc may mắn, huống hồ vẫn là chủ phó khế ước, người bình thường còn không phải hưng phấn muốn chết. Nhưng là đối mặt Vĩnh Nghiên, Kim Long lại là ẩn ẩn cảm giác được một cô áp chế, bản năng cảm giác được một cô e ngại. Cực kỳ hiển nhiên, Vĩnh Nghiên thể chất cực kỳ đặc thượng, kiếm đạo đạt thành tựu cao cũng là cực kỳ đáng sợ. Lựa chọn Vĩnh Nghiên, với hắn mà nói, chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất. Vĩnh Nghiên nói không sai, hắn hiện tại quá nhiều, thời gian ngắn căn bản lên không được bao lớn tác dụng, cho nên Vĩnh Nghiên mới có thể nói đừng cho nàng thất vọng. Kim Long gật gật đầu, lập tức mở ra chủ phó khế ước. Miệng thảo luận lấy cổ lão khế ước bị tịt, một lát một đạo ánh sáng xuất hiện, khế ước nghi thức bắt đầu. Vĩnh Nghiên ngón tay một điểm, khế ước một phân thành hai. Một bộ phận trở lại Kim Long thân thể bên trong, một bộ phận tiến vào Vĩnh Nghiên đầu óc. Từ đây, Kim Long sinh tử bị Vĩnh Nghiên nắm giữ. Bài kiến chủ nhân. Kim Long quy xuống, đối Vĩnh Nghiên dập đầu. "Đứng lên đi." Vĩnh Nghiên gọn sòng nói. "Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi gọi là Kim Qua, hy vọng ngươi có thể xứng đáng tên của ngươi." "Đa tạ chủ nhân ban tên." Kim Long ôn quyến nói. Một bên hóa thành hình người hắc long ra mặt có chút run rẩy. Kim Long tên gọi Kim Qua, nghe liền cực kỳ vị vú. Nó ngược lại tốt, trực tiếp gọi Tiểu Hắc, danh tự này lấy được. Thật là cước chó. Đương nhiên, nó cũng chỉ dám ở trong lòng yên lặng nhà danh, không dám biểu đạt ra đến. Lúc này, Giang Nam nhìn xem Kim Long, bây giờ gọi kim qua. Thân hồn của ngươi cùng nhục thân đều có chút khiên khuyết, há mồm. Kim Qua ngoan ngoãn hé miệng. Giang Nam vung tay lên, liên tiếp khí huyết quả cùng hồn quả bắn vào Kim Qua trong miệng. Một màn này để Hắc Long thấy thẳng nóng mắt, khá lắm, chỉ ít 20 viên khí huyết quả, 7 viên hồn quả. Chủ nhân thật là hào phóng. Kim Qua trong cơ thể năng lượng lập tức đại bạo phát, khó mà khống chế thân hình của mình. Giang Nam vung tay lên, trực tiếp đem nó đuổi ra khỏi cửa, để hắn xuất hiện tại Hắc Thần cung quảng trường bên trên. Ngao ba, một đầu kim long đột nhiên xuất hiện, hình thể cấp tốc biến hóa, trở nên càng lúc càng lớn. Bàng bạc thần nguyên khí hướng nó mãnh liệt mà đến, không ngừng quán trú đến trong cơ thể của nó, kim long toàn thân kim quang sáng chói. Veng, veng. Trong cơ thể liên tục hai tiếng nổ mạnh, lập tức từ hư thần cảnh bắt trọng thiên đột phá đến hư thần cảnh cựu trọng thiên. Sau đó không hề dừng lại một chút nào trực tiếp đột phá đến sinh huyền cảnh nhất trọng thiên. Kim long thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ mêng ngông long uy từ trong cơ thể của nó bạo phát đi ra hé miệng giang nam thanh âm vang lên lần nữa kim quang nghe nói lập tức há mồm giang nam vung tay lên liên tiếp khí huyết quả bắn vào miệng của nó bên trong kim long thấy làm mí mắt trừng nhảy chọn vẹn trên trăm viên quá xa xỉ kim long trong cơ thể khí huyết cuộn quẩn nhục thân cực tốc thổi biến giang nam nghĩ nghĩ sau đó còn nói thêm há mồm kim quang ngay tại thổi biến nghe nói giang nam lại để cho nó há mồm không khỏi sững sờ trong cơ thể trăm viên khí huyết quả năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa đâu nhưng tiềm thức để nó không dám cự tuyệt giang nam bất kỳ yêu cầu gì ngoan ngoãn há mồm Giang Nam trực tiếp bắn ra mình một dọn tinh huyết, bắn vào kim qua trong miệng. Cái này tinh huyết tại không trung xuất hiện trước mắt, một cỗ hùng hồn uy nghiêm uy áp che ngập bầu trời phát ra, một cỗ hồng hoàng tổ long khí tức giáng lâm, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Hắc Long càng là rung động không thôi, phịch một tiếng quỳ xuống đất, vùi đầu trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Trong lòng chấn động mấy liệt, tổ long, kim long đồng dạng rung động không thôi, nhưng cùng lúc càng là cuồng hỷ. Tổ Long tinh huyết, cái chủ nhân này nhận thật sự là quá đáng giá. Hắc Kì Lân nói không sai, đi theo chủ nhân sẽ là nó đời này làm lựa chọn chính xác nhất trên thực tế, giang nam tinh huyết cũng không phải là tổ long tinh huyết mà là ẩn chứa tổ long khí tức thần ma tinh huyết. muốn hỏi đẳng cấp, so với chân chính tổ long tinh huyết cũng là không kém. thậm chí theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, nhục thân không ngừng cường đại, một ngày kia, máu tươi của hắn đẳng cấp sẽ vượt qua tổ long. thậm chí trên người hắn mỗi một giọt máu đẳng cấp đều sẽ vượt qua tổ long. tinh huyết tại kim long trong cơ thể nổ tung, kim huyết mạch của rồng đạt được cực lớn thăng hoa. ngã ba, kim long nửa mặt lên trời bảo hiếu, một cỗ miên mông long uy phát ra, khí tức liên tục tăng lên. vậy tu vi đột phá, sinh huyền cảnh nhị trọng thiên. Băng bạc thần nguyên khí tràn vào toàn thân nó, tạo thành mắt trần có thể thấy vòng xoay khổng lồ. Khí huyết quả tại thể nội toàn bộ thâm nhập vào huyết đục của nó. Long khí không ngừng diễn sinh, rất nhanh liền đạt đến đỉnh điểm. Vô Trong cơ thể long khí bộc phát, thu vi ẩm vang nổi phá. Sinh huyền cảnh tam trọng thiên. Trong thời gian ngắn, từ hư thần cảnh bắt trọng thiên đến sinh cùng sinh huyền cảnh tam trọng thiên, thăng liền năm cấp. Viễn cổ truyền thừa tại đầu góc bên trong hiện lên, căn bản không cần lĩnh hội. Sinh huyền cảnh áo nghĩa tự động là cấn tại thần hồn của nó ở giữa. Đây chính là huyết mạch tôn quý tầm quan trọng. Thu vi đến, hết thể áo nghĩa hiển nhiên. Kim Long hóa thành hình người kia qua, bị dạt xuống đất, thần sắc nghiêm nghị ôm quyền nói: Đa tạ chủ nhân. Giang Nam khẽ mỉm cười, huyết mạch không sai. Từ hôm nay trở đi, thật tốt bảo hộ Vĩnh Niên. Ngươi muốn trở thành trong tay nàng một thanh kiếm. Đúng, chủ nhân. Kim Qua nói. Đang khi nói chuyện, quả nhiên thân hóa một thanh không vỏ kim kiếm xuất hiện tại Vĩnh Niên mặt trước. Vĩnh Niên ánh mắt sáng lên, bắt lấy chuôi kiếm, lập tức một kiếm đâm ra. Đừng. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, kiếm quang những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt, hình thành một đạo hình kiếm chân không. Vinh Niên lại là một kiếm tít ra. Ước vạn kiếm mang bỗng nhiên xuất hiện tạo thành kim sắc kiếm giới, bên ngoài nhìn cực kỳ hoa mắt, như thế tiếp theo, vĩnh yên có thể cảm giác được rõ ràng kiếm giới uy lực tăng lên gấp đôi, không khỏi mười phần mừng rỡ, tâm niệm vừa động, kim kiếm biến mất, hóa thành một bộ kim sắc áo giáp nhập thân vào trên người nàng, khiến cho phòng ngự của nàng đạt đến một cái cực cao tình trạng. Sau đó, kim qua lại biến hóa thành một kiện tâm chắn, một con ngựa, một đầu thuyền, cuối cùng biến thành một viên kim long giới chấp nhẫn cuốn tại vĩnh yên trên ngón tay. Vẫn ngọng tại một bên khen, kim qua thực là không tồi, vậy mà có thể biến thành nhiều như vậy vật hữu dụng. Hắc long tại một bên vội vàng nói, chủ nhân, tiểu hắc ta cũng có thể mà lại thực lực của ta mạnh hơn hắn, ngài có thể tùy tiện mượn dùng lực lượng của ta." Vân Mộng mắt to lập tức cong cong, "Chủ nhân, ta từ phía trước khế ước giả Âu Dương Thiên Chiến nơi đó biết được, Trung Châu Thần Đỉnh mới là phiến đại lục này tốt nhất chỗ tu hành, nghe nói nơi nào thần nguyên khí nồng hậu dày đặc trình độ là nơi này mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Nếu như chúng ta tiến về Trung Châu, gia nhập Thần Đỉnh, có lẽ là cái lựa chọn tốt." Hắc Long liền Tranh Thủ có được tin tức báo cho Vân Mộng cùng Giang Nam bọn người. Giang Nam tâm niệm vừa động, Hoa Vô Cẩm xuất hiện. Hoa Vô Cẩm nói, "Chủ nhân, tiểu Hắc nói đúng." Trung Châu tu hành điều kiện so với những Châu khác hoàn toàn chính xác muốn tốt, mà thần đình lại là Trung Châu tốt nhất chỗ tu hành. Chúng ta Hoa ra mấy vị danh sách cũng tại thần đình. Nếu như chúng ta cần càng nhanh tu hành lời nói, tiến về Trung Châu thần đình đích thật là lựa chọn rất tốt. Giang Nam gật đầu, xoay mặt nhìn về phía Hắc Long, nói: đã như vậy, vậy liền đem nơi này thần tinh vơ vét hoàn tất về sau, chúng ta liền tiến về Trung Châu. Đúng, chủ nhân. Hắc Long ôm quyền nói, sau đó lại quay người đối Vân Mộng nói: đúng rồi, chủ nhân, phía ngoài Long Thần Tháp cũng là bảo vật, có thể tùy tiện biến hóa, tỷ như một thanh đàn, tỷ như một thanh kiếm một cây thương, một bộ áo giáp, thậm chí có thể biến thành một chiếc phi thuyền, chỉ là ta một mực không có đem nó biến thành vật gì khác mà thôi. Đang khi nói chuyện, lại định một nói, hiện tại, Tiểu Hắc là chủ nhân, món bảo vật này tự nhiên cũng là thuộc về chủ nhân, chủ nhân ngươi chỉ cần đem luyện hóa là đủ. Bất quá, lấy chủ nhân trước mắt tu vi còn chưa đủ lấy hoàn toàn luyện hóa, chủ nhân muốn luyện hóa thời điểm tất cần phải mượn Tiểu Hắc lực lượng. Nghe nói ác long tháp có thể biến hóa, Vân Mộng mừng rỡ, lập tức kích động. Giang Nam nhìn ở trong mắt, trong lòng liền có số so đo. Tuy nói Vân Mộng cùng Hắc Long ký kết chính là chủ phó khế ước, nhưng kỳ thật luận trung tâm trình độ Xa xa không cách nào cùng Hoa vô Cẩm, Hoa ngọng giao cùng La Thanh Tiên ba người đối với hắn độ trung thành so sánh. Nhưng Giá Hỏa này tựa hồ quyết tâm muốn đi theo vân ngọng, đi theo đám bọn hắn cái đoàn thể này, như vậy hắn cũng không để ý cho Giá Hỏa này một chút chỗ tốt. Thậm chí đem Giá Hỏa này huyết mạch lần nữa tăng lên. Chỉ là tăng lên huyết mạch của nó giá phải trả so với Kim Long cao hơn nhiều. Hết thảy liền nhìn giá trị cùng không đáng. Một bộ ẩn cư sau màn, Thả phân thân đánh quái cải mạp cực hay, Đa En. Hãy nhập hố. Chương 475, cộng đồng tu luyện, Âu Dương Thiên chiến trở về. Tiểu Hắc trong lòng cũng tại thì thầm. Hắn ngược lại là có thể giống Kim Long đồng dạng biến hóa, nhưng hắn biến hóa ra tới đồ vật phòng ngự rõ ràng không như máu mạch càng cao đẳng hơn Kim Long. Nói cách khác, nếu như hắn như là Kim Long loại nào biến hóa thành một thanh kiếm, Kim Long đồng dạng biến hóa thành một thanh kiếm, đối bính lời nói, mặc dù tu vi so Kim Long cao một cái đại cảnh giới, nhưng hắn không nhất định có thể liều đến qua Kim Long. Kim Long thuộc tính chính là kim thuộc tính, dùng ra dạy thịt thô đều không đủ lấy hình dung, tăng thêm Kim Long huyết mạch chuyển thừa bí pháp, toàn bộ liền là không gì không phá, so rất nhiều đẳng cấp cao vũ khí còn cường đại hơn. Mà hắn Hắc Long nhưng không có phương diện này gia trì. Bất quá có một chút liền là hắn có Long Thần Tháp, cũng gọi Long Tháp, chính là một kiện thượng cổ bảo vật, ngược lại là có thể thay thế hắn trở thành chủ nhân Vân Mộng Vũ Khí. Mà chính hắn thì là có thể chuyên tâm trở thành Vân Mộng lực lượng nguồn suối. Đương nhiên, hắn còn có thể biến hóa thành một thanh đàn, cung cấp Vân Mộng đạn tố. Về phần Long Tháp thì là có thể trở thành hắn cùng Vân Mộng phòng hộ. Hắn cùng Vân Mộng lẫn nhau thành toàn, thực lực tự nhiên so với Kim Long cùng Định Nghiên cộng lại phải cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, tiểu Hắc trong lòng thăng bằng rất nhiều. Nhưng mà, Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ đột nhiên cảm giác được một cấu nguy cơ to lớn. Tương đối Kim Long có thể thiên biến vạn hóa, bọn họ cũng không có loại này năng lực. Bọn họ thay đổi lớn nhất liền là hóa hình, tại bản thể cùng nhân thể ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi. Liền xem như biến thành những vật khác, cũng đều là sinh vật, mà không phải nào đó loại vật thể, càng không khả năng biến thành công kích công cụ. Hai người lẫn nhau. Giờ khắc này, hai người vậy mà nhau nhau cảm giác mình trở thành chủ nhân vương hữu. Hai người thực lực cũng không mạnh, còn không bằng Lâu hương Hàn. Nhiều nhất là tại đặc thù phương diện hữu dụng mà thôi. Tỷ như Bạch Tiêu thân là lôi đỉnh độc giác thú, có thể bay càng nhanh, so tử huyền cảnh còn nhanh hơn. Mà Hồ Mị Nương tại Huyễn Thuật Phương diện có đặc biệt năng lực, có thể tùy tiện mê hoặc tử huyền cảnh trở xuống bất luận cái nào. Ân, Giang Nam ngoại trừ, nhưng trừ cái đó ra, liền không có gì tác dụng lớn. Hai người lần thứ nhất cảm thấy nôn nóng, cảm nhận được Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương lo âu và nôn nóng, Lâu Hương Hàn Thanh Âm tại hai người thần hồn bên trong văng lên, không cần nôn nóng, làm tốt chính mình liền tốt, cố gắng tu luyện. Các ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, chúng ta không chỉ là chủ tớ quan hệ, vẫn là người một nhà. Đạt được chủ nhân khẳng định, Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương trong lòng lập tức an định xuống tới. Đúng, chủ nhân. Hai người ôm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện. Nếu không liền xem như tôi tớ tư cách đều không có. Quân không thấy mạnh như Kim Long loại kia cao đẳng thần thú đều cam tâm tình nguyện túi đầu xương thần, thậm chí vận dụng hắn bản tộc truyền thừa bí pháp, cam nguyện làm vị nghiễn nữ chính tử lợi kiếm, áo giáp, ngồi cưới, thậm chí phi thuyền. Mà bọn họ lại cái gì cũng không có. Bạch tiêu cùng Hồ Mị nương đều là từ không quan trọng bên trong cuộc hởi, nếu không phải năm đó chủ nhân Giang Nam cho bọn họ lớn như vậy cơ duyên, bọn họ vẫn như cũ không tại huyền giới dây rủa, ngơ ngác ngác ngác sống hết đời. Bởi vậy, bọn họ đối với Giang Nam cùng Lâu Hương Hàn không muốn xa rời, không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Giang Nam cùng Lâu Hương Hàn hai vị này chủ nhân cũng là bọn họ cố gắng động lực nguồn suối. Đạo mắt ba tháng trôi qua, Quách Thế Giang cùng Âu Dương Nguyên Tiêu vì lấy lòng Hát Long, cống hiến lượng lớn thần tinh cùng tài nguyên tu luyện, rất nhiều thần dược cũng xuất hiện. Cứ việc đẳng cấp không phải quá cao, nhưng đối với Giang Nam bọn người tới nói, hiệu quả lại là cực giai. Đặc biệt là Lâu Hương Hàn bọn người, những này thần dược có thể cực lớn phát huy ra bọn chúng tác dụng. Tại lượng lớn thần tinh tạo thành tụ linh trận phía dưới song Tu, ngũ thân, thần hồn, thần nguyên lực ba phương diện phát triển toàn diện, toàn diện bùng phát, tăng thêm Giang Nam đối với đao giới cùng kiếm giới cảng ngộ đồng thời còn có thể tùy ý hấp thụ hoa vô cẩm, Hoa Ngộng giao cùng La Thanh Tiên ba người đối với kiếm giới đặc thù Cẩm Ngộ, tại toàn diện song tu bên trong, Lâu Hương hẳn, Vĩnh Nghiên, Liễu Như Nguyệt ba nữ tại kiếm giới trên Cẩm Ngộ đột bay manh tiến. Vân Ngộng cũng không nhàn rỗi, một bên cùng Giang Nam song tu, một bên tại thần hồn thăng hoa ở giữa thể ngộ âm luật chi đạo, từ từ âm luật chi vực từ bắt đầu 300 mét phạm vi, dần dần đạt đến ngàn mét phạm vi. Tại cái này ngàn mét phạm vi bên trong, nàng âm luật cơ hồ có thể đối bất luận cái gì thần hồn tiến hành tuyệt đối khống chế. Mà ngoài ngàn mét, nàng thì là có thể phạm vi lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, khoảng cách ngàn mét phạm vi càng xa, ảnh hưởng cũng liền càng yếu. Về phần muốn đạt tới Vĩnh yên bọn họ giới trình độ, còn có một đoạn đường muốn đi. Âm luật chi đạo lúc bắt đầu, ý cảnh còn có nhân tu luyện, nhưng về sau cảnh giới liền ít có người đến, cho nên từ nay về sau đây là một đầu chưa hề có người đi qua con đường, trước mắt còn không có tham khảo đồ vật. Vô luận là âm luật chi vực, vẫn là cao hơn một tầng âm luật chi giới đều muốn dựa vào nàng tự mình tìm tòi. Vân Mộng cũng không nóng nảy, đến một lần tuổi của nàng cũng không lớn, mới hơn 100 tuổi. Thứ hai, nàng tu luyện âm luật chi đạo nguyên bản là tùy duyên, chiến đấu sự tình lại không cần nàng tự mình tham dự, có Hắc Long tại trước còn chưa tới phiên nàng lại nói, nếu như Hắc Long thất bại, còn có Giang Nam Kaka. Giang Nam Kaka thế nhưng là vô địch. Nếu như Giang Nam Kaka cũng không giải quyết được, kia nàng cũng không giải quyết được. Cho nên cũng không cần cái gì lo lắng. Nàng thích nhất làm sự tình liền là cùng Giang Nam Kaka cùng một chỗ song tu, một bên vui vẻ giao lưu, một bên từ Giang Nam Kaka thần hồn cảm nộ bên trong lĩnh ngộ trận pháp chi đạo, phù văn chi đạo, thậm chí con đường lợi khí, đao đạo, kiếm đạo, thương đạo. Tất cả những này nàng đều đọc lướt qua. Có lẽ không có mấy vị tỷ tỷ lĩnh ngộ thâm hậu, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không hiểu, sẽ không. Không bằng bọn họ, chỉ là so ra mà nói. Trên thực tế liền lấy kiếm đạo tới nói, nàng mặc dù tu luyện âm luật, nhưng là kiếm đạo trên cũng có thành tựu không nhỏ, bây giờ cũng đạt tới kiếm vực sơ kỳ, liền xem như so với Hoang Thiên thần vực kiếm đạo người tu luyện tới nói, cũng là cao đẳng thiên tài. Thậm chí thương đạo cũng đạt tới thương vực sơ kỳ giai đoạn này, càng làm cho Giang Nam kinh ngạc là, cô gái nhỏ này tại đao đạo đạt thành tựu cao vậy mà so thương đạo cùng kiếm đạo còn tốt hơn, đạt đến đao vực trung kỳ. Không nói âm luật, chỉ bằng điểm này, nàng liền đã đưa thân tại Hoang Thiên thần vực thiên tài hàng ngũ. Song tu là Thái Phiên, lấy Giang Nam ngục thân cùng thể lực tự nhiên không sợ chúng nữ cùng sóng tập kích nhưng song tu mục đích không chỉ là trên tinh thần vui vẻ càng nhiều hơn chính là muốn tăng cao tu vi tu vi đến bọn hắn một bước này yêu cầu chính là cộng đồng tiến bộ cộng đồng trưởng thành Giang Nam cùng giữa các nàng không chỉ là nam nữ hoan ái tình yêu còn có trường sinh cựu thị thân tình tương lai còn rất dài nếu muốn ở con đường này trên đi được càng xa đi được càng lâu liền cần song phương cố gắng bây giờ Hắc Long Cung bên trong mọi người đều đang bận rộn Kim Long Hắc Long đều tại tu luyện ngoại trừ dưới vực sâu ba đầu Hắc Kỵ lần không có việc gì tại nằm ngáy óo ho về phần man hoang thế giới lao tổ cùng một đám chiến vương đều lấy quỷ hồn phương thức tại vực sâu sinh hoạt cụ thể như thế nào giang nam cũng không biết bọn hắn cùng hắn triệt để đã mất đi liên hệ có lẽ hắc kỳ lân có thể liên hệ bọn hắn nhưng hắc kỳ lân nhưng xưa nay không đề cập bọn hắn bất cứ chuyện gì giang nam cũng không thèm để ý một mực kiên nhẫn cùng hắn bốn vị phu nhân thẳng thắn tương đối cộng đồng tu luyện vân động tại đao đạo đạt thành tựu cao để giang nam có chút mừng rỡ càng thêm cố gắng tại kích tình bành trương phía dưới đem mình đối đao đạo lĩnh ngộ tinh tế truyền thụ cho nàng trên thực tế giang nam thương đạo cũng là hết sức lợi hại dù là hắn không thường tu luyện Nhưng là thương đạo trước mắt cũng tiến vào thương giới sơ kỳ nửa đoạn sau. Cùng chúng nữ thẳng thắn tương đối cộng đồng lúc tu luyện, hắn cũng sẽ đem thương đạo truyền thụ cho bốn nữ. Rốt cuộc cộng đồng lúc tu luyện, hắn một mực phải dùng đến thương đạo. Đáng nhắc tới chính là, tại thương đạo trên lĩnh ngộ, bốn nữ bên trong, thuộc về Lâu Hương Hàn cùng Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt thương đạo đạt đến thương vực trung kỳ, nay chủ yếu ỷ lại tại nữ nhân này tại cùng giang nam song tu lúc, thường xuyên vận dụng nàng kia ngón tay thon dài, lấy tên đẹp đầu kiếm, trên thực tế lại là tại kiếm. Mà Lâu Hương Hàn đối thương đạo lý giải vậy mà đạt đến dọa người thương vực hậu kỳ. Đây là giang nam chỗ không ní tới. Nàng đối thương pháp lý giải đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, cho nên luôn có thể phối hợp Giang Nam kia từng bước ép sát, ba hoa trích trẻ thương pháp, khiến cho vận chuyển lúc ngượng mà tự nhiên, có thể làm cho song tu đạt tới một cái cực kỳ hoàn mỹ tình trạng. Giang Nam không có gì ngoài cùng bốn nữ song tu bên ngoài, cũng sẽ đối Bạch Tiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ ba người thiên vị, tiến hành thần hồn trên giao lưu. Lưới! bất quá từ đầu đến cuối không liên quan đến nhục thân giao lưu. Lý Lộ còn tốt, bởi vì nàng một mực tại tu luyện kiếm đạo, cho nên hết sức chuyên chú trên kiếm đạo tiến hành lĩnh ngộ, bây giờ đã dần dần đạt đến kiếm vực hậu kỳ. Nhưng lại Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương lại không được. Hai cái thần thú ở phương diện này ngộ tính có chỗ khiến khuyết, ngoại trừ con đường luyện khí bên ngoài, còn lại tiến bộ chậm chạp. Hai người đều mười phần sốt ruột. Hôm nay, Giang Nam đơn độc cùng Vĩnh Nghiên giao lưu tâm tình nhân sinh đi. Đại sảnh bên trong, Lâu Hương Hàn gặp Bạch Kiêu cùng Hồ Mị nương tao mày, khẽ mỉm cười. Hai người này, Dĩ Vãng cũng không gặp bọn họ vội vã như thế, cho đến ngày nay tại nhìn thấy Kim Long cùng Hắc Long chỗ cường đại cùng cường đại tác dụng về sau, hai người rốt cục cảm thấy thiếu sót của mình, thậm chí cảm thấy mình là liên lụy. Nếu như tại Dĩ Vãng, kia là không thể tưởng tượng. Thần thú làm sao có thể là liên lụy? nhưng ở gặp Kim Long kia loại đỉnh cấp thần thú như bức năng lực về sau mới phát hiện, nguyên Lai mình thật cực kỳ tức chó, thật là liên lụy. Lâu Hương Hàn đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ tự oán hối tiếc, đối với cái này đặc biệt vì bọn họ chế định biện pháp. Bạch Matthew, Mỹ Nương, chủ nhân. Hai người cung kính đứng ở một bên, túi đầu. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi không những ở huyết mạch truyền thừa trên càng thêm cố gắng đào móc, đồng thời ta chuẩn bị đối với các ngươi tiến hành kiếm đạo cùng thương đạo dạy bảo, các ngươi có bằng lòng hay không? Hai người đều là Lâu Hương Hàn khế ước thần thú. Đương nhiên sẽ không vi phạm chủ ý nguyện của người, mà lại thần hồn giao lưu so với cùng giang nam giao lưu còn muốn thông thuận. Bọn họ đương nhiên biết, chủ nhân chính là đặc biệt vì bọn họ mà chế định phương pháp tu luyện. Đa tạ chủ nhân ân điển. Hai người quỳ rạp xuống đất, thân sắc tràn đầy cảm kích. "Đứng lên đi." Lâu Hương Hàn nói. Lập tức vung tay lên, cửa lớn đóng chặt, ai cũng sẽ không tiến đến. Tòa cung điện này bên trong, chỉ còn lại ba người các nàng. Bạch Kiêu cùng Hồ Mỹ nương khoanh chân ngồi xuống, Lâu Hương Hàn trực tiếp đối với các nàng dung ra thần hồn, mặc cho thần hồn của các nàng cùng nàng cộng đồng lĩnh hội kiếm đạo cùng thương đạo. Thời gian nghiêm nhẫm, trong ngay mắt 2 tháng trôi qua, một ngày này, Hắc Long Tông truyền tống trận ánh sáng trắng lóe lên, một bóng người xuất hiện, chính là Âu Dương Thiên Chiến. Truyền tống đại điện cai ngục trưởng lão nhìn thấy Âu Dương Thiên Chiến, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức trên trước ôn quyền nói, bái kiến thánh tử. Từ khi Âu Dương Thiên Chiến cùng Hắc Long Khế ước, thể hiện ra tuyệt cường sức chiến đấu cùng thiên phú về sau, Hắc Long Tông liền đem nó liệt vào thánh tử, cường địa bồi dưỡng. Mà Âu Dương Thiên Chiến cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi bị Trung Châu Thần Đỉnh trúng tuyển, trở thành Trung Châu Thần Đỉnh nội môn đệ tử, một lần bị coi là Hắc Long Tông tiêu não phải biết Hắc Long Tông cũng vẹn vẹn ở vào Tây Bắc Châu Trung Hạ vực, có thể từ nơi này đi ra một vị Trung Châu thần đỉnh nội môn đệ tử, đây tuyệt đối là Tây Bắc Châu Trung Hạ vực kiêu ngạo. Rốt cuộc tương tự nhân tài, tại toàn bộ Tây Bắc Châu Trung vực cũng không mấy cái. Liền xem như có, đó cũng là tập trung ở khoảng cách Trung Châu thêm gần trên vực. Vô luận là Tây Bắc Châu, những châu khác cũng là dạng này. Bởi vì khoảng cách Trung Châu càng xa, thần nguyên khí tương đối lại càng ít, tài nguyên cũng tương đối càng quý mệt. Tại tài nguyên quý mệt khu vực, có thể xuất hiện thiên tài như thế mấy móc tỉ lệ tương đối cũng so với tiểu. Cho nên, Thái ngục trưởng lão nhìn thấy Âu Dương tiên chiến, kia tuyệt đối từ nội tâm bên trong biểu đạt tôn trọng. Nếu như là Dĩ Vãng, Âu Dương Thiên Chiến tối đa cũng sẽ chỉ hừ nhẹ một tiếng. Thiên tài nha, đều có sự kiêu ngạo của mình, mà lại hắn cũng có cái vốn để kiêu ngạo. Rốt cuộc hắn khế ước cường đại Hắc Long, bàn về sức chiến đấu, toàn bộ tông môn hắn đều là cường đại nhất. Nhưng bây giờ, Hắc Long đơn phương giải trừ khế ước, để lực chiến đấu của hắn đại giảm, lực lượng ít, ngày xưa điểm này kiêu ngạo tự nhiên cũng ít đi không ít. A, là Lôi trưởng lão a, đã lâu không gặp. Âu Dương Tiên Chiến một mặt mỉm cười, khách khí nói. Ai ngục trưởng lão ánh mắt sáng lên. Âu Dương Tiên chiến tới trước không đồng dạng, trước đó có thể nói là phong mang tất lộ, hang hái, xem ai đều là một bộ xa cách dáng vẻ. Nhưng bây giờ, lại là ôn tồn lễ độ, tựa hồ những cái kia góc cạnh đều bị san bằng, cả người lộ ra thân thiết rất nhiều. Thánh tử lại còn nhớ kỹ lão hủ, quả thật để lão hủ ngoài ý muốn. Lỗ trưởng lão vội vàng ôn quyền nói: "Ông nội ta ở đây sao?" Âu Dương Tiên chiến vừa cười vừa nói: "Đại trưởng lão ở, nghe nói mấy ngày nay một mực tại thiên Phong Các. Chẳng những đại trưởng lão tại, tông chủ cũng tại, từ khi Long Thần đại nhân sau khi đột phá, tông môn trên dưới đều tại tề tâm hợp lực là Long Thần đại nhân phục vụ." Lão trưởng Lao nói, Hắc Long đơn phương cùng Âu Dương Thiên chiến giải trừ khế ước, tông môn trên dưới biết được người không nhiều, nhưng người biết ở giữa trong đó có hắn một cái. Cực kỳ hiển nhiên, Âu Dương Thiên chiến lúc này trở về, nhất định là vì cùng Hắc Long khế ước sự tình. Long thần chẳng những thực lực cường đại, mà lại ánh mắt cũng cực cao, toàn bộ tông môn nó có thể để ý căn bản chính là lắc đắc không có mấy. Lão trưởng Lao rất rõ ràng, liền xem như Long thần không còn cùng Âu Dương Thiên Chiến tiến hành tiếp tục khế ước, cũng không tới phiên hắn, cũng tương tự không tới phiên hắn hộ bối tử tôn. Có lẽ vẫn là tại Âu Dương Thiên chiến cùng thiếu tông chủ cùng nhị trưởng lão cháu trai mấy người ở giữa lựa chọn mặc kệ lựa chọn ai đều không có quan hệ gì với hắn liền xem như Long Thần Đại Nhân cuối cùng không còn lựa chọn Âu Dương Thiên Chiến lấy Âu Dương Thiên Chiến tại Trung Châu Thần Đỉnh Địa Vị cùng gia tộc kia địa vị cũng không phải hắn cái này tiểu tiểu nhân trông coi trưởng lão có khả năng khinh thị cho nên nên tốt như thế thời điểm vẫn là phải lấy lòng Âu Dương Thiên Chiến gặp lỗi trưởng lão như thế thức thời cũng là đáp lại sắc mặt tốt đa tại trưởng lão hắn ôm quyền nói Thánh tử khách khí ngài mời lỗ trưởng lão vội vàng nói Âu Dương Thiên Chiến rời đi truyền tống đại điện thẳng đến Thiên Phong Các mà đi một bộ ẩn cư sau màn. Thả phân thân đánh quái cầy mạp cực hay, Đaen. Hãy nhập hố. Chương 476, bị giao đả quẻ. Âu Dương Thiên chiến trở về, tông môn trên dưới rất nhanh liền biết. Để không ít thánh tử ban đầu tùy tùng hưng phấn không thôi. Các ngươi biết sao, thánh tử trở về. Nghe nói thánh tử tại Trung Châu thần đỉnh như mặt trời ban trưa, cho dù là tại Thiên tài Đông Đạo nội môn cũng là thuộc về người nổi bật, không hổ là ta thần tượng. Hắn cũng không phải một mình ngươi thần tượng, là mọi người chúng ta cộng đồng thần tượng. Càng có nữ đệ tử hưng phấn không che giấu được tâm tình của mình. 20 năm trước thánh tử cũng đã nói nhất định sẽ trở về dẫn ta đi, thánh tử bây giờ quả nhiên trở về. Lần này nhất định là dẫn ta đi, không hưởng công năm đó ta cho hắn ngủ 3 năm. Quá tốt rồi, thánh tử rốt cục trở về, hắn quả nhiên là thủ tin, không hưởng công năm đó ta cùng hắn cùng một chỗ lăn năm năm ga giường. Thánh tử trở về, hắn lần này là dẫn ta đi a. Năm đó bên hoa dưới ánh trăng hứa hẹn, hắn đây là muốn thực hiện sao? Tốt chờ mong. Thiên Phong Các. Âu Dương Thiên Chiến ngồi tại Âu Dương Nguyên chiều trước. Gia gia, ngươi cảm thấy Hắc Long đang suy nghĩ gì? Hắn đối ta đến cùng cầm thái độ gì? Âu Dương Nguyên chiều nhìn xem cháu của mình, vuốt vuốt tròng râu, một mặt sủng ái khẽ cười nói, ngươi là khế ước của nó người. Lời này lẽ ra hẳn là ta hỏi ngươi mới lạ. Đời này nhất làm cho hắn kiêu ngạo liền là mắt trước đứa cháu này. Tuổi con trẻ, không đủ 500 tuổi liền bước vào tử viển cảnh, càng là tiến vào Trung Châu thần đỉnh. Nghe nói tại thần đỉnh cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên quá bận rộn tu luyện, chuyên cần không ngừng. Nếu không phải lần này Hắc Long chủ động giải trừ khế ước, hắn đoán chừng còn sẽ không trở về. Âu Dương Thiên chiến lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ra ra ngươi cũng biết, ta cùng Hắc Long chỉ là bình đẳng khế ước, nhưng kỳ thật càng nhiều quyền chủ động lại là tại Hắc Long, tại khế ước quyền lợi bên trên. Ta chỉ là chiếm cứ một bộ phận, nhiều nhất sẽ không vượt qua ba thành. Cái này cũng đưa đến Hắc Long có thể tùy thời tùy chỗ giải trừ khế ước, mà không cần thông qua đồng ý của ta. Nhưng là ta nếu như muốn giải trừ khế ước, lại nhất định phải đạt được đồng ý của nó. Nếu không đơn phương giải trừ khế ước, thần hồn sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Bởi vì khế ước là cùng thần hồn chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau, một khi giải trừ liền muốn xé rách cái này một bộ phận thần hồn. Nói cách khác, tại đơn phương giải trừ khế ước bên trên, ta cùng nó bị thương hại là khác biệt. Đương nhiên, loại này tổn hại là có thể bù đắp mà lại tất cả mọi người không có nguy hiểm tính mạng đây cũng là bình đẳng khế ước chỗ tốt lớn nhất một trong. Hắc Long lần này đơn phương giải trừ khế ước, nếu như vẹn vẹn bởi vì nó cần thể biến, ta cũng không phải là không thể lý giải, nhưng vấn đề là, nó căn bản liên thông biết đều không thông chi, mà lại thái độ lạnh đạm trực tiếp giải trừ. Ta luôn cảm thấy trong này tựa hồ có vấn đề gì tồn tại. Âu Dương Thiên Chiến móc tim mổ lợi nói, Âu Dương Nguyên Chiêu còn là lần đầu tiên nghe nói, nếu không phải lần này Hắc Long đơn phương giải trừ khế ước, hắn còn không biết nguyên lai like cháu trai tại cái này bình đẳng khế ước bên trong chỉ chiếm căn cứ ba thành quyền chủ động. Hắn trầm tư một chút, nói, nếu ngươi là nói như vậy, tựa hồ đích thật là có chút cái gì bất quá long tộc nguyên bản liền tương đối cao ngạo, có chút khác người cử động tựa hồ cũng nói còn nghe được, cái này cũng không thể nói có vấn đề gì. Hứa Hồ, Hắc Long tu vi cao hơn ngươi nhiều lắm, nó có thể tự hạ thân phận cùng ngươi ký kết khế ước, đã là đối ngươi ủng hộ lớn nhất cùng lý giải, cái này cũng không thể nói do Hắc Long đối ngươi có chỗ đề phòng, dù sao lấy tu vi của nó tựa hồ cũng không cần đối ngươi đề phòng. Âu Dương Thiên Chiến nghe vậy, ngẫm nghĩ một chút, khẽ gật đầu, gia gia nói cũng có đạo lý, nhưng những ngày vẫn không có bỏ đi hắn nghi ngờ trong lòng. Gia gia, Hắc Long gần nhất có cái gì khác biệt sao? Hoặc là nói gần nhất có chưa từng xảy ra sự tình gì? Âu Dương Nguyên Tiêu nói, ngoại trừ Hắc Long bản thân thuế biến bên ngoài, giống như cũng không có chuyện gì, nó một mực ở tại Long Thần Tháp bên trong. Nói đến đây, Âu Dương Nguyên Tiêu chợt nhớ tới, nói, à, đúng, một năm trước, một cái phi thăng giả rơi vào nơi này, là một nữ tính, cuối cùng bị Hắc Long kéo vào Long Thần Tháp bên trong. Ngươi hẳn phải biết, Hắc Long mấy năm này cảm xúc cực kỳ không ổn định, nhiều khi cực kỳ tá bạo, cần ăn thịt thân cường đại khí huyết người. Mấy năm gần đây ăn không ít người, liền xem như bản tông mấy cái đệ tử cũng bị nó ăn. Nhưng cái này phi thăng giả sau khi đến, liền không còn có phát sinh ăn người hiện tượng. Cái này Phi Thăng giả chính là âm luật mọi người, mỗi ngày mọi thời tiết cho Hắc Long đánh đàn, Hắc Long cảm xúc dần dần ổn định lại. Ngoại trừ cái này sự kiện bên ngoài, liền không có những chuyện khác. Cái này sự kiện ngươi không biết, Phi Thăng giả. Âu Dương Nguyên Chiêu khẽ giật mình. Hắc Long mấy năm này một mực tại ăn người hắn đương nhiên biết, nhưng là Phi Thăng giả lại là chưa nghe nói qua. Hắc Long chưa hề hướng hắn nhắc qua Phi Thăng giả. Nghĩ tới đây, trong lòng không hiểu hơi hồi hộp một chút. Hắn nhưng là biết, Phi Thăng giả bình thường đều là hạ giới thiên tài hơn người tuyệt thế thiên tài, trên người có hạ giới khí vận. Hắc Long hội không phải là bởi vì Phi Thăng giả mà cùng hắn chủ động chặt đứt khế ước nhưng nghĩ đến tựa hồ cũng không trở thành. Phi Thăng giả vừa mới phi thăng lên đến, liền xem như thiên tài đi nữa hơn người, cũng bất quá là hư thần cảnh sơ kỳ, như thế nào cùng hắn cái này tự huyền cảnh so sánh? Bất quá hắn vẫn là không yên lòng hỏi, Tiêu Phi Thăng giả là tu vi gì? Cái này ngược lại là không chú ý. Âu Dương Nguyên Chiêu nói, lúc ấy xuất hiện quá nhanh, Long Thần bắt cũng quá nhanh, mới xuất hiện liền bị Long Thần bắt vào Long Thần tháp. Tiêu Phi Thăng giả đâu? Âu Dương Thiên Chiến hỏi. Không thấy. Âu Dương Nguyên Chiêu nói. Tại Long Thần Thúy biến về sau, ta cùng tông chủ trước tiên tiến vào Long Thần tháp liền không có phát hiện kia phi thăng giả tồn tại, về sau không còn có nghe được tiếng đàn, đi vào mấy lần cũng chỉ là nhìn thấy Long Thần, mà không thấy đến cái kia phi thăng giả, xem chừng bị Long Thần ăn đi. Âu Dương Thiên Chiến khẽ gật đầu, lời giải thích này không có vấn đề gì. Đồng thời trong lòng hơi yên lòng một chút. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, Long Thần chủ động giải trừ cùng khế ước của ngươi sự tình, không ít người đều là biết đến, gần nhất tông chủ đối Long Thần thế nhưng là chiếu cố có thêm, tài nguyên cơ hội là vô hạn lựa của lửng. Âu Dương Nguyên chiếu nhắc nhở. Cực kỳ hiển nhiên Tông chủ đối Long Thần Khế ước cái này một khối chỉ sợ có ý nghĩ của mình. Mặt khác, cái khác mấy vị trưởng lão cũng là cực điểm thủ đoạn lôi kéo lấy lòng Long Thần, để vọng Long Thần đối bọn hắn có chỗ chiếu cố, chỉ sợ cũng là đối Khế ước có đặc biệt ý khác. Âu Dương Tiên Chiến khẽ mỉm cười. Nguyên bản đối với Hắc Long Khế ước còn có rất nhiều không giảng hòa lo lắng, nhưng bây giờ lấy hắn trước mắt Tu Vi, lấy thân phận trước mắt của hắn, lấy hắn cùng Hắc Long ở giữa nhiều năm tình cảm, cùng lấy hắn lần này trở về mang tới chỗ tốt, Hắc Long chỉ cần không phải đầu vóc không tốt làm, liền sẽ không mặt khác đầu nhập ngực của người khác. Điểm này Âu Dương Thiên Chiến vẫn là rất có lòng tin. Tông chủ quách thế giang mặc dù có thể lợi dụng thân phận của mình nâng toàn tông chi lực toàn lực lấy lòng hắc long, nhưng là liền xem như như thế, cũng không cách nào cùng đồ vật trong tay của hắn so sánh. Hắc long tông vị trí, mặc dù cực kỳ tới gần tây bắc châu trung vực, nhưng vẫn như cũng là hạ vực, nhiều nhất cũng chính là trung vực hạ đẳng địa khu. Ở chỗ này, đồ tốt nhất cũng sẽ không vượt qua trung phẩm. Mà hắn lần này mang về đồ vật lại là tuyệt phẩm, mà lại là tuyệt phẩm bên trong cực phẩm, liền xem như tại trung châu thần đỉnh, cũng là nhất đẳng bảo vật. Cái này thái nhất thần huyết, bỏ ra ta một vạn thượng phẩm thần tinh tương đương với bỏ ra 100 triệu hạ phẩm thần tinh, như thế có thể trên phạm vi lớn tẩy rửa nhục thân để nhục thân thuế biến bảo vận, ta không tin tưởng ngươi Hắc Long có thể không động tâm. Âu Dương Tiên Chiến trên mặt hiện lên mỉm cười, đối ra ra Âu Dương Nguyên Chiêu tự tin nói, "Ra ra yên tâm, kỳ vọng của bọn hắn chú định sẽ thất bại." Gặp cháu trai như thế tự tin, Âu Dương Nguyên Chiêu trong lòng thở dài một hơi. Nói cho cùng, hắn vẫn là hy vọng cháu của mình có thể cùng Hắc Long một lần nữa ký kết. Đem Hắc Long một mực buộc chặt tại Âu Dương gia trên chiến xa. Âu Dương Tiên Chiến đi vào Ác Long Tháp, tiến vào Ác Long Tháp cần phù văn chìa khóa. Âu Dương Thiên Chiến đã từng cùng Hắc Long là khế ước đồng bạn, hắn tự nhiên có phù văn chìa khóa. Hắn tại Ác Long tháp trên lục lọi, một lát, cửa tháp liền được mở ra. Trên thực tế, Ác Long tháp phù văn có thể tùy thời bảo trì biến hóa. Đây là Hắc Long cố ý không có thay đổi phù văn, để Hắc Long tông người nghĩ lầm nắm giữ Ác Long tháp. Điểm này, liền liền Âu Dương Thiên Chiến đều không rõ ràng. Âu Dương Thiên Chiến tiến vào tháp bên trong, nhìn xem quen thuộc hết thảy, trên mặt lộ ra nụ cười. Long thần, ta tới. Âu Dương Thiên Chiến mở miệng cao giọng nói. Từ hắn tiến vào Ác Long tháp một khắc này, Hắc Long liền biết, chỉ là nó không nghĩ để ý đến hắn mà thôi. Tới liền vào đi. Hắc Long nói, "Âu Dương Tiên Chiến tiến vào thượng tầng, chỉ thấy to lớn Hắc Long chiếm cứ tại lớn như vậy không gian bên trong, Long uy hạo đảng, khí thế bất người. Hiện nhiên lần này đột phá, Hắc Long thực lực cường đại rất nhiều. Chúc mừng Long Thần đột phá." Bước vào niết bàn ở trong tầm tay, Âu Dương Tiên Chiến ôm quyền thành cần nói. Hắc Long to lớn con ngươi nhìn xem hắn, đạm mạc nói, "Ừm. Lần này trở về là cố ý đến xem ta sao?" Âu Dương Tiên Chiến nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Từ trong lời nói đó có thể thấy được, Hắc Long kỳ thật vẫn là rất để ý hắn. Lập tức nói, "Đương nhiên. Ta nghe nói Long Thần đột phá, lập tức liền chạy về." đối với ta mà nói, không có cái gì so long thần ngươi đột phá chuyện trọng yếu hơn. Hát Long sắc mặt hơi chậm, nói, như thế ngược lại là có lòng. Ngươi có thể trở về, để bổn vương rất là vui mừng. Ngươi trở về tâm tư bổn vương cũng minh bạch, chỉ bất quá bổn vương hiện tại vừa mới đột phá, thần hồn còn chưa hoàn toàn ổn định, còn không thích hợp tiến hành khế ước. Tốt, nhìn cũng nhìn, ngươi trở về đi. Âu Dương Thiên Chiến nghe vậy trong lòng cực kỳ vui mừng. Ngươi lai, like, Hát Long không phải là không muốn cùng hắn khế ước, mà là hiện tại điều kiện không cho phép. Bất quá Hát Long cũng không nói nhất định phải cùng hắn khế ước. Không được, nhất định phải đem việc này định ra đến lại trở về. Nếu không liền một chuyến tay không, huống hồ còn có chuyện gì so với cùng Hắc Long một lần nữa khế ước còn trọng yếu hơn đây này. Không biết Long thần lúc nào có thể khế ước." Âu Dương Thiên Chiến cung kính nói. Trước mắt còn không biết, thân hồn cùng vừa thuế biến nục thân vẫn tại chậm rãi thuế biến dung hợp, không có bất kỳ cái gì tài nguyên bảo vật lời nói, hoàn toàn dung hợp đoán chừng cần 50 năm đến 100 năm. Hắc Long không thèm để ý nói: "50 năm đến 100 năm." Âu Dương Thiên Chiến nhíu mắt. Điểm ấy thời gian đối với Thọ Nguyên kéo dài Long tộc tới nói, không đáng kể chút nào, nhưng đối với hắn mà nói, này thời gian liền rất dài ra. Hắn nơi nào có thể chờ lâu như vậy? Long thần, nếu có tu luyện bảo vật lời nói, bao lâu có thể dung hợp hoàn tất?" Âu Dương Thiên chiến hỏi. "Cái này liền không nói được rồi, muốn nhìn bảo vật gì, có chút bảo vật có thể rút ngắn gấp đôi thời gian, có chút có thể rút ngắn gấp mười thậm chí mấy chục lần thời gian." Hắc Long nói. Nó đã đoán được Âu Dương Thiên chiến trong tay hẳn là có chút bảo vật, cho nên dứt khoát liền làm ra dẫn đạo cùng dụ hoặc. Về phần khế ước, kia là không có cửa đâu. Nó đều đã là vân ngọc nữ nô phó của chủ nhân, rốt cuộc không cách nào cùng bất luận kẻ nào tiến hành khế ước. Chớ đừng nói chi là bình đẳng khế ước, cái này Âu Dương Thiên chiến là nghĩ vô ích. Âu Dương Thiên Chiến làm sao biết những này, chẳng những hắn không biết, toàn bộ Hắc Long tông cũng cũng không biết, trong lòng bọn họ bên trong hộ tông thần thú Long thần đại nhân đã không phải là bọn họ. Biết Hắc Long tâm ý, Âu Dương Thiên Chiến lại không chần chờ, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái phía trên khắp lấy phủ văn bình ngọc. Bình ngọc tự thành không gian, bên trong là một giọ thái nhất thần huyết. Nói là một giọ, nhưng kỳ thật trừng nặng mấy ngàn cân, rất lớn một giọ. Âu Dương Thiên Chiến nói, Long thần, nơi này là một giọ thái nhất thần huyết, nghe nói có thể trên phạm vi lớn thuế biến nhục thân cùng thần hồn, đây là ta bỏ ra một vạn thượng phẩm thần tinh từ Trung Châu một chỗ đấu giá hội trên đoạt được, cố ý đưa cho Long thần. Thái nhất thân huyết. Hắc Long con ngươi có chút phát sáng, cố ý tặng cho ta. Đúng. Âu Dương Tiên Chiến gật đầu nói. Không phải giao dịch. Hắc Long dò hỏi. Đương nhiên. Không phải. Âu Dương Tiên Chiến nói, lấy ngươi ta ở giữa nhiều năm như vậy tình nghĩa, há có thể cần giao dịch. Tốn hao như thế giá phải trả, ta cũng là hy vọng Long Thần có thể mau chóng khôi phục, chờ mong cùng Long Thần cùng một chỗ sông Sáo Trung Châu thế giới. Trung Châu? Thật sự là chỗ tốt ta. Hắc Long cảm thán nói, không nghĩ tới liền Thái nhất thân huyết loại bảo vật này đều có. Có Thái nhất thân huyết, ta thuế biến dung hợp tốc độ sẽ thật tỏ tăng tốc. Ngươi có thể ở thời điểm này đưa ta như thế lễ vật, cũng là không hưởng công ta qua nhiều năm như vậy cho ngươi cung cấp lực lượng nhiều như vậy, có lòng. Âu Dương Thiên Chiến trong lòng vui mừng, cực kỳ hiển nhiên. Long Thần một lần nữa tiếp nhận hắn, hắn vội vàng nói, chỉ cần Long Thần có thể khôi phục, tốn hao lại nhiều cũng là đáng. Lập tức đem bình ngọc trong tay đem tới. Hắc Long Long chào nhẹ nhàng câu một cái, liền đem bình ngọc thu lại. Tốt, ngươi ra ngoài đi, ta lúc tu luyện không hy vọng có người quấy rầy. Đúng, Long Thần, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy. Âu Dương Thiên Chiến nói. Hắc Long ánh mắt nu hòa nhìn xem Âu Dương Thiên Chiến, nói, nếu như. Còn có tài nguyên đưa cho ta lời nói, lại đi vào đi. Nhìn xem Hắc Long nhu hòa ánh mắt, Âu Dương Thiên Chiến trong lòng vui ra tiêu đến. Hắn phản phất lại thấy được năm đó cùng Hắc Long lần thứ nhất khế ước chẳng cảnh, năm đó Hắc Long cũng là như thế biểu lộ, cũng là như thế ngư khí, cũng là như thế nhu hòa ánh mắt. Cực kỳ hiển nhiên, Hắc Long rốt cục hoàn toàn tiếp nhận hắn. Bất kể nói thế nào, nó vẫn là rất trọng tình cảm. Âu Dương Thiên Chiến lập tức nói, "Tốt." Lập tức quay người rời đi. Hắn biết rõ, Hắc Long dù sao cũng là cao ngạo long tộc, nó không có khả năng trực tiếp dõng nghiêm mặt nói cho hắn biết đồng ý lần nữa cùng hắn khế ước. Mặc dù Hắc Long không có chính xác trả lời chắc chắn, nhưng kỳ thật nói gần nói xa đã xác định. Bất quá điểm này, hắn là sẽ không nói cho Hắc Long tông những người khác, bao quát hắn ra ra hắn cũng sẽ không nói. Một lần lại một lần phục chế Thiên Phú. Chương 477, Hắc Long hai lần tiến hóa. Không chỉ như thế, Âu Dương Thiên Chiến còn chuẩn bị đem Hắc Long bây giờ có thể cùng bất luận kẻ nào khế ước tin tức tung ra ngoài. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mình có hy vọng cùng Hắc Long khế ước, làm cho tất cả mọi người đều vì có thể cùng Hắc Long khế ước mà kính dân hết thảy. Có nhiều người như vậy cung cấp tài nguyên, Hắc Long nhất định có thể càng nhanh khôi phục khế ước năng lực. Dù sao Hắc Long càng mạnh, đối với hắn càng có lợi. Một khi khế ước, Hắc Long lực lượng cũng là hắn lực lượng. Từ trình độ nào đó tới nói, tất cả mọi người cung cấp tài nguyên cũng cũng là vì hắn. Hắc Long không biết Âu Dương Thiên Chiến ý nghĩ, nhưng đối với Âu Dương Thiên Chiến đưa tới Thái Nhất Thần huyết lại là mười phần thích. Bất quá, Hắc Long nhưng không có mình phục dụng, mà là đưa cho nữ chủ nhân. Trên thực tế, hắn là chuẩn bị đưa cho nam chủ nhân Giang Nam. Nhưng hắn biết, đưa cho nữ chủ nhân, nam chủ nhân khẳng định sẽ biết, cũng chính là biến tướng đưa cho nam chủ nhân. Dùng một kiện bảo vật đổi lấy hai người thích, đây tuyệt đối là tất cả đều vui vẻ. Hắc Thần cung bên trong. Hắc Long xuất hiện, hóa thành hình người. Chủ nhân. Hắc Long quỳ một gối xuống tại Vân Mộng mặt trước, đem bình ngọc trong tay đưa tới, khiêm tốn nói, "Đây là vừa mới Âu Dương Thiên chiến đưa cho ta thái nhất thần huyết, hiện tại đưa cho chủ nhân." "Đứng lên đi, về sau gặp mặt không muốn quỳ." Vân Mộng nói. "Chỉ muốn ở chỗ này đều là người một nhà, không cần nhiều như vậy lễ tiết." "Đúng, chủ nhân." Hắc Long đứng người lên, đem bình ngọc đưa tới. Vân Mộng tiếp nhận. Nhìn xem Hắc Long hỏi, "Tiểu Hắc, thái nhất thần huyết là cái gì đồ vật?" Hắc Long lắc đầu, "Cụ thể là cái gì đồ vật?" Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe Âu Dương Thiên Chiến nói vật này có thể trên phạm vi lớn thuế biến lục thân. Ồ, Vân Mộng lập tức hứng thú. Ừm, trước hết để cho Giang Nam Kaka nhìn xem. Bất quá Giang Nam Kaka hiện tại ngay tại liệu như nguyện cái tiên nữ nhân xấu nơi đó. Ân, chờ một chút đi. Cũng may không có để Vân Mộng chờ quá lâu, vẹn vẹn 10 ngày, Giang Nam liền rời đi liệu như nguyện ôn nu hương. Vân Mộng lập tức tìm được Giang Nam. Giang Nam Kaka, Tiểu Hắc nói đây là một dọ thái nhất thân huyết, là trước mặt hắn khép ước cái kia Âu Dương Thiên Chiến cho hắn, nghe nói có thể trên phạm vi lớn thuế biến lục thân, ngươi xem một chút có phải như vậy hay không? Vân Mộng đem bình ngọc đưa cho Giang Nam. Giang Nam tiếp nhận, thần hồn tiến vào trong đó. Quả nhiên phát hiện bên trong có một giọt kim sắc máu, ẩn chứa năng lượng to lớn. Đồ tốt. Giang Nam khen. Nhìn đến, Trung Châu mới thật sự là chỗ tu luyện, lần này bên này kết thúc về sau, chúng ta lập tức tiến về Trung Châu. Tốt. Vân Mộng nói. Đối với Giang Nam quyết định, không có người sẽ phản đối. Nàng cái này Giang Nam ca ca tiểu mê mọi đương nhiên càng sẽ không phản đối. Thái nhất thần huyết là tốt, nhưng Giang Nam nhưng sẽ không tùy ý nốt. càng sẽ không cho Vân Mộng Loại vật này vạn nhất trong đó cất giấu cái gì không đủ tốt, nuốt đến trong bụng nôn đều nhả không ra, tâm phòng bị người không thể không. liền xem như Âu Dương Thiên Chiến có lẽ không có hại Hắc Long Tầm, nhưng là bán ra cái này Thái Nhất Thần Huyết người đâu? Tiết liền không nói được rồi, lập tức đem dọn này Thái Nhất Thần Huyết lấy ra, vận chuyển công pháp, mặt trời hỏa lò xuất hiện, một dọn này Thái Nhất Thần Huyết cấp tốc bị luyện hóa, từng viên từng viên quả chám xuất hiện, từng viên từng viên khí huyết quả xuất hiện, để Giang Nam kinh ngạc là, một dọn này Thái Nhất Thần Huyết sinh ra khí huyết quả cùng quả chám, số lượng vậy mà cao tới hơn vạn chắc không được nói giọt máu này có thể trên phạm vi lớn để thân thể người thủy biến, nguyên lai ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng. Đương nhiên, những cái này năng lượng đối với Giang Nam tới nói, vậy liền hạt cắt trong sa mạc. Đã cái này thái nhất thần huyết là Hắc Long cống hiến, tự nhiên cũng hẳn là từ Hắc Long đến được hưởng. Gia hỏa này không có nút riêng, ngược lại đưa cho Vân Mộng. Không chỉ là trung tâm, cũng cực kỳ thông minh. Hắn thích người thông minh, người thông minh biết làm việc, mà lại cũng biết phải làm sao xử tình. Hắc Long điểm này là cực kỳ để Giang Nam thích. Để tiểu hạ tới. Giang Nam đối Vân Mộng nói, "Được." Vân Mộng gật đầu. Lập tức lấy thần hồn câu thông, để Hắc Long từ Ác Long Tháp bên trong tiến đến. Hắc Long nghe nói chủ nhân gọi hắn, không nói hai lời liền tiến đến. Bất quá, tại tiến đến trước đó, hắn đem Ác Long Tháp tiến vào quyền hạn khóa lại, tại hắn chưa từng xuất hiện tại Ác Long Tháp bên trong trước đó, bất kỳ người nào đều vào không được. Cái này tỉ mỉ một màn, để Giang Nam ánh mắt có chút sáng lên. Tiến vào hắc thần cùng, Giang Nam xuất hiện ở trước mặt hắn. "Chủ nhân." Nhìn thấy Giang Nam, Hắc Long lập tức ôm quyền nói, thần sắc cực kỳ cung kính. Hắn biết, ở chỗ này, Giang Nam mới thật sự là chủ nhân. Liên liên hắc kỳ lân vị đại lão kia đều là giang nam tôi tớ, có thể thấy được giang nam đáng sợ. Giang nam mỉm cười gật gật đầu, ngươi biểu hiện gần nhất rất không tệ, vậy quá một thần huyết bị ta luyện hóa, ta đem hắn chuyển hóa trở thành ngươi thích hợp nuốt đồ vật. Hắc long cực kỳ vui mừng, vội vàng ôm quyền nói, đa tạ chủ nhân. Giang nam cười nói, tốt, không cần khách khí như vậy, ngay tại cái này tu luyện đi, hóa hình, há mồm. Đúng, chủ nhân. Hắc long lập tức hóa thành to lớn bản thể, to lớn miệng mở ra. Giang nam trực tiếp vung tay lên, mấy trăm miếng khí huyết quả đưa vào miệng của nó bên trong. Đối với Hắc Long tới nói, khó khăn nhất đột phá không phải tu vi, mà là nhục thân. Nhục thân đột phá, tu vi liền sẽ trở nên rất dễ dàng. Trái lại, dù là lại nhiều thần tinh cũng không cách nào để nhục thể của hắn tiến thêm một bước, tự nhiên cũng liền không cách nào làm cho tu vi tiến thêm một bước. Cho nên, nhục thân mới là căn bản. Giang Nam liếc mắt liền nhìn ra điểm này, cho nên hắn chuẩn bị lấy khí huyết quả để Hắc Long nhục thân phát sinh thay biến. Hắc Long mạnh, tương đương với Vân Ngộng cũng cường đại, cũng an toàn hơn. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Liên tiếp khí huyết quả tiến vào Hắc Long trong cơ thể. Hắc Long trong cơ thể phát sinh nổ lớn, sôi trào mãnh liệt khí huyết năng lượng tràn vào tứ chi của nó bệ hải, nó tế bào tựa như là đói bụng mấy vạn năm đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy những này tuẩn chứa đạo vận kinh khủng năng lượng. Hắc Long cảm giác nhục thân của mình chính phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thật giống như trước đó nhục thân chỉ là một cái cá trạch nhỏ, mà bây giờ cái này cá trạch nhỏ ngay tại hướng tràn đầy cường đại lân phiến rồng dựa sát vào. Nguyên lai, like, ta trước đó căn bản không tính là rồng. Hắc Long trong lòng cảm thán. Rất nhanh, mấy trăm miếng khí huyết quả bị tiêu hóa. Giang Nam thanh âm vang lên lần nữa, há mồm. Hắc Long lần nữa há miệng lại là mấy trăm miếng khí huyết quả bay vào miệng của nó bên trong. Những này khí huyết quả tiến vào trong bụng của nó, ầm vang tăng ra, hóa thành sôi trào mãnh liệt năng lượng, những cái kia khô quắc vài vạn năm tế bào, điên cuồng thôn phệ lấy những cái này năng lượng. Thời gian dần trôi qua, những này khô quắc tế bào phồng lên. Hãm ổn. Giang Nam thanh âm vang lên lần nữa. Hát Long theo bản năng lần nữa mở ra, ưu thế mấy trăm miếng khí huyết quả tiến vào miệng của hắn bên trong. Nếu không phải là Hát Long thân thể không cách nào gánh vác được, Giang Nam căn bản không cần mấy trăm viên mấy trăm viên đưa vào một lần một vạn viên năng lượng xung kích, xem chừng cũng chỉ có Hắc Kỳ Lân như thế quái vật mới có thể chịu được. Đương nhiên, còn có Giang Nam mình, hắn thậm chí có thể gánh vác được càng nhiều. Những người khác đều không được. Nhưng là Kim Long qua, cũng chính là Kim Long lại là có thể. Đương nhiên, loại này có thể cũng chỉ là so ra mà nói, hắn Long thể đại khái có thể chịu được 5000 viên khí huyết quả xung kích. So với Giang Nam, vẫn là kém rất xa. Hắc Long khuyết điểm lớn nhất liền là thể chất quá yếu, đây cũng là Kim Long gọi hắn là tạp rồng nguyên nhân. Nếu không phải Hắc Long là Vân Mộng người cưỡi, Kim Long căn bản cũng sẽ không để ý tới hắn. Cứ như vậy, Kim Long đồng dạng cũng sẽ không cùng Hắc Long nói chuyện. Hắc Long cũng biết điều này. Từ huyết mạch trình độ đi lên nói, Kim Long liền là hoàng đế, mà hắn là tên ăn mày. Sự tranh lệch giữa bọn họ quá lớn. Bây giờ, Hắc Long rốt cục cảm giác được thể chất của mình ngay tại khôi phục, đang theo lấy chân chính rồng tiến hành tiến hóa. Giang Nam không ngừng hướng miệng của nó bên trong ném vào khí huyết quả, từ bắt đầu 500 viên, đến 600, 800, cuối cùng đến 1000. Tại liên tục nuốt 8 lần về sau, Giang Nam rốt cục đem khí huyết quả duy nhất một lần tăng lớn đến 2000 viên. 2000 viên khí huyết quả tại Hắc Long trong cơ thể nộ tùng, mãnh liệt năng lượng kém chút không đưa nó nó no bạo. Nhưng Hắc Long kiên trì được. Thời điểm mấu chốt đến, thân thể của nó tại thôn vệ hơn vạn viên khí huyết quả về sau, cuối cùng đã tới báo hòa kỳ. Tế bào không còn giống trước đó như thế tham lam thôn vệ lấy năng lượng, trái lại, năng lượng đang không ngừng đánh thẳng vào nhục thân của nó mỗi một tế bào, tựa hồ có ước vạn cái đại truy tại đánh những này tế bào. Nó long thể rốt cục bắt đầu thủy biến. Hắc Long toàn thân run rẩy, nhưng nó chăm chú quyẩn nói thân thể, không để cho mình có dư thừa động tác. Tựa hồ phải dùng khí lực toàn thân đem lực lượng trong cơ thể bóp chặt, không để cho tiết lộ một phần một hào. Nó công pháp truyền thừa không ngừng vận chuyển, một lần lại một lần, không ngừng áp xúc năng lượng trong cơ thể rốt cục, nhục thân đến mức cực hạn, ầm vang thổi biến, tế bào trở nên mạnh hơn, nhục thân hết thảy đều trở nên càng mạnh. trên thân đen nhánh lân phiến tản ra ô quang, một cỗ khổng lồ long uy phát ra. hắc thần cung bên trong, kim qua mở to mắt, nhìn về phía quảng trường phương hướng, thần sắc hờ hững. cá trạch nhỏ rốt cục thổi biến. nhà cao tầng bên trên, vĩnh yên cũng mở hai mắt ra, thanh âm của nàng tại kim qua trong đầu vang lên. hắc long có phải hay không thổi biến rồi? cứng. kim qua đáp. trở nên mạnh bao nhiêu? vĩnh yên hỏi. kim long không để ý nói, không rất mạnh, chỉ là từ cấp một tạp rồng trở thành cấp hai tạp rồng. Vĩnh Yên lại sẽ không như Kim Long như thế xem thường Hắc Long. Nàng nói, "Ừm, có thể từ cấp 1 biến thành cấp 2, nói do nó vẫn rất có tiềm lực. Đó là bởi vì chủ nhân đối trợ giúp của nó, không có chủ nhân trợ giúp, cho nó một và năm, cũng không cách nào thối biến." Kim Long nói, "Đó cũng là cơ duyên của nó, ngươi chủ nhân sẽ không tùy ý trợ giúp nó, nó khẳng định là có cái gì để ngươi chủ nhân giúp lý do của nó." Vĩnh Yên nghe nói, Kim Long có chút trầm mặc, nửa ngày nói, "Có đi. Lập tức nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Miệng bên trong đối Hắc Long khinh thường, nhưng trong lòng lại là âm thầm gấp. Hắn đường đường huyết mạch cao đẳng Kim Long, nếu như bại bởi một cái tập rồng, kia là phi thường thật mất mặt sự tình. cho nên chỉ có cố gắng tu luyện mới là vương đạo. vĩnh yên thân là kim long chủ nhân, tự nhiên biết kim long đang suy nghĩ gì. đối với kim long như thế cố gắng, nàng tự nhiên là vui với nhìn thấy. hắc long tiến hóa cho bạch yêu, hồ mị nương cũng mang đến áp lực. mặc dù từ huyết mạch nhìn lại, huyết mạch của các nàng so với hắc long y nguyên mạnh hơn một chút, nhưng hiện tại xem ra cũng không mạnh hơn bao nhiêu. trọng yếu nhất chính là bọn họ phát hiện hắc long có một cố ngoan kình, một cố đối với mình đều phi thường hung ác hung ác sức lực có lẽ huyết mạch sẽ chế ước nó trưởng thành nhưng cô này hung ác sức lực lại có thể cho nó mang đến càng nhiều trưởng thành khả năng cho nên gặp hắc long thuế biến về sau lần nữa tiến hóa bạch tiêu cùng hồ mỹ nương lập tức áp lực như núi bắt đầu vươn lên hùng mạnh cố gắng tu luyện hoa ngọc dao hoa vô cẩm la thanh tiên ba người cũng tận tâm tận lực dạy bảo bạch tiêu hồ mỹ nương cùng lý lộ kiếm đạo ba người trên kiếm đạo lĩnh ngộ đột bay manh tiến thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên hắc long tiến hóa về sau đối giang nam cảm kích không thôi giang nam cười nói đều là chính ngươi cố gắng ta chỉ là cho ngươi tăng thêm một mũi lửa mà thôi Chính là đám lửa này mới khiến cho ta thối biến." Hắc Long cảm kích nói, "Chủ nhân ân tình cao ngất." Hắn biết, cái này cùng hắn hiến cho Vân Ngộng nữ chủ nhân thái nhất thần huyết không nửa điểm quan hệ. Thái nhất thần huyết liền xem như luyện hóa cũng căn bản không có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy, hết thảy đều là Giang Nam ban cho thần bí trái cây công lao. Hắn quen thuộc kia thần bí trái cây bên trong đạo vận, hắn có thể cảm giác được kia chính là thiên đạo. Loại này ẩn chứa thiên đạo đạo vận, thái nhất thần huyết cũng không có. "Tốt, không cần phải nói những này cảm kích lời nói, đều là người một nhà." Giang Nam vừa cười vừa nói, nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, sau đó lại lần thuế biến một lần nhìn xem lần tiếp theo mặc kệ thuế biến có thành công hay không chúng ta đều phải rời Hắc Long Tông tiến về Trung Châu nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đúng chủ nhân Tiểu Hắc Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ Hắc Long hóa thành hình người ôm quyền không người thi lễ Giang Nam gật đầu Hắc Long lập tức rời đi tiến vào Áp Long Tháp lần nữa mở ra tiến vào Áp Long Tháp quyền hạ vừa mở ra Tông chủ Quách Thế Giang liền tìm đến Long Thần Đại Nhân nhìn thấy Hắc Long thân thể to lớn cảm nhận được che ngập bầu trời so dĩ vãng cường đại mấy lần long uy Quách Thế Giang thần sắc manh chấn động cả kinh nói Long Thần Đại Nhân ngài cứng tiến hóa một chút Hắc Long gợn sống nói, "Lại tiến hóa?" Quách Thế Giang kinh hãi, đồng thời cực kỳ vui mừng. Nhưng lập tức lại nghi hoặc không thôi. Từ khi lần trước Âu Dương Thiên Chiến trở về về sau, Hắc Long liền bế quan, lần nữa xuất quan, liền tiến hóa. Cực kỳ hiển nhiên, việc này vô cùng có khả năng cùng Âu Dương Thiên Chiến có quan hệ. Nếu không, Hắc Long vừa mới thổi biến, làm sao có thể lần nữa tiến hóa? Âu Dương Thiên Chiến từ Trung Châu trở về, khẳng định là mang về bảo vật. Trung Châu bảo vật cùng tài nguyên so với Tây Bắc Châu trên vực đều muốn nhiều rất nhiều, căn bản không phải bọn hắn cái này hạ vực có khả năng so sánh nghĩ tới đây, Quách Thế Giang trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên bản nếu như không có để Hắc Long cùng con trai Quách Diệu xuyên tương khế ước, trưởng dự định lời nói Âu Dương Thiên Chiến xuất hiện cùng kính dâng là hắn rất được hoan em. Nhưng bây giờ hắn cho Hắc Long cống hiến nhiều như vậy, cơ hồ nâng toàn tông chi lực, nếu như một điểm chỗ tốt cũng không có, vậy liền quá thua lỗ. Cứ việc Hắc Long là Hắc Long tông hộ tông thần thú, nhưng vậy cũng không phải muốn đem toàn tông tài nguyên đều đóng cho nó. Người khác cũng là muốn tu luyện, Long Thần Đại Nhân, không biết ngài đối Quyển Tử cân nhắc như thế nào? Quách Thế Giang rứt khoát làm do nói, nếu như không thành, hắn chuẩn bị kịp thời dừng tổn hại, cũng không thể một mực tiếp tục kéo dài. Liên nhìn nó như thế lớn cá thể, cũng biết hắn cần thiết tài nguyên tu luyện là cái hang không đáy. Cho nên, được hay không được, hắn đều hy vọng Hắc Long có thể có cái lời rõ ràng. Chương 478, tông chủ ngươi người không sai. Hắc Long trong lòng cười lạnh. Lão tiểu tử này không hổ là tông chủ, chỉ bằng phần này quả quyết, cũng không phải người bình thường có khả năng có được. Bất quá, muốn thu tay lại cũng không dễ dàng như vậy. Không đem các ngươi Echo đều có lôi với ta qua nhiều năm như vậy một mực cho các ngươi Hắc Long tông chấn thủ sân môn. Quách liệu xuyên không sai, ta cực kỳ thích hắn. Hắc Long nói. Quách Thế Giang cực kỳ vui mừng. Vội vàng nói, Tiêu Long Thần đại nhân lúc nào có thể cùng khuyên từ khế ước? Bản Long Cương vừa mới tiến hóa, cần lượng lớn năng lượng, thần hồn cũng ở vào cần bưng chắc trạng thái, tạm thời không cách nào cân nhắc, xin thứ lỗi." Hắc Long ngữ khí thản nhiên nói. "Tông chủ nếu như ngươi chờ không nổi lời nói, còn xin mặt khác tìm kiếm khế ước đồng bạn. Chờ đến cùng." Quách Thế Giang vội vàng nói. Lời nói đều nói đến cái này phần phía trên, còn có cái gì không thể chờ. Nếu như nói trước đó Hắc Long thuế biến sau thực lực để hắn động tâm, như vậy hiện tại Hắc Long lần nữa tiến hóa lại là để hắn hoàn toàn cảm mến. Chỉ cần con trai có thể cùng Hắc Long khế ước, đừng bảo là chờ một đoạn thời gian liền xem như chờ 100 năm cũng là đáng. Cùng Hắc Long khế ước, tương lai đối với con trai quách rượu xuyên trưởng thành sẽ có to lớn thôi động tác dụng, mà lại cũng là con trai tương lai ỗ dụ. Thật tình không biết, không phải 100 năm liền có thể đợi đến, đợi đến chết cũng chờ không đến. Lấy Hắc Long xấu bụng trình độ, hắn hoàn toàn có thể một mực nói thần hồn của hắn cần vững chắc, không cách nào khế ước. Quách thế giang mang theo vui sướng cùng chờ mong rời đi. Xấu bụng Hắc Long trực tiếp đem Hắc Long tháp tiến vào quyền hạn toàn bộ mở ra, có thể để càng nhiều người tiến đến, lấy tên đẹp mượn ý cùng càng nhiều người tiến hành giao lưu, chu luận đại đạo. Lần này trực tiếp vỡ tổ, Hắc Long Tông vô số người vọt vào ác Long Tháp, rất nhiều người đâu sợ không phải cái gì thiên tài, nhưng người nào còn không cho là mình liền là chân mệnh thiên từ đâu? Vạn nhất bị Long Thần Đại Nhân tuyển bên trong đâu? Không có mộng tưởng, kia cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào? Hắc Long đối tất cả mọi người là một cái thái độ, đó chính là sâu không lường được nhìn chăm chú, sau đó khẽ gật đầu, miệng bên trong thì thầm một câu, cũng không tệ. Tựa hồ thật là đang tuyển lựa cần khế ước đối tượng, để mỗi một cái đi vào người đều mười phần mừng như điên ra, sau đó điên cuồng tìm kiếm tài nguyên, hy vọng có thể đả động Long Thần Đại Nhân trái tim, cuối cùng liền trưởng lão hộ pháp cũng đều động tâm. Mọi người nhao nhao gia nhập vào điên cuồng tìm kiếm tài nguyên định bỡ Hắc long trận doanh bên trong. Chỉ có Âu Dương Thiên Chiến trong lòng tươi lạnh. Hắn cảm thấy sách lược của mình làm đúng rồi. Những người này coi là đều là đang vì mình, trên thực tế đều là đang vì hắn Âu Dương Thiên Chiến cống hiến sức lực. Tất cả mọi người hy vọng chẳng qua là ngắm trăng trong nước mà thôi, cuối cùng lấy dọ chút mà múc nước công dạ chẳng. Quách Thế Giang cũng cho rằng như vậy. Hắc Long đều nói đến cái kia phần phía trên, cùng con trai Quách Diệu xuyên khế ước trên cơ bản đã là băng ghế đỉnh tộc sự tình. Mà con của hắn Quách Diệu xuyên trong khoảng thời gian này có thể nói là xuân phong đặc ý. Lão đầu tử vì hắn đã cùng Long Thần đại nhân thỏa đàm, về phần vì vậy mà dâng hiến lượng lớn tài nguyên, kia mắc mớ gì tới hắn, đều là tông môn. Lại nói, Long Thần thực lực tăng lên càng lớn, tương lai hắn chỗ tốt cũng càng lớn. Quách Liệu xuyên tựa hồ thấy được hắn tương lai nhất phi trùng thiên, đến Trung Châu, tại Trung Châu thần đỉnh rực rỡ hào quang hình tượng. Trung Châu thần đỉnh là toàn bộ Hoang Thiên thần vực tất cả trung tiểu thế lực đều kỳ vọng gia nhập thánh địa. Đương nhiên, Trung Châu cũng không phải là thần đỉnh một nhà mạnh nhất, còn có rất nhiều cổ lão thế gia cùng thế lực, chỉ là những thế lực này khinh thường tại bắt đầu dùng ngoại vực cái gọi là thiên tài. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, Muốn tăng lên thế lực thực lực tổng hợp, tự nhiên cần càng thêm tập trung, mà không phải giống Thần Đình rộng như vậy tung lưới. Đương nhiên, Thần Đình chính là một cái cùng loại với học viện tông môn, từ xây dựng mới bắt đầu liền là đối đại lục tất cả mọi người mở ra. Thực lực hoàn toàn chính xác cũng là cực kỳ cường hãn, ẩn ẩn có ngồi thành thứ nhất ghế xếp xu thế. Luận thực lực tổng hợp cũng đích thật là mạnh nhất. Điểm này không cần nghi ngờ. Nhưng mạnh nhất cũng không đại biểu nó sẽ áp đảo những tông môn khác hoặc thế gia thế lực. Thần Đình bên trong quan hệ phức tạp. Các thế lực lớn, bao quát thế gia, đều có đệ tử tại trong đó tu hành. Cho nên, luận chỉnh thể lực ngụ tụ chưa hẳn như một chút tông môn cao như vậy, càng không bằng thế gia, mà chính là loại này tán loạn không có thứ tự trạng thái mới có thể hấp dẫn càng nhiều thiên tài gia nhập. trong ngay mắt một năm trôi qua đi, cái này một năm thời gian bên trong, hắc long tích lũy lượng lớn tài nguyên tu luyện, có thần tinh, cũng có thần thuốc, thậm chí liền vật liệu luyện khí đều có. đủ loại, chỉ cần hắc long tông, không, chỉ cần là hạ vực hoặc trung hạ vực bên này có hắc long tông người đều nghĩ trăm phương ngàn kế móc sạch vốn liếng cho làm ra. hắc long, rốt cục đem hắc long tông không sai biệt lắm trình thể rời trống, là thời điểm rời đi hắc long tông tiến về trung châu. Hát thần cung bên ngoài dãy núi, một mảnh xanh ngắt, cây xanh rậm mát, suối nước róc rách, dưới ngọn núi muôn hoa đua thắm khoe hồng, bảy chim bay lượn, thung lũng bên trong vượn gầm thầm minh, tựa như một mảnh tiên địa. Dưới ngọn núi, Hoa Ngộng Dao mấy người xây mấy cái cái đỉnh, bên trong cái bàn đều có, cung cấp chủ nhân trong lúc rảnh rỗi thời điểm ở chỗ này ngắm cảnh nghỉ ngơi. Lúc này, Giang Nam ngay tại trên ghế nằm chậm mắt. Hoa Ngộng Dao cùng La Thanh Tiên đều tại một bên cho hắn nào nặn, một cái nào nặn đùi, một cái nào nặn bả vai, dùng sức đua hoa, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bộ dáng, phảng phất là Giang Nam làm chút ít sự tình chính là thiên hạ chuyện hạnh phúc nhất tình. Lý Lộ thì là tại một bên pha trà, chờ lấy thiếu gia tỉnh lại. Hồ Mị nương tại một bên bóc lấy hoa quả, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Về phần Bạch tiêu lại là bị Hoa Vô Cẩm giám sát tu luyện kiếm pháp cùng thương pháp. Bất quá cũng không rời xa, tại chân núi một mảnh bằng phẳng quảng trường bên trên múa kiếm múa thương. Hắc Long bay tới, tại ngoài đình chờ. "Chủ nhân, tiểu Hắc tới." La Thanh Tiên túy người, lộ ra ngực mảng lớn tuyết trắng, tại Giang Nam bên thái hơi thở như là nói. Giang Nam mí mắt đều không mở ra, nói: "Ừm, để hắn vào đi." "Đúng." La Thanh Tiên gật đầu, nhìn về phía Hắc Long, "Tiểu Hắc, chủ nhân để ngươi tiến đến." Hắc Long Vội vàng đi đến, ôn quyền không người thi lễ, chủ nhân, chúng ta có thể lên đường. Giang Nam mở to mắt, một sợi hào quang màu tử kim từ đáy mắt hiện lên, lập tức biến mất, hai mắt khôi phục thâm thúy vô biên nóng ánh. Dựa theo nguyên kế hoạch liền tốt, ngươi một người bên ngoài, chúng ta đều tại Thần Long Tháp bên trong, có việc tùy thời có thể lấy chi viện. Cái gọi là Thần Long Tháp, liền là Ác Long Tháp. Tiểu Hắc đã là người một nhà, gọi Ác Long Tháp có chút không dễ nghe, thế là liền cải thành Thần Long Tháp. đương nhiên, cũng có thể gọi Hắc Long Tháp, nhưng là Thần Long Tháp là muốn cho Vân Ngộ dùng, mà lại gọi Thần Long Tháp cũng có muốn Hắc Long cố gắng, sớm này trở thành chân chính Thần Long Y Tứ đúng chủ nhân hắc long ôm quyền nói lập tức quay người rời đi xuất hiện lần nữa đã tại thần long tháp bên trong giang nam để cho tiện hắc long xuất nhập đã sớm đem xuất nhập hắc long cung quyền hạn cho hắn bất quá xuất nhập hắc thần cung quyền hạn giới hạn tại giang nam tại tam sắc thụ không gian như cùng hắn không tại như vậy bất luận kẻ nào muốn xuất nhập hắc thần cung đều muốn trải qua hắn thủ chịu nếu không nơi đó vĩnh viễn là một cái thế giới đóng kín hắc long xuất hiện tại thần long tháp bên trong cũng không hóa thành bản thể mà là bảo trì hình người hình thể khôi ngô tướng mạo phổ thông nhưng trên thân phát ra uy thế lại là hết sức kinh người bất kỳ người nào đều không thể coi thường được hắn vừa xài bước ra liền xuất hiện tại thần long ngoài tháp kia đứng sừng sững ở hắc long tông vô số năm long thần tháp cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang rơi vào bộ ngực hắn một chỗ lăn phiến bên trong biến mất không thấy gì nữa long thần tháp đung nhiên biến mất để không ít hắc long tông người phát hiện từng cái kinh hô trời ạ long thần tháp không thấy từng đạo bóng người cấp tốc hướng về hắc long quảng trường phi tốc mà đến khuất thế gian, âu dương nguyên triều âu dương thiên chiến mấy người cũng đều đã bị kinh động nho nhau, nhau bay tới mà tới được hắc long quảng trường quả nhiên không có gặp long thần tháp đã thấy đến một cái tướng mạo phổ thông hình thể khỏe mạnh cao lớn thanh niên mặc áo đen Vị này thanh niên mặc áo đen, không người nhận biết, nhưng từ khí tức trên phán đoán, cái này khôi ngô thanh niên mặc áo đen chính là Long Thần. "Các hạ là Long Thần?" Quách Thế Giang thận trọng hỏi. Chấm đen nhỏ gật đầu, sắc mặt hờ hững, thanh âm trầm thấp nói, "Chính là bản rồng." Từ tiến vào Hắc Long Tông đến nay, hắn chưa hề hóa hình qua. Tại hắn cho rằng, nhân loại hình thể bộ dáng có hại hắn Long tộc hình tượng. Nhưng là từ khi gặp qua Giang Nam về sau mới phát hiện, hắn cái này Long tộc hình tượng căn bản tính không được cái gì, chủ nhân Giang Nam đây mới thực sự là thiên địa sủng nhi. Liên liên kim long loại kia huyết mạch cao quý Long tộc đều hóa hình trở thành nhân tộc mà lại rất xinh đẹp, mà hắn hóa hình nhân tộc lại không dễ nhìn, có thể thấy được huyết mạch càng cao, sau khi biến hóa liền càng đẹp mắt. Cũng may hắn thuế biến về sau, đặc biệt là tại chủ nhân Giang Nam trợ giúp xuống lần thứ hai thuế biến về sau, hắn đã biến đẹp mắt rất nhiều. Nhìn bộ dáng phổ thông, nhưng kỳ thật so với trước đã đẹp mắt rất nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn huyết mạch ngay tại tăng lên. Chưa hề hóa hình, Hắc Long Tông người tự nhiên không biết, cho dù là Âu Dương Thiên Chiến cũng không biết, gặp thanh niên mặc áo đen thừa nhận mình là Long Thần, nghe hỏi mà đến đám người từng cái ánh mắt sáng tỏ, giống như là nhìn hi hữu động vật đồng dạng nhìn xem Hắc Long mà cao hứng nhất không ai qua được câu Dương Thiên Chiến dĩ vãng Hắc Long luôn luôn nói nó hình thể quá lớn không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ xông sáu thiên hạ bây giờ hóa hình trở thành một cái người hoàn toàn có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến về Trung Châu thần đỉnh đây quả thực quá thoải tiện mà lúc này Quách Thế Giang nhưng trong lòng thì có chút trầm xuống Long Thần Thấp không có Hắc Long hóa hình đây là muốn đi tiết tấu a có thể đi nhưng lão nhân gia người còn không cùng Nhi tử ta khế ước đây này Long Thần Đại Nhân ngài đã hóa hình không biết bây giờ phải chăng có thể cùng tiểu Nhi khế ước Quách Thế Giang truyền âm nói không được bản dông thần hồn còn chưa khôi phục Hóa hình chỉ là vì thuận tiện ra ngoài tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hắc Long trực tiếp truyền âm từ chối nói, Quách Thế Giang trong lòng càng thêm không chắc, nhưng hắn lại không tốt trực tiếp ngăn cản, cũng không có lý do ngăn cản. Rốt cuộc Hắc Long cho tới bây giờ đều không phải Hắc Long Tông nô bộc, mà là hộ tông thần thú, cùng Hắc Long Tông chính là tương hỗ ý tồn bình đẳng quan hệ. Bây giờ muốn đi, đương nhiên. Đương nhiên, liền xem như muốn ngăn cũng ngăn không được, Hắc Long thực lực đã siêu việt hắn, siêu việt toàn bộ Hắc Long Tông. Kia, Long thần cần ra ngoài bao lâu? Bao lâu có thể trở về? Quách Thế Giang tiếp tục truyền đẫm hỏi. Cái này nói không chính xác. Ít thì 3 năm năm, nhiều thì mấy chục năm, có lẽ sẽ còn càng nhiều, chờ bản dòng thực lực ổn định, hẳn là liền sẽ trở về. Hắc Long nói. Cái này căn bản là một câu nói nhảm. Thực lực ổn định, lúc nào ổn định, song tất cả đều là một câu nói của hắn. Bất quá câu nói này nhưng cũng cho Quách Thế Giang trong lòng sơ qua có an ủi. Long thần sẽ còn trở lại. Về phần lúc nào trở về, sau khi trở về vẫn sẽ hay không cùng để con trai Quách Diệu xuyên tiến hành kế ước, kia liền không nói được rồi. Quách Thế Giang đông nhiên có chút hiểu được. Cho tới bây giờ vẫn luôn là bọn hắn tại mong muốn đơn phương cho rằng Hắc Long hội cùng mình khế ước, nhưng kỳ thật quyền chủ động cho tới bây giờ đều tại Hắc Long trong tay. Nó lúc nào nghĩ khế ước, vậy thì cái gì thời điểm. Nếu như không muốn khế ước, bất kỳ người nào cũng không cách nào cưỡng cầu. Mặc dù là hoa trong nước trăng trong gương, nhưng vẫn là làm cho người ta xu thế chi như theo đuổi. Đây chính là nhân tính tham lam a. Trên thực tế, đồ tốt nhất vĩnh viễn là nắm giữ tại trong tay của mình mới là chân lý. Thì như thực lực, ủy lại người khác, cuối cùng sẽ là công dạ tràng. Nghĩ tới đây, Quách Thế Giang thật dài thở dài, thần sắc nghiêm nghị ôm quyền nói, Long thần lên đường bình an. Hy vọng ngài nhớ kỹ, Hắc Long Tông vĩnh viễn là nhà của ngài. Hắc Long thật cũng không nghĩ đến Quách Thế Giang lại đột nhiên kịp phản ứng. Bất quá lấy hắn xấu bụng tính cách, cũng không có cảm thấy không có ý tứ. "Ừm, ta sẽ nhớ." Hắc Long gật đầu nói. Dừng một chút, còn nói thêm, "Kỳ thật, tông chủ ngươi người không sai, Quách Thế Giang sướng sở." Lập tức có chút đắng cười. Đây là nói hắn thời gian dài như vậy ngu xuẩn nỗ lực sao? Nhưng cùng lúc cũng thở dài một hơi. Hắc Long có thể nói câu nói này, nói rõ hắn vẫn là đọc lấy Hắc Long tông tốt. Có điểm này, là đủ rồi. Đều đến lúc này, còn có thể lại kỳ vọng cái gì đâu? Hắc Long muốn rời khỏi Hắc Long Tông, rất nhiều người có thất lạc, cũng có chờ đợi, nhưng cũng đều đại đa số biết, Hắc Long chuyến đi này sợ rằng sẽ thật lâu mới có thể trở về. "Cha, Long thần đại nhân hắn, ta còn có cơ hội không?" Quách Liệu Xuyên rốt cục cảm thấy được có chút không ổn, truyền âm hỏi. Quách Thế Giang truyền âm an ủi, "Có lẽ có đi." Lập tức lại truyền âm nói, "Nhưng xuyên ngươi phải nhớ kỹ, tất cả kỳ vọng đều không cần toàn bộ đặt ở trên người người khác, thực lực của mình mới là trọng yếu nhất, cũng là một cái người tại cái này Hoang Thiên thần vực sống yên phận tiền vốn." "Là, cha." Quách Liệu Xuyên bất đắc dĩ thở dài nói. Hắc Long ánh mắt nhìn về phía đám người, Nói, chư vị đều rất không tệ, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi." Âu Dương Tiên chiến hỏi, "Long thần, chúng ta chuẩn bị đi cái nào đây?" Hắc Long xoay mặt nhìn về phía hắn, không chậm trễ chút nào nói, "Trung Châu, Thần Đỉnh." Âu Dương Tiên chiến trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, "Tốt." Âu Dương Nguyên chiều mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cực kỳ hiển nhiên, kết quả cuối cùng là cháu của hắn Âu Dương Tiên chiến thắng. Hắc Long lại một lần nữa lựa chọn cháu của hắn. Mặc dù còn không có khế ước, nhưng cái này trên cơ bản là băng ghế định tộc sự tình. Cùng cháu trai cùng đi ra, cùng một chỗ tiến vào Trung Châu, cùng một chỗ tiến vào Thần Đỉnh. Lẫn nhau khế ước tạo thành chiến đấu đồng bạn chính là là chuyện đương nhiên. Âu Dương Thiên Chiến nói, "Long thần đại nhân, mời." Hắc Long gật gật đầu, lập tức cùng Âu Dương Thiên Chiến cùng một chỗ bay về phía truyền tống đại điện. Hoàng Thiên thần vực to lớn cuối cùng, từ dưới vực tiến về trung vực cùng trên vực đều cần vô số thời gian, đường xa phi thường xa xôi. Chớ đừng nói chi là Huyền Bắc vô biên trung châu, cái này cần truyền tống trận. Bất quá, liền xem như truyền tống trận cũng không thể trực tiếp đến trung châu, ở giữa cần kinh nghiệm vô số cơ vực, trải qua nhiều cái xa khoảng cách truyền tống trận. Đồng thời còn có rất nhiều nơi không có truyền tống trận, cái này cần phải bay chương 479, thật hắc, truyền tống đại điện. Hai ngục trưởng lão nhìn xem Hắc Long, thần sắc cung kính, ôn quyền không người hành lễ. Long thần đại nhân. Hắc Long gật gật đầu. Âu Dương Thiên Chiến nói, mở ra truyền tống trận, định vị phi quan thành. Đúng, thánh tử. Hai ngục trưởng lão đạo. Hắc Long cùng Âu Dương Thiên chiến đi hướng truyền tống trận, tại truyền tống trận trung ương đứng vững. Hắc Long tông một đám trưởng lão cùng tông chủ Quách Thế Giang đồng đều tại truyền tống điện tiến đưa. Hai người đứng vững, đám người vẫy tay từ biệt. Rất nhanh, truyền tống trận một trận mãnh liệt ánh sáng trắng sáng lên. Trong nháy mắt hai người biến mất. Quách Thế Giang Quách rượu xuyên bọn người nhìn xem sạch sẽ truyền tống trận, một trận thất vọng mất mát. Phi quan thành, thành bên trong truyền tống đại điện, ánh sáng lóe lên, Âu Dương Thiên Chiến cùng Hắc Long xuất hiện. Long Hinh, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi phụ thành chủ." Âu Dương Thiên Chiến nói. "Long Hinh. trước đó đều là Long thần, hiện tại trực tiếp gọi Long Hinh. Hắc Long trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. "Tiểu tử này, thật đúng là tưởng rằng người một nhà, không lớn không nhỏ." Bất quá hắn cũng không có nói ra phản đối. Hiện tại còn muốn tiểu tử này dùng tiền để hắn đi Trung Châu thần đỉnh đâu? Bởi vì trước đó là Âu Dương Thiên Chiến khế ước thần thú. Cho nên đối với như thế nào tiến về Trung Châu thần đỉnh, đã đối Trung Châu thần đỉnh đều có không ít hiểu rõ. Âu Dương Thiên Chiến cũng sẽ đem rất nhiều chuyện đối với hắn nói lên. Tiến về Trung Châu đường sá xa xôi, cần thiết truyền tống phí tổn cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Có thể cọ một điểm liền cọ một điểm, dù sao gia hỏa này nguyện ý tiêu. Đi phủ thành chủ làm gì?" Hắc Long hỏi. Âu Dương Thiên Chiến giải thích nói, mỗi một vị gia vào phi quang thành người đều muốn tới phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị, chúng ta cũng giống vậy, dù là ta là Trung Châu thần đỉnh người cũng không thể ngoại lệ, nếu không, không cách nào sử dụng phi quang thành truyền tống trận. Thì ra là thế." Hắc Long gật đầu đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đường này qua, liền nếu nghe ta đã người ta quy định, vậy liền theo người ta quy định đi làm, kia đi thôi. Hắc Long nói, hai người lập tức hướng về phụ thành chủ đi đến. Phi Quang Thành là một cái thành lớn, đã thuộc về Tây Bắc Châu trung vực. Mặc dù chỉ là trung vực tới gần hạ vực chi địa, nhưng nơi này thiên địa thần nguyên khí so với hạ vực vẫn là phải nồng hậu dày đặc không ít. Cái này cũng đưa đến nơi này so với hạ vực muốn phồn hoa rất nhiều. đương nhiên, nơi này tiêu phí cũng cực kỳ cao, so với hạ vực cao hơn ra một hai lần. Dù vậy. Hạ vực cùng y nguyên có rất nhiều cao thủ hướng nơi này mà đến. Đường phố bên trên người rất nhiều, kiến trúc cũng rất nhiều, nhiều nhất liền là tử lâu, cùng bán các loại tài nguyên tu luyện cửa hàng. Mặt khác liền là phòng đấu giá. Người nơi này tu vi phổ biến tương đối cao. đương nhiên, loại này tương đối cao chỉ là tương đối hạ vực mà nói, mà không phải tương đối Âu Dương Thiên Chiến cùng Hắc Long. Người nơi này tuyệt đại đa số đều là hư thần cảnh đẳng cấp cao, cùng một bộ phận sinh huyền cảnh. Liền xem như tử huyền cảnh cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái. Âu Dương Thiên Chiến ở chỗ này xem như cao thủ, mà Hắc Long ở chỗ này xem như đỉnh cấp cao thủ từ huyền cảnh lục trọng tiên nhưng không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Âu Dương Tiên Chiến đến phi quang thành không phải lần một lần hai, cho nên hết sức quen thuộc nơi này. Chỉ chốc lát, liền tới đến phủ thành chủ. nghiêm chỉnh mà nói là đi tới phủ thành chủ làm việc đại sảnh. Công vệ sĩ ngăn lại, xin các hạ đưa ra giấy chứng nhận. Âu Dương Tiên Chiến lấy ra lệnh bài, đây là một viên trung châu thần đỉnh nội môn đệ tử lệnh bài, Hắc Long không có. Âu Dương Tiên Chiến đã dự liệu được điểm ấy, cho hắn bổ sung một cái lệnh bài. Bất quá chỉ là Hắc Long tông lệnh bài, cho nên đem Hắc Long tông lệnh bài cũng lấy ra ngoài. Đây là hai người chúng ta lệnh bài. Âu Dương Thiên Chiến nói: Vệ sĩ chỉ là sinh huyền cảnh nhị trọng tiên. Đối với người khác mà nói là cao thủ, nhưng đối với Âu Dương Thiên Chiến cùng Hắc Long tới nói lại như là sâu kiến. Nhưng Âu Dương Thiên Chiến cũng không lấy thực lực khi người, thực lực đối phương thấp, nhưng là đại biểu lại là Phi Quang Thành Thành chủ mặt mũi. Phi Quang Thành Thành chủ thực lực có lẽ còn không có Hắc Long cao, nhưng Phi Quang Thành người ở phía trên thực lực liền cường đại hơn nhiều. Cho nên nên điệu thấp thời điểm liền phải điệu thấp. Bên ngoài liền là một cái chuẩn tắc, không gây chuyện. Hoàng Thiên Thần vượt quá lớn, ai cũng không biết đối phương thế lực sau lưng sẽ là một cái dạng gì tồn tại. Vệ sĩ tiếp nhận, thân hồn tiến vào, lập tức rời khỏi, đem hai cái lệnh bài trả lại Âu Dương Thiên Chiến. Ôn Quyền nói, hai vị đại nhân mời vào bên trong. Âu Dương Thiên Chiến gật gật đầu, lập tức cùng Hắc Long tiến vào đại sảnh. Đại sảnh bên trong, một cái lão giả đang cùng một người trung niên nam tử nói chuyện. Trung niên nam tử kiêm ngữ khí không vui nói, ta bảo vật lại không chiếm dụng ngươi truyền tống trận không gian, vì sao còn phải giao tiền? Lão giả giải thích nói, bảo vật là không chiếm không gian, nhưng truyền tống thời điểm lại là muốn tiêu hao càng nhiều năng lượng, xin hãy tha lỗi. Nam tử trung niên bất đắc dĩ, đành phải nói, nhiều ít. Lão giả nói. Xin thứ cho lão phu không cách nào xác định, còn xin các hạ đứng ở vòng sáng bên trong kiểm chắc. Dụng cụ sẽ tự động căn cứ bảo vật cần tiêu hao năng lượng cao thấp đến quyết định ngươi hẳn là giao nhiều ít thần tinh. Dụng cụ kiểm trắc. Nam tử trung niên nhìn về phía kia to lớn lóe ra phủ văn ánh sáng dụng cụ cổ quái. Cuối cùng không thể không đứng ở kia dụng cụ trung tâm. Lão giả đưa vào mục đích, dụng cụ một vòng ánh sáng bao phủ xuống, dụng cụ trên số lượng lập tức bắt đầu lấp lóe, rất nhanh liền xuất hiện một con số, 16587. Các hạ, ngoại trừ ngài bản nhân cần giao nạp 2000 trung phẩm thần tinh bên ngoài, còn cần bổ giao 16587 viên trung phẩm thần tinh. Lão giả khách khí nói, nam tử trừng mắt, ngoa tào, ta bảo vật muốn giao nạp thần tinh là ta bản nhân tám lần, các ngươi phi quang thành là đến cướp ca. Lão giả nói, nếu như các hạ không nguyện ý trả tiền, còn xin tự hành rời đi, chúng ta không nhất định phải làm ngài sinh ý. Các hạ, mời. Nam tử trung niên lập tức thiết khí, ta giao. Rốt cuộc từ phi quang thành đến hắn muốn tới thành trì, nếu như phi hành lời nói, lấy hắn sinh huyền cảnh ngũ trọng thiên tốc độ, chí ít cần 10 năm, mà sử dụng truyền tống trận, chỉ là một lát liền đến. Tiền chính là ngoài thân đồ vật, sự tình chậm trễ vậy coi như không cách nào để ngủ, hối hận thì đã muộn. Nam tử trung niên thịt đau nộp 18587 viên trung phẩm thần tinh. Lão giả lấy ra một viên lệnh bài, nói: "Các hạ là số 7 truyền tổng trận, mời." Nam tử trung niên tiếp nhận lệnh bài, lập tức đi hướng đại sảnh hậu phương. Đến phiên Âu Dương Thiên Chiến cùng Hắc Long. Hai người đối với đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Âu Dương Thiên Chiến càng là đã sớm biết quy tắc, cho nên không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Nhưng Hắc Long lại là hết sức kinh ngạc. Mẹ nó, dấu ở trên thân không chiếm địa phương bảo vật còn muốn giao tiền. Cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Hắn 10 phần hoài nghi phi quang thành quét hình bảo vật, không chỉ là để nhiều giao nạp thần tinh. Chỉ sợ còn có mục đích khác. Nhưng không đồng ý cũng không có cách, trừ phi ngươi không sử dụng. Cùng trước mặt nam tử trung niên đồng dạng, Âu Dương Tiên Chiến cùng Hắc Long đi tới. Hai vị. Lão giả hỏi. Âu Dương Tiên Chiến gật đầu, đúng thế. Mục đích? Dục Lưu Thành. Âu Dương Tiên Chiến nói. Xin các hạ đi lên. Lão giả nói. Âu Dương Tiên Chiến đầu tiên đứng tại kia dụng cụ trung tâm. Một vòng ánh sáng xuống tới. Kia dụng cụ còn số là không. Nói cách khác trên người hắn không có bảo vật. Phổ thông không gian giới chỉ không tính. Hắc Long có chút minh bạch Âu Dương Thiên Chiến trước đó vì sao không nói loại tình huống này mà là nói đến báo cáo chuẩn bị. Nguyên Lai trên người hắn trơn bóng lìu lìu, không có bảo vật, tự nhiên là đến báo cáo chuẩn bị. Nhưng Hắc Long cũng không phải. Lão giả mỉm cười đối Hắc Long nói, Xin tất hạ. Hắc Long bất đắc dĩ đi vào dụng cụ bên trong, một vòng ánh sáng xuống tới, tích tích tích, dụng cụ vậy mà văng lên, lập tức nhảy ra một con số, năm trăm nghìn, năm vạn, trung phẩm thần tinh. Hắc Long trong mắt đều thẳng, trung phẩm thần tinh cùng hạ phẩm thần tinh hồi đói tỷ lệ là một, nói cách khác. Hắn đi cái truyền tống trận chẳng khác gì là bỏ ra 5000 vạn hạ phẩm thần tinh. Mà tại hạ vực thông dụng liền là hạ phẩm thần tinh, bình thường đều không nói là đẳng cấp gì. Ròng rã hơn một năm, từ Hắc Long tông bóc lột mà đến thần tinh cũng bất quá là mấy ngàn vạn. Liền như thế vẫn chưa đủ một chuyến phí qua đường. Thật mẹ nó ha. Chẳng những Hắc Long mắt trợn tròn, Âu Dương Thiên Chiến cũng trợn tròn mắt. 50 vạn trung phẩm thần tinh. Ngoa đảo, đây không phải muốn mạng giả sao? Trên người hắn tổng cộng cũng bất quá là hơn 60 vạn trung phẩm thần tinh, cái này đi hơn phân nửa. Đằng sau làm sao bây giờ? Lão giả cũng chấn kinh. Đây mới là bảo vật chân chính bảo vật, nếu như dụng cụ không kiểm chắc sai lời nói, thanh niên mặc áo đen này trên thân hẳn là có một cái tiểu thế giới. các hạ, ngài trên thân có phải là hay không có tiểu thế giới? Lão giả hỏi. Hắc Long cảnh giác, lạnh lùng nói ra, ngươi hỏi nhiều lắm, mà lại ngươi hỏi như vậy để cho ta hoài nghi các ngươi phi quan thành mục đích không chỉ là vì vơ vét của cải, càng quan trọng hơn là vì đoạt bảo. Lão giả vội vàng ôm quyền nói, các hạ hiểu lầm, phi quan thành tuyệt đối không phải ngài nghĩ như vậy, liên quan tới truyền thống sẽ đối bảo vật thu phí, không chỉ là chúng ta phi quan thành, rất nhiều thành trì đều có. thật sao? Hắc Long lạnh lùng nhìn xem hắn. Dương mắt lại liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên Chiến, Âu Dương Thiên Chiến gật gật đầu, biểu thị lao đầu này nói là sự thật, Hát Long Hừ một tiếng, đối Âu Dương Thiên Chiến nói, giao nạp phí tổn, chúng ta đi. Âu Dương Thiên Chiến ra mặt run rẩy, lần này là giao, lần sau đâu? gặp Âu Dương Thiên Chiến vẻ mặt đau khổ, Hát Long Hừ lạnh nói, đến xuống cái địa phương lại nghĩ biện pháp chính là gặp được một chút xíu việc nhỏ liền cái này hùng dạng, ngươi là thế nào ở bên ngoài xôn Sáo. Âu Dương Thiên Chiến ra mặt lần nữa run rẩy, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, ngươi không quản lý việc nhà không biết dầu mé quý, lao tử sáu vạn trung phẩm thần tinh. Giao rơi chúng ta bây giờ chuyển tổng phí tổn, còn có không đến 13 vạn, đằng sau còn chuyển tổng, cái quỷ a, chỉ có thể bày tốt ta. Nhưng vì có thể cùng Hắc Long tiếp tục tiền duyên, Âu Dương Thiên Chiến cũng không dám thật trách mắng âm thanh đến. Đành phải kiên trì đem phí tổn giao. Hết thảy 505000 trung phẩm thần tinh, tạ ơn. Lão giả trên mặt treo đầy đủ cười. Cực kỳ hiển nhiên, chuyển tổng trận xa xa không cần nhiều như vậy thần tinh. Bảo vật giá trị càng cao, chuyển tổng trận bên này liền càng kiếm tiền. Thật hack. Âu Dương Thiên Chiến một mặt đau lòng đem thần tinh giao, nhận lệnh bài, tiến về số 9 chuyển tổng trận đem hai cái lệnh bài cắm ở truyền tống trận lỗ khảm bên trong. Số 9 truyền tống trận ánh sáng trắng lóe lên, hai người biến mất. xuất hiện lần nữa lại là đã xuất hiện tại dục lưu thành. đi ra truyền tống trận, Âu Dương Tiên chỉ nói, Long Hùng, chúng ta không có tiền, tất cần phải bay. nếu như phi hành, bay đến trung châu thần đỉnh cần bao lâu? Hắc Long hỏi. Âu Dương Tiên chiến nghĩ nghĩ, nói, ừm, một trăm năm đi. Hắc Long mặt đen lên, nói, ngươi cũng biết là một trăm năm, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như vậy sao? vậy làm sao bây giờ? Âu Dương Thiên chiến hỏi. Hắc Long im lặng nhìn xem thằng ngu này nói, ngươi sẽ không tự nghĩ biện pháp." Âu Dương Tiên chiến nhíu mày nói, "Không có tiền ta có thể có biện pháp nào?" Kia liền nghĩ biện pháp kiếm tiền a, không kiếm được liền đi mượn a. "Đừng nói cho ta ngươi tại Trung Châu thần đỉnh vẫn độc lai độc vãng, liền người bằng hữu đều không có." Hắc Long nói, "Đi Trung Châu thần đỉnh mượn. Âu Dương Tiên sững sờ, lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn trước đó vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Như thế cái chủ ý, hắn chỉ cần trước đem Hắc Long bỏ ở nơi này, mình một mình tiến về Trung Châu thần đỉnh, cho mượn tiền về sau lại đến đón hắn, chẳng khác gì là tốn thêm một cái vừa đi vừa về lộ phí. Nhưng nghĩ tới Hắc Long truyền thống tốn hao Hắn lại nhíu đầu. Một chuyến 50 vạn trung phẩm thần tinh, muốn truyền tống cái 20 lội, đó chính là 1000 vạn trung phẩm thần tinh, tương đương với 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Thật mẹ nó ngoa tạo. Nhưng bây giờ, ngoại trừ biện pháp này, tựa hồ cũng không những biện pháp khác. Liền xem như muốn kiếm tiền, hắn tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây Dục Lưu Thành làm sao kiếm tiền. Cho nên, hắn chỉ có một mình về Trung Châu thần đỉnh nghĩ biện pháp. Vậy ta hiện tại liền đi Trung Châu thần đỉnh, ngươi lưu tại Dục Lưu Thành." Âu Dương Thiên chỉ nói. Hắc Long gật đầu, "Ừm, chỉ có làm như vậy." "Đúng." Ngươi chữa chút thần tinh cho ta cuộc sống thoải mái, trên người ta một điểm thần tinh đều không có." Âu Dương Thiên Chiến bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cảm thấy mình liền là cái coi tiền như rác, chỉ riêng ra không tiến. "Long huynh, chúng ta lúc nào có thể lần nữa khế ước?" Hắn rốt cuộc hỏi muốn hỏi nhất. "Hắc Long đạo, tạm thời không được, nhưng trong lòng thì yên lặng nói, không phải tạm thời không được, là vĩnh viễn không được." Trên thực tế, dù là không phải cùng vân mộng khế ước, lấy hắn hiện tại ánh mắt cũng xem thường Âu Dương Thiên Chiến. Không phải thiên phú vấn đề, mà là đầu óc không đủ linh hoạt. Trên thực tế, thiên phú cũng liền đồng dạng. Tại kiến thức Giang Nam chủ nhân, bốn vị nữ chủ nhân Cùng Bạch Yêu, "Hồ Mị Nương, lý lộ bọn người về sau, Hắc Long mới biết được cái gì gọi là thiên phú. Tại tất cả mọi người bên trong, Lý Lộ thiên phú là kém nhất. Nhưng liền xem như kém nhất, cũng so với Âu Dương Thiên chiến mạnh một mạng lớn. Cho nên, tại kiến thức càng thiên phú tốt về sau, Hắc Long rốt cuộc không nhìn chúng Âu Dương Thiên chiến. Như không phải là muốn dùng hắn một chút thần tinh, hắn đều không thèm để ý hắn. Âu Dương Thiên chiến không có thu hoạch được Hắc Long hứa hẹn, có chút thất vọng, nhưng cũng không có cách nào. Cho Hắc Long một vạn khối trung phẩm thần tinh về sau, còn lại trung phẩm thần tinh cũng vẹn vẹn đủ hắn lộ phí. Cuối cùng hắn một thân một mình tiến về Trung Châu đi. Hắc Long tại dục lưu thành một cái tương đối vắng vẻ quặn cuẹ khu vực, bỏ ra một ngàn trung phẩm thần tinh thuê lại một cái viện. Trong vòng 10 năm, sân nhỏ ba tiến ba gia, đối với hắn mà nói chỉ có thể nói là khu nhà nhỏ. Bất quá hắn cũng không thật trông cậy vào trong sân ở lại. Tất cả mọi người ở tại Hắc Thần Cung, sân nhỏ vẹn vẹn đưa đến một cái không cho người khác ấy dậy tác dụng mà thôi. Hắc Thần Cung bên trong, Hắc Long đem tất cả mọi chuyện hướng Vân Mộng cùng Giang Nam báo cáo. Giang Nam sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ, nói, cái này dễ dàng, chúng ta cũng không cần Âu Dương Thiên Chiến đến tiếp, mình liền có thể đi, vấn đề tiền đều không là vấn đề. Dưới mắt muốn làm chính là trước làm quen một chút cái này dục lưu thành. Lập tức mỉm cười nói với mọi người nói, mọi người muốn hay không đi ra nhìn xem? Đám người nghe nói có thể ra ngoài, đương nhiên đều muội phần vui vẻ. Có giang nam hứa hẹn, Hắc Long cũng rốt cục yên lòng. Chương 480, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là lực lượng chân chính. Hắc Long muốn sân nhỏ tại cửa đông đường phố. Nơi này vắng vẻ, người bình thường cũng không nhiều. Giang nam một đám người toàn bộ xuất hiện. Đây là giang nam từ khi tiến vào Hoang Thiên thần vực đến nay, cùng một đám nữ nhân nhóm lần thứ nhất tại ngoại giới tập hợp. Trên thực tế, giang nam tự an toàn trên cân nhắc quá nhiều. Đối mỗi một người đều chiếu cố quá nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngoại trừ Hoa Mộc Dao, Hoa Vu Cẩm cùng La Thanh Tiên chính là bất tử chi thần, những người còn lại đều là cùng hắn từ huyền giới cùng tiến lên tới, đều là hắn người thân nhất. Mỗi một người hắn đều không cho phép nhận bất cứ thương tổn gì. Kim Long cũng xuất hiện ở ngoại giới. Đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện tại Hoang Tiên thần vực. Có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Hắn đã từng bị giam giữ ở thế giới nơi hẻo lánh, nếu như không phải Giang Nam xuất hiện, có lẽ hắn cả một đời đều sẽ tại nơi đó vất qua, cả một đời đều không thể tiến vào thế giới chân chính hắn có thể cảm giác được, đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Mặc dù còn rất cấp thấp, nhưng thế giới này pháp tắc lại là hoàn chỉnh, đồng thời cũng là cùng cao hơn thế giới tướng liên thông. Hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, đây mới thật sự là chỗ tu hành. Có lẽ có một ngày, ta có thể tiến về chân chính hồng hoàng thế giới. Kim Qua, cũng chính là Kim Long, bỗng nhiên xoay mặt đối Giang Nam nói, tạ ơn chủ nhân." Giang Nam khẽ mỉm cười, hắn hiểu được Kim Qua tại cảm ơn cái gì, đều là duyên phận, từ đây chính là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Kim Qua gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắc Long tại một bên có chút tối đầu. Giang Nam xoay mặt đối với hắn nói, ngươi cũng thế. Hắc Long ánh mắt sáng lên, miệng rộng tát ra, thần sắc hưng phấn lập tức bỏ đầy khuôn mặt. Lúc này, La Thanh Tiên nói, cái này Tây Bắc Châu Trung vực so với hạ vực quả nhiên thần nguyên khí nồng hậu dày đặc rất nhiều, nhưng cái kia hạ vực người vì sao không đại quy mô chuyển gì tới? Hoa Vu cầm nhìn nàng một cái, nói, mọi người đương nhiên đều muốn tới, vậy cũng nếu có thể trôi qua đến mới được, liền xem như tới, cũng phải có năng lực lưu lại mới được, mà lại Hoang Tiên thần vực cũng không phải nhìn bề ngoài như vậy bình hẳn, mỗi ngày đều có vô tận rất chóc. La Thanh Tiên nghe hiểu, gật, gật đầu. Giang Nam khẽ mỉm cười. Là thanh tiên trước đó tại Man Hoang Đại Lục, một lòng đóng cửa tu luyện, đối với mấy cái này cũng không quá để ý, mà lại Man Hoang Đại Lục nguyên khí cũng không đặc biệt không cân đối, cho nên không quá nhiều cảm giác. Mà tới được Tiên Huyền Đại Lục về sau, cũng là một mực đợi tại bên cạnh hắn, liền cơ hội ra tay đều không có, hoàn toàn liền là một cái điều giống. Chờ Phi thăng tới Hoang Thiên Thần vực, cùng hắn tách ra, mới bắt đầu cân nhắc các loại vấn đề. Trong đó chẳng những cần lo lắng cùng nàng khế ước lâu hương Hàn An Uy, còn cần hiểu rõ các địa phương tình thế. Thay lời khác tới nói, đến Hoang Thiên Thần vực, nàng đầu óc mới bắt đầu chuyển bắt đầu. Mà chờ hắn sau khi đến, đem mọi người thu vào Hắc thần cùng đầu góc của nàng lại không chuyển. Lúc này có thể nghĩ tới chỗ này đã xem như không sai. Nhìn đến còn không thể luôn luôn đưa các nàng bảo vệ, phải để các nàng đa động động, cái này cũng có lợi cho bọn họ trưởng thành. La Thanh Tiên là như thế này, những người khác cũng là dạng này. Đi, chúng ta đi trước dạo chơi. Giang Nam nói. Đám người lập tức hướng về bên ngoài đi đến. Dục Lưu Thành rất lớn, mặc dù cùng thuộc Tây Bắc Châu Trung Vực, nhưng người nơi này tu vi so với Phi Quang Thành cao hơn. Tại Phi Quang Thành Tử Huyền Cảnh mặc dù có, nhưng cũng ít khi thấy. Nhưng ở nơi này, Tử Huyền Cảnh số lượng rõ ràng nhiều hơn không ít thậm chí liền tử huyền cảnh bắt trọng thiên đều có thể nhìn thấy. đương nhiên, loại người này thường thường là phụ dung sớm nợ tối tàn, liền biến mất. nhưng cũng nói dục lưu trong thành có thật nhiều thực lực cường đại hạng người. đám người một đường đi dạo, mặc dù lâu hương hàn bọn người là nhất đẳng mỹ nữ, nhưng cũng không có cái nào không có mắt sẽ lên đến bắt chuyện. giang nam cùng bốn vị thê tử đều là sinh huyền cảnh, nhưng hoa một dao, hoa vô cẩm cũng là thanh tiên lại là tử huyền cảnh. đặc biệt là hắc long, đã là tử huyền cảnh lục trọng thiên, thực lực mạnh như vậy, nếu không phải đầu vóc có bệnh, hoặc là thế lực sau lưng quá mức cường đại, cũng là sẽ không đi lên đụng. Mời người cùng một chỗ tại Dục Lưu Thành tùy ý đi dạo. Lớn nửa ngày xuống, rốt cục đem một chút chủ yếu địa phương cho thăm dò rõ ràng. Giang Nam để Kim Long đi một nhà hàng tạp hóa mua 3000 bình ngọc. Sau đó liền trở về. Trở lại Hắc Thần cung, Giang Nam trước lấy 100 viên khí huyết quả chứa ở 100 bình ngọc bên trong. Sau đó cùng tiểu Hắc trở lại Dục Lưu Thành, hướng về Dục Lưu Thành lớn nhất một nhà phòng đấu giá mà đi. Không có tiến về tiệm đan dược bán, chủ yếu là cảm thấy tiệm đan dược sức mua không được, mà lại hắn thực lực tổng hợp cũng không bằng phòng đấu giá. Đương nhiên tại giám định phương diện cũng không bằng phòng đấu giá. Sau nửa canh giờ, Giang Nam cùng Hắc Long xuất hiện ở một nhà phòng đấu giá cổng Thiên Hành phòng đấu giá. Giang Nam cùng Hắc Long đi vào. Bên ngoài nhìn không lớn, nhưng mà bên trong lại là tự thành không gian, phi thường to lớn, chiều sâu đạt mười dặm, độ cao đạt trăm trượng, tựa như một cái tiểu thế giới. Một vị nhân viên cửa hàng tiếp đãi bọn hắn. Đây là một người trung niên nam tử, tu vi tại tự huyền cảnh nhị trọng thiên, thực lực rất là cường hành. Bất quá đối với Hắc Long tới nói, chút thực lực ấy, hắn một cái bàn tay liền có thể đem nó đập bay. Khách quan, xin hỏi có gì cần hỗ trợ? Nam tử khách khí mà hỏi. Giang Nam lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới. Đi thẳng vào vấn đề nói, còn xin đem cái này giám định một chút, ta muốn thấy nhìn nó có thể giá trị bao nhiêu tiền. Đây là cái gì?" Nam tử tiếp nhận, hỏi. "Một loại năng lượng quả, có thể cải thiện người thể chất." Giang Nam cũng không giấu giếm, nói. "Tốt, hai vị mời tới bên này ngồi một chút, xin chờ chốc lát, ta lập tức để đại sư giám định." Nam tử nói. Giang Nam gật gật đầu. Sau đó tại cái ghế một bên ngồi xuống, có chuyên môn người cho bọn hắn dâng trà. Nam tử cầm bình ngọc tiến vào trên lầu. Chỉ chốc lát, Nam tử liền xuống tới. Sau lưng còn đi theo một cái lão giả khí tức cường đại. Tư khí tức trên phán đoán hẳn là tự huyền cảnh thất trọng thiên. So Hắc Long còn mạnh hơn một chút. Bất quá Hắc Long cùng Giang Nam đều không quá để ý, cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ khiếp sợ. Chỉ là hai vị sau khi đến, hai người cũng đứng người lên. "Đồ vật là các ngươi?" Nam tử Trung niên còn chưa nói chuyện, lão giả liền mở miệng hỏi. Giang Nam gật gật đầu. "Còn gì nữa không?" Lão giả tiếp tục hỏi. Giang Nam gật gật đầu. "Còn có bao nhiêu?" Lão giả hỏi. Giang Nam rốt cục mở miệng gọn sòng nói, "Các hạ hỏi nhiều như vậy, còn chưa nói cho ta đồ vật giá trị bao nhiêu tiền?" "Oen." Trên người lão giả bộc phát ra một cỗ khí thế khủng lồ vướng về Giang Nam cùng Hắc Long chấn áp xuống. Hắc Long biến sắc, lập tức giận dữ, vừa muốn đấu thủ, lại bị Giang Nam cản lại. Khí thế đối với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng. Nếu như nói là chiến đấu, hắn cũng không sợ lao đầu này. Lao đầu khí thế mặc dù cường hành, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì sắc cơ, chỉ là tùy tiện dùng khí thế đè người, sẽ để cho người có chút khó chịu mà thôi. Lão tiên sinh chuẩn bị làm gì? Cường thủ hào đoạn. Giang Nam vừa cười vừa nói, lao giả mười phần kinh ngạc. Tiểu tử này vẻn vẻn sinh huyền cảnh nhị trọng thiên, nhưng đối với khí thế của hắn vậy mà không hề sợ hãi, thậm chí thật giống như không có cảm giác đầu dạng kỳ không hợp lý, lập tức thu khí thế, nói, ta là nơi này giám định sư, trải qua ta giám định, ta cho rằng ngươi loại trái cây này cũng không phải thật sự là thiên địa thần quả, mà là nào đó loại đạo tắc ngưng tụ trái cây, ngươi từ nơi nào có được? Giang Nam sắc mặt lập tức chầm xuống, nói, Lão tiên sinh, ta là tới bán đồ, không phải đến tiếp nhận ngươi thẩm vấn. Lão giả hư lạnh một tiếng nói, ngươi loại trái cây này lớn nhất khả năng chính là thông qua nào đó loại tà ác trận pháp đem một số người khí huyết độ cao áp suất mà thành, cho nên, ta cho rằng ngươi loại trái cây này lai lịch bất chính. thì ra là thế, Giang Nam cũng không khỏi không đội phục lao đầu này mặc dù nói không chính xác nhưng cũng rất gần sự thật đầu tiên ta phải nói cho ngươi chính là ta đổ vật lai lịch cực kỳ chính Giang Nam nói tiếp theo ta còn phải nói cho ngươi chính là ta rất chán ghét ngươi loại này từ trên cao nhìn xuống tra hỏi phương thức nếu như ngươi tiếp tục lấy loại phương thức này cùng ta đối thoại ta không ngại dạy ngươi làm sao nói Giang Nam lời nói để lão giả sướng sốt một chút lập tức bị chọc giận quá mà cười lên ha ha ha ngươi một cái sinh huyền cảnh nhị trọng thiên tà tu sâu kiến cũng dám như thế nói lớn không ngượng hôm nay ta trung nguyên lỏng liền nhìn xem ngươi là như thế nào dạy ta nói chuyện đang khi nói chuyện trực tiếp một bàn tay đối Giang Nam vỗ xuống. Tạ Tu, Giang Nam rốt cục ý thức được lão nhân này tại sao lại đối với hắn như thế không khách khí. Nguyên lai đem hắn nhận định là tà ác tu sĩ, cái này tự xưng là Trung Nguyên lòng lão giả, dù sao cũng là Tử Huyền Cảnh thất trọng thiên, cho dù là tiện tay một bàn tay, uy lực của nó cũng là kinh khủng tuyệt luân. Hắc Long vừa muốn động thủ, lại bị Giang Nam truyền âm ngăn cản. Ta tới đi, cũng đúng lúc để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính nhục thân lực lượng. Long tộc mạnh nhất cũng tự hào nhất liền là nhục thân lực lượng, bất kỳ chủng tộc nào đều không thể cùng Long tộc lực lượng chống lại. Nhưng hắc long huyết mạch quá thấp, hắn đục thân lực lượng xa xa không có khai phát ra. Giang Nam chuẩn bị vì hắn phơi bày một ít, cái gì gọi là chân chính đục thân lực lượng, chẳng những là một loại khích lệ, cũng là một loại thúc giục, đồng thời cũng là hướng hắn biểu hiện ra, để hắn vui lòng phục tùng. Đối mặt lão giả một trưởng, Giang Nam đưa tay liền là một quyền, đồng thời mở ra gấp trăm lần chiến lược. Hắn hôm nay mở ra gấp trăm lần chiến lược, lực lượng lớn nhất có bao nhiêu, liền chính hắn cũng cũng không biết. Hắn chỉ biết là bây giờ gấp trăm lần chiến lược, lấy mới nhất lực lượng tổ long đến tính toán, đạt đến một đầu tổ long chi lực. Lực lượng trực tiếp đánh vỡ hư không, đem hắn kình thiên bàn tay khổng lồ một quyền đánh nổ, đồng thời lực lượng khổng lồ như là đạn pháo đồng dạng đem chấn động vô cùng lão giả đánh bay. Nếu không phải tại thời khắc số còn, lão đầu dùng một kiện như là xác rùa đen đồng dạng phòng ngự bảo vật ngăn cản, một quyền này tại chỗ liền có thể đem lão đầu làm nát. Liên cái này, cũng khó có thể ngăn cản Giang Nam lực lượng một phát. Lực lượng cùng bạo đem kia xác rùa đen cùng lão giả đánh bay, đụng phát nổ mảnh này kiến trúc bên trong rất nhiều vật phẩm. Ven đường, lão giả phun phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ không thôi. Đây là sinh huyền cảnh nhị trọng tiên. Mẹ nó, muốn hay không như thế cả người? kia trước kia tiếp đại nam tử trung niên cũng sợ ngây người phi tốc thoát đi hiện trường kinh hãi nhất không ai qua được hắc long hắn rốt cuộc biết hắc kỳ lần từng nói với hắn chủ nhân không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy ngươi lai là thật không đơn giản quá không đơn giản lực lượng này quá kinh khủng cái này cũng chưa tính chủ nhân cường đại còn không chỉ về mặt sức mạnh tốc độ kia cũng là để người rung động chỉ thấy ánh sáng lóe lên chủ nhân liền không thấy xuất hiện lần nữa lại là xuất hiện ở kia bay ra ngoài trung nguyên lòng mặt trước giang nam một phát bắt được trung nguyên lõng cổ lạnh lùng nói ra lão thiên sinh ngươi cảm thấy ta giống như là tà tu sao Trung Nguyên lòng trong lòng hoảng hốt. Thuấn di. Ít nhất phải đạt tới niết bàn cảnh mới có thể có thuấn di. Hắn không phải sinh huyền cảnh, hắn là niết bàn cảnh. Ta cái lớn ránh. Giả heo ăn thịt hổ, không mang theo chơi như vậy. Tiến bối, ta sai rồi, ngài không phải tà tu. Trung Nguyên lòng vội vàng nói. Giang Nam ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú hắn, nói, ta giết rất nhiều người, nhưng xưa nay không giết người tốt. Ta hy vọng, ngươi không phải cái người xấu. Ta không phải người xấu. Ta dĩ nhiên không phải người xấu. Ta thể. Trung Nguyên lòng sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Tại vừa mới một khắc này, Trung Nguyên lòng lờ mờ thấy được vô tận núi thây biển máu, có thể thấy được đối phương giết đến người là thật nhiều, mà lại không là bình thường nhiều. Mắt trước vị này, không phải người bình thường, hắn cảm thấy hẳn là một vị lấy sắt chứng đạo thần ma. Hắn vậy mà lại chọc tới dạng này một cái tồn tại. Hôm nay thật đúng là không xem hoàng lực a. Tiên bối, ta sai rồi, ta thật sai, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta bên trên có 3000 tuổi lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn đấu, ta tại thiên hành phòng đấu giá cũng là kiếm miếng cơm ăn, cũng không phải là cố ý mạo phạm tiền bối, ta thật cũng không dám nữa. Trung Nguyên lòng khóc ròng ròng nói: Giang Nam có chút kinh bị nhìn xem hắn, loại này nói láo cũng có thể nói ra miệng, có thể thấy được ngươi cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Trung Nguyên lòng thầm nghĩ, tại phòng đấu giá có thể có chính nhân quân tử sao? Không hám hại lừa gạt cũng không tệ rồi, nhưng miệng bên trong lại không thể nói như vậy. Hắn vội vàng nói, ta là chính nhân quân tử, ta nói cũng đúng chính xác trăm phần trăm nha. Dù sao mạnh miệng, dù là nói dối cũng nhất định phải kiên trì. Tục ngữ nói, hoang luôn nói một ngàn lần về sau liền trở thành chân lý. Giang Nam cũng không muốn giết hắn, một là giết hắn không có gì quá lớn ý nghĩa, lại không có quá nhiều chỗ tốt, nhìn gia hỏa này sợ dạng. Đoán chừng cũng không có nhiều hàng tồn, đoán chừng cũng là ngã bước. Hay là ngay lúc này, cái không gian này chỗ sâu chuyển đến khí tức kinh khủng, đó là chân chính nhất bàn cảnh khí tức. Cực kỳ hiển nhiên, hắn ở chỗ này độc thủ, đưa tới đối phương bất mãn cùng cảnh cáo. Hắn là đi cầu tài, không phải đến kết thủ. Giang Nam bung lòng ra Trung Nguyên Lòng, hai người rơi xuống. Trung Nguyên Lòng vội vàng ổn quyền, đa tạ tiền bối ân không giết. Lúc này Hắc Long cũng bay tới, đứng tại Giang Nam bên người, nhìn xem Trung Nguyên Lòng ngự khí bất thiện nói, chủ nhân cứ như vậy thả hắn. Chủ nhân, Trung Nguyên Lòng rốt cuộc khẳng định Giang Nam tuyệt đối liền là nhất bản cảnh. Nếu không một cái tử huyền cảnh lục trọng thiên cao thủ làm sao có thể xưng hô một cái sinh huyền cảnh nhị trọng thiên sâu kiến vì chủ nhân. Liền xem như lớn hơn nữa thế lực cũng không được. Trung Nguyên lòng có thể nhìn ra được, Hắc Long chính là Long tộc, bởi vì trên người hắn Long tộc khí tức quá mạnh, có thể làm cho một cái Long tộc cường giả gọi là chủ nhân, có thể thấy được người này bối cảnh cùng thực lực đều phi thường cường đại. Buồn cười hắn còn tùy tiện đem người ta xưng là sâu kiến, tà tu. Giang Nam khoát tay áo, gọn sống nói, chúng ta đều là người tốt, không thể tùy ý giết người. Hắc Long chần chờ một chút, lập tức gật gật đầu, đúng, chủ nhân. Lập tức liền thu hồi nhìn về phía Trung Nguyên lòng ánh mắt, đứng tại Giang Nam bên người bất động. Giang Nam âm thầm cười một tiếng, tiểu tử này rất biết giả, cũng cực kỳ thông minh. Đi cùng với hắn hợp tác ngược lại là cực kỳ thuận tiện. Chương 481, Trung Châu thần đỉnh. Giang Nam nhìn xem Trung Nguyên Tùng, đạm mặt nói, nói đi, ta đổ vật giá trị bao nhiêu tiền? Trung Nguyên Tùng liền vội vàng hỏi, là theo giá thấp nhất tính toán, vẫn là theo giá cao nhất tính toán? Giang Nam nói, giá cao nhất. Giá thấp nhất. Một khối thần tinh cũng gọi giá thấp nhất, quỹ tài tin tưởng phòng đấu giá giá thấp nhất. Trung Nguyên Tùng nói, giá cao nhất là 10 vạn trung phẩm thần tinh. Ừm thu sao, không thu ta không miễn cưỡng. Giang Nam nói, cái này, ta muốn hỏi một chút phòng đấu giá chủ nhân, ta chỉ là cái giám định sư. Trung Nguyên Tùng có chút hổ thẹn nói, Giang Nam gật đầu, xin cứ tự nhiên. Trung Nguyên Tùng đội vàng ôn quyền nói, tiền bối xin chờ một chút, lập tức rời đi, một lát sau liền trở về. Nhưng lúc này phía sau hắn lại là đi theo một vị trung niên áo đen nam tử. Các hạ, ta là Thiên Hành phòng đấu giá ông chủ cung thừa húc, không biết các hạ sưng hô như thế nào. Nam tử trung niên đối Giang Nam ôn quyền nói, Giang Nam tùy theo quyền. Giang Nam, Giang công tử bảo vật chúng ta nhìn hoàn toàn chính xác phi thường tốt, không biết bảo vật này Giang công tử còn có bao nhiêu." Cung Thừa Húc nói, "Giang công tử đừng hiểu lầm, tại hạ không phải muốn dò xét ngọn nguồn, mà là bảo vật này quá ít không đáng đấu giá, có thể mua bán giá cả cũng sẽ không quá cao, nếu có rất nhiều, ngược lại càng có lợi hơn tại đấu giá, giá cả cũng có thể cao hơn." Giang Nam gật gật đầu, trước mắt có 100 khỏa. 100 khỏa? Cung Thừa Húc cùng Trung Nguyên Tùng lập tức ánh mắt sáng lên. Nguyên bản còn tưởng rằng Giang Nam có thể có 10 khỏa liền khó lượng, không nghĩ tới lại có 100 khỏa. Nếu như là 100 khỏa lời nói, nếu như đấu giá, ta có thể cam đoan Bảo vật này mỗi một khóa chí ít có thể bán đi 12 vạn trung phẩm thần tinh, có lẽ có thể cao hơn. Cung thừa hút nói. Đấu giá cần bao lâu? Giang Nam hỏi. Nếu như cần gấp ra tay, vẹn vẹn 3 tháng liền không sai biệt lắm, nhưng giá cả có thể sẽ không quá cao. Mà nếu như các phương diện tuyên truyền đúng chỗ, hấp dẫn càng nhiều người mua lời nói, vậy liền cần 3 năm, dạng này giá cả có thể cao hơn. Cung thừa hút nói. Nếu như trực tiếp bán cho các ngươi, các ngươi lấy giá cả bao nhiêu thu mua? Giang Nam hỏi. Cung thừa hút trầm tư một chút, nói, nếu như ngươi có thể bảo chứng mỗi một khỏa chất lượng đều giống nhau. Như vậy chúng ta có thể cho ra 11 vạn trung phẩm thần tinh mỗi khoa giá cả, đây là chúng ta thiên hành phòng đấu giá có thể đưa ra giá tiền cao nhất. Giang Nam gật đầu, thành giao. Đang khi nói chuyện, lập tức vung tay lên, 100 cái chứa khí huyết quả bình ngọc xuất hiện. Các ngươi có thể kiểm tra một chút. Cung Thừa hút gật gật đầu, cái này mỗi một bình đều là giá trị 11 vạn trung phẩm thần tinh, cũng không phải số lượng nhỏ, tự nhiên muốn kiểm tra. Hắn cùng Trung Nguyên Tùng cùng một chỗ kiểm tra một phen, xác nhận không sai, mỗi một khoa chất lượng đều là giống nhau như lúc. Cung Thừa Húc cũng không kéo dài, trực tiếp thanh toán 1100 vạn chúng phẩm thần tinh. Giang Nam thu hồi Giang công tử nếu như còn có, chúng ta tiếp tục thu. Cung thừa húc nói, hắn tin tưởng Giang Nam khẳng định còn có, nếu không không có khả năng vừa vặn 100 viên. Giang Nam khẽ cười nói, cái này đối chính ta cũng rất hữu dụng, còn lại chính ta còn muốn dùng, không thể bán. Cáo tử, cung thừa húc có chút tiếc nuối, nói, Giang công tử ngày sau như còn có khác bảo vật muốn tới đấu giá hoặc là mua sắm, chi bằng lựa chọn phòng đấu giá chúng ta, chúng ta nhất định cho Giang công tử tốt nhất giá cả cùng tối ưu dày lãi ngộ. Giang Nam ôm quyền nói, đa tạ, cáo tử. Cung thừa húc cũng ôm quyền nói, Giang công tử mời. Trung nguyên tùng lần nữa ôm quyền tạ ơn, không mình hành lễ đa tạ tiền bối ân không giết trung muội ổn thỏa luôn nhớ trong tim Giang Nam cười cười lập tức cùng Hắc Long rời đi có tiền Giang Nam đương nhiên sẽ không lại ở tại cái này dục lưu thành mà là tiến về Trung Châu bất quá vì tiết kiệm tiền Giang Nam dứt khoát mình tiến về để Hắc Long cũng tiến vào Hắc Long cung hắn cùng Hắc Long khác biệt Hắc Long tại kiểm tra thời điểm sẽ bị kiểm soát xuất thân bên trên coi tiểu thế giới nhưng hắn lại không thể bị kiểm soát ra đây cũng là hắn một thân một mình lên đường nguyên nhân kiểm tra hắn trên thân cái gì cũng không có từ dục lưu thành bắt đầu liên tục truyền tống nhưng đã đến trên vực về sau được lại cũng không thể liên tục truyền tống, mà là muốn phi hành một đoạn thời gian, bởi vì không phải tất cả thành trì đều là có song hướng cùng đa hướng truyền tống trận. Nhưng Giang Nam tốc độ phi hành cùng người khác không giống, cho dù là Hắc Long tốc độ phi hành cũng so ra kém hắn, bởi vì hắn dùng chính là thuẫn di, tại thành trì ở giữa thuẫn di, sau đó thông qua truyền tống trận lại thuẫn di, lại thông qua truyền tống trận lại như thế cao tốc phía dưới ngắn ngủi 2 tháng, hắn liền tới đến Trung Châu Thiên Phong Thành. Mặc dù chỉ là Trung Châu biên giới thành trì, nhưng là Thần Nguyên khí nồng hậu dạy đặc trình độ căn bản không phải Tây Bất Châu có khả năng so sánh. Giang Nam đem tất cả mọi người phóng ra, lãnh hội Trung Châu phong thái. Sau 10 ngày, đám người trở lại Hắc Thần cung, Giang Nam một người hướng về thần đỉnh phương hướng mà đi. Có thể sử dụng truyền tống trận liền dùng, không thể dùng liền thuần di. Ngắn ngủi một tháng, hắn liền đã tới thần đỉnh. Chu Tức Thành, Thần Đỉnh Tô Thành, cũng gọi là đón người mới đến thành, bình thường nơi này chú đóng đại lục các nơi mộ danh mà đến thiên tài, chiếm diện tích rất lớn. Tiến vào Chu Tức Thành, tất cả mọi người muốn một lần nữa làm chứng minh thân phận, nhận Chu Tức Thành thống nhất quản lý. Có thể đi vào Chu Tức Thành đều là thiên tài, bởi vì tiến vào Chu Tức Thành đều muốn nhận tư chất kiểm tra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể tiến vào chiếm giữ Chu Tức Thành đều là thần đỉnh chuẩn đệ tử. Đương nhiên, liên liên tạp dịch đệ tử cũng còn không tính. Bởi vì tạp dịch đệ tử cũng miễn cưỡng xem như đệ tử, mà vào ở tại Chu Tức Thành chỉ là dự bị thành viên mà thôi. Giang Nam khi tiến vào Chu Tức Thành lúc, cũng đã từ Hắc Long nơi đó biết được nơi này hết thảy quy tắc, những này Âu Dương Thiên chiến sớm đã đối Hắc Long nói qua. Bởi vậy, Hắc Long mặc dù không có tới qua thần đỉnh, nhưng đối với thần đỉnh, hắn lại là so rất nhiều người đều hiểu. Giang Nam đem mọi người toàn bộ thả ra, tại Chu Tức Thành đăng ký, sau đó nhận lấy Chu Tức Thành thân phận lệnh bài. Từ đây liền coi như là thần đỉnh Chu Tức Thành cư dân. Bất quá, ở tại Chu Tức Thành phí tổn cũng không thấp, mỗi người hàng năm thấp nhất cần 1 vạn trung phẩm thần tinh. Nhưng đối với Giang Nam tôi nói, những này đều không phải vấn đề gì. 1100 vạn trung phẩm thần tinh, trên đường tốn hao cũng không có bao nhiêu, chỉ phí phi đi 10 vạn không đến. Phân cho đám người, mỗi người đồng đều có thể đạt được 100 vạn trung phẩm thần tinh, đầy đủ mọi người tại nơi này ở lại 100 năm. Tại Chu Tức Thành Đông Bộ nơi vắng vẻ, có một tòa tiểu việt tử, Giang Nam bọn người liền ở chỗ này. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, tất cả mọi người vẫn là ở tại Hắc Thần cung bên trong. Khu nhà nhỏ chỉ là một cái đặt chân chi địa mà thôi. Mà giờ khắc này Âu Dương Tiên Chiến vẫn còn về thần đỉnh trên đường, lại không biết Hắc Long đã đi tới thần đỉnh. "Chủ nhân, còn một tháng nữa, Thần Đỉnh đối ngoại chiêu thu đệ tử thời gian liền đến, ta đã dựa theo chủ nhân ý tứ cho mọi người toàn bộ báo danh." Hoa Vô Cầm nói. Giang Nam gật gật đầu, "Được. Thần Đỉnh quả nhiên không hổ là đệ nhất thế lực, chiêu thu đệ tử điều kiện chẳng những cao, mà lại hư thần cảnh chỉ có thể là tạp dịch đệ tử, sinh huyền cảnh chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, chỉ có tu vi đột phá đến tử nguyên cảnh, mới có thể tiến nhập nội môn." Trước mắt bọn hắn bên trong, chỉ có Hắc Long, Hoa Vô Cầm Pha Ngộm Giao cùng La Thanh Tiên bốn người có thể trở thành nội môn đệ tử, những người còn lại toàn bộ đều chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Cũng may tu vi thấp nhất Bạch Diêu, Lý Lộ, Hồ Mị Nương cũng đều lần lượt đột phá trở thành sinh huyền cảnh. Nói cách khác, mọi người thấp nhất đều sẽ trở thành ngoại môn đệ tử. đương nhiên, tiến vào thần đình còn phải muốn tiến hành khảo hạch, chỉ có khảo hạch thông qua mới có thể trở thành chân chính ngoại môn đệ tử. Mà mỗi khi gặp thần đình chiêu thu đệ tử lúc, thường thường toàn bộ Hoang Thiên Thần Vực vô số thiên tài đều sẽ tới nơi này cạnh tranh mười phần kịch liệt. Cho nên gần nhất chúng nữ cũng đang nỗ lực tăng lên thực lực của mình, cho dù là lâu Hương Hãn liệu như nguyện bọn người cũng giống như vậy, mặt khác, ta phát hiện một cái khả năng đối với chúng ta có chuyện lợi. Hoa vô cẩm nói tiếp. Giang Nam nhìn về phía hắn, tình huống như thế nào? Hoa vô cẩm. Cực. Cực. Giang Nam lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đánh cược gì? Hoa vô cẩm nói, chỉ cần là liên quan tới chiêu thu đệ tử bên trong tranh tài, cái gì đều cược, cự? có cược đệ nhất, cược trước mười, có cược nhiều ít chiêu đánh bại đối thủ, đủ loại, cái gì đều cược. Ta nghĩ chúng ta có thể mượn cơ hội này đại phát một chút. Ồ. Giang Nam hứng thú, ngươi muốn đánh cược gì? Cược chủ nhân đoạt được tất cả thi đấu đệ nhất. Hoa Vô Cẩm không chút do dự nói, Giang Nam cười nói, cái chủ ý này không sai. Cực thứ nhất, hắn căn bản không cần kiêu tốn. Hắn biết nhân ngoại hữu nhân trên trời có trời, nhưng hắn tin tưởng mình, tin tưởng mình lực lượng. Hắn không cho rằng còn có người tại Sinh Huyền cảnh bên trong có thể thắng được qua chính mình. Gánh vắt phương là ai? Giang Nam hỏi ra mấu chốt của sự tình. Nếu như là người bình thường đại lý, hắn căn bản không hứng thú, cực lớn, đối phương khả năng trả không nổi, cực nhỏ không có ý nghĩa. Ta nghe ngóng, là thần đỉnh." Hoa Vô Cẩm nói. Hắc Long tại một bên cũng nói, Ta trước đó nghe nói Âu Dương Thiên Chiến nói qua, thần đình tại Chu Tức Thành có một cái sòng bạc, hàng năm có thể thu hoạch lượng lớn thu nhập. Nghe nói cống hiến toàn bộ Chu Tức Thành một phần ba thu nhập nơi phát ra. Giang Nam gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta cho các ngươi một vạn viên khí huyết quả, trực tiếp cho sòng bạc, không cần lấy tiền, chỉ cần xem như tiền đánh bạc. Lấy một viên năm vạn thượng phẩm thần tinh giá cả xem như tiền đặt cược. Thua, chúng ta bồi giao 500 triệu thượng phẩm thần tinh, khí huyết quả cũng không cần. Thắng, đối phương dựa theo năm triệu thượng phẩm thần tinh làm tiền đặt cược bồi tỷ lệ bồi đưa cho chúng ta. Khí huyết quả chúng ta dựa theo 500 triệu thượng phẩm thần tinh thu hồi, xem bọn hắn có đáp ứng hay không. Nếu như không thành, vậy cũng chỉ có thể đem khí huyết quả gãy đổi thành thần tinh tiến hành đánh cược. Hoa Vô Cẩm gật gật đầu, nói, vậy chúng ta thử nhìn một chút. Giang Nam gật gật đầu, đi thôi. Hắc Long cùng Hoa Vô Cẩm cùng rời đi. Giang Nam thì là tại Hắc Thần cung tiếp tục tu luyện. Nơi này thần nguyên khí nồng đậm như vậy, hắn tại tu luyện đồng thời, Hắc Thần cung cũng tại thôn vẽ lấy ngoại giới thần nguyên khí, chẳng khác gì là một chơi. Hắn tự mình một người tiêu hao bản thân liền rất lớn, Hắc Thần cung tốc độ cắn nuốt cùng lượng so với hắn còn lớn hơn, đến mức hắn tại lúc tu luyện Đông thành bên này lượng lớn thần nguyên khí đều chậm rãi hướng hắn bên này lưu động. Bất quá, Thần Đình sớm đã cân nhắc qua sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hoang Thiên thần vực thiên tài rất nhiều, đi vào Chu Tức Thành về sau, cũng đều sẽ liều mạng tu luyện, một khi người tu luyện rất nhiều, liền sẽ tạo thành toàn bộ Chu Tức Thành thần nguyên khí hỗn loạn. Cho nên, Thần Đình cố ý tại Chu Tức Thành dưới mặt đất chôn xuống 36 đầu thần mạch, chính là vì ứng phó loại tình huống này. Đây cũng là Chu Tức Thành yêu cầu ở lại nhân viên hàng năm thiết yếu muốn giao nạp một vạn khối trung phẩm thần tinh nguyên nhân. Rốt cuộc thần nguyên khí không phải không công cho mọi người sử dụng. Cho nên, làm Giang Nam lúc tu luyện càng nhiều thần nguyên khí lại là từ khu nhà nhỏ này dưới mặt đất đi lên phun ra, cuối cùng toàn bộ tiến vào hắc thần cung bên trong. chẳng những để hắc thần cung thần nguyên khí mức độ đậm đặc thật to gia tăng, mà lại để hắc thần cung thế giới bên ngoài trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được chỗ xa xa những cái kia manh thú thanh âm. đây là hắc thần cung thiên địa quy tắc biến hóa, để nguyên bản phong ấn thế giới biến thành thế giới chân chính, khiến cho phương thế giới này bắt đầu từ từ hướng đa nguyên hóa phát triển. thế giới càng phức tạp, thiên địa quy tắc cũng sẽ càng ngày càng cao cấp, ở bên trong tu luyện lấy được cảm ngộ cũng sẽ càng ngày càng khắc sâu. tại hắc thần cung tu luyện. So với ở bên ngoài tu luyện lại càng dễ cảm ngộ đến thiên địa quy tắc. Bất quá, nơi này thiên địa quy tắc đều là hạt thần cung thế giới. Trở lại chủ thế giới về sau, còn phải cần một khoảng thời gian tiến hành cùng chủ thế giới thiên địa quy tắc tương ứng chứng tiêu hóa dung hợp, cuối cùng thu hoạch được càng hoàn thiện quy tắc lĩnh ngộ. Đây là người khác không cách nào lấy được tài nguyên. Chủ thế giới quy tắc 10 phần hoàn thiện, cũng 10 phần bị bội, cho nên lĩnh ngộ quy tắc 10 phần khó khăn. Cho nên đại đa số người có điều kiện đều sẽ tiến vào tiểu thế giới lĩnh ngộ, sau đó ra tiến hành nghiệm trứng dung hợp. Nhưng tiểu thế giới cũng không phải rau cải trắng, người người đều có thể có. Có thể có được tiểu thế giới đều là số người cực ít. Đây cũng là đại đa số người đều muốn gia nhập thế lực lớn nguyên nhân, bởi vì thế lực lớn có thể cung cấp tiểu thế giới tu hành, mà lại là các chủng loại tính các loại mạnh yếu khác nhau tiểu thế giới. Hoa vô cẩm cùng Hắc Long làm việc hiệu suất rất nhanh, không đến nửa ngày liền đem sự tình làm thành. Lấy Hắc Long thua môi múa mép như hoàng cùng Hoa vô cẩm không biết biến báo, thành công lắc lư ở đối phương, làm cho đối phương đồng ý giang nam phương án. Cuối cùng, Hoa vô cẩm từ thần đình song bạc bên trong lấy được một chương đánh bạc bằng chứng. Đánh cược nội dung rất đơn giản, liền là cược giang nam thắng được lần này cuộc thi đấu của người mới tổng quan quân. Tại Cha Tuân rằng làm tu vi chính là sinh huyền cảnh nhị trọng thiên, Giang Nam bồi tỷ lệ là 1, 100 về sau, song bạc người lại cố ý đem bồi tỷ lệ điều thấp không ít, đem bồi tỷ lệ hạ thấp đến một sáu Hoa vô cẩm cùng Hắc Long cũng không biết thần đỉnh đang dở trò quỷ gì, dù sao 68 lần bồi tỷ lệ cũng không ít. Nếu như thắng sẽ thu hoạch được hơn 30 tỷ thượng phẩm thần tinh, có thể xưng kinh khủng. Hoa vô cẩm cầm thần đỉnh song bạc đánh bạc bằng chứng trở về, Giang Nam cũng không còn thêm vào. Có nhiều thứ có chừng có mực liên tốt, cực quá lớn, cuối cùng chưa hẳn có thể cầm tới. Quy tắc vinh viễn năm giữ tại cường giả trong tay mà hắn hiện tại còn xa còn lâu mới được xưng là là cường giả, kẻ yếu liền muốn có kẻ yếu sinh tồn chi đạo. Theo thần đỉnh chiêu thu đệ tử thời gian càng ngày càng tới gần, song bạc cũng càng ngày càng bận rộn, chẳng những phải lượng lớn thu thập tin tức, đồng thời còn phải đối mặt lấy mỗi ngày rất nhiều tập trung người. Mà thần đỉnh nội bộ một ít trưởng lão cũng nhao nhao ra tay, chẳng những là bởi vì đánh cược nhỏ di tình, mà lại cũng tại tìm kiếm mới đệ tử vì tương lai chiêu tiến mình dưới trướng làm chuẩn bị. Giang nam cùng chúng nữ đều đang nỗ lực tu luyện, song tu trở thành giọng chính. Tại tới gần tranh tài trước ba ngày, lầu hương hàn bốn nữ toàn bộ đột phá. Chẳng những lâu hương Hàn bọn người đột phá, Bạch Kiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ cũng đột phá. Chương 482, Phong Vân tiểu thế giới, ba lần kiểm tra. Đám người tu vi nâng cao một bước. Cái này khiến Giang Nam trong lòng thật cao hứng. Thần đình chiêu thu đệ tử, không chỉ cần có kiểm tra tư chất, đồng thời cũng muốn kiểm tra sức chiến đấu. Tư chất chỉ là nhập môn thủ đoạn, chân chính muốn khảo nghiệm vẫn là sức chiến đấu. Tại gần như tuyệt đối công bằng tình huống dưới tiến hành luận võ, người thắng lấy được đại nộ cao hơn. Đây cũng là thần đỉnh cao tầng đối với đệ tử tiến hành sơ kỳ sàng chọn một cái quá trình. Hạ người gì tiến hành dạng gì buổi dưỡng? cuối cùng đều đem quyết định bởi tại hắn cuối cùng biểu hiện, nếu không liền xem như tư chất lại cao, nếu như sức chiến đấu kém dối tinh dối mù, cũng không đáng đến đặc biệt bồi dưỡng. Tu luyện chính là toàn phương vị, tuyệt không phải phiến diện. đám người rời đi hát thần cùng tiến về thần đỉnh châu ghi danh nhận lấy dây số bài. lớn người trên đường phố rất nhiều, đến từ các nơi. thần đỉnh ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử cũng không ngừng đi xuyên qua trong đó, càng không ngừng bận rộn. mỗi một lần chiêu thu đệ tử đối với thần đỉnh tới nói đều là một kiện đại sự. cung điện màu vàng lóng bên trong, đám người dày đặc. giang nam bọn người xếp hàng nhận lấy thuộc về mình tranh tài dây số bài. Tranh tài không phân biệt nam nữ, thống nhất tranh tài, phi thường công bằng. Giang Nam nhận lấy chính là số 12.665, sau đó chính là Lâu Hương Hẳn, liễu Như Nguyệt, Vĩnh Yên, Vân Mộng, theo thứ tự là 12.666, 12.667, 12.668, 12.669. Bạch Tiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ, Kim Qua theo thứ tự là 12.670, 12.671, 12.672, 12.673. Má Hoa Vô Cẩm, Hoa Mộng dao La Thanh Tiên, Hát Long Bởi vì là tự huyền cảnh Tu Vi. Theo thứ tự là 585, 586, 587, 588. 13 người đều có dãy số bài. Bởi vì đối tuổi tác cùng tiềm lực hạn chế, tử huyền cảnh người báo danh số so với sinh huyền cảnh muốn ít rất nhiều. Tử huyền cảnh đặt ở nơi đó đều là một phương cao thủ, nhưng muốn gia nhập thần đỉnh cũng tương tự cần tham gia trận đấu. Bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ cần cầm tới dãy số bài, không có tại tranh tài bên trong phạm phải chuyện ác, trên cơ bản đều sẽ bị trúng tuyển là Nội môn đệ tử. Đương nhiên, mặc dù mọi người đều biết cái này vẹn vẹn đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng cái này đi ngang qua sân khấu nhưng không ai sẽ chần chừ. Bởi vì thứ tự tốt xấu trực tiếp quan hệ đến mình tại thần đình địa vị cùng tài nguyên tu luyện. Thứ tự càng cao, tài nguyên tu luyện tự nhiên càng nhiều. Nếu như có thể tại cái này trong đó thu hoạch được thần đình đại lao ưu ái, như vậy đủ có thể khiến mình nhất phi trùng thiên, ngày sau tài nguyên không lo. Từ huyền cảnh cuối cùng báo danh nhân số có thể hay không có 2000 số lượng đều rất khó nói. Mà trái lại sinh huyền cảnh người ghi danh cũng quá nhiều. Dựa theo lần này thu thập tư liệu, đoàn trưởng cuối cùng sẽ vượt qua 300 người. Giang Nam bọn người cầm dãy số 7, liền bắt đầu chờ 3 ngày sau tranh tài. Trận tài sân bãi là tại thần đỉnh tiểu thế giới. Tiểu thế giới này có tên của mình, tên là Phong Vân. Trong nháy mắt 3 ngày đến, đám người tiến về Phong Vân tiểu thế giới. Hết thảy 9 đạo đặc thù truyền tống cửa vào, mỗi một đạo cửa vào mỗi một lần đều có thể truyền tống hơn nghìn người. Cứ như vậy vậy mà truyền tống 10 lần mới truyền tống hoàn tất. Trong đó trước 4 lần đều là truyền tống lần này tranh tài đệ tử, phía sau 6 lần truyền tống chính là ra trận người xem. Có thể tiến vào tiểu thế giới trực tiếp khoảng cách gần toàn phương vị xem tranh tài đều phải tốn phí không ít tiền. Các thứ chỗ ngồi, xa gần cùng tổng hợp bao xương khác biệt, giá cả cũng rất khác nhau. Bình quân xuống tới Mỗi một vị người xem trí ít đều phải tốn phí 3 ngàn thượng phẩm thần tinh. Mà người xem số lượng tại đủ quân số tình huống dưới có thể đạt đến 7 và người. Riêng này một bút phí tổn, liền cho thần đỉnh mang đến một bút không ít thu nhập. Trừ cái đó ra, còn có ngày bình thường tại chu tước thành các hạng chi tiêu, đều là thần đỉnh thu nhập. Mà lớn nhất thu nhập chính là đánh bạc. Tiền đặt cược khó mà tính toán, hết thể hơn 4 vạn người dự thi. Mặc dù không phải mỗi một người đều sẽ bị người đặt cược, nhưng mỗi một người đều bị thần đỉnh tiêu chú tiền đặt cược. Nói cách khác, ngươi muốn đánh cược ai cũng đi, chẳng những có thể lấy cược đơn nhất thắng thua còn có thể cực kiên trì nhiều ít chiêu, dụng cụ đánh bạc thể thứ tự, cực đại khái thứ tự, thậm chí còn có tổ hợp, các loại cược pháp, hoa văn phong phú. chỉ cần ngươi có tiền, muốn làm sao cực liền đánh cực như thế nào. đương nhiên, cuối cùng lớn nhất bên thắng chỉ có thần đỉnh. tiểu thế giới không có khả năng để quá nhiều người tiến vào, thế là tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có thể ở chu tức thành quan sát hiện trường trực tiếp. kia là một cái từ to lớn hình chiếu tạo thành hình tượng. bất quá ngoại trừ chủ trì tại lúc bắt đầu nói chuyện có thể được mọi người biết được bên ngoài, trên cơ bản chỉ có động thái hình tượng, mà không có bất kỳ cái gì thanh âm. trực tiếp là cho tất cả mọi người miễn phí quan sát. Trên thực tế là để cho tiện người bên ngoài tiến hành tập trung dùng. Tiến vào phong vân tiểu thế giới hiện trường quan sát đều là khách hàng lớn, đều là kẻ có tiền. Mà càng nhiều người không có như vậy giàu có, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có ở bên ngoài tiến hành quan sát miễn phí, đồng thời còn có thể đánh cược nhỏ một chút. Mua mấy chục khối thần tinh, 100 khối thần tinh, mua mấy trăm khối thần tinh, mua mấy ngàn khối thần tinh. Tùy ý mua, toàn dân tham dự. Không nên xem thường ở bên ngoài mua người tiêu tiền ít, nhưng là tại chu tức thành người cơ số đặc biệt lớn. Trọn vẹn 8 triệu người. 8 triệu người, bình quân một người mua 100 khối, liền là 800 triệu thần tinh phải biết tại đánh cược thời điểm trên cơ bản đều là lấy thượng phẩm thần tinh cái giá Tóm lại thần đình mỗi một lần chiêu thu đệ tử đều kiếm đầy buồn để bắt đây không phải tại chiêu thu đệ tử đây là một trận thịnh hội một trận đã có thể kiếm tiền lại có thể kiếm nhân khí còn có thể kiếm được rất nhiều đệ tử ưu tú to lớn thịnh hội giang nam đối với cái này cũng là mười phần bội phụ cũng không biết đây là ai ý tưởng quả thực quá sẽ làm ăn tất cả mọi người bao quát tử huyền cảnh đệ tử toàn bộ tiến vào trên một cái quảng trường bốn phía là khán đại tầng tầng lớp lớp ở phía sau là từng tòa bao dương vô luận là quảng trường vẫn là bao dương từ mặt ngoài nhìn đều cực kỳ phổ thông, không lớn lắm. nhưng kỳ thật bên trong có càn khôn, tự thành thiên địa. bảy vạn người tại bốn phía, vậy mà không có chút nào trên chúc. trên thực tế, nếu như muốn kiếm càng nhiều tiền, hoàn toàn có thể xây lại càng nhiều bao dương. nhưng thần đình cũng không làm như thế, bảy vạn người, một cái đều không cho phép nhiều. cái này cũng liền đưa đến thu hoạch được một chương vé vào cửa tuyệt đối là may mắn, cũng là thân phận tượng trưng. mà lại bảy vạn tấm vé vào cửa thật sớm liền sẽ bị tiêu thụ không còn, còn bị xào lên nhanh. mà con bỏ kỳ thật cũng là thần đình người một nhà, dù sao chơi như thế nào đều là nhà mình. lúc này thuần buôn bạn đệ tử tiến vào quảng trường sắp xếp trình tề, tuyệt không cho phép người sát bên người lẫn nhau ở giữa đều muốn có một trường khoảng cách người chủ trì thanh âm tại quảng trường vang lên hiện tại tiến hành trận đấu kiểm tra thần hồn kiểm tra tại thời gian một nén nhang bên trong không ngã xuống liền xem như thông qua tiến vào vòng tiếp theo kiểm tra tốt hiện tại bắt đầu vừa dứt lời vô tận uy áp chân áp mà xuống những này uy áp toàn diện nhằm vào thần hồn mỗi một người đều cảm giác được tựa như có một tòa núi lớn ngay tại chân áp tại thần hồn trên đồng dạng mà lại tòa này đại sơn càng ngày càng nặng giang nam đối với cái này cơ hội là hoàn toàn không cảm giác Hoàn toàn chính xác có uy áp mà xuống, nhưng uy thế như vậy đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Mà lâu hương hàn, vĩnh yên mấy người cũng là mười phần nhẹ nhõm. Thường xuyên song tu, tăng thêm nhiều năm như vậy thường xuyên cho các nàng một chút hồi quả, dẫn đến thần hồn của các nàng so với ngang nhau tu vi cảnh giới người mạnh hơn rất nhiều. Hồ mỹ nương bản thân tại huyễn thuật trên liền có đại thành tựu, tiên thiên tính tại thần hồn trên so ngang nhau cảnh giới người đều mạnh hơn, nàng tự nhiên cũng không sợ những này uy áp. Cho dù là lý lộ, bạch tiêu cũng là nhẹ nhõm ứng phó. Hai người bọn họ thậm chí còn tại hết nhìn đông tới như tây. Về phần hoa ngọc dao, hoa vô cẩm. La Thanh Tiên cùng Hắc Long lại càng không có cảm giác. Không chỉ bọn hắn là Tử Huyền Cảnh Tu Vi, mà lại hoang ngọng giao ba người chính là bất diệt chi thể, căn bản cũng không sợ thần hồn bị áp. Bất quá, không phải tất cả mọi người là cùng Giang Nam bọn người nhẹ nhàng như vậy. Một chén trà không đến, liền có người bắt đầu nhịn không được ngã xuống. Sau đó, người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Rất nhiều không có ngã hạ đều tại đỏ lên mặt cựa trống, lộ bộp lộ bộp. Thỉnh thoảng có người dự thi ngã xuống, ngã xuống sau sắc mặt của bọn hắn đều hết sức khó coi, một mặt tào não. Bởi vì người ngã xuống đều bị loại. Ngã xuống sau vượt qua ba giây dậy không nổi. Vậy liền sẽ bị tự động chuyển tống đi. Từng đạo ánh sáng trắng hiện lên, người ngã xuống toàn bộ biến mất. Bọn hắn lại muốn muốn gia nhập Thần Đình, liền muốn từ tạp dịch bắt đầu, chờ kiếm đủ điểm tích lũy mới có cơ hội tham dự khảo hạch, trở thành ngoại môn đệ tử. Thần Đình tổ chức tranh tài kiếm tiền về kiếm tiền, nhưng thu đệ tử vẫn là mười phần nghiêm khắc. Trong nháy mắt, thời gian một nén nhang đi qua. Tia đầy trời uy áp bỗng nhiên biến mất, tất cả mọi người cảm giác thần hồn chợt nhẹ. Một số người bởi vì đột nhiên không thích ứng mà ngã trái ngã phải. Ở thời điểm này liền có thể rõ ràng nhìn ra người nào thần hồn cứng hãn. Đứng đây không nhúc nhích, sắc mặt đều không biến hóa, thần hồn khẳng định cứng đanh. Những người này gương mặt biểu lộ đều bị người khác nhau tiến hành bắt được ghi vào ngân án. đã là vì đến tiếp sau lựa chọn sử dụng đệ tử, cũng là vì áp chú, một lần nữa đã định bồi tỷ lệ. Tốt, tiếp xuống chính là kiểm tra nhục thân, vẫn là thời gian một nén nhang, có thể đứng, thông qua, nga xuống đào thải. Hiện tại bắt đầu. Theo lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống, áp lực vô tận bỗng nhiên giáng lâm. Mỗi cái người đều cảm giác trên thân như là đặt lên một toa núi lớn. Loại áp lực này đối với nữ nhân 10 phần không hiếu hảo, nhưng hiện thực liền là như thế tàn khốc. Tại lực lượng mắt trước, không phân biệt nam nữ trùng tộc, hết thảy bình đẳng theo thời gian trôi qua, áp lực càng lúc càng lớn. tại loại này khổng lồ áp lực dưới, không ngừng có người ngã xuống, ngã xuống sau liền trực tiếp bị ánh sáng trắng truyền tống rời đi. Lâu hương hàn đám người nhục thân cường hãn trình độ, ở thời điểm này liền thể hiện ra, tại tất cả nữ nhân bên trong, ngoại trừ lý lội nhục thân yếu nhất, còn lại nhục thân đều cực kỳ cường hãn. lý lội nhục thân yếu một ít cũng chỉ là tương đối, liệu như nguyệt bọn họ mà nói, rốt cuộc nàng không phải giang nam nữ nhân, không có cùng giang nam song tu, nhưng là giang nam cho nàng từng nuốt không ít khí huyết quả, đến mức nhục thể của nàng mỗi phần cường hãn, mà lô hương hàn, liệu như nguyện, vĩnh yên. Vân Ngộn bốn nữ nục thân cường hãn quả thực không tưởng nổi, bọn họ cũng tận đến giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai nơi này rất nhiều người nục thân. Thật yêu a, bạch yêu, hồ Mị Nương, kim long, hắc long đều là thần thú, nục thân nguyên bản liền rất cường hãn, tăng thêm thôn vệ qua giang nam khí huyết quả, thậm chí còn bị giang nam ban cho qua tinh huyết, nục thể của bọn hắn đồng dạng cường hãn không tưởng nổi. Về phần hoa mộc dao, hoa vô cẩm cùng la thanh tiên thì hoàn toàn không cảm giác được áp lực, bọn hắn bất tử chi thần quá cường hãn. Về phần giang nam, thì hoàn toàn không có cảm giác nào. Thời gian một nén nhang đến, đám người lại một lần nữa sắc mặt thản nhiên vượt qua. Nhưng là thời gian một nén nhang vừa đến, áp lực bỗng nhiên biến mất thời điểm, rất nhiều người vẫn là sẽ khí huyết dâng lên. Trận này biểu hiện ưu tú đệ tử dự thi tiếp tục bị ghi chép lại. Giang Nam bọn người tự nhiên cũng tại trong đó. Tốt, hai trận đơn giản khảo nghiệm qua đi, còn thừa lại 31115 người. Hiện tại tiến hành trận thứ 3 kiểm tra, cũng là trước cuối cùng một trận kiểm tra, kiểm tra thành công sẽ thành ngoại môn đệ tử, đồng thời tham dự tranh tài, tranh tài thứ tự đem quyết định các người tương lai lấy được tài nguyên cùng thứ tự mang tới ban thượng. Người chủ trì thanh niên tiếp tục vang lên. Trận thứ 3 kiểm tra chính là một trận ngộ tính kiểm tra. Vẫn như cũng là thời gian một nén nhang, tại cái này thời gian một nén nhang bên trong sẽ có viễn cảnh mê vụ bao phủ các ngươi, thời gian một nén nhang thoát ly huyễn cảnh mê vụ, liền coi như là thông qua. Hiện tại bắt đầu. Theo người chủ trì vừa dứt lời, vô tận mê vụ Giang lâm, đem ba vạn 1.015 người bao phủ. Giang Nam cảm giác cảm thấy hoa mắt, xuất hiện một tấm bia đá. Trên tấm bia đá chỉ có một cái vết đao. Cực kỳ hiển nhiên, cần từ cái này vết đao trên lĩnh nộ ra một chiêu đao phát đến. Giang Nam thần hồn thâm dò vào, mắt trước chỉ thấy một vòng ánh ngao, bao phủ tứ phương, lập tức biến mất. Giang Nam khẽ mỉm cười chỉ là cái sơ kỳ đao vực mà thôi. Hắn hiện tại cũng bước vào đao giới trung kỳ, sơ đẳng đao vực đối với hắn liền cùng cơ sở đao pháp không có gì khác biệt. Thiện tay vung lên, ánh đao tràn ngập, trong khoảnh khắc mê vụ tiêu tán, cùng hắn đồng thời xuất hiện còn có mấy trăm người. Tất cả mọi người trong cùng một lúc xuất hiện, trên cơ bản không phân tuần tự. Cơ hội tại bị mê vụ bao phủ một cái mắt, những người này liền lĩnh ngộ ra tới, sau đó mọi người liền đều đi ra. Giang Nam bên này, ngoại trừ Hắc Long chậm một điểm, những người còn lại đều là trong nháy mắt liền lĩnh ngộ ra đến, từ đó thoát ly mê vụ xuất hiện. Cái này vài trăm người lúc này bị người đi lại Sau đó lần lượt có người xuất hiện. Thời gian một nén nhang đi qua. Để Giang Nam kinh ngạc chính là, lần này lại có hơn 25.000 người không có lĩnh mộ ra đến. Cuối cùng thông qua khảo hạch vậy mà chỉ có không đủ 6.000 người. Cực kỳ tốt. Chúc mừng các ngươi cái này 5.868 người toàn bộ trở thành thần đỉnh ngoại môn đệ tử. Người chủ trì thanh âm vang lên. Tiếp xuống, chúng ta muốn tiến hành chính là trận đầu chính thức tranh tài, so là tốc độ. Đang khi nói chuyện, quảng trường bên trên đất dung núi chuyển, ánh sáng lóe lên, trước mắt mọi người xuất hiện một tòa núi cao thật lớn, cao vút trong mây. Bốn phía tổng cộng có 48 cái nấc thang kéo dài đến đỉnh núi. Bậc thang có bao nhiêu tiết, không có ai biết. Tại trận đấu này bên trong, các người tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị phong ấn, chỉ có thể sử dụng lực lượng của thân thể. Quy tắc rất đơn giản, ai cái thứ nhất đạp vào đỉnh núi, ai chính là thứ nhất tên. Yêu cầu duy nhất liền là không được giết người. Giang Nam ánh mắt nhất động, chỉ có thể sử dụng nhục thân lực lượng. Còn có chuyện tốt được này. Lâu Hương Hàn, Liễu Như Nguyệt, Vĩnh Yên, Lý Lộ, Bạch Kiều, Hồ Mị Nương mấy người đều là lòng tin 10 phần, chỉ có Vân Mộng khẽ nhíu mày. Không phải nàng nhục thân không mạnh, mà là nàng bình thường dễ vốn không thế nào vận động. Ngoại trừ cùng Giang Nam Ka Ka song tu lúc lại chủ động vận động, thời gian khác có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối sẽ không chạy. Nàng là tất cả mọi người ở giữa không nguyện ý nhất vận động một cái người. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu tốc độ của nàng liền rất chậm, chỉ là nàng không bằng mấy cái tỉ tỉ mà thôi. Về phần Hắc Long, Kim Qua thì là một mặt lạnh lùng, rõ ràng bọn hắn tin tưởng lấy bọn hắn cường hãn nhục thân lực lượng khẳng định sẽ siêu việt càng nhiều cao thủ. Mã Hoa Mộc Dao, Hoa Vô Cẩm cùng La Thanh Tiên thì là một mặt không quan trọng. Bọn hắn thực lực là toàn phương vị cường hãn. Chương 483, Cự Sơn áp lực, Thiên Tiêu tranh phong. Người chủ trì thanh âm tiếp tục vang lên, lần này tranh tài thời gian hạn định là 3 ngày, 3 ngày đã đến, đến giờ, tranh tài kết thúc, đến lúc đó sẽ bài xuất lần này tranh tài cuối cùng thứ tự. Các ngươi có một nén hương thời gian nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, một nén hương kết thúc về sau, tranh tài sắp mở bắt đầu. Tranh tài thời gian là 3 ngày. Giang Nam trong lòng hơi động. Cái này núi cao mặc dù cực kỳ cao, nhưng lấy rất nhiều tu sĩ thị lực kỳ thật một chút liền có thể nhìn thấy đỉnh chót. Nhưng chủ sự phương lại là cấp ra 3 ngày thời gian. Kết hợp trước đó người chủ trì nói sẽ phóng ấn tu vi chỉ cho phép dùng động thân lực lượng, Giang Nam suy đoán, cái này trên núi lớn hẳn là có áp lực cường đại, bậc thang đoán chừng sẽ không như tưởng tượng bên trong tốt như vậy leo lên. Tại vừa rồi một vòng cuối cùng tranh tài bên trong, mấy trăm tên chủ hết tài năng thiên tài bị rất nhiều người nhớ kỹ, mà những người này cũng cấp tốc bị đi lại. Chu Tước thành quảng trường bên trên, to lớn hình chiếu xuất hiện vừa mới mấy trăm người số hiệu, tính danh cùng tu vi, nhưng chỉ vẹn vẹn dừng lại một phút đồng hồ, liền biến mất. Nhưng cái này đã bị tất cả mọi người nhớ kỹ, bọn hắn đem những thiên tài này xưng là thê đội thứ nhất. Ha ha ha, quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng, kia đến lúc mưa. Ngao Thiên khánh quả nhiên tại thê đội thứ nhất, cứ hai người bọn họ, ta tuyệt đối chắc thắng. Đoan Mục Minh Khôn, gì thế anh, hồ giai biển quả nhiên không hổ là thế gia đệ tử, thành công bước vào thê đội thứ nhất, liền sông điểm này, bọn hắn tuyệt đối có thể có cơ hội sông vào trước 100, thậm chí 50 vị trí đầu. Từ gấu võ, chư mưa kiếm, trung ly câu chữ hử, mây bằng, đao thập thất, kiếm vũ, sáu người này trước tiên liền xuất hiện biểu hiện nhìn, bọn hắn có xung kích trước 10 năm chắc, thậm chí cấp tiến một chút, có ôm đồm trước 3 năm chắc. Các bọn hắn có ôm đồm trước 3 năm chắc, người đem Đông Phương kim kiếm, không dấu vết, đơn vĩnh tuần mấy người kia hướng địa phương nào thả? Đông Phương Kim Kiếm không dấu vết, đơn vinh tuấn di vãng là rất mạnh, nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đao Thập thất bọn người liền tách ra không thể so với Đông Phương Kim Kiếm ba người thực lực, có thể thấy được bọn hắn đều là có chuẩn bị, trước đó thành tích căn bản tính không được cái gì, hiện tại mới thật sự là bắt đầu. A Ngươi cũng biết hiện tại mới bắt đầu, muốn hay không cược một chút. Đánh cược như thế nào? Đông Phương Kim Kiếm không dấu vết, đơn vinh tuấn là một đội, Đao Thập thất bọn hắn ở giữa rút ra ba người là một đội, liền cược bọn hắn hai đội nhân mã ai có thể thu hoạch được chứ ba? Chỉ cần bọn hắn ở giữa bất kỳ một cái nào thu hoạch được chứ ba, coi như thắng. Ai, ta nói hai vị, các người đối mấy người kia liền có lòng tin như vậy? Trong này thế nhưng là có vài trăm người, từ trước đó biểu hiện nhìn, cái này vài trăm người bất kỳ một cái nào đều có cơ hội tranh đoạt trước mười, thậm chí trước ba. Ngươi biết cái gì? Người khác đều là sách dày, mấy người bọn hắn chẳng những tu vi là sinh huyền cảnh đỉnh phong, mà lại tư chất nhất lưu, từng cái cũng có thể vượt cấp chiến đấu cao thủ, không mua bọn hắn thắng, chẳng lẽ còn muốn đi mua những cái kia sinh huyền cảnh sơ kỳ trung kỳ? Đúng đấy, tư chất là một mặt, nhưng cuối cùng so vẫn là sức chiến đấu, muốn mua tự nhiên muốn mua mạnh nhất. Nói có đạo lý. Mặc dù cái này vài trăm người đều rất không tệ, nhưng người nào lại sẽ đem bảo đặt ở những cái kia sinh huyền cảnh thất trọng thiên trở xuống đâu? Phong Vân tiểu thế giới. Giang Nam đối Hoa Vô Cẩm bọn người truyền âm nói, "Hoa Vô Cẩm, Hoa Mộng Dao, La Thanh Tiên, đợi chút nữa thời điểm tranh tài các ngươi bảo vệ tốt nữ chủ nhân, nhưng cũng không cần trợ giúp bọn họ leo lên, chỉ cần chú ý đừng cho bọn họ bị thương tổn là đủ. Hắn không thể một mực bảo hộ lấy lâu hương hàn bọn họ. Dạng này thoạt nhìn là bảo vệ, nhưng kỳ thật cuối cùng có thể sẽ đưa các nàng nuôi phế đi. Phải biết bọn họ kỳ thật từng cái đều là thiên tài. Thiên tài cần mình trưởng thành, dạng này mới có thể đi được càng xa." bay cao hơn. Hắn thời gian dài che chở bọn họ, sẽ chỉ trở ngại bọn họ trưởng thành. Đúng, chủ nhân. Hoa vô cẩm ba người nói. Trên thực tế, liền xem như Giang Nam không phân phó, bọn hắn cũng sẽ bảo hộ. Cùng chủ nhân cùng một chỗ lâu như vậy, hắn để ý nhất cái gì, làm cùng hắn có thể tâm ý giao lưu chiến đấu khôi lỗi, bọn hắn rõ ràng nhất. Giang Nam nhìn về phía lâu hương hàn bọn người, bị bời truyền âm nói, từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi liền cần độc lợp, đều chuẩn bị xong chưa. Phu quân không cần phải lo lắng, thiếp thân đã chuẩn bị xong. Lâu hương hàn nói Phu quân, Như Nguyệt tự nhiên là đã sớm chuẩn bị xong, ngươi liền đợi đến nhìn biểu hiện của ta đi." Liễu Như Nguyệt truyền âm vừa cười vừa nói. "Ta không có vấn đề." Vĩnh Yến truyền âm nói. "Ta cũng không thành vấn đề." Vân Mộc nói. Nàng đích sắc không có vấn đề, bởi vì nàng có thể tùy thời mượn dùng Hắc Long kia lực lượng cường đại." Bốn người ở giữa thực lực kém cỏ nhất, nhưng cũng là cao nhất. Bất quá nếu là vận dụng tiếng đàn, kia uy lực của nàng vẫn là tương đối lớn. Giang Nam gật gật đầu, xoay mặt nhìn về phía Lý Lộ, Bạch Kiều, Hồ Mị Đường, mỉm cười truyền âm nói, "Đừng có gánh vác, tận tâm là được, nhất thời thắng lợi không có nghĩa là cái gì." Có thể đi đến điểm cuối cùng mới thật sự là cùng giả. Đúng, thiếu gia. Đúng, chủ nhân. Lý Lộ ba nữ đồng đều đáp. Giang Nam nhìn về phía Kim Qua, đem đối lý lộ lời nói đồng dạng đối với hắn tự thuật một lần. Kim Qua cực kỳ cảm động. Hắn là vĩnh yên nô bộc, nhưng chủ nhân nhưng lại chưa đem hắn xem như chân chính nô bộc, mà là làm thành người nhà. Đúng, chủ nhân. Kim Qua nói. Giang Nam nhìn về phía Hắc Long, truyền âm nói, đối với ngươi mà nói, tranh tài vẹn vẹn thứ yếu. Minh Bạch, chủ nhân, mọi người an toàn mới là vị thứ nhất. Hắc Long đạo. Giang Nam gật gật đầu, rất là vui mừng cùng một đầu thông minh rồng nói chuyện liền là thuận tiện, rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa, tốt, đã đến giờ, hiện tại tranh tài bắt đầu, vừa dứt lời, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn lân cận hướng về cách mình gần nhất bậc thang buôn tập mà đi, giang nam mấy người cũng cấp tốc hướng về bậc thang mà đi, vừa tới cự sơn chân núi, tất cả mọi người đồng đều cảm giác được thân thể trầm xuống, tu vi toàn bộ bị phong bế, chỉ còn lại lục thân lực lượng, đồng thời áp lực cực lớn chút xuống, mặc dù như thế, nhưng rất nhiều người vẫn như cũng là bước chân không ngừng, trực tiếp đạp trên bậc thang hướng về đỉnh núi phóng đi có thể trở thành thiên tài, tại nhục thân trên tuyệt đối sẽ không keo kiệt bỏ công sức. Giang Nam bọn người cũng giống như thế, cấp tốc hướng về phía trên phóng đi. Trên bậc thang có số hiệu 1 2 3 4 5 6 7, tựa hồ là thuận tiện đám người biết được mình đi tới địa phương nào. Lại có lẽ là vì đến tiếp sau thuận tiện căn cứ số lượng bài xuất xếp hạng. Tại bước vào cái thứ 100 nấc thang thời điểm, Giang Nam bọn người cảm giác nhục thân chậm xuống, nơi này áp lực tăng lên gấp đôi. Cũng may vẹn vẹn tăng lên gấp đôi, áp lực không tính quá lớn, tất cả mọi người có thể kiên trì. Mà tới được thứ 200 cái nấc thang thời điểm, áp lực so với 099 cái bậc thang lần nữa tăng lên gấp đôi. Lúc này, liền bắt đầu có phân biệt. Có chút nhục thân kém liền bắt đầu có chút bước đi liên tục khó khăn. Nhưng những này đối với Giang Nam tới nói, không đáng kể chút nào. Mà Lâu Hương Hàn mấy người cũng có thể thuận lợi kiên trì, áp lực không lớn lắm. Đám người một đường chạy vội. Thứ 300 cái bậc thang lúc, áp lực so với 099 cái nấc thang thời điểm lại tăng lên gấp đôi. Đám người rốt cuộc hiểu rõ, đây là lấy thứ 099 làm cơ số bắt đầu tính toán áp lực, mỗi 100 cái bậc thang liền sẽ gia tăng gấp đôi áp lực. Cái này mang ý nghĩa đến phía trên liền là gấp mấy chục lần áp lực nguyên bản thứ không cấp 99 nấc thang áp lực liền rất lớn, tăng lên gấp mấy chục lần áp lực, đây mới thực sự là đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ chính là tại phía trên nhất. Nếu như không có đoán chừng sai lời nói, cái này cự sơn chỉ ít có hơn vạn cái bậc thang, thậm chí nhiều hơn. Nói cách khác, đến đỉnh trót, chỉ ít có gấp trăm lần áp lực. Tại 300 cái nấc thang thời điểm, mặc dù đã có một phần nhỏ người bắt đầu phí sức, nhưng tranh lệch còn chưa kéo ra. Mà theo bậc thang càng ngày càng cao, đám người tranh lệch liền bắt đầu kéo ra. Đến một cái bậc thang lúc, hơn năm người bên trong có hơn hai người đã tới vị trí này, những người còn lại thậm chí còn có người tại năm bậc thang chỗ đến 2.000 bậc thang lúc, có 800 người dẫn đầu đã tới vị trí này. Lúc này, 48 cái nếp thang đã hội tụ đến cùng một chỗ, trở thành một đầu hướng lên bậc thang. Mà tới được 3.000 bậc thang lúc, chỉ có 300 người dẫn đầu đã tới vị trí này. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người không chạy chỗ nữa, mà là bắt đầu hướng lên các bước. Giang Nam cũng không chạy chỗ nữa, cũng không phải hắn không thể chạy, mà là không cần. Bởi vì hắn vững vàng tại thê đội thứ nhất bên trong. Trên thực tế, nếu như hắn chạy, lấy nụ thể của hắn hoàn toàn có thể một hơi chạy đến đỉnh núi, nhưng cũng không có cái kia tất yếu. Hắn chỉ cần thu hoạch được thứ nhất là được, không cần ra lớn như vậy danh tiếng. Thực lực không cần duy nhất một lần toàn bộ bày ra. Thực lực chân chính của hắn sẽ chỉ đối với địch nhân biểu hiện ra, mà lại hiện ra thời cơ chỉ có một lần. đương nhiên, không chạy không có nghĩa là tốc độ của hắn liền rất chậm, bước nhanh đi tốc độ chạy vẫn là rất nhanh. Lúc này cùng hắn cùng một chỗ không sai biệt lắm song hành tổng cộng có mười mấy người, nhưng theo hắn không nhanh không chậm đi vào thứ tư ngàn bậc thang lúc có thể song song với hắn liền chỉ có ba người. Những người còn lại liền ở phía sau cắn chặt răng hướng lên đuổi, không phải là không muốn chạy, mà là không chạy nổi. Liên người này đi đều đã là lực lượng lớn nhất. Nhìn trên này, không ít người đều đang khẩn trương. Đặc biệt là những cái kia mua một số người tiến vào trước mười, nhưng bây giờ phát hiện những người này lại là tại mấy trăm tên về sau, từng cái nóng này không được. Má, mấy tên này có thể hay không nhanh một chút? Như thế chậm gì gì, chỉ bằng tốc độ này, muốn tranh trước 10 cái kia còn tranh cái giám a? Người cũng đừng sốt ruột, đây không phải mới một canh giờ sao? Đằng sau có nhiều thời gian. Tranh tài quy định hết thảy có 3 ngày thời gian, có lẽ bọn hắn đều tại tổn lấy lực lượng, chờ đợi phía sau buộc phát đâu. Nói đến đúng, cái đồ chơi này do so không phải tốc độ, là sức chịu được. Nếu thật là so tốc độ, vậy liền thua, một khi chạy thoát lực, muốn tại áp lực này như thế lớn trên núi lớn hồi phụ, vậy cơ hội là không có khả năng. Nói có lý, ngược lại là ta sốc ruột. Có lý trí, cũng có không lý trí, nhưng cũng sẽ không tại hiện trường lớn tiếng chửi rủa. Dung vừa rồi người kia lời nói tới nói, tranh tài vừa mới bắt đầu, đằng sau có nhiều thời gian. Liền xem như có kết quả gì, đó cũng là 3 ngày sau mới có thể công bố. Mà chu tức trong thành cùng nơi này liền không đồng dạng, mấy triệu người đang quan sát kia màn ánh sáng lớn, thấy mình ngưỡng mộ trong lòng tiền đặt cược rơi vào người về sau, mà lại tại hơn ngàn tên bên ngoài lóc có ít người tại chỗ liền mắng mở đặc biệt nương, có thể hay không tranh được khí hơn một ngàn tên dùa đen chạy đều nhanh hơn ngươi mẹ kéo con chim mua ngươi thật sự là gặp vận đen tám đời. cam nhưng cũng có chút người đã ý bởi vì bọn hắn mua những người kia vừa vẫn xếp tại trước người. trong đó ba cái vẫn là cùng một cái khác anh tuấn người trẻ tuổi mặc áo trắng song song tại vị trí thứ nhất không hổ là đông phương kim kiếm lần này thứ nhất chỉ sợ ổn Tôi đi ánh mắt ngươi có phải hay không chỉ thấy đông phương kim kiếm đao thập thất cùng kiếm vũ bị ngươi ăn không thấy được hai người bọn họ cùng đông phương kim kiếm đặt song song sao? gọi là đặt song song sao? Đông Phương Kim kiếm tại trước một bậc thang, đao thập thất cùng kiếm vũ ở phía sau một bậc thang. Ngoại tao đặc biệt nương lạc hậu một bậc thang vậy cũng gọi là hậu. Cái này còn cái nào cùng cái nào chút đấy. Ngươi đặc biệt nương chẳng lẽ không biết đằng sau còn có bó lớn thời gian? Đằng sau còn có hơn 5000 cái bậc thang. Chính là có bó lớn thời gian, cho nên dựa vào trước một bước thời cơ liền lớn hơn một chút. Hừ, kia hãy đợi đấy, xem rốt cục là đao thập thất cùng kiếm vũ tại trước, vẫn là Đông Phương Kim kiếm tại trước. Phùng ngồi, một canh giờ sau, Phong Vân tiểu thế giới Một đám người nhìn xem mắt trước thần đỉnh vì bọn họ chuẩn bị hiện trường đáng nhìn màn sáng, bắt đầu thì thầm. Má, Đông Vương Kim kiếm chuyện gì xảy ra? Làm sao lạc hậu người thanh niên áo trắng kia nhiều như vậy? Cái này đều có 50 cái nếp tháng a. Đúng vậy à, đao thập thất cùng kiếm vũ cũng không có đuổi theo, mặc cho thanh niên áo trắng kia một mình đi lên, bọn hắn đang dở trò quỷ gì? Để ngươi cũng không phải như thế để, chẳng lẽ bọn hắn nhận biết? Ai, các ngươi biết hắn là ai sao? Biết, hắn gọi Giang Nam. Không phải, ta là ai, cái này gọi Giang Nam bối cảnh các ngươi biết sao? Hắn là đâu một phương thế lực? Cái này cũng không biết. Ta tra xét một chút, một điểm tin tức đều không có, sạch sẽ, giống như là bị người xóa đi đồng dạng. Cái này kỳ quái, ngoại trừ phi thăng giả không có tin tức bên ngoài, chỉ cần tại hoang thiên thần vực đều sẽ có tin tức. Rốt cuộc cái nào người tu luyện không có gia tộc cá chẳng lẽ hắn là phi thăng giả? Không có khả năng, phi thăng giả sẽ là sinh huyền cảnh. Nói cũng đúng, ngăn án bên trong ghi chép, phi thăng giả cao nhất tu vi cũng bất quá là hư thần cảnh tam trọng thiên, liền đây đã là tuyệt thế thiên tài, sao có thể có sinh huyền cảnh mới phi thăng? Cái này Giang Nam lai lịch bí ẩn à? Các ngươi nói có phải hay không là ẩn thế gia tộc tới? Ngươi muốn nói như vậy? Khả năng này ngược lại là rất lớn. Nghe nói gần nhất có không ít tần thế gia tộc đệ tử xuất thế, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Ta cũng nghe nói, bình thường mà nói chỉ có làm đại sự phát sinh thời điểm, hoặc là làm đại thế tiến đến thời điểm, ẩn thế gia tộc mới có đệ tử xuất thế, cộng đồng chia sẻ đại lục nguy cơ. Chẳng lẽ là ma nguyên muốn bùng phát? Khả năng này rất lớn. Trước mắt thời không loạn đã bắt đầu phát sinh khác biệt trình độ độ sụn, mà Trung Châu ma nguyên bốn phía địa phương lại xuất hiện không ít cánh cửa thời không, đã có có yêu ma tung tích hiển lộ. Ta nghe nói phượng tộc, long tộc bên kia đã bắt đầu để đệ tử tiến vào Trung Châu ma nguyên tiến hành luyện luyện. Vũ tộc cũng phải ra đệ tử tiến vào thời không loạn, Trung Châu đại lục chỉ sợ bắt đầu tiến vào thời buổi rối loạn. Ha ha, cũng không thể nói là thời buổi rối loạn, có lẽ là đại thế sắp tới đâu. Mỗi khi đại thế sắp tới, đều sẽ xuất hiện vô số thiên tiêu. Không sai, thiên tiêu tranh phong, nhất định là khí vận chi tranh. Có lẽ khổng lồ như thế khí vận có thể để cho thần đường sách trước mở ra cũng có nói. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến muối. Chương bốn động thủ trên núi lớn Giang Nam không nhanh không chậm đi lên lâu hương Hàn, Vĩnh yên Liễu Như Nguyệt Vân Mộng bọn người cách hắn cũng không tính xa trên lệch cũng liền hơn 500 bậc thang mà thôi Bạch Tiêu Hồ Mị Nương Lý Lộ Hoa Vô Cẩm Hoa Mộng Giao La Thanh Thiên Hắc Long Kim Qua bọn người một mực tại bọn họ bên người một đường đi theo đám người mục đích chỉ có một cái đó chính là an toàn đệ nhất tranh tài thứ hai vạn nhất có người vì danh lần bắt đầu liên hợp lại chơi ngang chân cũng tốt thông dong đối rốt cuộc tranh tài cũng không có nói không cho phép đánh nhau chỉ nói là không thể giết người cái này kỳ thật nói liền đã rất rõ ràng, mang ý nghĩa ngoại trừ không thể giết người bên ngoài, còn lại cái chiêu gì đều có thể dùng. bọn hắn an toàn, Giang Nam cũng liền có thể không có nỗi lo về sau tranh đoạt thứ nhất. trong nháy mắt 6.000 cái bậc thang đi qua, áp lực càng lúc càng lớn. Đông Phương Kim Kiếm, Dao Thập thất bọn người cảm giác được mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, nhưng trái lại Giang Nam vẫn như cũ vẫn là như cũ, tựa hồ một chút cũng không có cảm nhận được áp lực đồng dạng. trên thực tế hắn tự nhiên là cảm nhận được áp lực, chỉ bất quá những này áp lực đối với nhục thể của hắn tới nói, còn không tạo thành nguy hiểm. bước tiến của hắn không vui nhưng lại cực kỳ tốc độ bình quân, không vui cũng không chậm, vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng. Trong ngay mắt hắn đã trở thành thứ nhất. Ngay từ đầu, mọi người còn không có cảm giác cái gì, nhưng khi Giang Nam siêu việt đám người mười mấy cái bậc thang, lại càng ngày càng xa thời điểm. Đông Vương Kim Kiếm, Đao Thập Thất, Kiếm Vũ bọn người liền bắt đầu nhịn không được. Bọn hắn biết, nếu như một mực tùy ý loại này khoảng cách càng lúc càng lớn, sẽ để cho bọn hắn thời gian dần trôi qua thích ứng, đến mức mất đi đầu trí. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Xung Đông Vương Kim Kiếm cái thứ nhất xung tới. Đông Phương Kim Kiếm sông đi lên, đao thất thất, kiếm vũ tự nhiên cũng không cam chịu lạt hậu, cũng tương tự xung tới. Hung Vũ, Trương Vũ Kiếm, Trung Ly Diễn Văn, Vân Bằng, Vô Ngân, Đơn Vĩnh Tuấn chờ mười mấy người cũng xung tới, không dám bị quan qua xa. Mau nhìn, bọn hắn bắt đầu xung phong. Lúc này sông đi lên, chẳng khác gì là lãng phí thể lực, phía trên áp lực sẽ càng lúc càng lớn, không nên đến phía trên thoát lực mới tốt. Bọn hắn cũng không phải người bình thường, khẳng định là có ít, sẽ không tùy tiện bắn bọn. Hy vọng bọn họ thật là nghĩ như vậy. Trong nháy mắt, một đám người liền vọt tới Giang Nam đằng sau, sau đó mấy hơi thở liền vượt qua Giang Nam trong đó kia Trung Ly diễn văn trả lấy cái cảm hướng về phía Giang Nam ra hiệu một chút biểu tình kia rất có điểm khiêu khích hương vị Hung Vũ Trương Vũ Kiếm Vân Bằng Vô Ngân bọn người cười a a tiếng cười cực kỳ chói tai cực kỳ tùy ý bởi vì tất cả mọi người vượt qua Giang Nam đem Giang Nam vung ra 10 cái bậc thang xa như vậy mà lại càng ngày càng xa Giang Nam cười thế là bước nhanh hơn đồng dạng bắt đầu chạy chậm bắt đầu trên thực tế đừng bảo là hắn chạy chậm liền xem như cao tốc chạy cũng không quá nhiều áp lực chỉ là không muốn để cho thực lực của mình quá nhiều bể ra mà thôi hắn biết những người này không thể bền bỉ Hiện tại chạy vẹn vẹn thừa thế sông lên mà thôi. Đợi đến bọn hắn lực lượng một tiết, tốc độ lập tức liền chậm lại. Thậm chí không nằm xuống nghỉ ngơi cũng đã là a di đà Phật. Gặp Giang Nam bắt đầu đuổi theo, một đám người bắt đầu liều mạng lao nhanh, muốn đem Giang Nam bỏ rơi càng xa. Nhưng Giang Nam lại là lần nữa tăng nhanh tốc độ, dạng như vậy không giống như là đang truy đuổi, mà càng giống là tại xua đuổi. Mặc dù đồng dạng là tại chạy, nhưng bị xua đuổi rất có điểm hoàng hốt chạy bừa, mà ở phía sau xua đuổi thì là đi bộ nhàn nhã, phi thường tùy ý. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Giang Nam liền đuổi kịp người cuối cùng, sau đó siêu việt hắn. Sau đó siêu việt cái thứ 2 cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, mỗi siêu việt một cái, liền để đám người này trong lòng rơi xuống một phần. Giang Nam sắc mặt tự nhiên, giống như là ở trên đất bằng cất bước đồng dạng, trên núi lớn kia áp lực cực lớn, tựa như không tồn tại. Theo Giang Nam càng ngày càng gần, Hùng Vũ, Trương Vũ Kiếm, Trung Ly Diễn Văn, vẫn Bằng bọn người một bên thở hổn hổ, một bên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Từng cái trong lòng thầm mắng, má, gia hỏa này làm sao còn có nhiều như vậy khí lực? Xem ra tựa hồ một chút cũng không có cảm giác về bài. Giang Nam khí tức một mực bảo trì bình thản trạng thái, không có bất kỳ cái gì chậm trướng, cực kỳ hiển nhiên. Hắn còn không xuất bản lực, mọi người cũng đều có thể nhìn ra được. Mấy người ánh mắt nhìn nhau một chút, trong lòng liền đã có định liêm điệu. Kể từ lúc này tình huống đến xem, đám người địch nhân lớn nhất liền là thanh niên mặc áo trắng này. Nếu như hắn tại, cái này vị trí thứ nhất rất có thể liền là bị hắn cầm xuống, như vậy những người khác căn bản liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nếu như không có hắn, bọn hắn mười mấy người, người người đều có cơ hội tranh đoạt kia thứ nhất. Điểm này là không cần nghi ngờ. Bởi vậy, thanh niên mặc áo trắng này đã trở thành bọn hắn trở ngại, nhất định phải diện trừ hắn. Lúc này, Giang Nam nhìn thoáng qua trước đó đối với hắn khiêu khích Trung Ly Diên Văn khẽ mỉm cười. Các huynh đệ, hắn mới chế nhạo lão tử. Chơi hắn. Trung Ly Diễn Văn lúc này quá to. Giang Nam vui vẻ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Mấy người kia ánh mắt giao lưu, hắn sớm liền thấy. Sở dĩ đối Trung Ly Diễn Văn cười một tiếng, cũng là cho bọn hắn một cái cơ hội mà thôi. Đương nhiên, cơ hội này liền là để cho bọn họ tới chơi hắn. Nếu như không động thủ, hết thảy đều không việc gì. Giang Nam cũng không muốn thật sớm liền đắc tội người. Rốt cuộc hắn tại cái này thần đỉnh còn không có một tơ một hào can cơ. Nhưng nếu như động thủ, như vậy hắn cũng sẽ không nâng tay. Mà lại vừa ra tay Liên trực tiếp để bọn hắn mất đi tư cách. Chiến thần chi danh cho tới bây giờ đều không phải người khác thổi phồng lên, mà là chân chính giết ra tới. Từ trình độ nào đó tới nói, gọi hắn sát thần càng thêm thỏa đáng. Khiêu khích hắn, liền muốn làm tốt khiêu khích song hậu quả. Chỉ tiếc, Đông Phương Kim kiếm đám người cũng không biết bọn hắn sắp chọc một một tên ra hỏa khủng bố. Theo Trung Ly Diễn Văn hét lớn một tiếng, hùng vũ, Trương vũ kiếm, Trung Ly Diễn Văn, vân bằng, vung ngân đám người nhao nhao từ trùng quanh phóng tới ra nam, từng cái cẩm nắm đấm đập tới. Mặc dù không dùng võ khí, nhưng quả đấm của bọn hắn cũng không phải cái gì người đều có thể dám lùi vào sinh huyền cảnh cựu trọng thiên nằm đấm, không là bình thường cường đại cứng rắn, cũng không phải một cái sinh huyền cảnh tam trọng thiên người có khả năng ngăn cản. tại cử sơn, đám người mặc dù tu vi bị phong, nhưng thần hồn cường đại, trước đó giang nam tu vi đã bị bọn hắn ghi lại, tự nhiên biết giang nam tu vi, đương nhiên, đám người cũng nhìn ra được giang nam lục thân mười phần khoa trương, nếu không cũng sẽ không liền bọn hắn sinh huyền cảnh cựu trọng thiên cũng không sánh bằng, Lục thân cường đại, tại trên núi lớn tự nhiên chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. đám người mặc dù là thiên tài, nhưng cũng không phải người ngu, càng không phải là kia loại ngu xuẩn chủ nghĩa giáo điều người muốn cùng giang nam đơn đả đồ đấu cho nên bọn hắn hoặc là bất động, khẽ động chính là bảy tám cái sinh huyền cảnh cửu trọng thiên cùng tiến lên. trong đó lấy Trung Ly Diễn Văn nhanh nhất, mắt thấy nắm đấm liền muốn rơi xuống Giang Nam trên thân. lúc này Giang Nam khẽ mỉm cười, khoát tay bắt lại Trung Ly Diễn Văn nắm đấm, bóc, giáp xem xét, nắm đấm xương cốt toàn bộ vỡ vụn, đồng thời một cước đá vào lồng ngực của hắn. ầm! Trung Ly Diễn Văn lập tức bay lên, như là một đạo sao băng trong nháy mắt bay ra cự sơn. đây là cho đến trước mắt cái thứ nhất bị người đá ra cự sơn người, bay ngược Trung Ly Diên Văn thần sắc đại biến, sắc mặt nhăn nhó, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, máu vẩy bầu trời vẹn vẹn mấy hơi thở liền rời đi cự sơn bao phủ lục trường nhưng trung ly diễn văn lại như là một khối thiên thạch đồng dạng hướng về quảng trường bốn phía nhìn trên đài rơi đi, tựa hồ không biết phi hành đồng dạng. đúng lúc này một đạo ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện một cái thần lực bàn tay lớn bắt lấy hắn, lúc này mới tránh khỏi hắn vọt tới đám người bị kịch. nhưng mà trung ly diễn văn mặc dù là cái thứ nhất bị đá ra tới, nhưng lại không phải cái cuối cùng bị đá ra tới. từng đạo bóng người bị người từ trên núi lớn đá ra, như là sao băng đồng dạng bay ra cự sơn, đánh tới hướng khán đài. Wa wa wa! trung ly diễn văn thần sắc hoảng sợ, liên tục phun máu. Hiển nhiên Giang Nam một cước này lực lượng không yếu, mà khi hắn dương mắt nhìn về phía bầu trời lúc, trên bầu trời lại là từng đạo huyết vụ vết tích, dấu vết cuối cùng là từng bóng người. Bầu trời xuất hiện từng cái thần lực bàn tay lớn đem những người này bắt lấy, như Trung Ly Diễn Văn đồng dạng, rơi xuống sau toàn bộ phun máu tươi tung tóe. Hiển nhiên nhục thân thụ thương nghiêm trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để bên trong tiểu thế giới nhân hòa chu tức thành người đều sợ ngây người. Ngoa Tạo, mẹ nó không trung phi nhân a. Mấy trăm năm, rốt cục lại nhìn thấy không trung phi nhân. Lần này so 300 năm trước kia lần cần mãnh, không phải một cái, mà là chớp mắt liền là mấy cái cái này giang nam cũng quá manh đi phải biết hung vũ trương vũ kiếm trung ly diễn văn vân bằng vô ngân bọn người là sinh huyền cảnh cựu trọng thiên a hắn một cái sinh huyền cảnh tam trọng thiên vậy mà đem nhiều người như vậy cho xử lý quả thực thật là đáng sợ ngọa tao một quyền một cái một cước một cái thân thể này lực lượng quả thực vô địch hung vũ trương vũ kiếm trung ly diễn văn vân bằng vô ngân mấy tên này chỉ sợ hối hận muốn chết đi sớm biết tuyệt đối sẽ không đi gây cái này mấy người ngọa tào tình huống như thế nào vậy mà bắt đầu động võ khí trên núi lớn đông phương kim kiếm Dao thất thất, kiếm vũ cùng 6 người khác đều cầm binh khí hướng về Giang Nam đánh tới. Lần này không có bất kỳ cái gì cái gọi là tranh đấu, mà là tuyệt đối đẳng đẳng sát khí. Bọn hắn biết, Giang Nam thực lực cực kỳ mạnh. Thiết yếu muốn để hắn không xoay người chi lực, cho nên, không phải muốn giết Giang Nam, mà là muốn đem Giang Nam triệt để làm phế. Giang Nam mắt lạnh nhìn bọn hắn. Nói thật, nghĩ muốn giết bọn hắn, chỉ cần một chiêu, rút đao là đủ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn vô dụng đao, mà là dùng năm đấm. Tại trên năm tay, chân bên trên phủ một chút khí huyết áo giáp. Đây là khí huyết long giáp một bộ phận. Bởi vì mọi người tu vi đều bị phong bế, Những cái kia di lực to lớn thần lực chiêu thức căn bản là không có cách thi triển, cho nên chỉ có thể sử dụng ngục thân lực lượng, mà lại rất nhiều chiêu thức cũng đều là phạm nhân chiêu thức. Giang Nam từng quyền tiến hành đón đỡ, hòa mắt. Đây là hắn lần thứ nhất cùng sinh huyền cảnh cao thủ dạng này dùng phạm nhân chiêu thức so chiêu, rất là mới lạ. Lần này bọn gia hỏa này bởi vì dùng vũ khí, mà lại có Chung Ly diễn văn đám người vết xe đổ đều là không cần người lấy vũ khí cường công, cho nên cũng chưa từng xuất hiện bị Giang Nam một cước đạp bay hiện tượng. Trên thực tế, một phần là bởi vì bọn họ vũ khí bất phạm, Giang Nam tại không sử dụng càng cường lực hơn lượng tình huống dưới không có khả năng một quyền đánh gãy thứ hai, giang nam còn không sử dụng ra thực lực chân chính, chỉ là cùng bọn hắn đánh nhau, tiêu hao thể lực của bọn họ mà thôi. trên núi lớn, một đám người chiến đấu hoa mắt, dưới áp lực to lớn chiến đấu, trình độ khó khăn có thể nghĩ, đối với thân thể tiêu hao cực kỳ to lớn. giang nam đang tiêu hao bọn hắn lực lượng, mà đông Phương kim kiếm bọn người đồng dạng đang cố ý tiêu hao giang nam lực lượng, cho nên bọn hắn thay phiên tiến công, liền xem ai tiêu hao qua được hay. nhưng mà, vẹn vẹn đi qua không đến một chén trà công pháp, một đám người liền không kiên trì nổi, cả đám đều cảm giác được kiệt lực. trái lại giang nam vẫn như cũng là sinh long hỏa hổ, chơi hắn chọn lấy chân của hắn gân. Một cái sinh huyền cảnh cự trọng thiên thiên tài mắt đỏ kêu lên: "Phá hắn khí hải." Một người khác hung tận kêu lên. Vừa dứt lời, Đông Phương Kim Kiếm hét lớn một tiếng: "Sông." Đang khi nói chuyện, cái thứ nhất xuống tới. Giang Nam sắc mặt lạnh lẽo. Mới vừa cùng đám người này chiến đấu, vẹn vẹn tiêu hao bọn hắn lực lượng mà thôi, cũng không làm thật. Nhưng bọn hắn kêu gào để hắn trong lòng khó chịu. Hắn có thể cảm giác được đám người này đích thật là dạng này dự định, tuyệt không phải tùy tiện nói một chút, bởi vì hắn cảm nhận được sát khí của bọn hắn. Diệt ức vạn sinh linh, đối với sát khí hắn quá nhạy cảm. Đông Phương Kim Kiếm một kiếm đâm ra, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đâm về Giang Nam phân bụng. Giang Nam không lùi mà tiến tới, khẽ vuông tay, giống như thiểm điện bắt lấy Đông Phương Kim kiếm kiếm. Đây là một thanh cực kỳ sắc bén bảo kiếm. Dù là không có rót vào thần lực, cũng là vô cùng sắc bén, gọt kim như bùn. Giang Nam lại là một tay lấy hắn một mực trộn vào trong tay, vô cùng sắc bén bảo kiếm lại là không có vạch phá trong tay hắn một điểm ra. Giang Nam manh kéo một cái, thân thể vọt tới trước, một cước đạp hướng quản tính mà đến Đông Phương Kim kiếm lực. Nếu như tu vi vẫn còn, hắn hoàn toàn có thể bảy thân bay ngược. Nhưng không có tu vi, mọi người cùng Phạm Nhân không có gì khác nhau. Tại bị Giang Nam cường lực lôi kéo phía dưới, quán tính khiến cho hắn phi tốc đánh tới. Đối mặt Giang Nam một cước, Đông Phương Kim Kiếm sắc mặt đại biến, hét lớn, dưới chân lưu tình. Một. Giang Nam hờ hững nói: Vừa mới ra hỏa này một kiếm đâm tới thời điểm, nhưng không có một tơ một hào lưu tình. Ẩm. Một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào Đông Phương Kim Kiếm lực. Đông Phương Kim Kiếm vung ra kiếm trong tay, cả người như là vẫn thạch lưu tinh đồng dạng bay ngược ra cự sơn, hướng về kia khán đài bay đi. Hoa ba. Từng ngụm máu tươi phun ra mà ra, tại không trung lưu lại một con đường máu. Ngay tại hắn sắp rơi vào khán đài lúc. Một cái bàn tay lớn đem nó bắt lấy, đó lấy. Bất quá, hắn không phải cái cuối cùng. Lại một bóng người đều từ trên núi lớn bay ngược mà ra. Lại là Kiếm Vũ, cùng Đông Phương Kim kiếm đồng dạng, kiếm vũ trong tay cũng không kiếm, kiếm bị răng nam tay không trộm tới, mà hắn cái này người lại là bị một cước đưa ra đến. Dọc đường không trung lưu lại một đầu mỹ lệ đường máu. Đương nhiên, cuối cùng cũng bị một cái thần lực bàn tay lớn bắt lại, cứu lại. Tất cả mọi người không chết. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, nếu như khôi phục tốt lời nói, tất cả mọi người còn có cơ hội lần nữa tham dự tranh tài. Đương nhiên tư tự này chỉ sợ cũng muốn lạc hậu rất nhiều trên núi lớn, Đao Thập Thất trên mặt da chữ ngệ, nói thật, hắn hối hận, hối hận tham dự đối Giang Nam công kích, nhưng giờ phút này tựa hồ nói mềm lời nói không dùng được, mà lại lấy tính cách của hắn cũng nói không nên lời mềm lời nói đến, ta sẽ không cầu ngươi. Đao Thập Thất ánh mắt kiên định nói, Giang Nam gật đầu, ta biết. Thế là, cái này không cách nào nói ra mềm lời nói người, trực tiếp bị Giang Nam không khách khí một cước đưa ra cự sơn, ven đường tung xuống một con đường máu, xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phạm nhân dù là trường sinh bất lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Chương 485, đăng đỉnh thứ nhất, đột phá. Những cái kia vây công Giang Nam một cái đều không chảy mất, toàn bộ bị Giang Nam đối kịp, đem bọn hắn sừng mặt sừng mũi đưa ra. Đưa tiễn vây công đám người, Giang Nam tiếp tục đi tới. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều vỡ tổ. Tiểu thế giới nhìn trên đài nhân hòa chu tức thành người từng cái kinh thán không thôi. Ngoại tạo sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân nhân tuyển lại bị hắn toàn bộ xử lý. Quá như bức, hắn mới sinh huyền cảnh tam trọng tiên nhục thân vậy mà cường đại như vậy, một đám sinh huyền cảnh cựu trọng thiên cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, quả thực đáng sợ. Muốn ta nói, đây mới thật sự là vô địch. Liên liên ngay tại leo lên nếp thang người cũng từng cái cơm như hến. Đặc biệt là những cái kia tử huyền cảnh cao thủ, từng cái ánh mắt phức tạp. Không phải bọn hắn nhục thân không cường đại, mà là bởi vì bọn họ tu vi chính là tử huyền cảnh, tại cùng một bậc thang sức ép lên vậy mà so sinh huyền cảnh còn một lớn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn tại leo lên tòa này cự sất lúc, luận tốc độ, thân là tử huyền cảnh ưu thế cũng không tồn tại. duy nhất cường hãn chỉ sợ cũng liền là phong nữ. Về phần tự thân lực lượng cường đại, thì là bị cự sơn nhằm vào áp lực của bọn hắn chỗ chết tiêu. Nói cách khác, bọn hắn không cách nào giống Giang Nam như thế tùy ý sử dụng mình lực lượng. Đương nhiên, nếu như bọn hắn lực lượng tỷ lệ cũng có thể đạt tới Giang Nam mạnh như vậy lời nói, đồng dạng có thể. Từ trình độ nào đó tới nói, đây cũng là một loại công bằng. Nhưng cũng không tính công bằng. Bởi vì bọn hắn không cách nào cùng sinh huyền cảnh người tại một đầu hàng bắt đầu bên trên. Bất quá, công bằng chính là, bọn hắn sẽ tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Thành tích của bọn hắn cuối cùng sẽ ở nội môn đệ tử cuộc thi xếp hạng thượng kế tính, mà không phải cùng sinh huyền cảnh những này ngoại môn đệ tử cuộc thi xếp hạng bên trên. Nói trắng ra là, mặc dù tại cùng một cái sân thi đấu, nhưng là tỷ số lại không phải cùng một chỗ. Các miêu cát. Đương nhiên, nếu như tại tất cả mọi người ở giữa thu hoạch được thứ nhất, thần đình sẽ còn có càng nhiều bát thưởng. Đối với nhân tài, thần đình sẽ không mai một. Giang Nam đem một đám vây công hắn người toàn bộ ôn nhu đưa tiến về sau, lần nữa hướng về đỉnh chóp leo lên. Sau đó, không còn có người đối kịp hắn. Không phải không dám đuổi, cũng không phải là không muốn đuổi, là thật đuổi không kịp đương nhiên, liền xem như đuổi kịp cũng không dám động thủ với hắn. Vết xe đổ tại kia đặt vào đâu, ai cũng sẽ không nhàn ở không đi gây sự làm, đi gây một cái có thể đem người đạp bay ma vương. Trong ngay mắt, một ngày trôi qua, càng lên cao, áp lực càng lớn, lớn đến rất nhiều thiên kiêu hiện tại cũng còn tại bảy ngàn cấp bậc thang, trên căn bản không đến, áp lực quá lớn, mỗi đi một bước đều là xa xỉ. Cho dù là lâu hương hàn mấy người cũng đều tại bảy ngàn cấp bậc thang trở xuống, cùng đại đa số thiên kiêu ở vào cùng một cái cấp bậc, mà giang nam vẫn như cũ như thường ngày, chỉ bất quá bộ pháp chậm lại, nhưng nhìn cũng không phí sức người khác tại 7 ngàn cấp, mà hắn lại là đã đi tới 89999 cấp bậc thang. Bất quá, tại đạp vào thứ 900 cấp không nấc thang thời điểm, không chỉ áp lực biển lớn, mà lại thấy hoa mắt, đi tới một cái không gian. Không gian bên trong, một cái mặt không thay đổi khôi lỗi đang đứng tại nơi đó không lúc đích. Làm Giang Nam lúc đi vào, khôi lối động. Một quyền hướng về Giang Nam vịnh kích mà đến, nhanh như tia điện, chỉ là một cái thoáng liền đến Giang Nam mặt trước. Giang Nam đưa tay đồng dạng một quyền. Và anh, Khôi lối trực tiếp bại tạc. Hết thảy trước mắt biến mất, hắn vẫn là đứng tại trên bậc thang. Lập tức hướng về trên một bậc thang leo lên. Từ ngoại nhân nhìn đến, Giang Nam xuất hiện tại trên bậc thang, sau đó biến mất. Nhưng không đến một hơi thời gian, hắn liền xuất hiện lần nữa, sau đó tiếp tục leo lên. Bây giờ hắn đã so thứ hai cao 2 cao 2000 cái bậc thang, thứ 2 căn bản là không có cách so với hắn, nhìn trên Đài Nhân hòa Chu tức thành người cơ hồ đem đại bộ phận lực chú ý đều chú ý đến trên người hắn. Gặp hắn biến mất lại xuất hiện, không ít người khiếp sợ không thôi. Ngoại tảo ta không nhìn lầm đi. Một hơi, một hơi. Thật là đáng sợ. Không hổ là tùy ý có thể đem một đám thiên kiêu đá ra cự sơn nam nhân. Không biết lần tiếp theo hắn sẽ đạt tới trình độ nào. Càng lên cao độ khó nhưng càng lớn a. Giang Nam tiếp tục leo về phía trước. Đến thứ 9100 bậc tháng lúc, lại một lần xuất hiện không gian, đồng dạng là khôi lỗi. Lần này khôi lỗi so với trước khôi lỗi mạnh hơn không ít, mà lại hình thể cũng lớn thêm không ít. Nhìn thấy Giang Nam tiến đến, lập tức giơ lên nó kia nổi đất lớn năm đấm giống như thiểm điện hành kích mà đến. Còn chưa tới Giang Nam mặt trước, tia ngập trời sát khí liền bánh liệt mà tới. Uy thế kinh thiên. Giang Nam đưa tay huy quyền. Cuối cùng, cái này cường hành khôi lỗi liền sức hoàn thủ đều không có, vẫn như cũng bị Giang Nam một quyền đánh nổ. Không gian biến mất, Giang Nam tiếp tục leo về phía trước. Người bên ngoài khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Ngoa tào lại là một hơi, ta không phải hoa mắt ta. Đây chính là chiến thần không gian a. Dĩ vãng rất nhiều thiên kiêu chưa hề có người tại trăm hơi thở bên trong thông qua, nhưng hắn một hơi liền thông qua được. Quả thực không phải người. Ông trời a, sớm biết liền mua Giang Nam thắng được đệ nhất, thực lực này cũng quá nguy bức. Nếu là hắn không được thứ nhất, đều không có thiên lý. Lão tử quyết định trận tiếp theo nhất định mua Giang Nam thắng. Giang Nam đi bộ nhàn nhã đi tới chín cấp 200 trăm nước thang thời điểm, lần nữa tiến vào khôi lỗi chiến đấu không gian. Sau đó. Một hơi về sau lại xuất hiện, tiếp tục hướng về phía trên leo lên. Đám người đã chết lặng. Lần thứ nhất một hơi, lần thứ hai lại là một hơi, lần thứ ba vẫn là một hơi. Ngươi để người nghĩ như thế nào? Hoặc là hoài nghi cái này chiến thần không gian quy tắc thay đổi, nhường, hoặc là liền thừa nhận Giang Nam thực lực quá mạnh. Trừ cái đó ra, căn bản không có lựa chọn thứ ba. Nhưng chiến thần không gian dựa vào cái gì muốn đối với hắn cải biến quy tắc đâu? Cho nên, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Giang Nam quá mạnh. Lục thân lực lượng quá cường đại, căn bản không có đối thủ. Dùng đánh đâu thắng đó tới nói đều không đủ. Thân đình. nghị sự đại điện, một đám cao thủ cùng nhau mà ngồi. Ở trước mặt bọn họ là một cái màn ánh sáng lớn trên chính biểu hiện ra trên núi lớn hình tượng. Cái này giang nam cha được chưa? Chủ vị một người trung niên nam tử hỏi. Còn không có, cha không người này. Một cái khác nam tử nói. Tư liệu biểu hiện, hắn là đến từ Tây Bắc Châu Hạ vực. Bất quá ta xem ra, người này 89 phần 10 là phi thăng giả. Ta đồng ý 17 trưởng lao phán đoán, một người có mái tóc có chút tán loạn mặt đầy râu gốc giả nam tử nói, chỉ có phi thăng giả mới có thể có mãnh liệt như vậy thể phách cùng siêu tuyệt tư chất kỳ thật chúng ta tại cái này đoán đến đoán đi cũng không quá nhiều ý nghĩa, chỉ cần đem hắn gọi tới hỏi một chút liền biết. Một cái như đồng văn sĩ đồng dạng nam tử mà cáo bảo xanh gợn xong nói. Chủ vị nam tử trung niên gật gật đầu, tạm thời trước không muốn can thiệp, chờ lần này tranh tài toàn diện kết thúc về sau, lại tiến hành thảo luận hắn có thể hay không tham dự thần tử tranh đoạt thi đấu. Tất cả mọi người gật gật đầu. Đối với thiên tài, thân đình sẽ không mai một; đối với tuyệt thế thiên tài, thân đình càng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà là sẽ dành cho càng nhiều trợ giúp để nó trưởng thành. Trên núi lớn, Giang Nam không ngừng leo về phía trước. Hắn biết rõ. Hắn hiện tại đang bị vô số người chú ý, mà hắn cần liền là kết quả này. Đã có thể thu hoạch được thứ nhất thu hoạch được chú ý, còn có thể thực lực. Bất cứ lúc nào, hắn đều không sẽ đem tất cả át chủ bài công bố tại chúng. Không nhanh không chậm, như là tàn bộ. 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Giang Nam bước lên thứ 10.000 cấp bậc thang. Mà 10.000 cấp trên bậc thang, cũng là đỉnh núi. Đương, một tiếng tiếng chuông du dương, tại báo cho tất cả mọi người, Giang Nam thu hoạch được đệ nhất trên đỉnh núi có một tòa đại trận, một tòa tụ linh trận. Đại trận trung thần nguyên khí đã hóa thành chất lỏng, tại đỉnh núi tạo thành một cái to lớn hồ trời. đây là đi lên đỉnh núi ban thưởng. mà thứ nhất tên ban thưởng còn có cái khác. Giang Nam không chút do dự đặt chân trong đó, ngồi xếp bằng xuống. công pháp vận chuyển, lực lượng lớn thu hẹp, hồ trời rất nhanh tạo thành vòng xoáy. tam sát thụ bên trên, từng viên từng viên quả chám xuất hiện. trong ngay mắt, 3 ngày trôi qua. tranh tài kết thúc, hồ trời thần nguyên dịch cũng bị Giang Nam thôn vẹt trống không. không chỉ như thế, Giang Nam còn đột phá, bước vào sinh huyền cảnh tứ trọng thiên mà tại Giang Nam đột phá đến Sinh Huyền Cảnh tứ trọng thiên lúc Hoa vô cẩm, Hoa ngọc giao, La thanh tiên cũng thuận lợi bước vào Tử Huyền Cảnh tứ trọng thiên chủ nhân lại đột phá Hoa vô cẩm rung động trong lòng lúc này mới phi thăng bao lâu vẫn chưa tới thời gian 2 năm liền từ Tử Huyền Cảnh nhất trọng thiên đến Tử Huyền Cảnh tứ trọng thiên liền xem như cái tên lửa cũng không nhanh như vậy a cho dù là thần đỉnh thần tử đối loại này tốc độ tu luyện cũng là theo không kịp theo tranh tài kết thúc quảng trường bên trên cự sơn biến mất thật giống như cho tới bây giờ không xuất hiện qua đầu dạng thay vào đó là một cái to lớn trong suốt màn sáng phía trên lít nha lít nhít viết lấy mỗi tên của một người nhưng chỉ có một nàng cái chủ trì thanh âm vang lên lần nữa lần này tranh tài thành tích đã toàn bộ công bố tại màn sáng bên trên nhưng bởi vì độ dài có hạn chỉ lấy trước một ngàn tên giang nam khẽ mỉm cười cái gì độ dài có hạn ngươi liền xem như muốn viết một vạn cái danh tự cũng có thể nói như vậy cũng chỉ là cho những cái kia xếp hạng dựa vào sau người một điểm mặt mũi mà thôi màn sáng bên trên tại hạng thứ nhất tranh tài bên trong giang nam xếp hạng thứ nhất sau đó lại phân ra sinh huyền cảnh một tổ cùng tự huyền cảnh một tổ sinh huyền cảnh một tổ tiên thứ hai là thứ năm thừa tướng Tên thứ ba là Thượng Quân Đầu, đều là giang nam không ai biết, Tử Huyền Cảnh không có thứ nhất tên. Tên thứ hai là Đoan Mục Viên Huy, tên thứ ba là Từ Không Đổ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa giang nam là hai cái tổ thứ nhất. Hát Long xếp tại Tử Huyền Cảnh danh sách bên trong thứ 378 tên. Hoa Mộc Giao, Hoa Vô Cẩm, là Thanh Tiên theo thứ tự là 379, 380, 381. Không phải bọn hắn không thể cao hơn một tầng, mà là bọn hắn một mực tại bảo hộ lấy Lâu Hương Hàn bọn người, một mực tại bên cạnh của các nàng, cho nên thứ tự cũng bất phân cao thấp. Mà Lâu Hương Hàn, Liễu Như Nguyệt, Vĩ Nghiên, Vân Ngộng, Bạch Kiều Hồ Mị Nương, Lý Lộ, Kim qua theo thứ tự là 581, 582, 583, 584,585, 586, 587, 588, 589. Trên thực tế, bọn họ đều là cùng một chỗ, thậm chí có đôi khi là song song. Cũng không biết thần đình là dựa theo cái gì để phán đoán ra thành tích của các nàng. Có thể là thể lực, cũng có thể là là tốc độ, hoặc là thể chất, tóm lại bọn họ liền xem như đặt song song, nhưng nên bài vị vẫn là phải bài vị, được chia rất nhỏ. Đám người cũng không phải quá để ý những thứ này. Dù sao liền là hơn 500 tên tiếp xuống bắt đầu tiến hành hạng thứ 2 tranh tài, cũng là trọng yếu nhất tranh tài. Người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa, tranh tài là lôi đài thi đấu. Bởi vì tử huyền cảnh ít, cho nên lần này tử huyền cảnh không tham gia lần này tranh tài, mà khắc chọn ngày tranh tài. Lần này tranh tài quy tắc là, trên nguyên tắc mỗi một người đều phải tiến hành tranh tài, bên thắng thu hoạch được một phần, người thua không đạt được. Nhưng bởi vì nhân số rất nhiều, hết thảy hơn 5000 người tranh tài thời gian sẽ kéo rất dài, cho nên đem so với thi đấu chia làm 100 cái tổ, mỗi một tổ hơn 50 người. Mỗi một cái tổ lấy 10 hạng đầu cùng cái khắc 9 cái tổ tiến hành tranh tài, hết thảy mới trận tiếp tục lấy 10 hạng đầu, cuối cùng quyết ra 100 người. Mà cái này 100 người sắp mở bắt đầu tiến hành luân hồi thi đấu, bài xuất thứ tự. Làm tranh tài kết thúc xuất hiện tạm thời xếp hạng về sau, liền bắt đầu tiến hành khiêu chiến thi đấu. Là từ 1000 tên phía sau tất cả mọi người tiến hành khiêu chiến, thắng có thể thu hoạch được đối phương thứ tự, lại có thể lần nữa khiêu chiến, số lần nhiều nhất là 10 lần. Nếu là thua liền không thể lại tiến hành khiêu chiến, nói cách khác thời cơ chỉ có 1 lần. Mà bị người khiêu chiến thua về sau, còn có thể tiếp tục khiêu chiến, số lần là 3 lần, bất luận thắng thua. Làm toàn bộ khiêu chiến kết thúc, cuối cùng định ra thứ tự Không có nói rõ thứ nhất ban thưởng là cái gì, nhưng không có người phất lờ. Thứ tự cùng danh khí đều mang ý nghĩa tài nguyên. Điểm này tất cả mọi người nắm chắc. Tiếp xuống, mọi người sẽ thu hoạch được ngẫu nhiên song mặt dây số bài, đỏ mặt là lôi đài hiệu, mặt đen là mã số của mình, cầm tới số 1, đến lôi đài số 1, số 2 liền đến số 2 lôi đài, này suy ra. Theo lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống, lớn như vậy quảng trường bên trên liền xuất hiện 100 cái lôi đài. Sau đó từng đạo ánh sáng bắn vào mỗi tay của một người bên trong, lại là từng viên từng viên dây số bài. Không biết có phải hay không là bởi vì Giang Nam là thứ nhất tên nguyên nhân. Giang Nam dãy số bài đỏ mặt là số một, mặt đen cũng là số một. Nói cách khác, hắn đầu tiên có thể thủ lôi. Lâu Hương Hàn bọn người cùng hắn đều không phải một cái tổ. Không biết có phải hay không là thần đình cố ý an bài, Lâu Hương Hàn bọn người vậy mà cũng không tại một cái tổ, bị toàn bộ phân tán ra đến. Đối với cái này, Giang Nam vẫn là rất hài lòng. Dạng này có lợi cho bọn họ phát huy. Thần đình hiểu do hắn, cũng là chuyện rất bình thường. Cố lên. Giang Nam mỉm cười nói với mọi người nói, Phu quân cố lên. Liễu Như Nguyệt chớp mắt to, chuyển âm nói. Lâu hương Hàn, Vĩnh Yên, Vân Ngộng cũng truyền âm cố lên. Giang Nam gật gật đầu. "Chú ý an toàn." Hắn cáo giới một tiếng. Sau đó đám người phân tán ra, hướng về riêng phần mình lôi đài mà đi. "Hắc Long, Hoa Mộc Dao, Hoa Vô Cẩm cùng La Thanh Tiên riêng phần mình thủ hộ lấy một vị nữ chủ nhân, đi theo mà đi." Giang Nam đi vào lôi đài số một, phi thân mà lên, rơi xuống trên lôi đài. Lôi đài nhìn từ phía dưới bắt đầu không lớn, nhưng mà bên trong lại là bên trong co căn khôn, tại bốn phía có một vòng ba động, hiển nhiên là có trận pháp bảo hộ. Ở giữa đứng đấy một vị trọng tài. Tư khí tức trên phán đoán, hẳn là tự huyền cảnh bắt trọng thiên. Sinh huyền cảnh lôi đài, do tự huyền cảnh bắt trọng thiên đến tiến hành làm trọng tài, có thể thấy được thần đỉnh coi trọng. Giang Nam đi vào lôi đài, đầu tiên đối trọng tài ôm quyền thi lễ. Số 1 Giang Nam. Trọng tài là một vị lão giả, gặp Giang Nam như thế có lễ phép, lúc này cười gật gật đầu. Sau đó liền bay lên một thanh niên. Người tới ôm quyền nói, số 25 La Giang, gặp qua trọng tài, gặp qua số 1. Khuôn mặt hiền lành, ngược lại là khách khí. Giang Nam ôm quyền hoàn lễ. Trọng tài nói, tranh tài, nhưng phân sinh tử, nhưng tranh tài bên trong có một mối nếu như nhận thua lời nói, không được lần nữa tiến công.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 bất cứ lúc nào, hắn đều không sẽ đem tất cả át chủ bài công bố tại chúng, không nhanh không chậm, như là tản bộ. 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Giang Nam bước lên thứ 1000 cấp không bậc thang, mà 10000 cấp trên bậc thang cũng là đỉnh núi. Chương 487, kết giao bằng hữu. Trọng tài vừa dứt lời, La Giang trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh kiếm, lập tức liền khởi xướng tiến công. Một kiếm đâm ra, ánh sáng và chưởng, ngàn vạn kiếm mang từ trên trời giáng xuống, đem Giang Nam toàn diện bao phủ. Sơ kỳ kiếm vực Giang Nam khẽ mỉm cười, thiện tay vung lên, một đạo đao mang xuất hiện. Liên một đạo đao mang, nhưng lại là phi thường lớn, dài đến gần trăm trượng, hiện lên hình cung chém úng ra. Những nơi đi qua, kiếm mang toàn diện sụp đổ. Giang Nam bước chân khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại La Giang mặt trước, đấm ra một quyền. Ông ba, không khí bị đánh nổ, một đạo dọa người lực lượng trong nháy mắt rơi xuống La Giang ngực. Sớm tại Giang Nam di động một lát, La Giang liền trong lòng du lên, sau đó trên thân liền xuất hiện một kiện áo giáp. ầm, lực lượng khổng lồ anh kích đến áo giáp phía trên. Giáp xem xét áo giáp phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm, La Giang cả người liền bay ra ngoài. Giang Nam đứng tại chỗ, đứng chắp tay. La Giang rơi xuống đất, cũng không nhận bao lớn thương thế. Ôn Quyền nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Giang Nam nhìn xem dưới lôi đài La Giang khẽ mỉm cười. Ôn Quyền nói, đã nhường. Số một Giang Nam thắng, tích một điểm. Trọng tay quát, dưới đài vô số người nhìn xem đây hết thảy. Đối với Giang Nam nhục thân cường đại, không có người có gì nghị. Tại cửa thứ nhất Đăng Lâm Cự Sơn thời điểm, Giang Nam nhục thân cường đại liền rõ như ban ngày. Giang Nam là sinh huyền cảnh tứ trọng thiên. Mà La Giang cũng là sinh huyền cảnh tứ trọng thiên. Ngang nhau tình huống dưới, La Giang lạc bại là tất nhiên. Theo La Giang rơi xuống, lại có người lên đài. Tại hạ tại tốt, Người tới ôm quyền nói. Giang Nam thần hồn quét qua, tu vi của đối phương là sinh huyền cảnh ngũ trọng thiên. Giang Nam, Giang Nam theo thường lệ khách khí ôm quyền. Quy tắc tranh tài không cần ta lại thuật lại một lần, hai vị đều chuẩn bị xong chưa? Trọng tài nói. Hai người gật đầu. Tốt, tranh tài bắt đầu. Trọng tài quát. Vừa dứt lời, tại tốt chính là một kiếm đâm tới, tựa như một đạo ngân hà, sáng chói chói mắt. Giang Nam trực tiếp lười nhát thi triển Đao Pháp, đấm ra một quyền. Cực đại vô cùng nắm đấm màu đỏ ngóng xuất hiện, như là to lớn đạn pháo đồng dạng xung kích mà ra, những nơi đi qua phát ra ầm ầm tiếng vang. To lớn nắm đấm trong khoảnh khắc chào đón sáng chói chói mắt kiếm quang. ầm ầm, một quyền đem kia kiếm quang sáng chói đánh nổ. Ngân Hà kiếm quang bị đánh nổ về sau, kia to lớn nắm đấm cũng không biến mất, vẫn như cũ rung hướng thẳng trước, ngang nhiên hướng về tại Tốt đập tới. Tại Tốt giật nệ cả mình, trong mắt hắn kia quả đấm to lớn tựa như một ngọn núi, cho hắn lấy nặng nghề cảm giác gác bách, mà lại tốc độ quá nhanh, hắn căn bản đến không kịp né tránh. Tâm niệm vừa động áo giáp xuất hiện, đồng thời tại hắn mặt trước còn ra hiện một cái tấm chắn. Tấm chắn mới xuất hiện, Giang Nam nắm đấm liền đến. ầm, tấm chắn bị mãnh liệt một kích, hóa thành ánh sáng biến mất. Lực lượng khổng lồ xung kích đến trên người hắn. Mặc dù trải qua giảm sóc, nhưng lực lượng vẫn như cũ to lớn vô cùng. Tại tốt hai chân cách mặt đất, trong ngay mắt bay ngược mà ra. Trong chớp mắt liền bay ra giới ngoại. Thua, Giang Nam thắng. Trọng tài lập tức quát. Tại tốt rơi xuống đất, sát mặt vẫn như cũ tràn đầy run động. Hắn không có sử dụng thân nguyên lực, mà dùng chính là lực lượng. Thật là lớn lực lượng, kiến trúc không thể tưởng tượng nổi chỉ có tự mình kinh lịch mới biết được giang nam lực lượng lớn đến bao nhiêu nguyên bản một chút sinh huyền cảnh tứ trọng thiên thiên tài muốn đi lên thử một chút giờ phút này cũng hành quân lặng lẽ được rồi vẫn là trước hết để cho người khác lên trước đi mặc dù dựa theo quy tắc tranh tài nhất định phải lên nhưng mọi người vẫn là chuẩn bị xem trước một chút người khác là tại sao thua miễn cho quá sớm mất mặt xấu hổ Về phần sinh huyền cảnh tứ trọng thiên trở xuống thì càng là tạm thời cầm quan sát thái độ cho dù là một chút sinh huyền cảnh ngũ trọng thiên giờ phút này cũng không chịu lên đi đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người tại quan sát dựa theo quy tắc tranh tài tất cả mọi người được Đi lên dù là nhận thua cũng được, đây là quy tắc. Một bóng người bay đi lên. Lôi quang, sinh huyền cảnh lục trọng thiên. Người tới tự giới thiệu, Giang Nam khẽ mỉm cười. Gia Hỏa này có thể là không thích bị người khác thần hồn dò xét, lại hoặc là cho là hắn là sinh huyền cảnh tứ trọng thiên, không quá dễ dàng dò xét cảnh giới cao hơn. Cho nên dứt khoát mình nói ra trước đã. Như thế cái có ý tứ người. Giang Nam. Giang Nam ôn quyền nói, hai vị, quy tắc tranh tài không cần ta lại lập lại, hai vị đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Hai người nói. Tốt, tranh tài bắt đầu. Trọng tài quát vừa dứt lời, lôi quang trong tay xuất hiện một cây thương, một thương hướng về giang nam đâm tới, tựa như một tia chớp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. giang nam tâm niệm vừa động, trên nắm tay xuất hiện giày đặc lân thiến, chính là khí huyết long giáp một bộ phận. mặc dù hắn biết mình nắm đấm rất cứng, cũng không sợ đối phương vũ khí, nhưng hắn cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy thể hiện ra nhục thể của hắn cực kỳ cường đại một mặt. cho nên hắn tình nguyện bộc lộ ra hắn có khí huyết long giáp cũng sẽ không bại lộ nục thân của mình cứng hãn. dù sao người khác cho là hắn khí huyết long giáp cùng đồng dạng áo giáp không có gì khác biệt, đều là phòng ngự hình áo giáp. đấm ra một quyền. Lực lượng khổng lồ hình thành một đạo thẳng tắp sóng xung kích, lao thẳng tới đối phương trường thương. Động. Hai loại sức mạnh tấn công, ánh sáng vang khắp nơi. Hai đạo nhân ảnh cũng hối hạ hướng đối phương tới gần. Năm đấm cùng mũi thương rốt cục sờ đụng vào nhau. Vang. Và một tiếng vang thật lớn. Tạp sát. Mũi thương bỗng nhiên nổ tung. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lôi Quang cũng sợ ngây người. Chu Tước thành bên trong kia màn sáng trên đối với Giang Nam cái này một cái hình tượng đống nhiên phóng đại, lấy chậm hơn tốc độ phát ra, làm cho tất cả mọi người đều nhìn càng thêm rõ ràng. Ngọa Tạo một quyền đem lên phẩm văn khí lôi quang thương nện phát nổ, cái này mẹ nó là người, lực lượng quá lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. một quyền nện rơi ra phẩm văn khí lôi quang thương mũi thương, quả thực biến thái a, đám người rung động không thôi, nhưng cái này vẫn chưa xong. giang nam một quyền lực lượng phảng phất bị áp suất đến cực hạn, tụ mà không tiêu tan, một quyền đem lôi quang thương mũi thương nện bạo về sau, lực lượng khổng lồ thuận báng súng đi ngược dòng nước, lao thẳng tới cầm súng lôi quang, lôi quang trên thân động nhân xuất hiện áo giáp, cho dù là như thế, cũng bị một quyền đánh bay, tượng như một đạo lưu quang trong khoảnh khắc bay ra giới ngoại. giang nam thắng trong tai hét lớn, bay ngược bên trong lôi quang sắc mặt rung động, một phần là đau lòng thương, càng quan trọng hơn là tới từ lòng tin đã kích, người trước mắt quá biến thái, hắn nhưng là sinh huyền cảnh lục trọng thiên a, vậy mà không cách nào đỡ được Giang Nam một quyền, mà lại liền liền hắn yêu dấu thương cũng bị đánh nổ, thật mẹ nó biến thái a. Bất quá, một quyền này cũng không làm bị thương hắn, tựa hồ lực lượng đến ao giáp bên trong về sau liền tiêu tán. Nhưng lôi quang trong lòng rất rõ ràng, đối phương là hạ thủ lưu tình, đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Lôi quang rơi xuống về sau, bay đến lôi đại trước, Ôn quyền nói, Giang Nam khẽ mỉm cười, đã nhường Theo lôi quang rơi xuống, lại có một thân ảnh bay lên lôi đài. Lá cây thanh, sinh huyền cảnh thất trong thiên. Dùng kiếm, người tới ôm quy nói, đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, trên người háo giáp liền toàn bộ mặc chỉnh tề, cả người như là một cái trên chiến trường tướng quân. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dạ độc đọc đọc sách được càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vút vút vút vút. Dễ gu ổ rùi đủ. Có em mở an rồi quảng cáo đồng đều nhưng. Giang Nam khẽ mỉm cười. Cái này lá cây thanh có ý tứ, chẳng những báo ra tính danh cùng cảnh giới, liền ngay cả mình dùng vũ khí cũng nói ra. Hiển nhiên, Đối phương hy vọng để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt, nhưng giá hỏa này cũng là cực kỳ cẩn thận, vậy mà không giữ thể diện mặt trước tiên liền đem áo giáp mặc mang theo. Có thể thấy được hắn kỳ thật đối lấy thực lực của mình có thể hay không chiến thắng căn bản không chắc. Giang Nam ủy quyền, Giang Nam, cảnh giới không cần tự báo, đối phương một chút cũng có thể thấy được đến. Vũ khí cũng không cần, đã vừa mới thi triển qua, đao mang cùng nắm đấm. Trên cơ bản liền hai thứ này, cứ việc thương pháp của hắn cùng kiếm pháp đồng dạng chất tuyệt, nhưng hắn đại đa số thời điểm càng ưa thích dùng nắm đấm cùng đao. Trọng tài tái diễn vừa rồi lời nói quy tắc tranh tài hai vị đều đã rõ ràng xin hỏi hiện tại chuẩn bị xong chưa? hai người cũng đều gật đầu trọng tài nói tranh tài bắt đầu vừa dứt lời lá cây thanh liền bắt đầu đạp công một kiếm đâm ra vậy mà đầy trời mây đen mưa bụi tí tách giang nam nao nao ý cảnh lập tức liền phủ định đây không phải ý cảnh là lĩnh vực gia hỏa này đem ý cảnh bên trong cảnh tượng giữ lại tại lĩnh vực bên trong mỗi một đạo mưa bụi đều là một thanh kiếm cực kỳ lợi hại giang nam tiện tay liền là vung lên một đạo huyết sắc đao cung đống nhiên xuất hiện như là khai thiên tích địa đồng dạng trong khoảnh khắc đem đối phương lĩnh vực kích mở dao cũng như là như mọc ra mắt đánh vào trên người của đối phương. Vành lá cây thanh như bị xét đánh, cả người bỗng nhiên bị đánh bay. Nguyên Lai tiêu huyết sắc đao cung trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tại chém ra kiếm vực về sau, trực tiếp đánh bay lá cây thanh. Lá cây thanh như ánh sáng bay ngược ra lôi đài dưới vực. Nếu không phải lôi đài có cố lực lượng kịp thời ngăn chặn, kém chút liền bay đến nhìn trên đài. Giang Nam khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, thừa nhận. Dừng lại lá cây mà xanh ra co lại. đã nhường cái dám. Lao tử căn bản không phải người một kích chi địch. Giang Nam thắng. Trọng tài lớn tiếng nói, đừng. Một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện trên lôi đài. Tháp Bạt Kế Cất sinh huyền cảnh bắt trọng thiên, vũ khí là truy. Người tới thân cao 3 mét, ồm ồm nói: "Sử dụng ra vũ khí của ngươi." Giang Nam vừa cười vừa nói: "Vũ khí của ta liền là nắm đấm. Ngươi nói láo, ngươi vừa mới dùng rõ ràng là đao pháp." Tháp Bạt Kế Cất trừng trong mắt nói: "Là đao pháp, nhưng đao của ta đẳng cấp quá thấp, có chút không chịu nổi lực lượng của ta." Giang Nam thành thật nói: Ách, nói như vậy, ngươi liền một thanh huyền cấp đao đều không có." Tháp Bạt Kế Cất trừng trong mắt hỏi. Giang Nam gật đầu: "Là không có." Tháp Bạt Kế Cất một mặt tiếc hờn nói: "Kia ngươi thật đáng thương. Phúc, rất nhiều người đều phun tới. Cái này mẹ nó thần logic. Người ta không đau, nhưng là lực lượng mạnh, chỉ cần có thể đánh bại người khác là được rồi chứ sao? Không đau liền biến thành thật đáng thương. Ngươi vẫn là trước đáng thương đáng thương mình đi, đợi chút nữa đừng bị đánh khóc. Lôi đám người dưới đài cũng là một mặt nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Thác Bạt Kế các. Gia hỏa này đầu óc tốt giống không hiểu nghiệp à, hắn là tu luyện thế nào đến sinh huyền cảnh bắt trọng tiên. Trên lôi đài, Giang Nam gật gật đầu, nói nghiêm túc, là cực kỳ đáng thương. Thác Bạt Kế các nghi nghĩ, nói, đã như vậy, ta đưa ngươi một tay lao đi nói lấy ra một thanh đen nhánh ao, đao nhìn cực kỳ phổ thông, toàn thân đen nhánh, phía trên cũng không có bất kỳ cái gì phù văn điêu khắc, cũng không có bất kỳ cái gì ba đậu. Giang Nam khẽ giật mình, cho đối thủ đưa đao, còn có loại này thao tác, cây đao này là ta tại một cái động phủ nhặt, nhan sắc nhìn giống như không sai, chất liệu cũng không tệ, liền lưu lại, nhưng ta dùng trùi, không thích đao, đao với ta mà nói vô dụng. A, đưa ngươi. Đang khi nói chuyện, tiện tay quăng ra, vậy mà thật đem thanh này hắc đao đưa cho Giang Nam. Giang Nam có chút mở miệng đem hắc đao tiết được, bất quá ngươi không thể dùng cây đao này cùng ta chiến đấu. Ta không muốn cây đao này vừa tặng cho ngươi, liền bị ta đập bể. Thác bản kế các nói. Mà lúc này Giang Nam lại là trong lòng có chút kinh ngạc. Thanh này hắc đao cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy như thế, từ hắn bắt lấy cây đao này một khắc này bắt đầu, cây đao này liền cùng hắn có một cỗ tâm thần tương liên cảm giác, giống như là gặp lão bằng hữu đồng dạng. Mà lại, hắn cảm giác cây đao này cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy như thế, rất có thể là một thanh bảo đao. Cái này thác bản kế các tiên hắn cũng không phải là phổ thông đồ vật, hoặc là gia hỏa này có chút khờ ngốc, không biết cái này hắc đao giá trị. Nhưng điểm ấy Giang Nam cơ hồ có thể bài trừ có thể tu luyện tới sinh huyền cảnh bắt trọng thiên người làm sao có thể là cái kẻ ngu như vậy chỉ có một điểm gia hỏa này là cố ý giang nam mỉm cười nói vô công bất thụ lộc giang mộ không thích không duyên cơ bị người lễ vật cây đao này ta không thể tiếp nhận Thác bạn kế các cao mày nói người trong nhà một mực nói ta giáo đầu không hiểu biến báo nhưng ta phát hiện ngươi người này so ta còn dạy đầu như vậy đi cây đao này bán cho ngươi một ngàn khối trung phẩm thần tinh liền xem như kết giao bằng hữu nói khoe miệng hơi đấy trên mặt hiện lên một vòng rảo hoạn nụ cười đám người nguyên bản cùng giang nam một cái ý nghĩ nhưng bây giờ nhìn thấy thác bạt kế cắt trên mặt kia rạo hoạt nụ cười lập tức giật mình Ngoa tạo. giá hỏa này nguyên lai like là bán đao bất quá làm ăn này làm quả thực không hợp thói thường trên lôi đài đem vũ khí bán cho đối thủ xem chừng toàn bộ đại lục cũng tìm không thấy mấy cái dạng này đồ đần nhưng giang nam lại là ánh mắt có chút sáng lên tây đao này giá trị tuyệt đối không chỉ một ngàn khối thần tinh mà lại khăng khăng muốn bán cho hắn có thể thấy được giá hỏa này cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy như thế khờ ngốc hắn mục đích thực sự liền là một câu cuối cùng kết giao bằng hữu giang nam khẽ mỉm cười nói thành giao đang khi nói chuyện tiện tay vung lên Một ngàn khối trung phẩm thần tinh bay về phía thác bạt kế cắt. Thác bạt kế cắt bàn tay lớn vu một cái, liền toàn bộ bắt vào mình không gian chữ vật. Trọng tài từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm. Đối với thác bạt kế cắt, hắn cũng nhìn ra một điểm mánh khỏe. Gia hỏa này tựa hồ cũng không phải là nhìn từ bề ngoài ngốc như vậy, mà là có lòng dạ sâu rộng. Nhưng còn để người khác nhìn không ra, cái này rất cao minh. Đại trí nhược ngu chỉ sợ sẽ là như thế. Hai vị như thế lời chuẩn bị xong, tranh tài lại bắt đầu. Hai người cũng đều gật gật đầu. Tháp bạt kế cắt trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một đôi đại truy. Đôi đại truy này rất lớn, mỗi một cái đều có thể đạt tới đường kính 2 mét, toàn thân kim sắc, phía trên khắc họa lấy dày đặc phù văn, cho người ta một loại uy nghiêm nặng nề cảm giác sợ hãi. Trận tài bắt đầu. Trọng tài quát. Tháp bạn kế các thân hình như điện, đột nhiên xuất hiện tại Giang Nam mặt trước, một truy văng ra. Roen. Không gian bạo tạc, kinh khủng kim nện vào Giang Nam trong mắt càng lúc càng lớn, tựa như một viên tinh cầu khổng lồ. Không chỉ như thế, tháp bạn kế cắt sau một truy cũng văng kích mà tới. Song truy liên tiếp, liên tục giễu tới. Giang Nam sắc mặt không có chút nào biến hóa, đứng thẳng tại chỗ bất động, đưa tay liền lả một quyền. Ầm. Lực lượng kinh khủng đem phía trước hết thảy đều đánh thành chân không. Chương 488: Tiến vào quyết chiến, lo lắng âm thầm. Lực lượng khổng lồ xung kích đến hai cái cự truy bên trên, cao to vạm vỡ Thác Bạt Kế các cả người kéo lấy hai chân trên lôi đài chạy, ném ra hai đạo thật sâu vết tích, phi tốc đụng phải bên bờ lôi đài lồng ánh sáng bên trên. Zắc sát. Thác Bạt Kế các mạnh dẫm mạnh mặt đất, treo treo đứng ở bên lôi đài bên trên. Hai tay run rẩy, song truy ông ông tất hưởng. Dương mắt nhìn về phía đứng tại chỗ một mặt bình tĩnh, một con tay vắt chéo sau lưng, một tay liên tính đặt tại phần bụng rắn nam, da mặt kéo ra. Ra mấy thành lực. 10 thành. Giang Nam cười nói: Thác Bạt Kế Cắt ra mặt có giật lợi hại hơn. Ta tin ngươi cái quỷ, ta thua. Thác Bạt Kế Cắt đem song truy thu lại. Ôn Quyền nói: Giang Nam một quyền. Bịn cười nói: đã nhường, đã nhường cái dám, lao tử đánh không lại ngươi mà thôi. Thác Bạt Kế Cắt trong lòng ba lạp ba lạp thì thầm, lập tức ngã xuống. Giang Nam thắng. Trọng tài lớn tiếng nói: thắng. Lại là một quyền. Đám người rung động. Về phần Giang Nam nói ra mười thành lực, ý nghĩ của mọi người cùng Tháp Bạt Kế Cắt đồng dạng, căn bản không tin tưởng. Ai ra mười thành lực còn đứng tại chỗ như vậy mây đạm gió nhẹ. Mà lại, cho đến bây giờ, Giang Nam dùng đều là nhục thân lực lượng, thần nguyên lực căn bản không có sử dụng. Gia Hỏa này quả thực liền là cái đồ biến thái. Theo Thác Bạt Kế các lập bại, nguyên bản một chút không phục tiên tài giờ phút này cũng hành quân lạ lẽ. Có lẽ đối đầu Thác Bạt Kế các, bọn hắn có lòng tin chiến thắng, nhưng đối đầu với Giang Nam, hoàn toàn không lòng tin. Gia Hỏa này tựa như là một cái sâu không lường được vực sâu, ai cũng không biết thực lực của hắn cực hạn ở đâu. Thác Bạt Kế các rõ ràng là lấy nhục thân lực lượng cường hành nệ tiếng, nhưng trên tay hắn ý nguyên qua không được một chiêu. Phải biết hắn là tay không tấc sắt, không có mượn dùng bất kỳ vũ khí nào muốn nói vũ khí, cũng chính là bám vào tại hắn trên nắm tay quyền sáo. Đây là hắn duy nhất xuất hiện vũ khí. Bất quá, liền xem như biết không phải là giang nam đối thủ, cuối cùng vẫn muốn lên. Mà bây giờ muốn lên liền là sinh huyền cảnh cửu trọng thiên mấy cái thiên tài. "Đừng!" Một bóng người bay xuống trên lôi đài. "Trần Hiểu, sinh huyền cảnh cửu trọng thiên, dùng kiếm." Một tên thanh niên gợn sòng nói, giang nam ôm quyền mỉm cười, "Kính đã lâu. Tại hạ giang nam, còn xin chỉ giáo nhiều hơn." "Chỉ giáo nhiều hơn." Tên là Trần Hiểu thanh niên da mặt có chút kéo ra, hắn mặc dù là sinh huyền cảnh cựu trọng thiên nhưng hắn lại đánh nhau bại giang nam không có bất kỳ cái gì nắm chắc gia hỏa này liền là cái đồ biến thái ai cũng không dám khinh thị hắn không dám mọi người luận bản một hai mong rằng giang huynh thủ hạ lưu tình trần hiểu ôm quyền nói giang nam ôm quyền khách khí trọng tài nhìn về phía hai người quy tắc tranh tài ta liền không lắm lời hai vị nhưng chuẩn bị xong trần hiểu đầu tiên đem mình võ trang đầy đủ áo giáp mặc mang theo một thanh màu xanh kiếm xuất hiện tại tay hắn bên trong thậm chí tay trái còn cầm một trương phủ phu không phải tính công kích mà là phòng ngự hình dùng phu lục công kích liền xem như may mắn thắng cũng sẽ bị người khinh thường, quy tắc cũng không cho phép. Rốt cuộc đây là luật võ, không phải sinh tử chiến. Chuẩn bị xong về sau, Trần Hiểu lúc này mới gật gật đầu. Chuẩn bị xong. Trọng tài nhìn thoáng qua Giang Nam, Giang Nam gật gật đầu. Lập tức trọng tài nói, tranh tài bắt đầu. Bá. Trần Hiểu đỗng nhiên lui về phía sau, trong nháy mắt kéo ra cùng Giang Nam khoảng cách. Tất cả người xem lập tức một trận mỉm cười, không ít người trên mặt hiện ra một vòng giễu cợt. Cái này Trần Hiểu cũng quá nhát gan. Võ trang đầy đủ thì cũng thôi đi, ngươi cái này lui xa như vậy là cái gì ý tứ? Giang Nam cũng là nhịn không được cười lên. Lôi đài rất lớn, nhưng là loại này lớn cũng chỉ là đối với người khác mà nói, với hắn mà nói, cũng chính là một bước ở giữa. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng không từng sử dụng qua Thuấn Di. Cho dù là bị hắn xưng là Á Thuấn Di tốc độ thân pháp cũng không có sử dụng qua. Tất cả mọi người là như vậy phối hợp, căn bản không tránh. Cho nên liên bộ pháp hắn đều không cần thi triển, liền đem từng cái đối thủ đánh bại. Trần Hiểu đứng tại bên lôi đài, bắt đầu đối Giang Nam Cự Ly xa phát động tiến công. Trường kiếm màu xanh vung lên, vô số giày đặc kiếm mang rơi xuống như mưa. Tất cả mọi người đồng đều chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài một mảnh mịn mờ thanh quang mà cái này thanh quang bên trong sát cơ đại thịnh chín đầu thanh long trong nháy mắt xuất hiện nào về phía giang nam giang nam tiện tay vung lên chín đạo đao cung thoát hiện chín đầu thanh long trong nháy mắt bị chém bỡ sau đó đấm ra một quyền với lực lượng kinh khủng đem hư không đánh nổ hình thành một đường thẳng ven đường biến thành chân không lối đi lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ẩm vang đem trần Hiểu mặt trước cùng trần Hiểu không gian bốn phía đánh nổ ầm trần Hiểu như là sao băng đồng dạng bay ngược mà ra đập vào khán đài trước một mảnh lồng ánh sáng bên trên ngã xuống kuku trần hiệu sắc mặt có chút đỏ lên ho khan vài tiếng bất quá cũng không tụ thương, các hạ thực lực rất mạnh, đa tạ. Giang Nam thanh âm xa xa truyền tới, khu khu khu khu. Trần Hiểu mãnh liệt ho khan, kém chút không thở nổi. Trên lôi đài, trọng tài trên mặt lộ ra nụ cười, lập tức lớn tiếng nói, Giang Nam thắng. Nhìn trên đài, một trận vui cười. Giang Nam thực lực giỏi như ban ngày, dù là nói Giang Nam hiện tại liền là thứ nhất, cũng không có bao nhiêu người sẽ có quá nhiều hoài nghi. Lui một vạn bước giảng, chỉ, ít, Giang Nam có cạnh tranh đệ nhất thực lực, điểm này là không cần nghi ngờ. Theo Trần Hiểu là bại, trên lôi đài kinh lịch nắn mũi lặng, lập tức liền có người lên hài. Đồng dạng là sinh huyền cảnh cửu trọng thiên. Chỉ tiếc, vẫn tại giang nam trong tay đi bất quá một chiều, liền bị giang nam một quyền đánh rơi. Gọn gàng. Sau đó lần lượt có người lên đài khiêu chiến. Nói là khiêu chiến, kỳ thật cũng chỉ là muốn cảm thụ một chút bị giang nam ngược tư vị thôi, tự thể nghiệm một thanh giang nam lực lượng. Mặc dù đều biết sẽ thất bại, nhưng lại người người xu thế chi như theo đuổi. Không vì cái gì khác, liền là cùng giang nam đối chiến qua một trận. Ngày sau cùng người khác thổi lên như bước đến cũng là ngược bên trong có mực, năm đó ta thế nhưng là cùng đệ nhất thiên tài giang nam chiến đấu qua. Mặc dù thất bại, nhưng tuy bại nhưng linh Không đến thời gian một nén nhang, hắn bên này lôi đài tranh tài liền đã kết thúc. Hết thảy 55 người lên đài cùng hắn đối chiến. Vô luận đối phương là sinh huyền cảnh mấy tầng thiên, hắn đều là một quyền, chưa hề dùng qua quyền thứ hai. Mà lúc này, cái khắc 99 cái lôi đài tranh tài mới trôi qua 2 3 trận, có thậm chí còn là trận đầu, còn tại rằng có chiến đấu. Trọng tài cũng không ngờ tới Giang Nam nhanh như vậy liền hoàn thành thủ lôi. Giang Nam mặc dù là sinh huyền cảnh tứ trọng thiên, nhưng từ Giang Nam mỗi lần đều là một quyền đó có thể thấy được, Giang Nam thực lực đã xa xa vượt ra khỏi sinh huyền cảnh. Siêu việt đại cảnh giới chiến đấu. Cái này tuyệt đối là thần tử mới có tư chất." Trọng tài cảm thán. Không chỉ trọng tài cảm thán, tất cả mọi người đang cảm thán. Quá mạnh, hoàn toàn không có đối thủ. Giang Nam cái thứ nhất thủ lôi thành công, xuống đài về sau, những người khác tiến vào trên đài tiếp tục tranh tài, dù sao chỉ cần không khiêu chiến qua, đều có thể chiến đấu. Giang Nam trong lúc rảnh rỗi, liền đi thăm hỏi hắn mấy cái nàng dâu chiến đấu. Mấy cái nàng dâu thiên tư mặc dù rất mạnh, sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng cũng không cách nào đạt tới hắn loại này mức độ biến thái, nhiều nhất chỉ có thể siêu việt 2 đến 3 cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Liền đây đã là cực kỳ không tầm thường. Phải biết Tới đây cũng đều là các phương thiên tài. Có thể đem các phương thiên tài giẫm tại dưới chân, bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề. Không chỉ là tại lực lượng của thân thể trên chiếm ưu thế, càng mấu chốt chính là bọn họ trên kiếm đạo có chắt tuyệt thành tựu. Đây là bọn họ có thể áp đảo một mạng lớn thiên tài trọng yếu nguyên nhân. Bất quá, để Giang Nam kinh ngạc không phải lâu hương Hàn đám người chắt tuyệt biểu hiện, mà là Vân Mộng biểu hiện. Vân Mộng vũ khí kỳ thật chỉ là một thanh đàn. nhưng hắn nhìn thấy lại là một thanh kiếm, mà lại Vân Mộng cũng dùng kiếm cùng người khác đối chiến. Trên kiếm đạo, Vân Mộng khẳng định không bằng lâu hương Hàn, với Nghiên cùng Liễu Như Nguyệt, thậm chí không bằng Lý Lộ ngày bình thường cũng chỉ là tại song tu thời điểm tiện thể lĩnh ngộ một chút nhưng để hắn không nghĩ tới là vân động trên kiếm đạo lĩnh ngộ vậy mà đạt đến để hắn đều cảm thấy kinh ngạc tình trạng kiếm đạo của nàng vậy mà đạt đến kiếm vực trung kỳ mà lại vô hạn tiếp cận kiếm vực hậu kỳ tại một đám bản thổ thiên tài mặt trước kiếm đạo của nàng trình độ vậy mà đứng ở hàng đầu mà bạch tiêu cùng hồ mỹ nương cũng dùng kiếm đối địch cũng không phải bọn họ không có khác thủ đoạn mà là cảm thấy dùng kiếm thuận tiện ẩn tàng thực lực của mình càng mấu chốt chính là hoa mộc dao hoa vô cẩm la thanh tiên ngày bình thường cho các nàng biểu thị liền là kiếm đạo bọn họ cũng chỉ có thể học tập cái này. Để Giang Nam hơi kinh ngạc chính là, hai cái này ngày bình thường rất lười ra hỏa trên kiếm đạo vậy mà cũng có không tệ biểu hiện, vậy mà cũng đạt tới kiếm vực trung kỳ trình độ. Cùng một chút bạn tổ thiên tài đánh quên cả trời đất, cho dù là so với các nàng cao một cảnh giới, bọn họ cũng có thể cùng đối phương chiến thành thế lực năng nhau. Kim qua biểu hiện cũng rất không tệ, nhưng hắn dùng lại là thương. Thương pháp cực kỳ lang lệ, giống như là trời sinh đồng dạng. Thương đạo vậy mà đạt đến thương vực hậu kỳ, tăng thêm hắn lực lượng cường đại trèo chống, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đều có thể thuận lợi chiến thắng đối thủ. Giang Nam nhìn một vòng, tiến lòng. Tổng thể tới nói, tất cả mọi người không sai. Phát huy ra vốn có trình độ. Tại bốn cái nàng dâu bên trong, Vân Mộc yếu nhất, nhưng nàng lại là không có gian lận sử dụng hắc long lực lượng, mà là dùng thực lực của mình. Thậm chí nha đầu này vậy mà vô dụng nàng mạnh nhất cầm đạo, mà là dùng một cái nửa đường học gà mở kiếm đạo đến đối chiến. Giang Nam cũng bất quá hỏi các nàng, bọn họ có ý nghĩ của mình, tại có thể bảo chứng mình an toàn tình huống dưới, bọn họ tùy ý liền tốt. Đào mắt 10 ngày trôi qua, thứ 1 vòng đấu kết thúc. Lâu Hương Hàn bọn họ tất cả mọi người không có tiến vào vòng thứ 2. Vòng thứ 2 là mỗi một cái tổ trước 10, nói cách khác, bọn họ đều không thể tiến vào trước 10. Giang Nam chú ý tới mỗi một tổ chức 10 tu vi thấp nhất đều là sinh huyền cảnh thất trọng thiên, thực lực của các nàng là rất mạnh, nhưng các nàng tối đa cũng mới sinh huyền cảnh tam trọng thiên, có thể siêu việt ba cái tiểu cảnh giới đối chiến đã cực kỳ không tầm thường, muốn siêu việt sinh huyền cảnh thất trọng thiên, rất khó, trên cơ bản không có khả năng. ngã ra trước mười cũng liền trở nên đương nhiên, Giang Nam cũng không thèm để ý, Lâu Hương Hàn bọn họ cũng không phải quá để ý, hết sức liền tốt. trên thực tế, bọn họ chiến đấu biểu hiện ra cường đại thiên tư đã bị thần đình đại lao nhóm xem ở trong mắt, thậm chí có chút lớn lao đã có thu bọn họ làm đồ đệ ý niệm. Mà Giang Nam biểu hiện không thể nghi ngờ là trói mắt nhất, vô luận là khán đài vẫn là phía ngoài Chu Tứ Thành, mọi người nhao nhao tại áp chú Giang Nam. Khiến cho Giang Nam bồi tỷ lệ vừa giảm lại hàng, bây giờ đã hạ xuống 500, một tình trạng nhưng y nguyên có lượng lớn người mua sắm. Đương nhiên, cũng có người áp chú những người khác đoạt được đệ nhất. Không vì cái gì khác, những người khác đoạt được đệ nhất bồi tỷ lệ quá cao. Đánh bạc nha, liền là đánh cược một cái tâm tính. Vạn nhất đâu? Vạn nhất người kia gặp vận may thu hoạch được thứ nhất, đây không phải là kiếm lợi ra. Trong ngay mắt, vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu. 1000 tiến 100. Điểm mươi tổ tiến hành đối với sinh huyền cảnh tranh tài Giang Nam căn bản không có bất luận cái gì muốn ra quyển thứ hai ý nghĩ thậm chí vũ khí đều không có muốn xuất hiện qua sinh huyền cảnh với hắn mà nói quá yếu Giang Nam vẫn như cũng là thủ lôi. lôi đài số một bên trên từng bóng người bay lên đài từng bóng người bị đánh bay không đến một thời gian uống cạn chung trà hắn tranh tài kết thúc thủ lôi thành công ba ngày sau tranh tài kết thúc quyết ra một trăm người trận đấu thứ ba bắt đầu lần này là một trăm người luân hồi thi đấu lấy điểm tích lũy chế độ tranh tài chỉ có một cái lôi đài trên quảng trường cực lớn một cái lôi đài dâng lên đứng sướng sướng Lôi Đài bị trận pháp bao phủ, trong đó tự thành không gian. Đối với tranh tài, Giang Nam không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng chủ sự phương một số người lại là lo lắng không thôi. Thần Đình trưởng lão điện. Một tên tướng mạo tinh minh nam tử trung niên chính đối một vị người mặc áo bào sám khuôn mặt hiền hòa lão giả nói: "Đại trưởng lão, vừa mới ta kiểm tra một hồi, có người tại không tranh tài trước đó bỏ ra lớn giá phải trả mua Giang Nam thứ nhất, ngay lúc đó bồi tỷ lệ cao tới 1.68. Nếu như Giang Nam thắng, chúng ta muốn dựa theo khế ước đổi giao 34 tỷ thượng phẩm thần tinh, số lượng này quá lớn." Ồ, áo xám lão giả lấy làm kinh hãi biết là ai mua sắm. Căn cứ thẩm tra, là một cái tên là Hoa Vô Cẩm người mua sắm. Bất quá chúng ta về sau tra xét một chút, cái này Hoa Vô Cẩm hẳn là cùng Giang Nam là cùng nhau, bởi vì bọn hắn xuất hiện vẫn luôn là cùng lúc xuất hiện. Nam tử Trung Nhiên nói. Đại trưởng lão trầm tư một chút, gọn sống nói: "Từ hướng này tới nói, bọn hắn hẳn là cùng một bọn, nói một cách khác, mua sắm Giang Nam thắng rất có thể là Giang Nam chính mình. Ta cũng nghĩ thế. Nhưng là tình huống trước mắt nhìn, Giang Nam thu hoạch được đệ nhất khả năng quá lớn, đại trưởng lão chúng ta muốn không nên ngăn cản." Nam tử Trung Nhiên hỏi. Áo xám lão giả nhìn về phía hắn, "Ngươi muốn làm sao ngăn cản?" chẳng lẽ em muốn cố ý đình chỉ trận đấu này? Nam tử trung niên lập tức lắc đầu, nói: "Không không, lần này đoạt giải quán quân nhân tuyển kỳ thật có rất nhiều, bọn hắn từng cái thực lực cực kỳ cường đại, mà lại trong đó mười mấy người còn có khế ước thần thú, thiên phú bất phàm. Nếu như không phải Giang Nam thất Hắc Mã này đột nhiên xuất hiện, đây hết thảy trên cơ bản đều tại chúng ta trưởng không bên trong. Tại cái này hơn 10 vị có khế ước thần thú thiên tài bên trong, có 3 vị thiên tài, bọn hắn khế ước thần thú đã đạt đến từ huyền cảnh tam trọng thiên trở lên." một người trong đó khế ước thần thú càng là đạt đến tử huyền cảnh lục trọng thiên, chúng ta chỉ cần để hắn cùng Giang Nam chiến đấu bên trong sử dụng khế ước lực lượng là được rồi. Áo xám lao giả hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui, "Hừ, buộc cho ngươi nghĩ ra. Tại tranh tài bên trong sử dụng khế ước lực lượng là phạm quy hành vi, một khi sử dụng, thứ tự hết hiệu lực, đây còn không phải là vô dụng." Nam tử trung niên vội vàng cười làm lành nói, "Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, đại trưởng lão ngài yên tâm, kỳ thật cái này cũng tại lo nghĩ của ta Phạm Vi bên trong. Nhằm vào việc này ta đã có kế hoạch chu đáo." Chương 489, Sacker Đầu tiên mời đại trưởng lão ngài yên tâm, chúng ta cũng không phải là muốn trực tiếp cướp đoạt thứ tự, càng không phải là muốn tính mạng của hắn. Loại này trước mặt mọi người ngang nhiên phá hư quy tắc sự tình là sẽ không phát sinh. Nam tử trung nhân nói, ta chỉ là đang nghĩ, có thể để vị này khế ước thần thú thiên tài cao thủ tại xuất kỳ bất ý phía dưới đem Giang Nam đả thương, để hắn không cách nào tham dự vào trận tiếp theo tranh tài, hoặc là chí ít để hắn tại hạ một trận tranh tài ở giữa không cách nào vận dụng toàn lực thua tranh tài là được. Chỉ cần hắn thứ nhất không có, như vậy chúng ta cũng liền có thể không giao cái này một bút kết dù phí dụng, đồng thời còn có thể kiếm một món hời. Áo sám lao giả trầm tư một chút, tựa hồ đang suy nghĩ vị này nói khả thì, một lát, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ngươi có biết hay không, ngươi làm như thế, một khi bị phát hiện, chẳng những sẽ mất đi trưởng quản châu tứ tức thành soạng bạc tư cách, hơn nữa còn sẽ bị đánh vào địa lao tỉnh lại 300 năm." Đánh vào địa lao 300 năm. Nam tử trung niên sắc mặt có chút biến hóa, mặc dù sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng đại trưởng lao chính miệng nói ra, vẫn là để hắn trong lòng có chút dãy rủa. "Ta biết, nhưng là số tiền kia thật sự là nhiều lắm. Mà lại, đại trưởng lão ngài lần này đầu tư tiền đặt cược cũng đem mất cả chỉ lẫn trại." Trên thực tế, Tại trận đấu này bên trong chính hắn cùng đại trưởng lão đồng dạng đầu nhập vào tất cả. Đây chính là hắn tích lũy mấy ngàn năm mới tích lũy được, mà lại trong đó có thật nhiều tiền đặt cược vẫn là mượn tới. Một khi thua, hắn đồng dạng đem mất cả chỉ lẫn trải, lại nợ nần chồng chất. Nhưng nếu là một khi thắng, tại hắn thao tác phía dưới, vô luận là đại trưởng lão vẫn là chính hắn, đều đem thu hoạch được mấy chục hơn trăm lần kết xù hồi báo. Đây là một bút không thể tưởng tượng tài phú tài nguyên. Áo xám lão giả nhìn chăm chú hắn một lát, cuối cùng xoay người, đưa lưng về phía hắn nói, ngươi nói những này ta cũng không biết, như một khi bị phát hiện, ta sẽ không bao che ngươi. Nam tử trung niên sắc mặt sơ lược có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ tới một khi mất cả trí lẫn trai nợ nần trồng chất hậu quả, trong lòng hắn liền một trận sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Thần sắc hắn trang nghiêm ôn quyển nói, là đại trưởng lão, lập tức quay người rời đi. Áo xám lao giả xoay người, nhìn xem không có một hai đại điện, thần sắc có chút phức tạp. Một lát, thật dài thở dài một hơi, công bằng. Trên đời này nào có nhiều như vậy công bằng? Có ai có thể hiểu được ta tư mã tông minh tại niết bàn cảnh bắt trọng thiên đã dừng lại ba năm nữa nha? Phong vân tiểu thế giới, sân đấu võ, không ít người nhìn xem kia màn ánh sáng lớn xếp hạng, chỉ trỏ. Nghị Luận Âm Ý có biểu thị không phục, có biểu thị tức giận. Nhưng duy nhất không có đối trước mắt ngang cư tại vị trí số 1 Giang Nam chỉ trỏ. Thứ nhất, là không hy vọng, cái này thứ hai nói thế nào cũng muốn tranh một chuyến. Một người mặc cẩm bào thanh niên anh tuấn ánh mắt sắc bén, lẩm bẩm nói, cùng hắn đồng dạng ý nghĩ, không thua 20 người. Tất cả mọi người muốn tranh đoạt cái này thứ hai. Tựa hồ, tại trong lòng bọn họ bên trong, thứ hai chẳng khác nào thứ nhất tên. Về phần chân chính thứ nhất, bọn hắn đã bỏ đi. Không phải là không muốn tranh đoạt, thật sự là quá khó khăn, khó đến không có bất kỳ cái gì hy vọng. Giang Nam thực lực quả thực liền là biến thái. Vô luận là nhiều cao thủ cường hãn, hắn đều là một quyền. Sinh huyền cảnh nhất trọng thiên, hắn một quyền đánh bại. Sinh huyền cảnh cự trọng thiên, hắn vẫn là một quyền đánh bại. Nhìn lực lượng, tựa hồ đều là giống nhau lớn, mà lại hiệu quả đều là giống nhau. Vô luận là sinh huyền cảnh nhất trọng thiên vẫn là sinh huyền cảnh cự trọng thiên, chỉ cần không phải chủ động nhận thua muốn cùng hắn một trận chiến, hắn đều sẽ một quyền làm cho đối phương bay rất ra ngoài. Nếu là có vị kia không có mắt nói vài lời lời hung hắc, sẽ còn bị đặc biệt đối đãi, trực tiếp đánh phun máu. Từ đến giang nam lên đài, vẫn đang trên đài thủ lôi không xuống. Đi lên một cái, bị đánh một cái, một quyền đánh bay không có ngoại lệ, Cương đại như thế mỹ học bạo lực, để hắn thắng được vô số fan hâm mộ, có nam có nữ, nam ngược lại cũng thôi, tất cả mọi người là sùng bái cường giả. nhưng nữ nhân, ân, nói như thế nào đây, có thật nhiều mỹ nữ cũng quá đẹp, xinh đẹp đến để người đố kỵ. đặc biệt là một cái 12 người đoàn đội ba cái nam, chín nữ, trong đó chín cái mỹ nữ đâm thành một đống, ở phía dưới đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn xem giang nam, thậm chí trong đó có mấy cái không ngừng hướng giang nam vứt bị nhãn, mà giang nam ở phía trên ngẫu nhiên cũng sẽ hiểu ý cười một tiếng nhưng ba cái kia nam chẳng những không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại cũng đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn xem phía trên giang nam. cái này giang nam chân chính làm được nam nữ ăn sạch, quả thực biến thái. rất nhiều người cũng không biết, lâu hương hàn bọn người là giang nam thế tử, thậm chí thần đình người cũng không biết. đối với cùng đám người quan hệ, giang nam chưa từng có đối ngoại sách nói qua. hắn muốn để đám người có một hợp lý độc lập không gian phát triển. đương nhiên, đây chỉ là hắn một cái ý nghĩ, cụ thể phát triển đến cuối cùng vẫn sẽ hay không là hắn thiết nghĩ như vậy, còn rất khó nói. trên lôi đài, giang nam lây đạm gió nhẹ, vô luận là người tới là ai, cao bao nhiêu thực lực toàn bộ một quyền đánh bại. Ầm. Một bóng người bay ngược mà ra, rơi xuống lôi đài bên ngoài. Giang Nam O quyền đã nhượng, bị đánh đi ra mặt người ra run rẩy, đã nhượng cái giấm. Lao tử ngược lại là muốn để ngươi, mấu chốt không thực lực kia a. Bất quá Giang Nam câu nói này rất cho mặt mũi, để người thua cũng là tâm tình thư sướng. Đương nhiên, lẫn nhau thổi phồng chính là lễ nghi chi đạo. Người thua ôm quyền nói, đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Giang Nam thắng. Trọng tài quát, đừng. Lại làm một thân ảnh rơi xuống trên lôi đài. Người tới sắc mặt bình tĩnh nhìn Giang Nam đầu góc bên trong còn quanh quẩn lấy mới vừa rồi cùng thần đỉnh trưởng lao đối thoại đánh chết Giang Nam để ngươi trở thành chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử đây là sự thực đương nhiên ta muốn biết vì cái gì nhất định phải đánh chết hắn mà không phải đánh bại hắn ngươi xác định muốn biết nghĩ hắn điểm tích lũy quá cao cao như vậy điểm tích lũy trở ngại quá nhiều người lợi ích hắn phải chết nhưng ta lực lượng bản thân đánh không lại hắn vậy liền dùng khế đước thần thú lực lượng chỉ cần đánh chết Giang Nam ngươi chính là thần đỉnh chân truyền đệ tử tương lai tranh đấu thần tử chi vị nhưng là ngươi chỉ có một lần cơ hội ra tay. Hắn không chết, ngươi đem triệt để bị tước đoạt trở thành thần đỉnh đệ tử thời cơ. Ngươi, làm sao ngươi biết ta có khế ước thần thú? Thân là trưởng lão, điều lấy ngăn án tự nhiên là cực kỳ chuyện dễ dàng. Ta chẳng những biết những này, ta còn biết càng nhiều. Thì như, nhưng tại tranh tài bên trong sử dụng khế ước lực lượng là vi quy, ta không muốn tham dự, không còn kịp rồi. Ngươi biết quá nhiều, ngươi một khi cử tuyệt, hẳn phải biết hậu quả là cái gì. Ngươi yên tâm, liền xem như bởi vì sử dụng khế ước lực lượng bị phát hiện, bị tước đoạt thứ tự. La Phu cũng có biện pháp để ngươi trở thành chân truyền đệ tử. Ngươi phải biết quy tắc vĩnh viễn là cường giả chế định. Tốt đa, ta, ta hết sức. Không phải hết sức, là nhất định. Ta, nhất định. Tốt. Thời điểm tranh tài ta sẽ giúp ngươi một tay. Người tới trong lòng có chút thở dài. Hắn biết, hắn không nên như thế hiếu kỳ hỏi thăm nguyên nhân, cuối cùng bị đối phương lôi cuốn, bị bức hiếp tham dự chém giết Giang Nam kế hoạch. Sau đó những này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Càng nhiều hơn chính là đối phương nói lên điều kiện để hắn khó mà cử tuyệt. Chân truyền đệ tử. Cái thân phận này mang ý nghĩa hắn tại toàn bộ thần đỉnh cự đại mà vị, thậm chí chỉ dựa vào cái thân phận này liền có thể hiệu lệnh mấy chục vạn thần đỉnh đệ tử. Cái này sức hấp dẫn quá lớn tương đối mạo hiểm kế hoạch này một khi thành công hắn lấy được hồi báo là to lớn nghĩ tới đây người tới ánh mắt kiên định đối giang nam ôn quyền nói tại hạ lý hùng chí đến đây linh giáo thật tình không biết hắn cái này tao ngộ lúc này đồng dạng xuất hiện tại không ít có được khế ước thần thú đồng tiến vào trước 100 cao thủ ở giữa cơ hồ mỗi một người đều cùng lý hùng chí là cùng một cái ý nghĩ phá hư quy tắc hậu quả rất nghiêm trọng nhưng so sánh đối phương hứa hẹn cái này hậu quả hoàn toàn có thể gánh chịu rốt cuộc không có nỗ lực sao có thể thu hoạch được hồi báo hơn nữa còn là như thế lớn báo cáo Giang Nam còn không biết đã có người tại nhắm vào hắn, thậm chí vì kia kết sù Lợi ích, muốn tại tranh tài bên trong không tiếc đối với hắn hạ tử thủ. Thấy đối phương ôm quyền tự giới thiệu, Giang Nam cũng mỉm cười ôm quyền nói, "Giang Nam." Trọng tài theo thường lệ đem quy tắc nói một lần, hỏi thăm hai người chuẩn bị xong chưa, hai người đồng đều biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng, rồi mới lên tiếng, "Tranh tài bắt đầu." Vừa dứt lời, Lý Hùng Chí liền ra tay rồi, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường thương, thương hoa lắc một cái, đầy trời thương mang, tựa như ngôi sao đầy trời. "Vá!" Thân hình như điện, một thương hướng về Giang Nam đâm tới. Tại Giang Nam trong mắt, trước mắt thế giới hoàn toàn trở thành thương thế giới vô số lăng lệ thương mang như mưa đồng dạng đem hắn bao phủ đối mặt bén nhọn như vậy thương pháp giang nam nứt miệng mỉm cười hắn mặc dù tại tranh tài bên trong không sử dụng thương pháp nhưng cũng không đại biểu thương pháp của hắn kém tương phản thương pháp của hắn cực kỳ cường hãn thương pháp của hắn bây giờ đã siêu việt thương vực đạt đến thương giới tùy ý một kích đều có long trời lở đất chi ý không chỉ như thế thương đạo của hắn cùng đao đạo khác biệt tựa như bản mệnh thần thông đồng dạng tựa hồ không cần linh ngộ mà lại uy lực cực kỳ to lớn đối phương thương pháp mặc dù lăng lệ bá đạo nhưng kỳ thật cũng bất quá là đạt đến thương vực hậu kỳ Hơn nữa còn là vừa mới đạt tới Thương vực hậu kỳ. Đối mặt cường đại như thế một kích, Giang Nam chỉ là đưa ngón trỏ ra, lấy ngón tay thay thế trường thường, hướng trước một đâm. Oanh! Tựa như khai thiên tích địa đồng dạng, một cây to lớn phủ văn chi thương như Quỳnh Thiên chi trụ xuất hiện, những nơi đi qua hết thảy phá hủy. Cường đại như thế thương đạo, để ở đây tất cả mọi người đồng đều đều thất kinh. Thật mạnh thương đạo. Đây là Thương vực. Không, đây cũng không phải là Thương vực, nếu như ta không đoán sai lời nói, đây là siêu việt thương vực tương giới. Đem thương đạo ngưng tụ thành một giới, đã thế nhưng là hư ảo giới vực, cũng có thể hình thành tự thể thương giới a nguy lai giới còn có thể dạng này lý hùng chỉ cũng là giật nảy cả mình hắn biết giang nam rất mạnh nhưng hắn cùng đại đa số người đồng dạng đều cho rằng giang nam mạnh nhất chỉ là nhục thân lực lượng hắn lại là không ngờ được giang nam thương đạo vậy mà đạt tới như thế không thể tưởng tượng tình trạng siêu việt thương vực thương giới đây là hắn nằm mơ cũng nhớ đạt tới cảnh giới có thể nói cho dù là thần đình nội môn đệ tử thậm chí đệ tử tinh anh cũng không phải người nào đều có thể đụng chạm đến cấp độ này lại không ngờ tới luôn luôn nhục thân cường hãn giang nam vậy mà tùy tiện liền phát huy ra ầm đây trời thương mang trực tiếp bị đụng nát cự thương tiến quân thần tốc, trực tiếp vọt tới Lý Hùng Chí. Giờ khắc này, Lý Hùng Chí trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm, liền là lúc này, chơi hắn. ở trong nháy mắt này ở giữa, lôi đài đại trận đống nhiên sáng lên một cái. Từ bên ngoài nhìn vào, tựa như là đối mặt cường đại công kích khẩn cấp phía dưới ra cố, mười phần ẩn nấp. Nhưng là Lý Hùng Chí biết, đối phương ra tay rồi. Tại trước mặt mọi người ra tay, có thể thấy được thủ đoạn của đối phương, cũng có thể gặp thân phận của đối phương nhất định cực cao. Lý Hùng Chí sau cùng tiêm một điểm hải nghi cũng đã biến mất. Loại tôn tại này, hoàn toàn chính xác có tư cách đem hắn diệu dắt thành chân truyền đệ tử. Coi như không phải chân truyền đệ tử, tùy tiện an bài một cái đệ tử tinh anh tuyệt không đáng kể. Giờ khắc này, Lý Hùng Chí lập tức trao đổi khế ước, một cỗ hùng hồn vô cùng lực lượng bỗng nhiên từ trong cơ thể bộc phát, đạt đến tự thân gấp mấy trăm lần, xuống trong tay bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Hướng trước mãnh một đâm, xuyên tung đất trời, hư không từng khúc sụp đổ, ngang nhiên kích phá kia to lớn như kình thiên chi trụ phụ văn màu vàng trường thương. Như bẻ cánh khô, ngang nhiên mà tới, đâm về Giang Nam. Đối phương đột nhiên tăng vọt lực lượng để trọng tải cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Nam cũng là không ngờ tới. Đối phương đột nhiên bội phát lực lượng chí ít đạt đến tử huyền cảnh ngũ trọng thiên, thậm chí cao hơn, cực kỳ hiển nhiên. Đối phương sử dụng bí pháp, mà loại bí pháp này hắn cũng không lạ lắm, bởi vì vợ của hắn vân mộng liên sẽ. Đây là khế ước chi lực, tranh tài bên trong không cho phép sử dụng, nhưng gia hỏa này lại sử dụng. Lực lượng mặc dù cường đại, mà lại vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng không đại biểu Giang Nam không cách nào ngăn cản. Đúng lúc này, vẫn giấu kín nồng đậm sát cơ rốt cục tại đến Giang Nam trước mắt, bỗng nhiên từ đối phương mũi thương trên bội phát, Giang Nam lập tức giật giữ. Ngươi lai, like, gia hỏa này lại là muốn giết hắn? Thần sắc băng lãnh. Tâm niệm vừa động, sức chiến đấu gấp tám mười lần. Quân trái trong nháy mắt bao trùm lít nhà lít nhít long lân, đấm ra một quyền, hư không nổ tung, bao trùm long lân năm đấm cùng mũi thương cứng đuôi cứng. Vô hình, tia cứng rắn vô cùng đầu thương vậy mà đột nhiên nổ tung. Giang Nam như bẻ cánh khô, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Lý Hùng Chí cây thương kia từ đầu thương một mực phá hủy đến đuôi thương, lực lượng khổng lồ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ẩm bang đánh vào Lý Hùng Chí trên thân. Giác xem xét, phấp. Lý Hùng Chí trên người áo giáp toàn bộ sụp đổ, cả người như là một cái tôn luật mét đồng dạng không người bay ngược mà ra, ven đường phun ra vô số huyết dịch cùng nội tạng. Lực xương cốt toàn bộ bị nát, liền liền tâm tạng đều bị đánh nát. Nếu không phải sinh huyền cảnh cường giả chỉ cần đầu lâu còn tại liền có thể dùng cường đại sinh cơ lực lượng khôi phục nhục thân. Giờ khắc này hắn đã chết. đương nhiên, đây là Giang Nam cố ý lưu lại tính mạng của hắn. Nếu không, 10 cái hắn đều đã chết. Mà bỗng nhiên tăng lên cường độ lôi đài đại trận kết giới mặc dù trong thời gian ngắn che cản bên ngoài tầm mắt của người, nhưng cũng cho Lý Hùng Chí mang đến thống khổ to lớn. Nếu là phổ thông đại trận kết giới, lấy Lý Hùng Chí thân thể cường hãn cũng là có thể phá tan, sau đó bay ra ngoài, tổn hại cũng sẽ không rất lớn. Nhưng là ra cô sau kết giới. Tựa như tường đồng vách sắt đồng dạng. sạng. anh. ánh sáng bắn ra bốn phía, một bóng người bay ra. Cứ việc Lý Hùng Chí dùng phía sau lưng của mình phá tan, nhưng cũng đem phía sau lưng xương cốt cùng hộ giáp toàn bộ đụng nát, tổn thương càng thêm tổn thương, thảm liệt vô cùng. Chương 490: Giết một người dân trăm người. Lý Hùng Chí bị một quyền đánh bại, người bên ngoài cảm thấy đương nhiên, nhưng đối với Lý Hùng Chí thảm liệt như vậy hình tượng lại là hết sức kinh ngạc cùng ho nghi. Tại trước đó chiến đấu bên trong, giang nam cơ hồ chưa từng có đem người đánh thành cái dạng này. Liên xếp như tại Cự Sơn kia một trận vây công hắn quá trình bên trong, cũng không có người như là Lý Hùng Chí thảm liệt như vậy. Lý Hùng Chí cả người đã ở vào thoi thóp trạng thái, trước ngực cùng hậu bối toàn bộ nát nhừ, kém chút cả người liền cắt thành hai đoạn. Nếu không phải thần hồn vẫn còn, còn tưởng rằng hắn đã chết. Là nguyên nhân gì để Giang Nam bỗng nhiên hạ như thế sát thủ? Đám người từng cái hồ nghi nhìn về phía trên lôi đài Giang Nam, nhưng là Giang Nam lại là mây đạm gió nhẹ, cũng không biểu hiện ra cái gì. Trên lôi đài trọng tài cũng không có biểu hiện ra cái gì. Muốn nói duy nhất khác biệt, liền là trọng tài sắc mặt trở nên có chút tâm trầm, cũng không biết có phải hay không là nhằm vào Giang Nam. Có lẽ là ngại Giang Nam ra tay quá đắc. Đáng tiếc vừa mới một màn kia quá nhanh căn bản không nhìn ra thanh đến cùng là chuyện gì xảy ra. thật tình không biết trọng tài sắc mặt khó coi là bởi vì hắn tại hiện trường biết đến rõ ràng nhất. hắn biết, có người ra tay đối phó giang nam. đối phương chẳng những mặt dày vô sị để người dự thi sử dụng tử huyền cảnh lục trọng thiên khế ước thần thú lực lượng, đồng thời còn động lôi đài kết giới che giấu vừa mới hết thảy. có thể thấy được đối phương quyền hạn cao bao nhiêu. nếu như là trung quy trung cụ sử dụng quy tắc bên trong cho phép sử dụng lực lượng, hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. nhưng là như thế không quan tâm sử dụng quyền hạn cùng phá hư quy tắc, lại là để hắn cái này trọng tài trái tim băng giá không thôi nếu không phải Giang Nam thực lực cường đại, hắn cái này trọng tài sợ rằng sẽ cả một đời đều khó mà an tâm. Đồng thời, Giang Nam cường đại cũng thật to vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Sinh huyền cảnh tứ trọng thiên, bộc phát ra siêu việt tử huyền cảnh lục trọng thiên lực lượng, nhất cử đem đối phương đánh bại, quả thực nghe rợn cả người. Cho dù là thứ nhất thần tử năm đó cũng không có thực lực cường đại như vậy, kẻ này ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Trọng tài trong lòng mười phần chấn kinh, hắn nhìn về phía Giang Nam ánh mắt đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói hắn trước đó nhìn về phía Giang Nam ánh mắt là đang nhìn một cái tuyệt thế thiên tài. Như vậy hắn bây giờ nhìn Giang Nam liền là đang nhìn một vị tương lai đại đế. Có thể suy ra, chỉ cần là Giang Nam nửa đường không vỡ lạc, bước ra thần đường, đặt chân chân thần giới ở trong tầm tay, thậm chí ở sau đó đối kháng ma quan bên, bên trong cũng sẽ rực rỡ hào quang, nó biểu hiện tuyệt đối sẽ không so cái khác thần tử kém. Giang Nam thắng, trọng tài trung khí mười phần quát lớn, thanh âm chấn động tứ phương, tại phong vân bên trong tiểu thế giới quanh quần. tựa hồ đem một ngụm chọc khí phun ra về sau, phóng xuất ra nội tâm kích động đầu dạng, thần đình, một cái đại sảnh bên trong, đại trưởng lão nhìn xem mắt trước màn sáng, thần sắc kinh ngạc, thất bại đồng thời mắt lộ ra tinh quang, Giang Nam thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tích kinh chẳng cưỡng, liên hỏa chúng sinh, một đời mới thần tử sắp sinh ra. Đại trưởng lão con mắt nhìn chòng chọc vào Giang Nam, ánh mắt có chút phức tạp nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Chu Tứ Thịnh, nam tử trung niên nhìn xem màn sáng bên trong Giang Nam, con người hung hăng co lên. Giang Nam cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, quá mạnh. Sinh huyền cảnh tứ trọng thiên bộc phát ra từ huyền cảnh lục trọng thiên lực lượng cường đại, quả thực chưa từng nghe thấy. Cung dạng này thiên tài đối lập, ta sai rồi sao? Nam tử trung niên ẩn ẩn có chút hối hận nhưng nghĩ tới cái kia tích lũy mấy ngàn năm tài phú tài nguyên sắp hóa thành hư không cùng một khi Giang Nam thất bại hắn đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tài phú tài nguyên đến một lần vừa đi nam tử trung niên lại lần nữa hạ quyết tâm liền xem như sai cũng muốn một đường đi đến đen ta còn cũng không tin một cái người không giải quyết được ngươi mười cái người còn không giải quyết được ngươi chỉ cần có một cái đưa ngươi giải quyết như vậy ta liền thắng đại trưởng lao cho là ta muốn giết đối phương nhưng đây chỉ là một nếu như Giang Nam giết người khiêu chiến ta đồng dạng có thể coi đây là lấy cớ tước đoạt tiền của hắn lần cung tam linh trận tiếp theo phải xem ngươi rồi. Phong vân tiểu thế giới trên lôi đài Giang Nam đứng chắc tay sau một khắc một cái dáng người khôi ngô thanh niên phi thân mà lên chỉ thấy người thanh niên này người mặc áo giáp màu xanh lam võ trang đầy đủ cầm trong tay một cây toàn thân đen nhánh phương tiên hỏa kích toàn thân tản ra ngập trời uy thế cung toàn vinh đến đây linh giáo thanh niên quát to thanh âm tại bên trong tiểu thế giới chấn động không ít người ánh mắt sáng lên là lực lượng lớn cung toàn vinh cung toàn vinh là nổi danh lực lượng cường đại nghe nói hắn kia cán phương tiên hỏa kích nặng nề vô cùng người bình thường căn bản liền cầm đều cầm không được gia hỏa này cực kỳ bạo lực nghe nói mỗi một lần đều đem người đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lấy hiển lộ rõ ràng mình lực lượng cường đại rất nhiều tuyển thủ đều không thích hắn ha ha hai cái này lực lượng cường đại người đụng vào nhau lần này có trò hay để nhìn giang nam cái này người không sai mặc dù ta mua giang nam thắng nhưng ta ngược lại thật ra hy vọng cung toàn vinh có thể thắng vì cái gì bởi vì cung toàn vinh bội tỷ lệ cao a cung toàn vinh thắng ta có thể nhiều thắng gấp mấy lần trên lôi đài giang nam mỉm cười ôm quyền hạ hạ giang nam còn xin các hạ thủ hạ lưu tình ha ha dễ nói chỉ cần ngươi có thể gánh vác được ta một kích không cần quỳ xuống cầu xin tha thứ ta đều có thể bông tha ngươi cung toàn vinh ha ha cười nói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ giang nam nhìn cung toàn vinh đầu gối khẽ mỉm cười vậy trước tiên cảm ơn nói một tay chắp sau lưng một tay đặt ở thân trước nói mời ngươi không dùng vũ khí cung toàn vinh trừng mắt nói lập tức tựa hồ hảo tâm nhắc nhở không dùng vũ khí thế nhưng là rất nguy hiểm ta phương tiên họa kích cực kỳ sắc bén giang nam gật đầu ta ơn các hạ nhắc nhở nên dùng thời điểm ta sẽ dùng trong tay nhìn về phía hai người đem quy tắc nói tiếp một lần sau đó hỏi đều rõ ràng sao hai người gật đầu trọng tài nói đã như vậy như vậy ta tuyên bố tranh tài bắt đầu vừa dứt lời cung toàn vinh chính là một kích quét ngang mà ra kích mang che ngập bầu trời toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị cái này một kích đem cắt ra giang nam đưa tay liền là một quyền ầm ầm to lớn quyền ảnh xuất hiện đem che ngập bầu trời kích mang đánh nát cung toàn vinh thân hình như điện hối hạ rơi xuống giang nam mặt trước một kích tích hạ. cái này một tích liền tích ra vạn trượng kích mang tựa hồ muốn cái này phong vân tiểu thế giới triệt để sẽ mở giang nam trên cánh tay tràn đầy tinh mỹ long lân một chỉ đấm ra một cây to lớn ngón tay xuất hiện xuyên thủng âm dương, lại là dùng ra trước kia cấm kỵ chỉ pháp tịch diệt chỉ. đương nhiên, lực lượng rất là bình thường. nhưng liền cái này phổ thông một chỉ lại là đem cung toàn vinh cái này một thế đại lực trầm một kích cho đánh lui, kém chút đánh bay. cung toàn vinh bay ngược mà quay về, đụng vào lôi đài kết giới trước. lôi đài kết giới bỗng nhiên cực tốc dâng lên một trận ánh sáng chói mắt. lúc này, cung toàn vinh trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, liền là lúc này, giết. cung toàn vinh ánh mắt giết lạnh, bước nhanh trên trước, mặc dù chỉ là hai bước, lại là vượt qua ngàn mét khoảng cách, đúng là trong nháy mắt liền tới đến giang nam mặt trước trong tay Phương Thiên Hoa kích bỗng nhiên bộc phát ra ưu quang, một cỗ ưu lãnh sát cơ bỗng nhiên giáng lâm, Phương Thiên Hoa kích bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, đạt đến Tử Huyền Cảnh Lục Trọng Thiên thực lực, phảng phất một đầu ưu lãnh địa ngục chi rồng mở mắt, muốn thôn phệ hết thảy, kinh khủng sát cơ bỗng nhiên bộc phát, xa xa trọng tài neo lại hai mắt, lại tới, bất quá hắn không có ngăn cản, hắn cảm thấy Giang Nam có thể ứng phó, nếu như Giang Nam tại trận này không đối xứng chiến đấu bên trong thu được thắng lợi, thân đình tất nhiên sẽ dành cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, nhìn như không công bằng, nhưng tầm thường mới có thể khẩn cầu cái gọi là bình đẳng thế giới này vĩnh viễn là người lớn bao nhiêu năng lực liền có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn bao nhiêu trên thực tế đây mới thật sự là công bằng giang nam cũng là ánh mắt lạnh xuống trong lòng có sát ý nhưng hắn biết không thể giết đối phương một khi giết đối phương liền chúng phải đối phương kế nhưng là liền xem như không giết cái này cung toàn vinh cũng sẽ không để hắn dễ chịu cung toàn vinh đã đưa đến hắn trước mặt nếu như không cho ra hỏa này chừa chút cái gì hắn chỉ sợ căn bản không biết cái gì gọi là nguy hiểm tâm niệm vừa động tinh mệnh long lân trải rộng toàn bộ cánh tay ngay tại cung toàn vinh đem trong tay phương thiên hỏa kích mạnh hướng lấy giang nam đâm tới thời khắc Giang Nam bỗng nhiên không thấy, xuất hiện lần nữa, lại là xuất hiện ở cung toàn vinh mặt trước. Tay trái bắt lấy phương thiên hỏa kích, tay phải manh nắm quyền dây đập. Lực lượng kinh khủng đem ngay tại bộ phát ra lực lượng khổng lồ phương thiên hỏa kích gắt gao bắt lấy, mà nắm tay phải ầm vang đem cánh tay của hắn nảy bạo. Đùng! Ngay tiếp theo áo giáp, cung toàn vinh cầm phương thiên hỏa kích cánh tay phải tính cả nửa người đều bị Giang Nam một quyền đánh nổ. Đồng thời bị hắn một cước đá vào ngực, trên người áo giáp toàn bộ sụp đổ, lực lượng khổng lồ đem nó ngực chấn vỡ, cả người như là sao băng đồng dạng bay về phía lôi đại kết giới. Lúc này cánh tay không có thoát ly cung toàn vinh vương thiên hỏa kích vậy mà như sống đồng dạng, đột nhiên núa lượng, như chân chính địa ngục chi rồng đâm về giang nam phía sau lưng. Giang nam cái này mới hiểu được, nguyên lai like cái này phương thiên hỏa kích thật là một đầu địa ngục chi rồng. Nó là cung toàn vinh khế ước thần thú, đem khế ước thần thú mang theo trên người, trở thành vũ khí, ngược lại là một cái mới phương thức. Giang nam thầm nghĩ, ngay tại địa ngục chi long hóa làm phương thiên hỏa kích đâm về giang nam phía sau lưng trong nháy mắt, giang nam cầm phương thiên hỏa kích phần đuôi mánh lắc một cái, tập sát xem xếp ba, từng đợt khớp xương bị run tán thanh âm như là giang đậu đồng dạng. Địa ngục chi rồng toàn thân khớp xương lại là trong nháy mắt bị Giang Nam Jun cắt ra đến, lập tức như là một cây mỳ sợi đồng dạng sủi lơ trên mặt đất. Giang Nam tiện tay đem nó thu vào tam sắc thụ không gian vực sâu bên trong. Hoa ăn ngon. Ba đầu Hắc Kỳ Lân hương phấn kêu lên. Nhưng thấy là một đầu bị toàn thân jun đoạn mất khung xương tạp rồng, trong nháy mắt liền không có hứng thú. Để Hắc Long ăn, có lẽ còn có thể tăng lên một điểm huyết mạch. Hắc Kỳ Lân thì thầm nói. Thanh âm của nó chính xác phản ứng tại Giang Nam đâu góc. Giang Nam nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Một trận chiến này, không thua thiệt. A. Vẫn là bị người khế giễu. Hắc Kỳ lần lại phát hiện một cái mới hoa điểm, lập tức kia chân to hướng kia địa ngục chi long trên đầu thô bạo giẫm mạnh, giáp xem xét, đầu rồng xương cốt vỡ ra, nhưng cùng lúc khế ước cũng bị hắn xóa đi, địa ngục chi long triệt để ngất đi, không có cánh tay phải, máu me khắp người cùng toàn vinh bay ngược ra lôi đài kết dưới, mạnh rơi xuống ở phía xa trên mặt đất, không ngừng phun ra máu tươi. Mà lúc này, đầu óc bên trong cùng địa ngục chi long khế ước đột nhiên cắt ra, thần hồn lập tức một trận quặn đau, há miệng lại là cuồn phún một ngụm máu tươi, con mắt đảo một vòng, lại là cùng địa ngục chi long đồng dạng, ngất đi. Trên lôi đài, trọng tài quát lớn, giang nan tháng Lúc nói chuyện, ánh mắt bén nhế, phản phất người thắng không phải Giang Nam, mà là chính hắn đồng dạng. Hiện trường người có quá nhiều trăn kinh, cũng có quá nhiều nghi hoặc. Giang Nam lần này chiến thắng, cùng dĩ vãng chiến thắng không giống. Trước đó đối lý Hùng Chí một trận chiến, đem lý Hùng Chí đánh thành trọng thương. Nhưng lần này lại trực tiếp đem cung toàn binh một đầu cánh tay phải làm không có, còn đem nó một kiện vũ khí cũng lấy đi. Mặc dù cái này tại quy tắc tranh tài bên trong không có đề cập làm như vậy không cho phép, nhưng loại chuyện này là mọi người ước định mà thành sự tình, không có người sẽ lấy đi kẻ thất bại vũ khí. Nhưng mà, trọng tài đối với cái này lại là nhắm mắt làm ngơ cũng không có đối với cái này làm ra bất luận cái gì đánh giá. Không chỉ như thế, hơn nữa còn thập phần hưng phấn tuyên bố Giang Nam chiến thắng. Trong này muốn nói không có nguyên nhân, không có người sẽ tin tưởng. Mà lại không ít tỉ mỉ người phát hiện, vừa mới cái này hai trận tranh tài có chút không giống bình thường. Lôi đài kết giới đều là đột nhiên ánh sáng bắn ra bốn phía, sau đó chờ ánh sáng biến mất lúc, tranh tài cũng liền kết thúc. Dựa theo Giang Nam thực lực căn bản không cần dùng loại này đánh lén phương thức. Trong này chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Tại phòng khách quý đã có không ít người bắt đầu yêu cầu phe tổ chức thả ra vừa mới kết giới buộc phát kim quang lúc lôi đài phát sinh hết thảy tình huống nhưng là bị chủ sự phương cửu tuyển chủ sự phương cho ra lý do là lôi đài kết giới là tự động phòng ngự không cách nào can thiệp tự nhiên cũng liền không cách nào cung cấp mọi người có thể nhìn thấy liền thấy không nhìn thấy vậy cũng không có cách nào thần đình căn phòng thật lớn không ít người ngồi vây quanh tại màn ánh sáng lớn trước tất cả mọi người là trên mặt nụ cười cái này giang nam không tệ à có thể buộc phát cường đại như vậy lực lượng cho dù là năm đó thứ nhất thần tử tại hắn cảnh giới này lúc cũng không có hắn phần này chiến lực một cái sắc mặt hồng nhuận láo giả vừa cười vừa nói bên cạnh hắn văn sĩ trung niên cũng gật đầu nói chân thần bí cảnh mở ra sắp đến các thế lực lớn đều tại tích cực chuẩn bị chúng ta lần này ưu tú nhân thủ vốn là không đủ lần này tốt nếu để cho giang nam tiến vào vậy chúng ta thần đỉnh chiến thắng máy móc tỷ lệ lại lớn mấy phần vừa dứt lời một cái dâu dìa sùm sùm trung niên hán tử mặt đen giờ phút này nét miệng cười nói ta thấy được chờ hán tử chân thần bí cảnh ra liền để hắn tranh đoạt thần tử chi vị lấy thực lực của hắn thập đại thần tử hắn hẳn là có thể chiếm cứ một đế sắc mặt hồng nhuận láo giả vừa cười vừa nói ha ha mọi người đều thấy được mặt tốt nhưng chúng ta cũng phải nhìn đến chúng ta thần đỉnh nội bộ cũng có không mặt tốt trung niên hán tử mặt đen nói Có thể động lôi đài trận pháp kết giới, chỉ có thường đại minh tiểu tử này, nhìn đến tiểu tử này làm mấy chục năm chu tức thành thành chủ, chẳng những không có thu liễm, bây giờ ngược lại là hám lợi đen lòng a. Thử, một mình hắn còn không dám làm, hẳn là còn có người. Một cái nhìn hơn 30 tuổi nam tử một mặt lạnh lùng nói ra. Lão giả thu liễm nụ cười, khẽ gật đầu nói, cho tới nay, đối thu hoạch lợi ích sự tình chỉ cần tại thích hợp phạm vi bên trong, chúng ta mặc dù đều khai thác tương đối giản xếp thái độ, nhưng cũng không phải là ủng hộ và cổ vũ, phàm là đều muốn có chừng có mực, mà lại mấu chốt nhất là muốn đem thần đỉnh chỉnh thể lợi ích từ đầu đến cuối đặt ở phía trước nhất nhưng chúng ta có ít người lại là quên đi mình dự tính ban đầu, cho nên thái độ của ta là giết một người dân trăm người, mọi người thái độ đâu. chương 491, trọng tài thông khí, ta đồng ý hộ pháp đại trưởng lao ý kiến, ta cũng đồng ý, sớm nên dạng này, ta cũng đồng ý. hừ, đều nói nước trong thì không có cá, nhưng nước quá đục cá đã sớm chết hết, ta cho rằng loại sự tình này chẳng những hiện tại muốn hạ sát thủ, về sau cũng là tuyệt không nhân lượng. Tần phong chủ nói đúng, thần đình cần một trận thanh phong, chỉ có liêm khiết mới có thể tốt hơn để thần đình phát triển. liêm khiết không liêm khiết đều tại thứ yếu, lòng tham tất cả mọi người có nhưng phải có cái độ, càng phải có công bằng, có thể nói, tuyệt đối không thể mai một thiên tài, cũng không thể để thiên tài thất vọng đau khổ. Cũng tỷ như lần trước chúng ta phong tử phụ, rõ ràng là thiên tài, càng muốn coi nàng là thành tầm thường đối lại, mỗi tháng mới cấp cho 30 mươi khoa thật tinh. Muốn ta nói, nàng chí ít hẳn là thu hoạch được 100 khối. Ta mãnh liệt đề nghị phát lại bổ sung, còn có ta cung, điện kia cũng muốn tu sửa. Tốt tốt, nói là để. Lão giả vội vàng ngăn lại nữ tử kia trường thiên mệnh mọi độc tự thuận. Trung niên hán tử mặt đen lườm nữ tử kia một chút, gượng giọng nói, Lý Phổ Châu, ngươi về nhà chồng chọn đi thôi. Ta cảm thấy chồng chọn có thể. Kia lạnh lùng thanh niên giờ phút này cũng tiếp lời nói. Nữ tử kia sướng sờ, vì sao? Vô dục vô cầu, không tranh quyền thế. Tên văn sĩ kia vừa cười vừa nói, nơi này là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn tu sĩ thế giới, không thích hợp loại người như ngươi. Ha ha ha. Đám người một trận cười vang. Nữ tử sắc mặt lập tức khó coi, nhưng ánh mắt lại là đạm mạc vô cùng, trên mặt biểu hiện cùng trong lòng tựa hồ hoàn toàn là hai người. Thật giống như một cái người có hai nhân cách đồng dạng. Tốt, tiếp tục xem chiến tài. Lão giả vừa cười vừa nói, đúng, xem số so tài, trận đấu này quá là sắc. Giang Nam loại này phong cách chiến đấu ta thấy liền là thoải mái. Hán Tử Mặt Đen cười ha ha nói. Trên lôi đài, một cái khuôn mặt có chút bệnh trạng thanh niên đứng tại Giang Nam đối diện. Con mắt một vòng có chút màu đen, giống như là ngủ không ngon có mắt quầng thâm đồng dạng. Nắm trong tay lấy một thanh kiếm, nhìn Bệnh Mỹ Nhân ra sân. Gia hỏa này mặt ngoài bệnh trạng, nhưng kỳ thật thực lực chân chính lại là mười phần biến thái. Rất nhiều người cũng đỡ không nổi hắn một kích. Bệnh Mỹ Nhân cũng vô dụng, đoán chừng ngăn không được Giang Nam một quyền. Đối chiến, Giang Nam liền chưa hề thua qua. Ai thật hy vọng Bệnh Mỹ Nhân có thể thắng a? Đúng vậy a, ta cũng là hy vọng. a. Các người hai cái là bệnh mỹ nhân Phan Hâm mộ. Sâu Phan Hâm mộ, chúng ta là mua bệnh mỹ nhân thắng, bồi tỷ lệ một, 5000 đô." Trên lôi đài, "Ta gọi Tiêu Thần, mời nhiều chỉ giáo." Bệnh trạng thanh niên gọn sòng nói, "Giang Nam." Giang Nam Úy Quyền trọng tài thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Thần, trên dưới dò xét, ánh mắt cảnh giác. Trải qua phía trước hai trận tranh tài, trọng tài bây giờ nhìn ai cũng là muốn như hại Giang Nam người xấu. Bất quá, nhìn là nhìn không ra. Nhiều nhất nhìn ra đối phương là sinh huyền cảnh cựu trọng thiên. Chút thực lực ấy đối với Giang Nam tới nói, còn chưa đủ một quyền. Nhưng hắn dám đi lên, không có lập tức nhận thua đã nói lên có năm chắc lập tức đem quy tắc tranh tài lại lặp lại một lần quy tắc tranh tài đều rõ ràng sao rõ ràng Giang Nam cùng Tiêu Thần cũng đều gật gật đầu vậy thì tốt hiện tại ta tuyên bố tranh tài bắt đầu trọng tài quát vừa dứt lời Tiêu Thần đã không thấy tăm hơi Giang Nam nhìn cũng không nhìn đấm ra một quyền ầm một bóng người bỗng nhiên xuất hiện bay ngược mà ra Đụng vào kết giới bên trên nhưng là cũng không bay ra mà là mượn nhờ kết giới một điểm ngăn cản ngừng lại khuku ngươi một quyền này lực lượng thật là lớn Tiêu Bụi móc ra một cái khăn tay che miệng ho khan hai tiếng nói Giang Nam lông mày giữ lại, thật đúng là có điểm biến thái a, ngược lại là có chút coi thường hắn. Nhìn đến năm đấm này sau cùng thời điểm lực lượng liền không nên thu hồi lại. Đúng lúc này Tiêu Thần bước về phía trước một bước, nhưng một bước này lại là lần nữa biến mất không thấy. Sau đó đột nhiên tại Giang Nam bốn phương tám hướng toàn bộ đều là Tiêu Thần, khoảng chừng trăm cái động tác khác nhau, nhao nhao đối Giang Nam xuất kiếm, để người không phân rõ đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Nhưng Giang Nam lại là biết cái này một trăm cái đều là thật. Đây là một môn phân thân thuật, không phải nguyễn ảnh, mà là chân thực chính mình. Ngược lại là có có chút tài năng. Giang Nam trong lòng cười nói, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện trước đó thác bạn kế cấp đưa cho hắn hắc đao. Thiện tay vung lên, đao vực. Trong nháy mắt đem Tiêu Thần trăm cái phân thân toàn bộ bao phủ tại bên trong. Đao vực bên trong, Tiêu Thần biến sắc. Hắn biết rõ, Giang Nam chỉ là sinh huyền cảnh tứ trọng thiên, mà hắn là sinh huyền cảnh cửu trọng thiên. Theo lý thuyết, sinh huyền cảnh tứ trọng thiên thần nguyên lực vô luận như thế nào cũng không cách nào nguy hiểm cho đến sinh huyền cảnh cửu trọng thiên an toàn. Nhưng để Tiêu Thần khiếp sợ là, Giang Nam sử dụng thần nguyên lực hết lần này tới lần khác liền nguy hiểm cho đến an toàn của hắn. Giang Nam thần nguyên lực ở giữa ẩn chứa khí huyết chí lực. Cũng đao vực hòa là một thể, uy lực vậy mà gấp đôi tăng gọn. mặc cho hắn một trăm cái phân thân liều mạng dùng sức, vậy mà không cách nào rời đi. đầy trời đao mang tràn ngập toàn bộ thế giới, vô cùng vô tận tuôn hướng hắn, muốn đem hắn hóa thành trong đó một phần tử. hắn nghĩ tiêu to, nhưng hắn phát hiện vậy mà phát không âm thanh đến, liền âm thanh đều bị vô tận lực mang cắt chém thành phấn, hóa thành hư vô. ngoại tào xong, tiêu thần trong lòng cuồn hô, cứ theo đà này, hắn cái này một trăm cái phân thân không cần mấy hơi thở, đem toàn bộ bị dìm ngập tại đao mang bên trong, hóa thành đao này vượt một bộ phận. đúng lúc này, đầy trời đao mang đột nhiên biến mất, trên lôi đài. Giang Nam đang chắp hai tay sau lưng cười tủm tỉm nhìn xem hắn, trong tay đại hắc đao cũng đã biến mất. Phản phất vừa mới chỉ là một trận huyết cảnh, một trăm cái phân thân đống nhiên biến mất, hóa thành một cái người. Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm quyền nói, đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Lập tức đối trọng tài nói, ta Tà thua. Trọng tài gật gật đầu, lớn tiếng nói, Giang Nam thắng. Tiêu Thần phi thân rời đi. Vừa rời đi, liền lại có người tiến vào. Từng cái đầu không cao nhưng là rất mập thanh niên, con mắt không lớn, mắt lộ ra tinh quang, ngẫu nhiên nhanh như chớp lọt chuyển, nhìn có chút hèn mọn. Giang Nam thấy có chút không thoải mái. Đợi trọng tài hỏi thăm quy tắc tuyên bố bắt đầu về sau, trực tiếp vừa xài bước ra, xuất hiện tại mập mạ mặt trước, một cước đem hắn đạp bay. Giang Nam thắng. Trọng tài lớn tiếng nói. Sau đó lần nữa đi lên một cái người, trên mặt có một đạo hẹp dài mà sẹo, từ cái chán một mực nghiêng kéo đến trái dưới ba, như là con rết đồng dạng ghé vào trên mặt. Vũ Văn Truy, người tới hờ hững nói, đang khi nói chuyện, tay phải xuất hiện một thanh móc câu cong, một mặt mở lưỡi, mặt sau có răng cưa. Loại binh khí này tương đối dễ thấy. Giang Nam nhìn thoáng qua, cũng không để ở trong lòng, lập tức cũng tự giới thiệu, Giang Nam trong tài thật sâu nhìn cái này Vũ Văn Truy một chút, xoay mặt nhìn về phía Giang Nam, muốn nhắc nhở Giang Nam, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau đó theo thường lệ đem quy tắc nói một lần, hỏi rõ ràng Song Phương về sau, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Vũ Văn Truy tiến lên trước một bước, lôi đài phát ra một tiếng đông. Có thể thấy được một cước này lực lượng nặng bao nhiêu. Theo một tiếng đông, Vũ Văn Truy không thấy. Một đạo sáng như tuyết câu mang xuất hiện tại Giang Nam đỉnh đầu, muốn đem Giang Nam đầu cắt mất. Giang Nam đưa tay liền là đấm ra một quyền. Vũ Văn Truy móc câu cong trong quèn khác bị đánh nổ. Nhưng một cỗ lực lượng khổng lồ giáng lâm lại là một cái to lớn đại truy xuất hiện tại Giang Nam đỉnh đầu như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng ầm vang mà xuống móc câu con chỉ là một cái nguy trang chân chính sát chiêu là to lớn truy mà càng lớn đại chiêu lại là móc câu con mảnh vỡ bay về phía lôi đài bên ngoài lôi đài trận pháp kết giới bông nhiên ánh vàng rực rỡ đem những cái kia mảnh vỡ cho đoạn lưu lại ngay một khắc này Vũ Văn Truy chợt buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kia kinh thiên cự truy tựa như chân chính thiên sơn chân áp xuống đồng dạng may rơi đập ầm ầm to lớn truy rơi đập trên lôi đài trọng tài thần sắc đại biến hắn rõ ràng nhìn thấy đại truy đem Giang Nam rơi đập đến lôi đài bên trong. Bất quá sau một khắc, Giang Nam lại là bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời xuất hiện tại Vũ Văn Truy bên người, một thanh bóp lấy cổ của hắn. Vũ Văn Truy kinh hãi, hắn rõ ràng nhìn thấy hắn một truy đập chết Giang Nam. Cái này Giang Nam là thế nào trong cùng một lúc xuất hiện? Thuần Di, không có khả năng a. Thuần Di chỉ có biết bản cảnh nhân tài có loại này năng lực, hắn một cái sinh huyền cảnh làm sao có thể có? Hắn rất muốn hỏi, Giang Nam là người hay quỷ? Nhưng mãnh liệt ngạt thở cảm giác cho hắn biết, trước mắt Giang Nam là quỷ, là sống sờ sờ ma quỷ. Ngón tay trực tiếp chụp tiến cổ của hắn bên trong, xuyên phá hắn trụ. Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nếu như không phải cái này lôi đài không thể giết người ngươi bây giờ đã thần hồn câu diện giang nam ngữ khí băng lãnh mở miệng nói ai bảo ngươi giết ta sao vũ văn truy biến sắc nói ta không biết ngươi nói cái gì tranh tài nào có không thất thủ nếu như ngươi cảm thấy có thể ngươi hạ sát thủ chính là không cần nhiều như vậy lý do giang nam cười Vung ra tay vũ văn truy trong lòng thở phào nhưng sau một khắc hắn liền cảm giác được bụng tựa hồ bị đánh xuyên cả người như là một đạo sao băng đồng dạng bay vụt ra lôi đài giang nam thắng trọng tài lớn tiếng nói giang nam nhìn thoáng qua trọng tài vừa mới trọng tài đối với hắn truyền âm giang nam nếu như ngươi cảm thấy loại tình huống này để ngươi khó mà chống đỡ ngươi muốn nói với ta ta sẽ lập tức đình chỉ tranh tài nhưng nếu như có thể tiếp tục ta đem làm bộ không nhìn thấy loại này phá hư quy tắc chiến đấu nhưng là có thể nói cho ngươi là trận đấu này toàn bộ thần đỉnh đều đang nhìn tổng điện chủ các lớn phân điện điện chủ trưởng lão hội các lớn phong chủ cũng sẽ ở nhìn biểu hiện của ngươi biết một chút không rơi rơi trong mắt bọn họ đối với ngươi đánh giá tất nhiên đạt tới một cái cực cao tình trạng nếu như ta suy đoán không sai lời nói lần thi đấu này kết thúc về sau Trưởng lão hội nhất định sẽ tìm ngươi, ngươi sẽ có khả năng thu hoạch được khó có thể tưởng tượng địa vị. xa xa siêu việt trước mắt tranh tài lấy, được thứ tự chỗ tốt. mặt khác, không muốn cùng ta truyền âm giao lưu, coi như ta chưa nói qua những lời này. Sau đó, liên tiếp có người lên đài, như là trước mặt đồng dạng lôi đài kết giới buộc phát ra ngắn ngủi kim quang, che đậy bên trong chém giết Giang Nam, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị Giang Nam đánh cho tàn phế. Không khách khí đá ra lôi đài, Chu Tước thành thành chủ thường Đại Minh nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, giống như hắn nóng này còn có không ít người, nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy đại thế đã mất, đã nhận mệnh nhưng thường đại minh lại không cho là như vậy, không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua. Trên lôi đài, một cái cầm trong tay trường thương nam tử hờ hững nhìn xem giang nam, nói: tại hạ ngô minh, mời nhiều chỉ giáo. kim thương ngô minh, cho đến trước mắt chưa từng bại một lần, không biết lần này có thể hay không thua ở giang nam trong tay. tôi đi, ta cảm thấy ngươi hỏi lời này quả thực liền là nướng ngẩn, giang nam sẽ bại sao? đây chính là đánh đâu thắng đó chiến thần, ta nghĩ cũng thế, nhưng ta vẫn cảm thấy ngô minh có thể tranh một chuyến. ngươi lại mua ngô minh thắng, làm sao có thể? ta mua ngô minh thắng ha không phải người ngu. Nô Minh đối Giang Nam bồi tỷ lệ là một nghìn, ta đương nhiên mua Giang Nam thắng. Tiền vốn nhiều, nhưng chắc thắng A. Sắt vách đồ đần mua Nô Minh, nghe nói bỏ ra một vạn khối thần tinh, hắn nghĩ một đêm làm giàu. Ha ha, về nhà lão bà hắn khẳng định sẽ đào hắn cẩn. Ừm. Tại sao muốn đào hắn cẩn? Lão bà hắn như thế thèm. Thèm không thèm ta không biết, nhưng ta biết lão bà hắn khẳng định sẽ để cho hắn ăn tre bương mảnh xào thịt. Trên lôi đài, Giang Nam nhìn đối phương, khẽ mỉm cười, đối Nô Minh tự giới thiệu mình. Giang Nam, trọng tài trên giới dọ xét Nô Minh, tựa hồ muốn ánh mắt xuyên thấu Nô Minh toàn bộ thân thể muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành đồng dạng trên thực tế đối phương có hay không ẩn tàng thực lực chỉ dựa vào nhìn là không nhìn ra đặc biệt là khế ước thần thú cho dù là dùng thần hồn dò xét cũng dò xét không tra được nhưng kinh lịch nhiều lần đối giang nam tập kích trọng tài bây giờ nhìn ai cũng giống như là người xấu nô minh đối trọng tài ánh mắt có chút thất vọng tại trọng tài xem kỹ hạ trong lòng có chút run rẩy có thể trở thành trọng tài tu vi xa không chỉ tự huyền cảnh đơn giản như vậy đoán chừng đã là tự huyền cảnh đỉnh phong thậm chí có thể là nhất bảng cảnh đại lão sẽ không phải bị lão gia hỏa này nhìn ra thứ gì a hẳn là sẽ không Ta khui đứa thần thú lại không ở phía sau bên trên, mà là tại trong óc của ta, hắn làm sao có thể phát hiện. Trọng tài nhiều lần đánh giá về sau, lập tức bắt đầu tuyên bố quy tắc. Nói dứt lời, hỏi, "Đều hiểu rồi?" "Minh bạch." Giang Nam cùng Lô Minh nói. Trên thực tế, Giang Nam đối trọng tài lời nói lỗ tai đều nghe ra kén. Mỗi lần đều là cùng một lời nói, đều không sửa đổi từ, thậm chí liền ngữ điệu đều là giống nhau. Nhưng hắn cũng biết, đây là quy tắc, không thể thay đổi. Mỗi nghe một lần, đã là cảnh cáo, cũng mang ý nghĩa là khởi đầu mới. "Đã đều nghe rõ, như vậy ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu." Trọng tài quát to, Vừa dứt lời, Ngô Minh động thủ. Trong tay ánh sáng lóe lên, một cây kim sắc trường thương xuất hiện nơi tay bên trong. Đưa tay hướng trước một đâm. Giang Nam lập tức cảm giác trước mắt thế giới thay đổi. Đấu chuyển tinh di, mắt trước tựa như là một cái thế giới chân chính. Mà trong thế giới này, bất kỳ cái gì đồ vật đều đem theo Ngô Minh ý chí mà biến hóa. Nơi này hết thảy tất cả đều là vô số thương dựng mà thành, một đầu cự long ở thế giới bên trong du động, tản ra huy thế kinh khủng. Thương giới. Giang Nam hơi có chút kinh ngạc. Đây là hắn đụng vài cái thứ nhất lĩnh ngộ được thương giới cao thủ. Không thể không nói, Ngô Minh Thương giới đã lĩnh ngộ được một cái rất cao tình trạng, dùng Giang nam lý giải tới nói, hẳn là đã lĩnh ngộ được tiếp cận hai thành tình trạng. Cực kỳ cường đại. Nhưng đối với Giang nam tới nói, cũng không thể để hắn thúc thủ vô sách. Thậm chí, muốn phá hủy thế giới này với hắn mà nói cực kỳ dễ dàng. Đúng lúc này, thương giới bên trong bỗng nhiên biến hóa, kia không trung tới lui cự lòng bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, lợi trảo hành không, vụ xuống dưới, trực tiếp liền xé toang không gian. Giang nam đưa tay liền là một quyền. Lực lượng kinh khủng phá toái hư không, hình thành một đạo chân không lối đi. Chương 492, mất hết thể diện, tự tuyệt tại thế nhưng để Giang Nam kinh ngạc là cái này ẩn chứa lực lượng kinh khủng một quyền vậy mà xuyên thấu cái này Cự Long Cự Long không có bất kỳ biến hóa nào Cự Chào vẫn như cũ rơi xuống Huyết Tượng Giang Nam nao nao quả thực có chút khó tin loại này hư hào đồ vật vậy mà để hắn không có phát giác mà tại ngoại giới mọi người thấy lại là mặt khác một phen chẳng cảnh trên lôi đài Ngô Minh xa xa đối Giang Nam đâm một thương Giang Nam xa xa đánh một quyền liên động tác này còn lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì người biết nhìn hàng tại chỗ liền đã nhìn ra Giang Nam bị Ngô Minh một thương kéo vào huyễn cảnh mà lại Loại này huyễn cảnh không phải cố tạo ra, mà là trực tiếp tác dụng tại Giang Nam thần hồn. Lúc này Giang Nam cũng là hết sức kinh ngạc. Trực tiếp nhằm vào thần hồn công kích, hắn vậy mà rơi vào đối phương huyễn tượng ở giữa. Loại tình huống này đã thật lâu chưa từng xuất hiện. "Chủ nhân, ngươi đây là vào trước là chủ, không phải hắn đưa ngươi kéo vào huyễn cảnh, là chính ngươi đi vào trước. Chỉ cần ngươi tư tưởng tại, loại này thần hồn công kích vẫn tồn tại." Lúc này Hắc Kỳ Lân thanh âm tại Giang Nam trong đầu vang lên. Nguyên lai là dạng này. Như thế có chút ý tứ, quả thực không thể tưởng tượng. Đây là Giang Nam lần thứ nhất đụng phải công kích như vậy. Lẽ ra loại này huyễn cảnh năng lực không phải là một cái sinh huyền cảnh có khả năng nắm giữ năng lực, hẳn là niết bản cảnh mới có thể nắm giữ, chí ít cũng là tự huyền cảnh đỉnh phong, cực kỳ hiển nhiên. Người này mượn người khác lực lượng. Hắc Kỳ lân tiếp tục nói, lại là mượn dùng. Giang Nam trong lòng hừ lạnh, cực kỳ hiển nhiên, gia hỏa này phá hủy quy tắc, mục đích không thuần. Làm sao phá giải? Loại tình huống này cực kỳ dễ phá giải, đã đây hết thảy đều là chủ nhân tưởng tượng ra tới, như vậy chủ nhân cũng có thể tưởng tượng ra những vật khác công kích đối phương, chỉ cần ngươi mang theo thần hồn của mình ý chí hướng hắn công kích, hắn ngay lập tức sẽ thua trận. Hắc Kỳ lân thanh âm vang lên. Ngươi vừa mới nói, cái này ít nhất là tự huyền cảnh đỉnh phong mới có năng lực, thần hồn của ta có thể phá giải. Giang Nam hỏi, nếu như là người khác tiến vào loại này huyễn cảnh bên trong một con đường chết, sẽ nhanh chóng thần hồn suy kiệt mà chết. Nhưng chủ nhân khác biệt, chủ nhân thần hồn cường độ vượt xa khỏi chủ nhân tưởng tượng của ngươi. Hắc Kỳ Lân nói, Giang Nam trong lòng nghi hoặc, thần hồn của ta mạnh như vậy sao? Ta làm sao không có cảm giác? Bất quá, qua nhiều năm như vậy, hắn tại thần hồn trên hoàn toàn chính xác chưa từng ăn qua thua thiệt. Tại man hoàng thế giới tổ mộ bên trong, nhắm vào vô số thần hồn cao thủ cường đại hắn đều không sợ có thể thấy được thần hồn của hắn hoàn toàn chính xác mạnh phi thường chỉ là bình thường hắn không có để ý mà thôi nghĩ tới đây lập tức vận dụng lực lượng thần hồn bắt đầu tạo tượng hắn vừa nghĩ như vậy toàn bộ thế giới liền bắt đầu vặn mẹo Giang Nam sử sở yếu ớt như vậy lập tức trong lòng vui mừng hắn thần hồn quả nhiên như hắc kỳ lân lời nói cực kỳ mạnh Giang Nam lúc này trong lòng vốn là muốn tượng đem đầu này cự long biến hóa thành tổ long tiến công đối phương nhưng nghĩ lại nhưng lại cải biến chủ ý trong lòng hơi động bắt đầu cố gắng tạo dựng trong lòng tư tưởng sau đó chỉ thấy kia cự long đột nhiên nổ tung lên hóa thành mười cái không mặc quần áo tuyệt sắc mỹ nữ. Lắc lắc mụ mự, cạn kiệt dụ hoặc hướng về đối phương chen chúc mà đi. Trên lôi đài, Lô Minh trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Ánh mắt có chút mang theo từng kia từng kia linh ý. Ai cũng không biết, hắn vừa mới một thương kia nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thật lại là phệ hồn thương lĩnh vực. Đem đối phương bao phủ, sau đó dựa theo suy nghĩ của hắn câu lên đối phương tiềm thức công kích cường đại nhất tiến công đối phương. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử đuổi sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó rung tốt, lái xe, ngủ trước đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể vế đút vế đút vế đút. Dễ gù gồ đủ. Có em M đây mới thực là lấy công kích của đối phương giết chết đối phương, cực kỳ quỷ dị. đối phương một khi chết rồi, liền là chân chính chết rồi. nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng kỳ thật thần hồn câu diệt. quỷ dị mà bá đạo. trên lôi đài tạo thành một cái cực kỳ quỷ dị hình tượng. lớn như vậy trên lôi đài, hai người ở riêng hai bên, xa xa tương đối, ai cũng không có tới gần ai. một cái dùng súng chỉ vào đối phương, một cái dùng nắm đấm chỉ hướng đối phương. rất nhiều người đều phạm mê hồ. đây là làm gì? cho trẻ con sao? sau đó có người phát hiện rằng nam con mắt đống nhiên đóng lại từ từ nhắm hai mắt vẫn như cũ lấy năm đấm minh ra tư thế không nút đích mà Ngô Minh lại là một mực tại trận tròn mắt nhìn Giang Nam đây là huyết cảnh ngạo tào đánh đâu thắng đó Giang Nam lại bị Ngô Minh kéo vào huyết cảnh đây quả thực có chút không thể tưởng tượng a không tốt Giang Nam lần này thật nguy hiểm Giang Nam nhục thân cường đại nhưng cái này chưa hẳn đại biểu thần hồn của hắn cũng thập phần cường đại Ngô Minh ra hỏa này quá nguy hiểm không nghĩ tới vậy mà ra như thế một tay trước đó tất cả tranh tài ở giữa chưa hề gặp hắn dùng qua trên lôi đài Ngô Minh cầm súng từng bước một đi hướng Giang Nam mũi thương từ đầu đến cuối nhắm ngay Giang Nam Không có một tơ một hào rung động, mùi thương bên trên tán phát lấy từng kia từng kia u mang. Trọng tài ánh mắt lạnh lùng. Từ mặt ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra nô Minh tại sử dụng khế ước lực lượng. Có thể nói, chỉ cần không dùng thần hồn áp bách tiến hành phát hiện nói dối, căn bản không tra được. Loại này thần hồn công kích cực kỳ ẩn ấp. Nhưng thấy nhiều biết rộng trọng tài biết, nô Minh ngay tại sử dụng không thuộc về chính hắn lực lượng. Hắn biết Giang Nam thập phần cường đại, nhưng lần này, Giang Nam có thể gánh chịu được sao? Trọng tài trong lòng cũng đang đánh trống. Nhìn trên này, Chu Tất Thành, vô số người trong lòng đều đang đánh trống. Thường Đại Minh nhìn xem hình tượng bên trong Nô Minh không ngừng đi hướng Giang Nam, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Cuối cùng kết thúc. Giang Nam, thuộc về ngươi hết thể hoàn mỹ kết thúc. Bổn thành chủ đem thu hoạch được lượng lớn tài nguyên, những tư nguyên này đem đẩy đủ bổn thành chủ bước vào thần đường. Theo Nô Minh càng ngày càng tới gần Giang Nam, phệ hồn thần thông lĩnh vực y lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Giang Nam ngăn cản khả năng cũng đem càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể bị bản thân thối phệ. Nhưng vào lúc này, Nô Minh bỗng nhiên dừng bước. Nô Minh ánh mắt bắt đầu mê li lên, sắc mặt tưởng hồng. Nô Minh đang làm gì? Không ít người kinh ngạc không thôi. Phản vệ? Rất có thể. Vâng không cũng sẽ không như vậy. Cái này là dạng gì thần hồn công kích? Nhìn không thấy sợ không được, quả thực có chút không hiểu đấu. Ai ai, các ngươi mau nhìn, Lô Minh đang làm gì? Ngoạ Tao cởi quần áo. Còn tự sờ. Ngoạ Tao, ngoạ Tao các ngươi nhìn, hắn thương thứ hai đi lên. Ngoạ Tao thật dài a. Thương Đại Minh cũng trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên lôi đài Ngô Minh lột sạch quần áo, đem chính mình thân thể sờ soạn mấy lần, còn không ngừng làm lấy các loại dâm đãng động tác. Phản vệ. Trọng tài cũng có chút mắt trợn tròn. Trước kia còn tại lo lắng Giang Nam, nhưng bây giờ, hắn lo lắng hơn cái này Ngô Minh tại mấy triệu người mặt trước làm ra như thế bất nhã sự tình, chỉ sợ là so giết hắn còn muốn mệnh a. Bốn phía lôi đài, vô số đệ tử trợn mắt hốt mồm. rất nhiều nữ đệ tử không đứng đi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, từng cái quay lưng đi. dưới lôi đài, vì để cho nữ chủ nhân nhóm không bị người khác quấy rầy, cũng vì mọi người nói chuyện không bị người khác biết. tại mọi người bốn phía, bị hoa vô cẩm tiện tay bố trí cấm chế kết giới. cấm chế trong kết giới, hất long một cái sức lực hất hất cười. chủ nhân liền là ngưu bước. loại sự tình này cũng có thể nghĩ ra. để đối thủ tư sở, chủ nhân là làm sao làm được? cho dù là luôn luôn thanh lãnh gương mặt hoa vô cẩm. Giờ phút này cũng là lộ ra một vòng ý cười. Chủ nhân, quá nhu bức. Về phần Hoa Mộng giao cùng La Thanh Tiên nhìn xem Lôi đài thì là không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Nô Minh làm lại nhiều động tác, tại trong lòng của các nàng cũng lật không nổi một tia gợn sóng. Trừ phi là chủ nhân. Tại bọn họ trong lòng, chủ nhân là duy nhất. Cũng là duy nhất có thể làm cho bọn họ có tâm tình chập chờn người. Mà Lâu Hương Hàn, Vĩnh Yên cùng Vân Mộng bọn người đã sớm đem thân thể độc qua đi, không nhìn nữa Lôi đài. Cho dù là ngày bình thường tương đối lưu manh liếu như nguyệt, giờ phút này cũng quay lưng đi, gương mặt xinh đẹpừng đỏ ngược lại là bạch tiêu say sương ngon lành nhìn xem miệng bên trong còn thì thầm vóc người này thật kém, không bằng chủ nhân bên cạnh hồ mỹ nương liếc mắt nhìn nàng nói nói hình như ngươi gặp qua thân thể của chủ nhân đồng dạng làm sao không thấy bạch tiêu trừng mắt năm đó lúc ở hạ giới chủ nhân mỗi ngày cưới ta thôi đi ngươi khi đó vẫn là cái gì cũng không hiểu xuất sinh biết cái đấy gì hồ mỹ nương không chút khách khí phản bác bạch tiêu cũng không có bởi vì hồ mỹ nương nói nàng là xuất sinh mà tức giận rốt cuộc nàng đích xác là cho nên cũng không có cảm giác không khách khí phản kích nói xuất sinh làm sao vậy ta có thể nhớ kỹ không giống ngươi liền một ngày đều không có bị chủ nhân cướp qua. Ta tử vừa mới bắt đầu liền bị chủ nhân an trí tại Thủy Tinh Thần Điện bên trong. Hồ Mị Nương không phục nói: "Vạch tiêu khinh thường, ta bị chủ nhân cướp qua." Hồ Mị Nương không phục nói, mài cho đến hóa hình ta đều tại chủ nhân che chở hạ trưởng thành. Vạch tiêu khinh thường, ta bị chủ nhân cướp qua." Hồ Mị Nương vẫn như cũ không phục, nói: "Chủ nhân đau lòng ta, xưa nay không để cho ta sống pha chiến đấu." Vạch tiêu khinh thường, ta bị chủ nhân cướp qua." Hồ Mị Nương khí ngực chợt trùng, "Ngươi, hừ, chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho chủ nhân ngươi ta." Lâu Hương Hàn năm trán đối với nàng hai cái này khế ước thần thú lẫn nhau ăn dâm có chút bất đắc dĩ, đành phải quay sang không nhìn bọn họ. Liêu Như Nguyệt thì là cười một cách tự nhiên ngửa tới ngửa lui. Lý Lộ cũng đang cười, nhưng trong lòng cũng thì thầm, ta cũng nghĩ bị công tử cưới. nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức bay lên dáng lây. may mắn có Hoa vô cẩm bố trí cấm chế kết giới, nếu không bọn họ không chút kiên kỵ nói chuyện nếu là bị người khác nghe qua, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. bởi vì lâu hương hàn, Liêu Như Nguyệt, Vĩ Nhiên, Vân Ngộ, Lý Lộ, Bạch Tiêu, Hồ Mị nương chúng nữ được công nhận mỹ nữ, xếp hạng cơ hồ không phân tuẩn tự thăng thêm hoa ngọc dao cùng là thanh tiên, vậy cũng là tiến vào tuyệt sắc bảng. Nếu như biết nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ vậy mà đều là giang nam một người, xem chừng sẽ có thật nhiều ánh mắt muốn giết chết giang nam. Trên lôi đài, càng thêm không chịu nổi một màn rốt cục xuất hiện. Nô minh phun ra, cái này phun một cái, để không khí hiện trường đạt đến cao trào. Ngoại tào, thật nhiều. Cái này mẹ nó là bao lâu không đụng nữ nhân? Ngoại tào cái này cần có tiểu một chậu đi. Từ nhan sắc từ số lượng, bằng vào ta là nữ tính miễn phí làm nghề y ngàn năm kinh nghiệm đến xem, đây ít nhất là ba năm hả tuồn các người nói cái đồ chơi này nếu là luyện đan hiệu quả sẽ như thế nào bạo đoạn ách nữ nhân bạo đoạn muốn hay không bắt người thử một chút đây được rồi tinh khí quý như mỡ ta nhưng không nỡ. nhưng càng nhiều người lại là lắc đầu cực kỳ hiển nhiên nô minh song tại mấy triệu người mặt trước làm ra như thế sự tình đã đột phá lòng người đạo đức phòng tiến, hắn tuyệt đối qua không được mình tâm lý một cửa ấy kia chỉ nếu không qua được không phải nhập ma liền là tử vong nhìn về phía giang nam ánh mắt từng cái kinh sợ không thôi giang nam đủ hung ác bất quá cũng có người nghi hoặc đây thật là giang nam tạo thành Rất nhiều đại lão cũng là đáng tiếc, coi như Ngô Minh xem như một thiên tài, chỉ tiếc gặp Giang Nam. Đương nhiên, đây cũng là hắn gieo gió gặp bão. Nếu không phải hắn đối Giang Nam thi triển loại này đồ vật, hắn cũng sẽ không phải chịu phản vệ. Trên lôi đài, trọng tài trong mắt cũng là hiện lên một chút thương hại, nhưng càng nhiều hơn là lạnh lùng. Ngô Minh rốt cục tỉnh, tại tỉnh lại một sát na, hắn liền có thể cảm nhận được vô số chói mắt ánh mắt đang ngó chừng hắn. Hắn đột nhiên một cái giật mình, tự ở vào mê mang hạnh phúc trạng thái cấp tốc thức tỉnh. Khi hắn nhìn thấy mình trạng thái, lại nhìn thấy bốn phía vô số ánh mắt nhìn hắn chằm chằm lúc, cả người hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Khi hắn nhìn thấy hai tay của mình, nhìn thấy trước mặt một bãi sữa màu vàng vết bẩn lúc, một trái tim chìm đến đáy cốc, hắn không thể tin được trước mắt đây hết thể là thật. Không không không, đây không phải là thật, cái này nhất định là đang nằm mơ. Ngô Minh không ngừng thôi miên chính mình. Hắn nhìn về phía Giang Nam, Giang Nam cũng đang nhìn hướng hắn, ánh mắt thanh tịnh. Hắn thế mới biết, hắn bị phản vệ. Hắn thất bại, thất bại phi thường triệt để, không chỉ là trên lôi đài bại, để hắn mất hết thể diện, cũng làm cho hắn từ đây không cách nào gặp người. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại là như thế này? Đây không phải ta Ngô Minh muốn kết quả? A, một cỗ hắc khí từ Ngô Minh đỉnh đầu phóng lên tận trời. Tóc dài múa, hai con ngươi đỏ bừng như máu. Giờ khắc này, hắn nhập ma, từng mảnh từng mảnh khôi giáp màu đen xuất hiện ở trên người hắn, trong tay kim thương cũng biến thành hắc thương, cả người trên thân hắc khí lan lộn. Ta muốn giết ngươi. Ngô Minh như là một đầu cùng đường mặt lộ mắt đỏ dã thú, hướng về Giang Nam đánh tới chớp đoáng. Giang Nam sắc mặt bình tĩnh như nước. Nếu như gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới dùng loại này âm tàn chiêu số muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nếu không phải quy tắc lợi nói không được giết người, gia Hỏa này sớm bị hắn một quyền đánh sát, thân hồn câu diệt, nơi nào còn đến phiên nhập ma. Liên nhập ma thời cơ đều không có. Trong chớp mắt Ngô Minh liền bọn tới Giang Nam mặt trước, đâm ra một thương, một đầu hắc khí lăn lộn ma long tại hắc thương dâng lên hiện, phóng tới Giang Nam. Giang Nam trợn mắt nhìn hắc khí ma long lôi cuốn lấy hắc thương trùng sát mà đến, thiến tay một điểm, tịch diệt chỉ. Một đạo khí huyết ánh sáng xuất hiện, hắc khí ma long cùng hắc thương trong khoảnh khắc bạo tạc, Ngô Minh cả người bay rất ra ngoài, bay ra lôi đài. Trong tay một mặt ghét bộ tiện tay vung lên, đem trên lôi đài vết bẩn cuốn lên cùng một châu bay về phía bay rất ra ngoài Ngô Minh lập tức lớn tiếng nói Giang Nam Thắng trọng tài động tác không lớn nhưng là vũ nhục tính cực mạnh không chỉ là đang vũ nhục Ngô Minh cũng là đang cảnh cáo để Ngô Minh hạ hấp thủ người sau lưng bay ra ngoài Ngô Minh tự hồ đột nhiên thanh tỉnh lại thấy được trọng tài kia vung tay lên cũng nhìn thấy kia một bãi vết bẩn hướng hắn bay tới Ngô Minh lập tức nhắm hai mắt lại hắn biết hắn một thế anh danh toàn bộ bị hủy không mặt mũi lại sống trên coi lời này đời này lại không quên niệm thanh cũng vẽ hồn thương bại cũng vẽ hồn thương hắn muộn vẽ hồn thương tàn hồn cũng sắp chết tại vẽ hồn thương tàn hồn ại hắn phá hư quy tắc một khắc này bắt đầu, vận mệnh cũng đã chú định. Hắn bại bởi Giang Nam, cũng bại cho mình. Ngoan, nô Minh thần hồn tự bạo. Ngay tiếp theo kia đầu hốc bên trong tàn hồn cùng một chỗ tự bạo. Huyết vụ đầy trời, thần hồn câu diện. Chương 493, vào ở thứ Tam phòng. Nguyên bản còn 10 phần ồn ào náo động hiện trường cùng Chu Tất Thành. Trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ, nửa ngày, có người thở dài một tiếng, vừa chết vạn sự không. Đáng tiếc ta mua tiền đặt cược. Chu Tất Thành, thương đại minh sắc mặt đen nhăn. Đồ vô dụng, cho dù chết, vì sao không trên lôi đại tự bạo? Hết lần này tới lần khác tại bị đánh ra phía sau lôi đài mới tự bạo, uổng phí hết ta đối với ngươi như thế lớn chờ mong, thậm chí còn vì ngươi mua 30 vạn tiền đặt cược, kết quả là hết thảy thành không, quả thực thật quá ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn a! Một câu cuối cùng cũng không biết là đang mắng lô Minh, vẫn là đang mắng chính mình, bởi vì hắn có thể sử dụng át chủ bài đã toàn bộ sử dụng hết, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, thường Đại Minh đã không thể cứu vãn, trừ phi hắn tự mình tiến vào Phong Vân Tiểu Thế giới đem Giang Nam đánh giết, nhưng lấy thân phận của hắn tại tranh tài hiện trường đánh giết một tên người dự thi, căn bản không có chút ý nghĩa nào trong nay mắt, 100 trận đấu liền toàn bộ kết thúc, Giang Nam Bách chiến bách thắng, không một lần bại, không có chút nào ngoại ý muốn thu được lần này tranh tài thứ nhất, cái này cũng liền mang ý nghĩa thường Đại Minh nêu kế toàn diện phá sản, mà bản thân hắn cũng phá sản. Chu Tước Thành bên trong, Thường Đại Minh tê liệt trên ghế ngồi, phản phất khí lực cả người đều bị rút đi. Hắn biết trận này to lớn tiền đặt cược bên trong, hắn thua cuộc, chẳng những thua cuộc tài phú tài nguyên, cũng thua cuộc nhân phẩm. ở thời điểm này, Đại trưởng lão sẽ không trợ giúp hắn, hắn không có oán hận ai, chỉ hận chính mình. Lấy hắn tỏa chấn Chu Tức thành qua nhiều năm như vậy, ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra được, Giang Nam chính là cùng thần tử cùng cấp đại khí vận người. Cùng dạng này đại khí vận người làm đúng, căn bản không tồn tại thắng khả năng, trừ phi hắn khí vận có thể đè ép được đối phương. Bởi vậy, hắn hận mình sinh không gặp thời, tại một lần cuối cùng đánh cược lớn trên gặp hắn sinh mệnh trung khắc tinh. Muốn nói đối Giang Nam không có một chút hận ý, đó là không có khả năng. Từ trình độ nào đó tới nói, Giang Nam xuất hiện đánh gãy kế hoạch của hắn. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, chính hắn không có nắm lấy cơ hội ép lệch tiền đặt cược, lúc này mới khiến cho mình khắp nơi bị động. Nói cho cùng, vẫn là ánh mắt của mình có vấn đề. hết ngồi đại giếng, không thấy thần sơn. tranh tài vẫn còn tiếp tục, nhưng đã cùng giang nam không có bất cứ quan hệ nào. giang nam bị một vị trưởng lão mang đi, đi tới thần đỉnh. thần đỉnh, tọa lạc tại thần sơn chi đỉnh. bầu trời bên trong, từng tòa huyền không đảo tự san sát, nơi đó là các đại trưởng lão, phong chủ, chân truyền đệ tử nơi tu luyện. nghe nói thần tử chính là tại thần đỉnh tiểu thế giới bên trong tu luyện, mà tại trên cùng, một tòa to lớn huyền không đảo tự ở trên là vàng son lộng lây cung điện. nơi này chính là thần đỉnh trung tâm chỗ, hội thiên điện. giang nam bị trưởng lão mang đến nơi này. Đại điện cao ngất to lớn, kim quang sáng chói, làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách máy liệt. Đại điện bên trong, tự thành không gian, điểm điểm tinh thần tại đỉnh chót lấp lóe, phản phất đi tới tinh không. Từng tòa tản ra huy áp cổ phát cái ghế, lơ lửng tại đại điện bên trong, dựa theo trung ương cùng hai bên sắp xếp, từng cái thân ảnh ngồi tại trên đó. Trung ương cái ghế có ba thanh, trung ương nhất cùng bên trái không có người, phía bên phải ngồi một vị lão giả. Tại trước mắt của bọn hắn, chính là một cái màn ánh sáng lớn, phía trên chính là phong vân tiểu thế giới tranh tài hiện trường. Giang Nam tiến vào đại điện, kia màn sáng liền chậm rãi tiêu tán. Giang Nam bất quyền ngoại môn đệ tử Giang Nam, bái kiến chư vị tiền bối. Hắn không biết thân phận của những người này, chỉ có thể gọi như vậy. Người trong đại điện cũng không thèm để ý Giang Nam xưng hô, từng cái trên mặt nụ cười nhìn xem hắn. Mặc dù không có tận lực phát ra uy áp, nhưng đại điện bên trong tự nhiên tồn tại áp lực để Giang Nam biết, thực lực của những người này xa xa vượt qua tử huyền cảnh, hẳn là toàn bộ là niết bàn cảnh đẳng cấp cao. Nhất cử nhất động của bọn họ đều đã có thể khiên động pháp tắc lực lượng. Nếu không cũng sẽ không liền hắn mạnh như vậy nhục thân đều cảm giác được áp lực. Thật tình không biết, trong đại điện người cũng là kinh ngạc không thôi bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này lặng yên phóng thích áp lực khiến cho đại điện bên trong pháp tắc áp lực so với bên ngoài đến cường đại hơn nhiều giang nam vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng có thể thấy được giang nam chẳng những ngục thân thập phần cường đại mà lại thần hồn cũng thập phần cường đại miễn lễ trong đại điện chỗ ngồi phía bên phải vị lão giả kia khẽ cười nói ban thưởng ghế ngồi đang khi nói chuyện một cái chỗ ngồi xuất hiện tại đại điện một bên ban thưởng ghế ngồi giang nam xưng sở nơi này đều là đại lão chỉ sợ là thần đình đỉnh cấp người quản lý mà hắn chỉ là cái ngoại môn đệ tử ở chỗ này có thể ngồi bất quá loại này xứng sở cũng chỉ là một cái trước mắt, lập tức liền ôn cười nói, đa tạ tiền bối ban thưởng ghế ngồi. Đang khi nói chuyện, liền hướng phía chỗ ngồi đi đến, thần xác tự nhiên yên tâm ngồi xuống. Trung ương lão giả đối Giang Nam mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là thần đỉnh tổng điện thập phương điện thứ ba hộ pháp trưởng lão Dương Minh đạo. Hắn chỉ vào hai bên người nói, thần đỉnh có 72 phòng, hiện tại xuất hiện ở đây chính là trong đó 21 vị phong chủ, hắn dư phong chủ cũng không ở nơi này. Bên cạnh ta cái này 6 vị chính là thần đỉnh chính đại phân điện trưởng lão. Hai bên 21 vị phong chủ cùng 6 vị phân điện trưởng lão nương nương tự giới thiệu. Lão phu hai dụng cụ điện thứ 5 trưởng lão cầu Nguyên. ta chính là tam tài điện đệ tam trưởng lão mục mở. Lão phu tứ tượng điện thứ tư giải lão đổ văn vân. Lão phu ngũ hành điện thứ 2 trưởng lão hà Khánh. Ta lục hợp điện trưởng lão hô diên thổ vũ. Ta chính là bát quái điện thứ 2 trưởng lão phương đông cầu nguyện. Giang Nam chú ý tới một nguyên điện cùng thất tinh điện cùng cựu cung điện trưởng lão không có ở nơi này. Ta là thứ 5 phong phong chủ nạp lan tâm như. Ta là thứ 8 phong phong chủ tần cương. Ta là thứ chín phong phong chủ lư đại khánh. Ta là thứ hai phong phong chủ lý phượng châu. Ta là. Rất nhiều phong chủ trưởng lão chủ động hướng Giang Nam giới thiệu mình, cái này nếu là đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là để vô số người khiếp sợ một màn. Cho dù là những cái kia số lượng thưa thớt chân truyền đệ tử, cũng muốn chấn kinh, bởi vì cái này chính là thần tử mới có đại ngộ. Đối với cái này, Giang Nam hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng thần đỉnh những này đại lão mười phần hòa ái dễ gần. Đương nhiên, hắn cũng biết, chỉ sợ là những này đại lão nhìn chúng tiềm lực của hắn. Giang Nam, đối thần đỉnh, ngươi có ít nhiều hiểu rõ?" Tam trưởng lão Dương Minh đạo cười ha hả hỏi. Giang Nam lắc đầu, nói, "Không hiểu nhiều." chỉ là nghe nói thần đình là đại lục thế lực cường đại nhất đệ tử khắp triệu châu còn lại thật đúng là không thế nào hiểu rõ dương minh đạo vừa cười vừa nói đối với ngoại môn đệ tử tới nói biết những này liền đủ rồi nhưng là ngươi lại không đủ còn thiếu rất nhiều đây là liên quan tới thần đình một chút tình huống cùng trước mắt gặp phải một chút tình huống nói chỉ một ngón tay một vệt kim quang bắn thẳng đến giang nam chán giang nam không có né tránh tùy ý đạo kim quang này tiến vào mình đầu óc lập tức một cỗ tin tức truyền ra ngoài trong khán khách giang nam liền hiểu rõ ngẩng đầu kinh ngạc nói trưởng lao có ý tứ là để cho ta tham gia chân thần bí cảnh tài nguyên tranh đoạt Dương Minh Đạo vừa cười vừa nói, đúng là như thế. Ta cùng tất cả mọi người ở đây cộng đồng đề cử ngươi là dự bị thần tử. Khi ngươi từ chân thần bí cảnh đi ra về sau, liền chính thức tranh đoạt thần tử chi vị. Không biết ý của ngươi như nào. Giang Nam gật đầu, đệ tử không có ý kiến. Gặp Giang Nam như thế dứt khoát, Dương Minh Đạo cùng một đám đại lao trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt. Dương Minh Đạo nói, chân thần bí cảnh sẽ tại 3 năm sau mở ra. Tại cái này 3 năm thời gian bên trong ngươi cố gắng trải vượt một chút tu vi, là tiến vào chân thần bí cảnh làm chuẩn bị. Tại hắn cùng một đám đại lao cho rằng ba năm thời gian rất ngắn. Giang Nam trước đó tại trên núi lớn đã đột phá qua một lần, ngắn ngủi ba năm là không thể nào lần nữa đột phá, cho nên chỉ có trải vượt tu vi. Nói trắng ra là liền là tính tu, cũng gọi tu tâm. Liên la để nhục thân, thân hồn tận lực bảo trì tại một cái bình ổn trình độ. Lần này ngươi ở ngoại môn thu hoạch được thứ nhất, mang theo phần phía trên vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng là ngươi có thể lựa chọn bất luận cái gì một hòn đảo tiến hành tu luyện. Dương Minh đạo nói, hắn chỉ vào ở đây phong chủ nói, bọn hắn mỗi một cái phong đều nắm chắc ngàn tòa phủ không đảo, ngươi có thể tại bọn hắn ở giữa tùy tiện lựa chọn bất kỳ một cái nào. Cái khác, ngươi còn có yêu cầu gì không? Yêu cầu. Đương nhiên là có yêu cầu." Giang Nam khẽ mỉm cười, nói, "Ta cần đại lượng thần tinh cùng tu luyện nhục thân tài nguyên, có sao?" "Có." Dương Minh Đạo khẽ cười nói, "Xét thấy ngươi lần này thu hoạch được thi đấu thứ nhất, thần tinh chúng ta có thể cho ngươi 100 triệu, xem như là bản thưởng, nhưng là tu luyện nhục thân tài nguyên ngươi cần mình mua sắm." "100 triệu?" Giang Nam mỉm cười ôm quyền nói, "Trưởng lão, không biết ngài nói cái này, 100 triệu thần tinh chỉ là trung phẩm, vẫn là thượng phẩm." "Đương nhiên là trung phẩm." Dương Minh Đạo mỉm cười nói, "Thượng phẩm thần tinh 100 triệu, chúng ta đều không nhiều như vậy." Giang Nam căn bản không tin. Làm tổng điện thập phương điện thứ ba hộ pháp trưởng Lao, làm sao có thể không có 100 triệu thượng phẩm thần tinh. Nếu như không có, đó cũng là đem thần tinh đều mua những vật khác, mà cũng không phải là nói hắn tài nguyên không có 100 triệu. Nói cách khác, Tam trưởng Lao có ý tứ là, hắn không có 100 triệu thượng phẩm thần tinh tiền mặt mà thôi. Người tu luyện cần rất nhiều thần tinh. Dương Minh đạo kinh ngạc hỏi. Giang Nam gật đầu, cần rất nhiều. Thân thể của ta tương đối dễ dàng lãng phí thần tinh. Hắn viện một cái miễn cưỡng lý do nói cho qua. A, vậy cái này liền cần phải tự làm nhiệm vụ, thần đỉnh nhiệm vụ có rất nhiều. Ngươi có thể làm một chút, lấy thu hoạch không ít tù lao. Dương Minh Đạo nói: "Bất quá, ta đề nghị ngươi vẫn là trước tính tu, chờ từ chân thần bí cảnh đi ra về sau lại tiến hành quyết định. Hứa hồ, nếu như ngươi tại chân thần bí cảnh biểu hiện ưu việt, lấy được ban thưởng đem so với ngươi làm nhiệm vụ thu hoạch thủ lao muốn nhiều rất nhiều." Giang Nam nói: "Chúng ta cũng có một bộ phận thần tinh, chỉ là bây giờ còn chưa tới tay." Dương Minh Đạo vừa cười vừa nói: "Ngươi nói là tiền đặt cược." Giang Nam uể quyền, "Cái gì đều không thể gạt được chư vị." Dương Minh Đạo vừa cười vừa nói: "Chúng ta cũng không phải biết ngươi cược nhiều ít, mà là biết cơ hội tuyệt đại đa số người đều mua tiền đặt cược. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cược thắng." Người đánh cược là ai?" Giang Nam nói, chính ta." Dương Minh đạo cùng một đám đại lao đều cười. "Quả nhiên, cũng chỉ có như thế tự tin người mới sẽ cược chính mình. Mua nhiều ít, bồi tỷ lệ là nhiều ít." Dương Minh đạo tò mò hỏi. Một đám đại lao cũng đều một mặt hiếu kỳ. Thần định tiền đặt cược bồi tỷ lệ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, sẽ theo dư luận, theo tranh tài quá trình biến hóa mà biến hóa. Giang Nam cũng không giấu giếm, nói, "Ta dùng đồ vật thế chân 500 triệu thượng phẩm thần tinh, bồi tỷ lệ là 1.68." "A, so sánh 68A?" "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" 168 buổi tỷ lệ là ngươi mua 500 triệu thượng phẩm thần tinh Dương Minh đạo giật nảy cả mình một đám đại lão cũng là một mặt chân kinh ngoa tạo nguyên lai like cái kia bắt lấy lớn nhất buổi tỷ lệ tiền đặt cược liền là ngươi a 168 340 ức thượng phẩm thần tinh ngoa tạo Giang Nam ngươi kiếm lợi lớn a Tần Cương cùng Lưu Đại Khánh miệng phun hương thơm hoàn toàn không có một phong chi chủ dáng vẻ khiếp sợ trừng trong mắt một mặt hâm mộ nói thứ năm phong phong chủ nạp lan tâm như nói thẳng Giang Nam ta ngọn núi tương đối nhiều vị nữ cũng tương đối nhiều đi ta kia tu luyện. Giang Nam có nhiều như vậy thượng phẩm thần tinh, khẳng định phải mua sắm đồ vật, làm như vậy thứ năm phòng, chỉ cần trên đỉnh có, đều có thể cung ứng tiến hành giao dịch. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, cứ như vậy, thứ năm đỉnh bên trên cũng sẽ có không ít thu nhập. Gặp Nạp Lan Tâm như vượt lên trước một bước, Thần Cương cùng lưu Đại Khánh vội vàng mời Giang Nam đến bọn hắn trên đỉnh đi tu luyện, liền hứa hẹn các loại chỗ tốt. Lý Phượng Châu cũng giống như vậy, muốn tranh đoạt Giang Nam. 34 tỷ thượng phẩm thần tinh tiêu phí a, có thể làm gốc phong kéo theo không nhỏ hiệu quả và lợi ích. Giang Nam cảm thán, những người này nguyên lai like từng cái đều là làm ăn hảo thủ, không hổ là một phong chi chủ. Khu cụ, cái này Giang Nam à? Kỳ thật ta thập phương điện cũng không ít địa phương có thể tu luyện. Nếu như ngươi muốn đi, Dương Minh Đạo vừa cười vừa nói. Khu cụ, tam trưởng lão, cái này không thích hợp à? Giang Nam hiện tại chỉ là ngoại môn đệ tử, liền xem như ngươi là tam trưởng lão. Dựa theo quy tắc, cũng không có khả năng để hắn tiến vào tổng điện tu hành. Hai dụng cụ điện thứ năm trưởng lão cầu nguyên nói. Dương Minh Đạo nhếch miệng, nhưng cũng không nói tiếp thêm nữa. Hoàn toàn chính xác, dựa theo quy tắc, Giang Nam không thể hiện tại tiến vào thập phương điện tu hành. Dù là Giang Nam thiên phú lại cao, nhưng quy tắc liền là quy tắc, cần từng bước một đến thực hiện, mà không phải một lần mà thôi. Thần đình có thần đình quy củ, không có quy củ sao thành được vương trọn. Gặp Tam trưởng lão không đoạt thành công, 21 phong phong chủ liên từng cái lên sức lực hứa hẹn các loại chỗ tốt, muốn hấp dẫn Giang Nam mang theo cái kia 34 tỷ thượng phẩm thần tinh quá khứ đầu tư tiêu phí, kéo động trên đỉnh kinh tế. Giang Nam nói, ta có vài bằng hữu, hết thảy 12 người, bọn hắn sẽ cùng với ta. Thần Cương trực tiếp đại khí nói, toàn bộ tiếp thu. Những người khác cũng nghĩ đồng ý, nhưng còn chưa kịp nói, Giang Nam liền nói, tốt, liền đi thứ 8 phong. Không khác, chủ yếu là Tần Cương cái này người nhìn không sai, cực kỳ sảng khoái. Hắn thích cùng sảng khoái người liên hệ. Đám người nghe vậy, không khỏi một trận độ trí. Thần Cương thì là cười ha ha, hưng phấn không thôi. Tự mình mang theo Giang Nam tiến về thứ 8 phong lựa chọn nơi tu luyện. Đến thứ 8 phong, đập vào mắt là vô tận ngọn núi, cùng phụ không đảo, Giang Nam lựa chọn một cái tương đối an tĩnh độc lập lơ lửng đảo. Hắn đem đặt tên là Thiên Huyền. Thiên Huyền đảo trên thần nguyên khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, cho dù là Giang Nam không cần thần tinh tu luyện, cũng có thể miễn cưỡng cung ứng hắn bình thường tu luyện. Trong nháy mắt, 1 tháng trôi qua, trải tại kết thúc. Lâu Hương Hàn bọn người bị Giang Nam tiếp nhập thứ 8 phong, đồng thời đem 34 tỷ thượng phẩm thần tinh cũng lấy trở về. Đương nhiên, Dựa theo quyết định, năm vạn khí huyết quả cũng bị thu hồi lại. Chương 494, liên tục đột phá. Giang Nam không có đem 34 tỷ thượng phẩm thần tinh toàn bộ mua sắm tài Nguyên Tu luyện, mà là đem 200 ức thượng phẩm thần tinh toàn bộ đánh vào Hắc Thần Cung bên trong. Trong khoảnh khắc, Hắc Thần Cung thần nguyên khí trở nên cực kỳ nồng đậm, thế giới bên ngoài trở nên lớn hơn. Tựa hồ viên của một chút sinh linh ngay tại thức tỉnh. Giữa thiên địa thần nguyên khí không ngừng hiện lên. Thật giống như 200 ức thần tinh chỉ là cái tiếp nổ, mà trong thiên địa này nguyên bản là vô số thần nguyên khí bị phong ấn. Trong mấy mắt, Hắc Thần Cung bên trong thần nguyên khí so với Thiên Huyền Đạo trên thần nguyên khí còn muốn nồng hậu dày đặc cái này khiến lâu hương hàn bọn người giật mình không thôi, cũng hưng phấn không thôi. liên liên giang nam cái chủ nhân này cũng là cực kỳ giật mình. mình kiếp trước đến cùng là cái gì? vì sao cho tới bây giờ vẫn là không thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước? còn lại 14 tỷ bị hắn chia làm 10 phần, ngoại trừ la thanh tiên, hoa vô cẩm cùng hoa ngậm dao không cần thần tinh bên ngoài, người còn lại đều có 14 ức thần tinh, có thể tùy ý sử dụng. Đê cử dưới, quả dại đọc đuổi sách thật dùng tốt, nơi này vê đút vê đút vê đút, dễ, cù, dễ đủ. có em mở mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. đương nhiên, giang nam kia một phần nắm giữ tại hoa vô cẩm trong tay. Hoa vô cẩm không cần thần tinh tu luyện, chủ nhân tu vi tăng lên, chính hắn tự nhiên mà vậy liền tăng lên. Hắn chỉ là vì chủ nhân đảm bảo có thể tùy thời chân chạy, mà hoa vô cẩm, hoa ngọc giao cùng la thanh tiên, ngày bình thường cũng chỉ là cần ngộ đạo pháp là đủ. Bọn hắn kêu bất tử bất diệt đục thân trên liền có đạo pháp, bọn hắn chỉ cần đem nó không ngừng dung hội quán thông, mà lại càng nhiều thời điểm còn có thể đem những này chia sẻ cho bạch tiêu, hồ mị nương, lý lộ, hắc long, kim long bọn người. Về phần bốn vị nữ chủ nhân, thì là từ chủ nhân tự mình dạy bảo giao lưu, không cần bọn hắn quan tâm. Giang Nam để hoa vô cẩm tại Thiên Huyền Đạo trong tu luyện mật thất bảy gia tụ linh trận, Thiên Huyền Đạo trên vô tận thần nguyên khí cấp tốc gom, rất nhanh liền vượt qua hắc thần cung thần nguyên khí. căn cứ có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một chút nguyên tắc. Giang Nam tại mật thất bên trong bắt đầu tu luyện, đồng thời còn thông qua mặt trời hỏa lò trực tiếp luyện hóa thượng phẩm thần tinh. Mặt trời hỏa lò hỏa diễm cuồn cuộn, từng viên từng viên thượng phẩm thần tinh bị luyện hóa, hóa thành từng viên từng viên tam sắc thụ trên quả chám. Trong ngay mắt, một tháng trôi qua, tam sắc thụ trên ngàn vạn viên quả chám quải mãn tri đầu. Giang Nam tâm niệm vừa động, ngàn vạn viên quả chám từng viên từng viên biến mất, trong cơ thể thần nguyên lực cấp tốc gia tăng. Khi tất cả quả chám toàn bộ biến mất về sau, Giang Nam liền bắt đầu tiếp tục luyện hóa, đồng thời không ngừng thôn vệ lấy bốn phía thần nguyên khí. Làm Tam Sắc Thụ trên hình thành mới ngàn vạn viên quả chám lúc, Giang Nam liền sẽ tiếp tục thôn vệ luyện hóa trở thành thần nguyên lực. Như thế vòng đi vòng lại, Giang Nam tiến vào bế quan ở giữa. Chỉ chớp mắt hơn nửa năm trôi qua, mật thất bên trong, Giang Nam toàn thân chấn động. Vô tận trong đan điền thần nguyên lực đống nhiên ngưng tụ, tiến tới thuế biến. Tu vi trong khoảnh khắc bước vào sinh huyền cảnh ngũ trọng thiên. Hắc Thần cung bên trong, ngay tại tìm hiểu đạo pháp Hoa vô cẩm, Hoa Mộng Dao, La Thanh Thiên mãnh mở to mắt, ánh mắt bên trong vừa mừng vừa sợ. Chủ nhân lại đột phá, tu vi của bọn hắn thuận lợi thành chương đột phá đến tự huyền cảnh ngũ trọng tiên. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Làm một năm qua đi về sau, Giang Nam lại đột phá, tu vi bước vào sinh huyền cảnh lục trọng tiên. Hoa vô cẩm, hoa mộc dao, La Thanh tiên ba người tu vi cũng thuận lợi thành chương bước vào tự huyền cảnh lục trọng tiên. Năm thứ ba, Giang Nam lần nữa đột phá, tu vi bước vào sinh huyền cảnh thất trọng tiên. Hoa vô cẩm, hoa mộc dao, La Thanh tiên ba người tu vi toàn bộ bước vào tự huyền cảnh thất trọng tiên. Đi vào thần đỉnh cũng chính là ba năm. Từ tại phong vân tiểu thế giới thời điểm tranh tài đột phá qua một lần, thời gian 3 năm hết thể đột phá 4 lần. La Thanh Tiên mặc dù cũng chấn kinh, nhưng tổng thể tới nói còn không quá nhiều cảm giác, nàng đối với Hoang Thiên thần vực tu vi xem như bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là Hoa Vô Cẩm cùng Hoa Mộng giao Nguyên bản đều là Hoang Thiên thần vực người, bọn hắn đương nhiên biết tại Hoang Thiên thần vực tu luyện có nhiều khó khăn. Cho dù là hư thần cảnh, liền xem như thiên tài cũng cần mấy năm mới có thể đột phá cấp 1. Mà sinh huyền cảnh rất nhiều người đều là mấy chục năm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài cũng chí ít cần 5 đến 10 năm mới có thể đột phá. Bằng không Dương Minh Đạo cũng sẽ không cho là Giang Nam tại trên núi lớn vừa đột phá, còn lâu mới là đột phá đến cảnh giới tiếp theo thời kỳ. Nhưng là chủ nhân Giang Nam lại là ba năm đột phá bốn lần. Hoa vô cẩm trong lòng rung động không thôi. Đồng thời đối chủ nhân kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Chủ nhân mới là trên đời này như bức nhất thiên tài, không có cái thứ hai. Cái gì thần tử, toàn bộ đứng sang bên cạnh, chủ nhân đến rồi, cái gọi là thần tử cùng tuyệt thế thiên kiêu chỉ có thể làm vật làm nền. Về phần phổ thông thiên tài, cũng chính là bị thần đình xem như chân truyền đệ tử bồi dưỡng những cái được gọi là chuẩn thiên tiêu, tại trước mặt chủ nhân toàn bộ là rất rưỡi về phần đệ tử tinh anh cùng nội môn đệ tử, tiêu kiến trúc liền là liền rắc rưởi cũng không bằng. Ai có thể tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong liên tục đột phá 4 lần? Đây chính là sinh huyền cảnh a, không phải hư thần cảnh. Lần nữa tu luyện 1 tháng, Giang Nam xuất quan, lại có mấy ngày chính là cùng Dương Minh đạo bọn người hẹn xong chuẩn bị tiến về chân thần bí cảnh thời gian. Thiên Huyền Đạo đại điện bên trong, mọi người tại Hắc Thần cung tu luyện hơn 1 năm, đám người nhao nhau xuất hiện. Khi biết Giang Nam đột phá đến sinh huyền cảnh tất trọng tiên về sau, đám người toàn bộ khiếp sợ không thôi. 3 năm 4 cái tiểu cảnh giới, đó là cái gì khái niệm? Cho dù là thiên kiêu Năm năm đột phá một cái tiểu cảnh giới đều đã là cực kỳ cấp tốc, chớ đừng nói chi là Giang Nam ba năm bốn cái tiểu cảnh giới. Một năm một cái, còn muốn vượt qua? Quá khoa trương. Lâu Hương Hàn bọn người ở tại là Giang Nam tiêu ngạo đồng thời, lần thứ nhất cảm thấy áp lực lớn. Phu quân, ngươi cho áp lực của ta quá lớn, ta muốn tiến hắc thần cung tu luyện. Liễu Như Nguyệt trừng trong mắt nói, Giang Nam méo méo khuôn mặt của nàng vừa cười vừa nói, ít đến, có cái gì áp lực? Quay đầu chờ Phu Quân có rảnh rỗi, một trận xong tu, tu vi toàn bộ đi lên. Hắn nhìn về phía bốn vị phu nhân cười nói hiện tại tất cả mọi người cho ta thật tốt thư giãn một tí, đợi đến tiến về chân thần bí cảnh thời điểm, các ngươi tất cả mọi người đi với ta, nói không chừng có thể có một phiên cơ duyên. Hắc Long khẽ giật mình, chủ nhân, không phải nói chân thần bí cảnh chỉ có sinh huyền cảnh mới có thể đi vào sao, mà lại tiến vào điều kiện 10 phần hạ khắc, nghe nói còn phải thông qua cái gì kiểm tra. Lâu Hương Hàn mấy người cũng là nghi hoặc nhìn Giang Nam. Giang Nam cười nói, là như thế này, nhưng là các ngươi tại Hắc Thần Cung bên trong, cùng ngoại giới thiên địa quy tắc không tiếp xúc, hẳn là sẽ không xúc động kia chân thần bí cảnh quy tắc. Về phần đến bên trong tử huyền cảnh có hay không có thể ra, vậy cần nghiệm chứng một chút. Đến lúc đó để vô cầm ra thí nghiệm một chút là đủ. Nếu như ở bên trong tất cả mọi người có thể ra, như vậy lấy chúng ta dạng này một đoàn thể, tại chân thần bí cảnh lấy được chỗ tốt khẳng định là của người khác mấy lần. Đây cũng là ta không chút do dự, không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện liền đáp ứng tam trưởng lão bọn hắn nguyên nhân. Đám người ánh mắt sáng lên. Hắc Long lập tức đưa lên một cái mông ngựa, "Chủ nhân anh minh." "Ha ha ha, tốt, tất cả mọi người ra ngoài lưu đạt lưu đạt, nhìn xem có gì cần mua sắm. Hắc thần cung bên trong mặc dù không thiếu, nhưng có lẽ có gì có thể bổ sung một chút." Giang Nam cười nói, "Về phần ta thì là muốn cùng Tần Phong chủ bọn hắn muốn lễ vật. Lễ vật gì? Lâu Hương hắn hỏi. Binh khí. Giang Nam nói, chẳng những chính ta, liền vũ khí của các ngươi ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Lâu Hương hắn nói, vũ khí của chúng ta vẫn là chúng ta mình chuẩn bị đi, rốt cuộc chúng ta quen thuộc chúng ta thuộc tính, biết cần gì. Giang Nam gật đầu, đúng là như thế, cho nên ta muốn để Tam trưởng lão bọn hắn mở ra binh mộ, nghe nói bên trong có vô số binh khí, còn có cực kỳ cường đại binh khí chưa thể nhận chủ. Nếu không phải thực lực của hắn bây giờ còn không thể luyện chế ra cường đại thần binh, hắn vẫn là thích mình luyện chế. Trên thực tế, Hán luyện chế binh khí cũng không kém. Nhưng bây giờ thời gian không còn kịp nữa, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tiến về binh mộ lựa chọn. Binh mộ. Lâu Hương Hàn con mắt lập tức sáng tỏ, "Phu quân, vậy chúng ta cũng có thể chọn sao?" Trước tiên ta hỏi hỏi, nếu như không thể, kia phu quân ta liền trực tiếp ở bên trong cầm ra một chút đến, trực tiếp ném vào hắc thần cung, đến lúc đó mọi người ở bên trong lựa chọn." Giang Nam cười nói. Liễu Như Nguyệt đôi mắt đẹp sáng tỏ, nói, "Phu quân, ngươi thật tâm hiểm." Giang Nam cười khổ lắc đầu. Nữ nhân này, thật sự là lời gì cũng dám nói. "Bất quá, ta thích" Liễu Như Nguyệt vừa cười vừa nói, năm đó ngươi bắt lại ta thời điểm liền là như thế âm hiểm. Gặp Liễu Như Nguyệt nói chuyện càng ngày càng không hợp thói thường, Giang Nam vội vàng nói, phụ cụ, cái này ta đi trước nhìn xem. Đang khi nói chuyện, một liễu khói chạy. Liễu Như Nguyệt đứng tại chỗ, chớp mắt to, nói, ta nói không sai à? Gia hỏa này năm đó liền là như thế âm hiểm đem ta cầm xuống. Lâu Hương Hàn trên mặt hiện ra nụ cười, Vĩnh Yên trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng là nổi lên nụ cười. Vân Ngộn nít miệng, nói, Lưu Minh. Liễu Như Nguyệt chuyển một cái mặt, Dương Nhan múa vừa nói, ngươi nói ta là Lưu Minh? Ai chiếm lấy Phu quân dòng dã? Ô, ô ô. còn chưa nói xong, liền bị Vân Mộng một tay lấy miệng của nàng che, vội vàng nói, "Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, ngươi là tỷ." Phốc Phốc Lâu Hương Hàn lập tức cười ra tiếng. Vĩnh Yên cũng là cười tủng tỉm nhìn xem hai người này. Liễu Như Nguyệt gật gật đầu, Vân Mộng lúc này mới buông ra. Liễu Như Nguyệt nâng lên tuyết trắng cái cằm, nói, "Đến, kêu một tiếng nghe một chút." Hút. Vân Mộng trừng trong mắt. Liễu Như Nguyệt lúc này nói, "Ai chiếm lấy?" "Tỷ." Vân Mộng không chút do dự kêu một tiếng. "Ai, thật nghe lời." Liễu Như Nguyệt dương dương đáp ý. "Đi, tỷ mua cho ngươi đồ vật đi chơi, ta muốn tuyết tinh quả." không có vấn đề, ta muốn mời khỏa. không có vấn đề, ha ha ha, như Nguyệt Tỷ thật tốt, nhất định, đi, hai người vui mừng hớn hở tiến về thứ tám phong khu giao dịch mà đi, ta cũng đi, Bạch Kiêu cùng Hồ mị nương vội và nói, cấp tốc đuổi theo, chờ một chút ta, Lý Lộ nói, Lâu Hương Hàn một mặt ý cười nhìn xem bóng lưng của hai người, cười nói, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem, lập tức đám người hướng về thứ tám phong khu giao dịch mà đi, làm mọi người tới thứ tám phong khu giao dịch lúc, Hắc Long thấy được một cái người, mà cái kia người cũng nhìn thấy Hắc Long, hai người cũng đều là sơ sơ. Âu Dương Thiên Chiến, Long Thần. Âu Dương Thiên Chiến tròng mắt đều nhanh trận lồi ra. Ngươi làm sao tại cái này đây? Ba năm trước hắn còn lại nghĩ biện pháp chủ tiền chuẩn bị đi trở về tiếp Hắc Long. Nửa năm sau chủ đến tiền tiến về Dụ lưu Thành, nhưng lại cũng tìm không được nữa Hắc Long. Từ đây hắn cùng Hắc Long đã mất đi liên hệ. Về sau hắn không ngừng tìm kiếm, một mực hướng thần đỉnh tìm kiếm. Nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy Hắc Long. Nguyên lai tưởng rằng rốt cuộc không cách nào gặp nhau, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt. Hơn nữa còn là tại thứ tám phong. Ý vị này Hắc Long giống như hắn, đều là thứ tám phong đệ tử. Hát Long nhìn thấy Âu Dương Thiên Chiến kia bộ dáng kiếp sợ, cười hất hất nói: 3 năm trước ta liền đến, ta gặp ngươi không đến, liền trước một bước khảo hạch tiến vào thần đỉnh. Sau đó một mực bế quan đến bây giờ, vẫn thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi cũng tại thứ 8 phòng, quả thực duyên phận nha. Trước một bước khảo hạch tiến vào thần đỉnh, Âu Dương Thiên Chiến trợn mắt, thần đỉnh siêu thu đệ tử thời điểm, hắn còn tại nửa đường, Hát Long làm sao có thể so với hắn trước một bước đến? Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ là tuấn di? Nhưng vấn đề là, từ huyền cảnh cũng không thể tuấn di a. Cái thứ này là như thế nào siêu việt tốc độ của hắn sách trước một bước tiến vào thần đỉnh? Âu Dương Thiên Chiến đầy trong đầu nghi vấn, Long Thần, ngươi là thế nào xếp trước đến thần đỉnh? Âu Dương Thiên Chiến hỏi. Có vị cao nhân dẫn ta tới. Hắc Long Thần bí nói, cao nhân, không biết vị cao nhân nào là ai? Âu Dương Thiên Chiến hỏi. Hắc Long hắc hắc một tiếng, Thần Bí cười một tiếng, lại là không có trả lời. Âu Dương Thiên Chiến trong lòng giật mình.